t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi ba chó nắm tiền đủ số hoàn g trả t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi ba chó nắm tiền đủ số hoàn g trả hoàng bảng bố cáo chỗ dương mưu phục hoàn thôi diễm trân thị tộc lão đồng thị gia chủ thẩm vinh tự tông chờ chút đến từ từng gái thế gia đại tộc các đại biểu tề tụ một đường phục hoàn dương mưu sắc mặt hai người một mảnh â m chầm còn lại đám người cũng là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trong mắt đều mang cảnh giác cùng đề phòng ai cũng không có trước tiên mở miệng nói chuyện xấu hổ thật sự là quá lung túng trước đó cả đám đều nói không có ý định hiến cho cũng không đi tranh đoạt đại hán thủ thiện danh hào kết đến lút thẻ quả đều lén điểm lén vậy、so、đi h phần c h cái kia phụ trách thống kê quan lại thì là ở bên cạnh run lệ bầy hắn một cái to như hạt vừng tiểu quan nơi nào thấy qua đại chiến trận như vậy ở đây những người này tùy tiện sách đi ra một cái cũng phải cần hắn ngưỡng vọng tồn tại do dự sau một lúc lâu quan lại hay là lấy dũng khí nói xin hỏi chứ không là đến hiến cho hay là có mặt khác phải làm sao nếu là muốn hiến cho lời nói vậy nhưng phải nắm chắc thời gian cái này còn có không đến nửa canh giờ liền muốn mặt trời lặn mà lại hôm nay là hiến cho cuối cùng ngày hết hạn vừa mới phục hoàn cùng dương bưu đại thủ bút hiến cho cùng cái kia phiên c ã i lộn để hắn ý thức đến một sự kiện bọn này các quý nhân chỉ sợ đều là tới tranh đoạt đại hán t h ủ thiện danh hảo nhưng là hiện tại sắp mặt trời lặn mà dựa theo thiên tử hạ đạt ý chỉ ngày thứ mười lăm mặt trời lặn sau hiến cho không tính nhập hiến cho tổng bảng bên trong cho nên hắn mới có thể lên tiếng nhắc nhở miễn cho đến cuối cùng lầm thời gian bọn này các quý nhân tìm hắn gây phiền phức vậy hắn cần phải chịu không nổi hắn lời này cuối cùng để thế cục sản sinh biến hóa ai trân thị tộc lão than nhỏ ngầm đầu nhìn về phía đám người mở miệng nói nếu tất cả mọi người muốn hiến cho thuế ruộng là bệ hạ phân ưu vậy liền đường đường chính chính hiến cho đi ta tới trước ta trân thị trừ phụ trách giàn xếp ba mươi lưu dân bên ngoài mặt khác quyên ra năm nghìn thạch lương thảo một mươi sâu tiền việc đã đến nước này không có gì tốt trang đều bằng bản sự đi đoạt thủ thiện danh hảo trân thị tộc lão lên c ỡ đám người cũng không còn giữ ấy lặng thôi diễm nói theo ta thôi thị hiến cho lương thảo hai mươi thạch d bảy phẩy không không không k h n an trí hai mươi không không không máy tính hắn trực tiếp để cao sớm định ra bảng giá bởi vì nếu như dựa theo lúc đầu bảng giá hắn là tuyệt đối đoạt không qua chân thị nhất định phải tăng giá lại lần nữa vượt qua chân thị mới được mặc dù cạnh tranh lẫn nhau tăng giá là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy chẳng diện nhưng bây giờ đã không cách nào tránh khỏi cũng không thể lâm trận lối bước thôi diễm thoại âm rơi xuống đồng thị gia chủ nhân tiện nói ta đồng thị hiến cho lương thảo ba mươi không không không thạch tuổi m ư ơ i không không không k h n ăn thịt hai nghìn cân lại là cực kỳ xa xì thủ bút đối với đồng thị mà nói cầm tới đại hán thủ thiện xương hảo không chỉ là vì thanh danh đơn giản như vậy hay là hướng thiên tử biểu trung tâm cho nên bọn hắn ra lên giá đến cũng là tận hết sức lực c h â n thị thôi thị đồng thị ba nhà báo ra tới bảng giá để bên cạnh thẩm vinh cùng tự tông hai người đều có chút luôn c uống cái giá tiền này đã vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn mấy nhà này cũng quá mẹ nó h u n g ác vì đại hán thủ thiện tết tuổi đi lên liền trực tiếp chơi lớn như vậy cắn răng thẩm vinh nói ra ta thẩm thị hiến cho lương thảo hai mươi thạch tuổi năm cân bố ba thớt hắn đã bỏ đi tranh đoạt đại hán thủ thiện danh tiếng lấy hắn thẩm thị nội tình khẳng định tranh đoạt bất quá chân thị cùng thôi thị còn có đồng thị cho nên hắn hiện tại chỉ muốn chiêm cư năm người đứng đầu kể từ đó lời nói cũng không tính thua thiệt tự tông cũng ôm đồng dạng dự định không cam lòng yếu thế nói ta tự thị hiến cho lương thảo hai mươi không không không thạch tuổi sáu nghìn cân bố ba nghìn tớt vừa vặn đẻ ép thẩm vinh một đầu thẩm vinh nghe vậy gấp nhịn không được mắng tự tông ngươi có ý tứ gì cố ý cùng ta đối nghịch đúng không khắc cùng hắn giống nhau như lúc liền so với hắn thêm ra một nghìn cân tuổi đây không phải cố ý ép hắn là cái gì đều bằng bản sự mà thôi tự tông lúc này cũng sẽ không cùng thẩm vinh khắc k h trực tiếp mở miệm đỗi trở về Thầm tức Vinh giờ ậ n c ư i này ó i lại ngươi ra, trách ta nghĩa. Ta ta hay tốt tốt tốt, nghe bất bất thêm thạch thảo, nghe nhân đừng trách ta bất nghĩa. Ta lại thêm thạch lương thảo, ta nhìn cùng l không Thự lạnh nói, chả tông cùng. nói, ngươi. Cùng. n Giờ cười lại lẽ sợ à khắc này tràng diện đã ẩn ẩn có chút mất đi k h ô n g chế vây xem dân chúng nghe đám người không ngừng tăng giá từng cái trợn mắt hốc mồm bọn hắn khắc sâu nhận thức được như thế nào thế ra đại tộc hám i ệ n g chính là hơn vạn thạch lương thảo hoặc là chính là mấy ngàn cân thịt hơn vạn cân thủy tùy tiện một lần tăng giá cả đều là lấy ngàn làm đơn vị cái này đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn cái t i ệ phụ trách ghi chép quan lại càng là loay hoay bay lên bên này vừa thêm mấy ngàn thạch lương thảo bên kia lại thêm mấy ngàn cân tủi thịt hoặc là vải vóc người này nhiều hơn người kia về phần dương b i u biểu lộ hết sức cầm trầm hắn vốn cho rằng hai mươi không không không thạch lương thảo đã đầy đủ đ o ạ t được hiến cho tổng bảng đứng đầu bảng nhưng bây giờ ở đây tùy tiện một nhà cho ra thẻ đánh bạc đều muốn vượt xa hắn ta thật sự là tin các người chuyện ma quỷ dương b i u tức giận đến đơn giản muốn mắng người trước đó từng cái khóc than hiện tại quên một cái so một cái khởi kình cái này gọn nghèo bên cạnh phục hoàn lúc này cũng không bình tĩnh mặc dù hắng nhau đấu giá để hắn cũng có cảm giác nguy cơ ta thêm tiền. lại sâu phục hoàn g chịu đồng thị gia chủ thôi diễm còn có tự tông bọn người nao h n h a o nhìn về phía dương mưu từng cái sắc mặt có chút không dễ nhìn đây chính là ngươi nói dương thị không có gì nội tình chỉ có chân thị tộc lao y nguyên mặt không đổi sắc bình thản nói ta chân thị lại quên lương hai mươi không không không thạch mối năm nghìn cân đón thêm thu mười không không không lưu dân chư vị nếu muốn tiếp tục cùng ta chân thị phụng đổi tới cùng trong lời nói tràn đầy cực độ tự tin chân thị làm ký châu thứ nhất gia tộc quyền thế tại tài lực phương diện này tuyệt đối là khinh thường còn hùng nhất là trong tay còn nắm giữ lấy mối mịn thuật tinh luyện cây này cây d ụ n g tiền ai có thể so sánh có tiền chính là có lực lượng đối mặt chân thị tộc lão lần này bá khí mười phần tuyên ngôn vô luận là dương mưu hay là phục hoàn cũng hoặc là là thôi diễm đồng thị gia chủ tất cả đều chờ mặc trong lòng đều đem chân thị tộc lão cho mắng một trăm lần trước đó không phải nói tiếp thu ba vạn người đã là chân thị mức cực h ạ n sao kết quả hiện tại lại tăng lên mười không không không còn cho ra nhiều tiền như vậy lương và tư nhưng mặc dù mắng thì mắng bọn hắn nhưng không có năng lực lại tiếp tục đạt thêm chân thị ra bảng giá đã vượt ra khỏi bọn hắn có thể gánh chịu phạm vi nếu là tiếp tục cùng đi theo lời nói cho dù có thể cầm xuống đại hắn thủ thiện tên tuổi cũng phải thương cân độ cốt còn còn có muốn hiến cho sao quan lại kia cầm bút tay đều đã có chút tăng gân hắn xoa xoa mồ hôi chán hướng đám người dò hỏi lúc này không có người lại mở miệm quan lại nhẹ nhàng thở ra mang tới một tấm mới tơ lụa g á n tại hoàng b ả n g bên trên sau đó chuẩn bị đem các đại gia tộc hiến cho thuế ruộng vật tư dựa theo xếp hạng viết lên chờ một hồi nhưng vào lúc này một thanh â m đ ố n g nhiên chuyển đến viên hy giục ngựa chạy vội mà tới tung người xuống ngựa sau trực tiếp xuyên qua đám người đi vào quan lại trước mặt nói ra ta cũng m u ố n quên dương m ê u trân thị tộc lao bọn người nao h nao h nhìn về phía hắn cũng nhịn không được những mày viên hy làm sao cũng chạy tới dính vào mực ước trân thị tộc lao trong mắt quang mang chất lên cười nhặt hỏi ta chân thị trước mắt hiến cho hai mươi lăm p h ẩ không không không thạch lương thảo năm nghìn cân muối một mươi không không không sâu tiền cũng tiếp thu bốn mươi phẩy không không không lưu dân còn có thể tiếp tục lại quên không biết t i không dự định quên bao nhiêu h á n lời này là đang nhắc nhở viên hy đại hán này thủ thiện tết tuổi bọn hắn chân thị xem như chắc chắn phải có được ra giá nói nhớ kỹ cân nhắc một chút không nhiều viên hy cười cười khiêm tốn nói luận tiền tài ta viên thị khẳng định là so ra kém chân thị nhưng ta cũng muốn l à bệ hạ an trí nạn dân ra một phần lực cho nên ta dự định góp viên thị tất cả gia sản dòng họ là triều đình hơi tận sức ngọn lời vừa nói ra toàn trường yên tĩnh tất cả mọi người bao quát chân thị tục lão dương、Điêu. tôi diễm ở bên trong đều là cùng nhau đổi sắc mặt trong lòng tràn đầy c h ấ n kinh cùng khó có thể tin viên hy muốn góp viên thị tất cả gia sản dòng họ t h ì không mạc muốn nói cười kịp phản ứng sau chân thị tộc lao ánh mắt sắc bén mà nhìn xem viên hy hiển nhiên không thể tin được hắn lời này là thật đây chính là toàn bộ viên thị gia sản quyên xuất xứ có gia sản dòng họ mang ý nghĩa phong bút i ề n tài lương thực các loại kiếm tiền sản nghiệp thậm chí là trọng yếu nhất thổ địa đều cùng nhau quên ra ngoài cái gì đều không thừa bên dưới như viên hy chân muốn đem viên thị quên ra ngoài đại hán này thủ thiện tên tuổi tất nhiên về viên hy cùng viên thị tất cả liền xem như chân thị cũng đoạt không được bởi vì viên hy đều đem toàn bộ viên thị cho quên đi ra chân thị có tiền nữa có thể trở ra cái giá tiền này hắn điên rồi đi dương hưu bọn người trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi mọi người đoạt cái danh hiệu này là vì về sau làm tốt gia tộc dành lợi ích kết quả ngươi đem ra tộc góp một cái tên tuổi mà đã tới t ạ i l i ề u mạng a viên hy tràn ngập thương sót địa đạo viên thiệu phạm vào tội nghiệt thực sự sâu nặng ta không biết nên như thế nào mới có thể đền bù chỉ có thể làm việc như vậy ta đối với đại hán đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối những này gia sản bất quá là một chút vật ngoài thân mà thôi nếu bệ hạ có cần ta như thế nào lại keo k i ệ t chỉ cần có thể nhiều cứu một chút bách tính liền tốt viên hy ngữ khí đặc biệt chân thành những lời này rơi vào chung quanh vây xem bách tính trong t hai lực trùng kích không thua gì tại trên mặt hồ bình tĩnh đầu nhập một viên cự thạch tất cả mọi người trong nháy mắt liền sôi trào lên viên công tử thật là trung t h ầ n cũng chó cha h ồ con vậy không nghĩ tới viên thiệu lớn như vậy phản tặc thế mà có thể nuôi dưỡng được viên công tử dạng này lương thiện trung tâm hàng người khẳng khái quá khẳng khái toàn bộ viên thị gia sản dòng họ tất cả đều góp chỉ vì đền đáp triều đình cứu tế bách tính viên công tử quả thật trí thiện đến chung người viên công tử bị viên thiệu gian tặc kia liên lụy a không sai ta nhìn đại hán thủ thiện đại hán thứ nhất trung thần không phải viên hy viên công tử không ai có thể hơn như vậy khẳng khái không thẹn với đại hán thủ thiện bách tính đều là phát ra từ nội tâm tán thưởng cái này cùng viên thị tài phú giá trị bao nhiêu không quan hệ tất cả mọi người kính đ ể là viên hy phần này lòng dạ khí độ còn có đôi thiên tử trung thành đối với bình dân bách tính thiện tâm nhân tính đều là ích kỷ không nói viên hy xuất thân như vậy cao quý thế gia công tử dù là đổi lại một người bình thường để hắn quên y xuất xứ có gia sản tới cứu tế lưu dân nhìn xem có mấy cái sẽ nguyện ý viên hy cảm khái một phen sau đối với chân thị tộc lao đám người nói chư vị tiếp tục ta còn có chút việc cáo từ trước nói xong lại lần nữa c h ở mình lên ngựa chạy như bay lúc này trời chiều vừa vặn rơi xuống đỉnh núi trong vòng mười lăm ngày hiến cho như vậy kết thúc hoàng cung tuyên thất lưu hiệp nhìn xem trong tay hiến cho thống kê sách bên trên mức đơn giản cười đến không ngầm m i ệ n g được ngầm đầu cười nói các ngươi lần này làm được phi thường tốt để những thế gia kia hiến cho ra nhiều như vậy thuế ruộn vật tư hai người các ngươi không thể bỏ qua công lao ở trước mặt hắn đứng đấy chính là viên hy cùng chân thị tộc lão lần này hiến cho trừ viên hy bên ngoài chân thị cũng là hắn trong kế hoạch một vòng cùng loại với chó nắm tồn tại dạng này tác dụng chính là thông qua không ngừng cất cao bảng giá kích thích những thế g i a kia đại tộc bọn họ không ngừng ra giá cho đến thêm không thể thêm sau đó lại để viên hy đi kết thúc công việc đoạt được đại hắn thủ thiện tiếp t ổ i danh cùng lợi toàn về hắn tất cả chân thị tộc lao không người nói thần chẳng qua là y theo bệ hạ phân phó làm việc tôi bệ hạ kế sách mới là nhất anh minh viên hy cũng liền vội nói thần tán thành lưu hiệp tâm tình lúc này phi thường tốt thả ra trong tay sổ đối với c h â n thị tộc lao nói c h â n thị hiến cho những vật kia chấm sẽ âm thầm trả lại cho ngươi thân hào tiền chia ba bảy s ố sách cho năm tiền đủ số hoặc trả đối với lưu hiệp mà nói c h â n thị vốn chính là túi tiền của hắn mà túi tiền này còn là muốn dùng tại quân đội bên trên c h â n thị tộc lao nói bệ hạ c h ỗ đó những số tiền k i a lương như là đã quên đi ra lại há có thu về lý lẽ mà lại làm như vậy dễ dàng lộ ra c h â n ngựa khiến người khác hoài nghi ta c h â n thị chính là bệ hạ kiên cố nhất hậu thuẫn chỉ cần bệ hạ tại thuế ruộn phương diện có chỗ cần ta trân thị tất nhiên sẽ kiệt lực thỏa mãn lần này trung tâm biểu hết sức xinh đẹp nghe lưu hiệp trong lòng rất là thư thái c h â m nói muốn lui chính là muốn lui ngươi chân thị cung cấp quân đội đã tiêu hao khá lớn chấm há lại sẽ không biết công lao của các ngươi huống hồ chấm để cho các ngươi nghiên chế thiên tử cày thiên tử cơ cũng cần đại lượng chế tạo chính là dùng tiền thời điểm quốc khố là quốc khố bên trong nô là bên trong nô điểm này lưu hiệp há có thể không rõ ràng c h â n thị tiền tài thì tương đương với hắn bên trong nô c h â n thị tộc lao nghe vậy đành phải gật đầu xác nhận lưu hiệp vừa nhìn về phía viên hy nói đ ạ i hán này thủ thiện tên tuổi ngươi cần phải hào hào lợi dụng đợi đến lưu dân đến nghiệp thành đằng sau ngươi đến lúc đó theo chấm cùng nhau đi th lưu hiệp thỏa mãn nhẹ gật đầu vào lúc này trương cắp đi vào tuyến thất bẩm báo đạo bậy hạ trấn bác tướng quân trương yến cùng trung liệt hầu t h i tử công tôn tục đã đến nghiệp thành tại ngoài cùng cầu kiến ích châu truyền đến tin tức cán bộ nòng cốt cùng trương l â u nghị cùng cúng dẫn binh lui về t ị n h châu lưu trương tại dưới trướng người giật dây phía dưới đã cùng kinh châu mục lưu bị quyết liệt ngoài ra điền phong âm thầm liên lạc ô hoàn cùng lui về quan trung ma siêu Chương 274, Má Đằng, Bệ Hạ, con Chương con Cán cốt Châu. cấu Hạ, thật to thần hiếu Hạ, thật thần hiếu binh tỉnh Phong Đằng, trung Đằng, trung nòng Điền Má Má Bệ Bệ bộ to to trai ta tử trai ta tử triệt kết A. A. là là về c như á nhưng hắn tại sao muốn phản mặc dù biết mã siêu người này bà tính nhưng lưu hiệp y nguyên cảm thấy không thể tưởng tượng bởi vì hắn thấy mã siêu không có bất kỳ cái gì tạo phản lý do hắn là cầm quyền chính thống thiết tử cũng không phải trong lịch sử bị tào tháo cương ép hàn hiên đế mà lại dưới mắt tình thế một mảnh tốt đẹp mã ra chỉ cần đảng hoàng làm tòng lòng công thần tương lai không thể thiếu vinh hoa phú quý kết quả lúc này thế mà cấu kết điền phong hẳn là trong đó có ẩn tình khác mang tâm tình nghi ngờ lưu hiệp nhìn về phía trương cáp trầm giọng nói mật báo ở nơi nào c h í n h lên để chấm nhìn xem xin mời bệ hạ xem qua trương cáp nghe vậy lập tức đem mật báo hai tay dâng lên lưu hiệp tiếp nhận cũng cẩn thận đọc đứng lên một lát sau hắn ánh mắt lạnh lùng theo như trong thư điền phong lấy sứ giả thân phận độc thân đi gặp mặt ma siêu sau đó hai người không biết hàn huyên thứ gì tiếp lấy điền phong ngay tại mã siêu trong quân doanh ở ma siêu lưu hiệp ánh mắt có chút u ám sự tình cũng không có hắn tưởng tượng như vậy ác liệt mã siêu cũng không có công nhiên tạo phản nhưng việc này y nguyên không thể bỏ qua điền phong thân là viên thiệu d ư ớ i trướng nhu sĩ nghịch tặc tàn đảng cho dù là lấy sứ giả thân phận đi gặp mã siêu nhưng chỉ cần không phải đi đầu hàng mã siêu nên trước tiên đem hắn bắt lại bởi vì cùng phản tặc không cần nói cái gì quy củ có thể mã siêu chẳng những không có bắt điền phong ngược lại để điền phong tại trong quân doanh ở lại thậm chí cũng không từng đem việc này báo cáo cho hắn đây là dự định làm gì nói nhỏ chuyện đi là dấu diếm không báo nói lớn chuyện ra chính là cấu kết n g h ị tặc nhu đồ làm loạn ý muốn ngư phản lưu hiệp trong lòng h ừ lạnh một tiếng đem mật báo cất kỹ sau đó đối với bên cạnh mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm chân thị tộc giả viên hy hai người nói các ngươi lui xuống trước đi thôi thần tuân chỉ hai người nào dám có dị nghị lúc này cáo lui bọn hắn lui ra đằng sau lưu hiệp lại đối trương cấp nói ra tuyên trấn bắc tướng quân trương yến trung liệt hầu công tôn tục đến đây hết kiến cán bộ nòng cốt còn có mã siêu sự t ì n h có thể tại triều sẽ lên hương nghị dưới mắt trương yến cùng công tôn tục đã đến ngoài c u n g trước tiên cần phải gặp một lần hai người này nặc trương cấp lĩnh mệnh lui ra rất nhanh trương yến cùng công tôn tục hai người ngay tại dưới sự hướng dẫn của hắn đi vào tuyến thất cung kính hành lễ nói thần trương yến công tôn tục tham kiến bệ hạ hai vị á i khanh miễn lễ lưu hiệp đã điều chỉnh tốt tâm tình ánh mắt rơi vào công tôn tục trên thân trung liệt hầu tại phía xa kế huyện lần này tại sao lại cùng chấn bắc tướng quân cùng nhau đến đây ích kiến hắn cho công tôn toàn trung liệt hầu khả thế đại kế tục công tôn toàn sau khi chết công tôn tục chính là mới trung liệt hầu hồi bẩm bệ hạ công tôn tục cung thân nói thần nghe nói bệ hạ hà gian quận đại thắng bắt sống viên t i ệ u tin tức sau liền chủ động xuất binh thu phục viên t i ệ u chiếm lĩnh ưu châu các quận. mặc dù là bệ hạ thu phục mất đất là thần việc nằm trong phận sự nhưng thần cảm thấy hay là có cần phải tự mình đến hướng bệ hạ b ẩ m báo trước khi đến nghiệp thành trên đường thần vừa vặn gặp đồng dạng đi hướng nghiệp thành chân bắc tướng quân liền cùng một chỗ đồng hành công tôn tục đơn giản giải thích một phen nguyên do những cái kêu bị viên thiệu công chiếm u châu các quận bên trong binh mã đơn giản ít đến thương cảm tuyệt đại bộ phận đều theo đ i ể n phong tiến đến t ỉ n h châu trên tay hắn quân mã mặc dù không nhiều nhưng cầm xuống những n à y quận huyện căn bản không cần tốn nhiều xước hắn vốn định hai ngày này sẽ hạ chỉ để công tôn tục xuất binh thu phục khu châu không nghĩ tới công tôn tục như vậy hiểu chuyện không cần hắn mở miệng liền chủ động xuất binh đây cũng là đã giảm bớt đi hắn một phen công phu lưu hiệp trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đối với công tôn tục nói không hổ là bạch mã tướng quân tri tử cái này khẩn thiết báo quốc tri tâm cùng người cha nhất mạch tương thừa chấm lòng rất an đ ủi là bệ hạ phân lưu thần nghĩa bất dung tử công tôn tục trùng điệp ô m quyền nói đồng thời hốc mắt hơi đỏiền thần tra chết bởi viên tặc tri thủ bệ hạ tộc diệt viên thị cả nhà thần tra trên trời có linh thiêng có thể ă n vậy không biết bệ hạ dự định khi nào xử từ viên tặc hắn đối với viên thiệu đối với nhan lương đơn giản hận tấu xương bây giờ nhan lương đã bị triệu vân chỗ chém hắn duy nhất còn lại cựu địch cũng chỉ có viên thiệu một người hắn muốn tận mắt nhìn xem viên thiệu chết lưu hiện đạo đầu xuân đằng sau chấm chỉ huy xuôi n ă ngày giết hắn tế cờ truyền t h ủ thiên hạ lây tráng tam quân sĩ khí nghe được lần này đáp công tôn tục mừng rỡ trong lòng giết viên thiệu tế cờ liền đã để hắn kích động chưa từng n g h ĩ thiên tử còn muốn đem viên thiệu tế cờ liền đã để hắn kích đ ộ n h ư a từng nghị i ê n tử còn muốn đem viên thiệu thù c ấ t r u n thù thiên h ạ n bậy hạ ta hắc sơn quân binh má còn có bách tính đã bên cạnh trương yến gặp công tôn tục nói xong trong lòng hơi có chút tâm thần bất định cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi cứ việc thiên tử đã đáp ứng hắn sẽ g i à n xếp hát sơn quân tất cả mọi người nhưng cái này dù sao cũng là mấy trăm ngàn người à triều đình thật có thể an bài thỏa đáng nếu là xử lý không tốt sẽ ra chuyện gì bạo động vậy hắn khẳng định phải chống đi tới có nổi n đến lúc đó công lao không có mò được ngược lại còn rơi xuống cái tội danh vậy nhưng thật là muốn chết lưu hiệp cười nói trấn bắc tướng quân không cần lo lắng cái này mấy trăm ngàn bách tính cũng đều là ta đại hán tử dân chấm há có thể không quan tâm trẫm đã làm tốt thích đáng chuẩ sau đó chỉ cần cùng quần thần xác nhận một chút an trí kế hoạch là được rồi trong lòng của hắn đã sớm có ý nghĩ bệ hạ nhân đức trương yến trong lòng nhẹ nhàng thở ra nói tiếp bệ hạ hát sơn quân còn có ba mươi phẩy không không không nhân mã bệ hạ tùy thời có thể phái người tiến đến tiếp quản thần tuy là c h ấ n bắc tướng quân nhưng làm sao mới có thể có hạ thực sự không am hiểu thống m i n h thỉnh cầu bệ hạ để những tướng quân khác đến thống lĩnh hát sơn quân tại trước khi tới đây trương yến liền làm xong dự định hắn sợ câu chỉ là phú quý mà thôi binh quyền với hắn mà nói muốn hay không cũng không đáng kể mà lại hắn dù sao có tạo phản tật xấu lưu binh quyền nơi tay sẽ còn lọt vào n g h i kỵ không bằng trực tiếp giao ra công tôn tục nghe chút lập tức giật nảy cả mình mặt mũi tràn đầy dị dạng nhìn trương yến một chút ba mươi đại quân nói giao liền giao trên đời lại có bực này không tham luyến binh quyền người lưu hiệp cũng không ngoại ý muốn trương yến lần này đáp bởi vì trong lịch sử trương yến vốn chính là người như vậy bị tào tháo chiêu an sau cũng là giao ra tất cả binh quyền có thể nói là am hiểu sâu bo bo giữ mình chi đạo thế là hắn cũng không nói cái gì lời xa giao gật đầu nói việc này chấm sẽ an bài chấn bác tướng quân hộ tống bách tính đến nghiệp thành có công không thể không có thưởng l i ê n đổi an quốc hương hầu làm thật định hương hầu đi t h ư ở n g t h i ê n kim đ ố ngàn thớt trương yến giao ra binh quyền chấn bác tướng quân chức vụ chắc là phải bị giải trừ vậy thì phải tại cái khác phương diện bồi thường một chút nghe nói lời ấy trương yến cảm thấy có chút kinh hỷ bởi vì hắn giao ra binh quyền chỉ là thuận thế vì đó mà thôi nhưng không nghĩ tới còn có thể thu hoạch được một đợt phong thưởng tiền hàng cái gì ngược lại là thứ yếu chủ yếu là tức vị từ an quốc hương hầu đổi thành thật định hương hầu phải biết chân định huyện thế nhưng là hắn quê quán phú quý về quê ở trong lòng đem cúc nghĩa mắng một trăm linh lần sau trương yến cung cung kính kính chắp tay nói thần tại bệ hạ phong thưởng thái an điện bách quan tề tụ gặp xong trương yến công tôn tục hai người lưu hiệp đi vào đại điện đi vào chủ vị ngồi xuống đưa ánh mắt về phía trong điện còn thần chỉ gặp như dương yêu thôi diễm đám người sắc mặt đều có chút chán nản khó coi hiển nhiên còn tại thịt đau hôm qua cạnh tranh lẫn nhau hiến cho thuế ruộng vật tư dù sao bọn hắn góp nhiều đồ như vậy lại không có thể đoạt được đại h á n thủ thiện danh hảo cuộc mua bán này đơn giản bệnh thiếu máu đến nhà lưu hiệp đem quần thần thần sắc đều thu hết vào mắt khoe miệng có chút dâng lên vừa cười vừa nói chư vị ái khanh h ô m qua hiến cho nhiều như thế thuế ruộng vật tư thật là khiến chấm cảm động có nhiều như vậy vật tư cái tiêu mấy trăm ngàn bách tính tất nhiên có thể bị thích đáng ăn trí khanh các loại không hổ là ta đại hắn trung lương tri thần lưu h chỉ là một vị tán dương quần thần c ô n g hiến cái gọi là đánh người không đánh mặt bóc người không vạch khuyết điểm nếu mục đích của hắn muốn đã đ tới vậy liền không cần thiết lại đem trên mặt mũi làm cho khó coi như vậy để tất cả mọi người xuống đại không được dù sao tán dương nói lại không muốn tiền thôi diễm miễn cưỡng cười nói bệ hạ là an trí lưu dân lo lắng hết lòng chúng thần tự nhiên muốn là bệ hạ phân yêu chỉ là hơi tận sức mọn mà thôi nhiều tiền như vậy lương đều đủ hắn tổ kiến mười không không dũng tướng vệ quần thần thưa thất phụ họa trong lòng bọn họ đều rõ ràng lưu hiệp lần này làm hiến cho mục đích đúng là vì để cho bọn hắn chảy máu có thể mấu chốt là ai cũng không có cách nào nói cái gì bởi vì hiến cho một chuyện toàn bằng tự nguyện lưu hiệp nhất không có bức bách bọn hắn hay không có làm cái gì ngẩm thao tác liền liền thân vì thiên tử túi tiền chân thị cũng tự mình hạ trận góp một khoản tiền lớn lương vật tư đi ra chỉ là ai cũng không nghĩ tới mọi người ở đây cả đám đều tâm hoài quỷ thay ngoài miệng nói không quên không quên trên thực tế quên đứng lên một cái so một cái tích cực cướp một cái so một cái hung ác thậm chí viên h i đem toàn bộ viên thị ra sản dòng họ đều cho góp coi đây là thẻ đánh bạc đi cùng bọn hắn liều chơi lớn như vậy thật sự là không phục không được cho nên ngậm bù hò này bọn hắn chỉ có thể chứng minh ăn lưu hiệp cười n h ạ t nói chư vị ái khanh có lòng hôm nay trấn bắc tướng quân đã mang theo cái k i a m ấ y trăm ngàn bách tính đến ngụy quận sau đó phải thảo luận chính là như thế nào an trí những bách tính này đối với cái này chấm có một cái ý nghĩ lưu hiệp không có thừa nước đục thả câu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra hắn sớm đã chế định tốt an trí kế hoạch lần này đến ngụy quận bách tính thực sự quá nhiều đơn thuần cứu tế bọn hắn chỉ có thể giải cơn cấp bách trước mắt không có khả năng lâu dài hơn nữa còn uồng phí hết nhiều người như vậy lực bởi vậy chấm dự định thi hành lấy công thay mặt cứu tế s á c lược triều đỉnh cho bọn hắn cấp cho đồ ăn nhưng bọn hắn nhất định phải tham dự lao động. kể từ đó đã có thể cứu tế bách tính cũng có thể đem cái này khổng lồ nhân lực cho lợi dụng lấy công thay mặt cứu tế kỳ thật cũng không phải là hậu thế đ ộ c hưu sớm tại xuân thu tề quốc thời điểm đại phu hiến anh liền đưa ra lấy công thay mặt cứu tế hình thức để gặp thai họa dân chúng là tề vương tu sửa cung điện để đổi lấy đồ ăn đã cứu tế nạn dân lại không có lãng phí sức lao động là tề vương xây dựng cung điện nhất cử nước t i ệ n truyền là giai thoại đáng tiếc hậu thế quân vương chưa có như vậy phần lớn là tổn hại bách tính chết sống cưng ép trưng thu lao dịch thời kỳ xuân thu liền xuất hiện lấy công thay mặt cứu tế đặc ở bây giờ đây á n quần thần Hiệp đối với Lưu、Hiệp、cử động lần này, lại là nhiên, khỏi hàng, một Mã trận tán Tư ra dậy dương. Đông đứng Uy chính ắ mắt p tay ra, nói dưới hạ, h c vào mùa đông, trời đông giá Z, không giá trời rét, thể có có là m chấm o bách tính tình làm l sự y thay công ặ t c muốn tế đ ư cùng khanh các loại chỗ thảo luận sự tỉnh lưu hiệp đối với vấn đề này sớm có dự kiến nói ra đầu tiên muốn để dân chúng làm chính là xây dựng phòng ố c để bọn hắn vì chính mình thành lập được c h ố dung thân thứ yếu chân muốn thành lập một tòa d ẹ t công phường để dân chúng nhập công phường tham dự d ẹ t chân phải nhanh một chút d ẹ t ra đầy đủ trong quân tất cả các tướng sĩ mặc chống lệnh quần áo việc này cực kỳ trọng yếu cũng là việc cấp bách nghe được lưu hiệp trong giọng nói nghiêm túc quân thần trong lòng đều là r u lên quét á ra như mày hỏi bậy hạ mùa đông các tướng sĩ ngày bình thường đợi tại trong quân d o a n h vì sao muốn dệt nhiều như vậy chống lệnh quần áo mùa đông bởi vì thời tiết rét lạnh cho nên là không h ấ n luy Các tướng sĩ trên cơ tướng trên trong bản sĩ đều đợi ở mùa n trướng. Dưới loại tình huống h Dưới loại này, đông cần phát minh tiến đánh tịch n bằng g châu m ế tạo kịp phản ứng sau trương liêu có chút lo lắng nói bệ hạ mùa đông trời giá rét xuất binh sợ là không ổn à tiến đánh t ỉ n h châu loại này quy mô lớn chiến sự sao có thể tại mùa đông tiến hành muốn đánh cũng phải có thể đến năm đầu xuân mới đánh người i miệng lữ bố trừng trương liêu một chút tức giận nói bệ hạ nói như vậy tự nhiên là có bệ hạ suy tính ngươi so bệ hạ cơ t r í lời này trương liêu tự nhiên là không có cách nào tiếp nhưng trong lòng vừa v ộ i lúc này nói chuyện cũng không phải không nói cũng không phải giả hủ do hỏi bệ hạ t ỉ n h châu bên kia thế nhưng là xảy ra biến cố gì hắn thấy lấy lưu hiệp cẩn thận không có khả năng không biết mùa đông quy mô lớn phát minh nguy hại biết còn như thế quyết định khẳng định có nguyên nhân khả năng rất lớn chính là tịnh châu xảy ra chuyện không sai lưu hiệp khẽ vớt cảm từ trong tay hào lấy ra phong mật tin kia hôm nay vừa chuyển về tin tức lưu trương đã cùng cán bộ nòng cốt trương lỗ nghị hòa cán bộ nòng cốt lánh binh quay trở về tịnh châu trừ cái đó ra điền phong cùng mã siêu tự mình gặp mặt thậm chí âm thầm cùng ô hoàn g có chỗ vắng lai không biết đang lưu đổ thứ gì nếu như điền phong nói phản mã siêu tây lương thiết kỵ từ tịnh châu mà đến vùng đất bằng thẳng ký châu khó mà ngăn cản lại thêm ô hoàn kỵ binh từ u châu giết tới chỉ cần đột phá u châu phòng tiến liền có thể một đường xuôi nam thẳng đến ký châu tiến đánh tịnh châu sự tỉnh, cấp chất mã u ố siêu một khi đào ngũ vậy sẽ là bắt thiên đại họa húng chi còn có cái ô hoàn viên thiệu kinh doanh hà bắc nhiều năm cùng ô hoàn quan hệ vô cùng tốt ô hoàn tại điện phong du thuyết phía dưới có cực lớn khả năng xuất binh mã siêu đào ngũ ô hoàn xuất binh hai mặt giáp công phía dưới ký châu nuôi rồi trong điện quần thần nghe vậy đều biến sắc nhất là mã đẳng càng là sợ hai không thôi hắn hốt hoảng đứng dậy quỳ mọc xuống đất n g ẹ n ngào kêu to con ta sao lại cùng lịch đảng cấu kết Bệ hạ ở trong đó nhất định có hiểu lầm xin mời bệ hạ t r a cho rõ chương hai trăm bảy mươi lăm lữ bố bệ hạ chỉ cần một đạo tiếp thánh chỉ, nhưng ta muốn cân nhắc coi như nhiều chương hai trăm bảy mươi lăm lữ bố bệ hạ chỉ cần một đạo tiếp thánh chỉ, nhưng ta muốn cân nhắc coi như nhiều giờ này k h ắ c này mã đẳng là thật bị hù dọa điền phong đây chính là viên thiệu tâm phúc n h u sĩ mã siêu nếu là hòa điện phong nối liền với nhau đây tuyệt đối là tạo phản tội chết vừa nghĩ tới hôm đó viên thị toàn tộc trên giới đầu người quần quận trắng cảnh mã đẳng trong lòng liền cảm thấy trận trận phát lệnh vì trên mặt đất run r i n g nói ta mã ra đối với đại hán trung thành tuyệt đối còn ta mạnh khởi đối với bệ hạ cũng là trung tâm không hay tuyệt đối không thể phản bội a bệ hạ thân nguyện ý đối với liệt tổ liệt tông phát thệ nếu ta mà mạnh khởi phản bội bệ hạ liền để ta mã ra đoạn tử tuyệt tôn cả nhà trên giới đều là chết không có c h ỗ t r ô n mã đẳng cũng là không thèm đếm sửa tại chỗ thể, thể mà ở trận chúng thần đều đối xử lạnh nhạt mà chống đỡ trong lòng đối với cái này khịt mũi coi thường mã ra đối với đại hán trung thành tuyệt đối cái tiếp trước đó người tạo phản là、ai? lưu hiệp đạm đạm nói ra huệ lý hầu không cần kinh hoàng lệnh lang phải trang tạo phản việc này dưới mắt còn cũng còn chưa biết bất quá theo trong thư lời nói lệnh lang chẳng những âm thầm cùng điện phong gặp nhau thậm chí còn để nó tại trong quân doanh ở lại làm việc như vậy quả thực làm cho c h ấ m khó hiểu c h ấ m mặc dù không nghi ngờ huệ lý hầu còn có lệnh lang đối với đại hán trung thành nhưng việc này dù sao quan hệ trọng đại c h ấ m cũng không thể khinh đoạn cho nên tại c h ấ m đạt được một hợp lý giải thích trước đó huệ lý hầu hay là đợi trong phủ cho thỏa đáng vệ ý ở đâu trương tắc bước ra khỏi hà nói thần tại lưu hiệp dương mắt nói đem h u lý hầu đưa về trong nhà phái người trông giữ không có chấm cho phép không được xuất phủ một bước n ặ n g t r ư n g cấp trùng điệp ố n quyền mã đằng nghe vậy muốn giải thích nhưng lại không biết nên giải thích thế nào bởi vì mã siêu hành vi s á c thực rất giống như phản hoa điên phong gặp mặt còn nói qua được nhưng lưu điền phong tại quân doanh tính là gì tồi tệ nhất là làm những sự tình này thế mà còn không biết tấu t r ư ơ n g báo cáo thiên tử hắn cùng hai đứa con trai đến nghiệp thành vốn chính là sung làm con tin hiện tại mã siêu làm ra loại sự tình này hắn tất nhiên sẽ bị liên lụy giam lỏng còn tính là nhẹ nếu tương lai mã siêu thật cùng điền phong cấu kết tạo phản vậy bọn hắn phụ từ ba người đều hẳn phải chết không nghi ngờ tại h lĩnh chỉ. ầ n đằng trong lòng l Cứ việc mọi mã o không không nhưng chỉ thể nhận thiên tử xử trí, bởi vì đây chính mệnh. lòng, tin, này cũng con tin cam lúc có mọi loại là tiếp bởi Tại tử trí, đây xử vì số q u â n thần đưa mắt nhìn bên dưới mã đằng bị vũ lâm vệ áp tải thất hồn lạc phách rời đi thái an điện cuối cùng biến mất không thấy gì nữa mã đằng sau khi đi thôi diễm lắc đầu nói ra lương châu tặc chính là lương châu tặc mã ra việc xấu lo lộ quả nhiên là cho phục ba tướng quân trên mặt bôi đen mã siêu người này càng là thay đổi thất thường bây giờ ngay cả cha đẻ cùng huynh đệ đều tại nghiệp thành làm vật thế chấp hắn còn dám cùng nghịch đảng cấu kết thật sự là bất trung bất hiếu hạng người bởi vì mã gia có tật h xấu cho nên đang nghe trong mật tín nội dung sau trong điện quần thần trong lòng đều ngầm thừa nhận mã siêu khả năng đã cùng đ i ể n phong cấu kết đến một chỗ thậm chí dự định tạo phản không phải vậy tại sao muốn hòa đ i ể n phong tự mình gặp mặt gặp mặt còn không lên biểu thiên tử nói rõ các loại tình huống chẳng lẽ không biết đ i ể n phong là nghịch đằng sau lưu hiệp nói ra hiện tại thảo luận những này không có ý nghĩa chấm không thể đem hy vọng ký thác vào mã siêu chung với h á n thất phía trên đầu xuân trước đó v u luận bỏ ra bao lớn đại giới tĩnh châu nhất định phải cầm xuống nay cuộc h ọ n yếu địa không cho sơ thất mọi thứ chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất là không sai đây cũng là hắn vì cái gì kiên trì muốn tại mùa đông phát binh tiến đánh tịnh châu nguyên nhân càng sớm cầm xuống càng tốt cũng không thể gửi hy vọng ở mã siêu là cái thật to trung thần lương tướng đi thế nhưng là bệ hạ tư ma ý tràn ngập vẻ lo âu nói ra gần nhất thời tiết càng phát ra rét lạnh cho dù làm tướng sĩ bọn họ chuẩn bị chống lạnh quần áo sợ là cũng khó có thể chống cự giá lạnh húng chi bây giờ bị quận nội tràn vào mấy trăm ngàn mách tính dân chúng cũng đồng dạng cần chống lạnh quần áo không phải vậy một cái mùa đông xuống tới không biết muốn chết có bao nhiêu người mùa đông cứu tế bách tính là khó khăn nhất bởi vì muốn đồng thời đối mặt đói k h á t cùng giá lạnh cái này hai đại định nhân lương thực quần áo chỗ ở t u ổ i lửa v â n v â n v â n tất cả đều là nhu yếu phẩm không nói đến muốn cho quân đội chuẩn bị bao nhiêu á o dự ấm vật mới đủ đủ kháng lệnh nếu toàn lực cung cấp quân đội lời nói như vậy lưu dân dân chúng liền muốn chết quán không ít lưu hiệp trả lời dị thường lạnh nhạt ánh mắt lợi hại nhìn về phía tư mã ý mã siêu như phản t ỉ n h châu như b ắ t không được như vậy toàn bộ hà bắc đều muốn bại lộ tại tây mát quân gót sắt phía dưới những bách tính kia tính mệnh cố nhiên trọng yếu nhưng t r ô n không có khả năng bởi vì bộ phận này bách tính li cá cùng tay gấu không thể được kiêm đạo lý còn cần chấm đến dạy ngươi sao thanh â m không lớn lại bao hàm uy nghiêm rơi ầm ầm tư ma ý trong lòng tư ma ý toàn thân run lên chỉ cảm thấy tê cả ra đầu như có gai ở sau lưng vội vàng quỳ xuống nói thần nhất thời thất ngôn xin mời bệ hạ thứ tội lưu hiệp hư lạnh một tiếng thu hồi ánh mắt hắn làm sao không biết ưu tiên cung cấp quân đội chống lạnh quần áo sẽ dẫn đến không ít mách tính chết q u ó n g nhưng cái này lại như thế nào hắn không thể để cho vất vả đánh xuống hà bắc mất đi hắn không thể để cho những tướng sĩ kia đều không công chế tử hắn không có khả năng bởi vì lòng dạ đàn bà liền nhìn xem kết thúc lò thế nhất thống thiên hạ để thiên hạ bách tính miễn ở chiến hỏa cơ hội từ trước mắt chạy đi thân là đế vương có thể nhất tử nhưng càng phải làm đến máu lạnh bởi vì có chút lựa chọn nhất định là tràn ngập hy sinh bởi vì mất lớn nhỏ hay là bởi vì nhỏ mất lớn hắn nhất định phải làm ra lựa chọn dương mưu thôi diễm bọn người ngay vậy trong mắt đều hiện lên một tia thật sâu sợ hãi trong lòng đối với lưu hiệp tính sợ sâu hơn bọn hắn trước đó đều cảm thấy lưu hiệp đối với bách tính quá mức có nhân nhưng hiện tại xem ra vị này thiên tử mới thật sự là máu lạnh vị kia vì đại cục có thể không tiếc bất cứ giá nào chân chính máu l quét ra giả hủ hai người lết nhau đều giữ im lặng bọn hắn hiểu rõ nhất lưu hiệp là người không đủ hung ác không đủ máu lạnh thân là hoàng đế như vậy tính cách hại lớn hơn lợi nhưng lưu hiệp hôm nay làm ra lựa chọn để bọn hắn ý thức được thiên tử lặng l i ê n vô tức ở giữa lại phát sinh chuyển biến t ự lớn cảm nhận được trong đại điện có chút trầm mặc cùng bầu không khí ngột ngạt lưu hiệp tiếp tục nói chúng khanh cũng không cần quá mức lo lắng chống lạnh quần áo sự tình chấm cũng có c h ỗ chuẩn bị đem đổ vật mang lên đi theo lưu hiệp ra lệnh một tiếng hai tên vũ lâm vệ g ơ lên một cái dương đi vào đại đ i ệ n để dư trong điện chúng thần nao h n h a o nhìn về phía chiếc d ư ơ n g này bên trong để đó một chút quần áo nhưng những y phục này cũng không phải là bọn hắn quen thuộc bất luận một loại nào kiểu dáng rất kỳ quái không giống mặt khác quần áo như thế là rộng mở mà là một thể y phục này nhìn vì sao cổ quái như vậy phục hoàn đánh giá nửa ngày cũng nhìn không ra cái như thế về sau nhìn không được đưa thay sờ sờ sau đó lại như giật điện rụt trở về lộ ra vẻ giật mình cái này cái gì sợi tổng hợp làm sao sờ tới sờ lui như vậy khó giải quyết không có chút nào mềm mại ngay cả bình thường nhất vải vóc cũng không sánh nổi những đại thần khác bọn họ cũng lại gần vây xem đối với quần áo lại nhìn lại sở lưu hiệp cười nói đây là áo lông chính là dùng lông cựu chế tác bệnh m à thành giữ ấm hiệu quả cực dai chư vị ái khanh có thể mặc bên trên thử một lần bàn về phòng lệnh giữ ấm trừ bông n g i phục áo lông bên ngoài cũng chỉ có áo lông thời đại này cây bông còn không phổ cập áo lông loại kia hàng xa xỉ thì càng không cần để áo lông không thể nghi ngờ là lớn nhất tỷ lệ hiệu suất lựa chọn bởi vì áo lông nguyên vật liệu là lông cựu mà lông cựu không đ á n tiền tại dị tộc bên kia tiêu ít tiền liền có thể thu mua một n h m lớn trân thị sớm liền chữ hàng rất nhiều lông cựu trước mắt những n à y áo lông đúng là hắn để chân thị thông qua máy dạy chức tạo đi ra thành phẩm hắn dự định dùng cái này đến s u n g làm trong quân sĩ tốt áo giữ ấm vật này làm sao mặc dương tu cầm một kiện áo lông nghi hoặc hỏi hắn cho tới bây giờ không xuyên qua loại quần áo này xem ta thế là một bên chân thị tộc lão nhận lấy cho chúng thần biểu diễn một lần vừa mặc vừa nói mặc như vậy là được rồi tương đương đơn giản mà lại m ư ờ i phần giữ ấm mặc dù áo lông có chút đâm người nhưng chỉ cần bên trong tại trong áo lông lại mặc một kiện áo trong liền không sao mà lại trừ áo lông bên ngoài còn có mao thủ bộ lông quần khăn trùng đầu lông bít tất ta chân thị tộc bên trong đã có không ít người cũng bắt đầu xuyên qua sắc thực phi thường ấm áp chân thị tộc lao tựa như là nhân viên trào hàng m ở dạng từ trong d ư ơ n g lật ra từng kiện áo lông cùng bao tay bít tất khăn chùm đầu phân phát cho quần thần đồng thời từng cái biểu thị cho bọn hắn nhìn quần thần đều thử nghiệm mặc trên thân rất nhanh trong đại điện liền nhiều hơn một đám mặc áo lông mang theo bao tay khăn chùm đầu cá nhân cái này cũng quá xấu xí không chịu nổi thôi diễm là rất chú trọng dáng vẻ nhìn thấy mặc vào áo lông đeo lên bao tay đằng sau cái kia cổ quái bộ dáng không khỏi lộ ra ghét bỏ chi sắc lưu hiệp l ư ờ n thôi diễm một chút cũng không phản ứng hắn. chỉ là nhìn về phía một mặt kích động trương liêu cười hỏi văn viễn những ý phục này như thế nào hồi bẩm bệ hạ đây là đồ tốt ta trương liêu đối với cái này khen không dứt miệng hưng phấn nói cái này á o lông cùng bao tay khăn trùm đầu sắc thực ấm áp nếu là trong quân sĩ tốt nhân thủ đều có thể có như thế một bộ mùa đông hành quân cũng không sợ hắn cũng không quan tâm cái gì tốt không dễ nhìn chỉ cần thực dụng là được rồi cái này á o lông bao tay b i ế t tất đối với trong quân sĩ tốt tới nói đơn giản không nên quá hữu dụng chẳng những có thể lấy để thân thể giữ ấm thậm chí còn có thể chiếu cố tới tay chân lưu hiệp gật đầu nói những y phục này c h ấ m lúc đầu dự định chức tạo sau khi ra ngoài trước cung cấp cho những lưu dân kia nhưng dưới mắt muốn ưu tiên cung cấp quân đội bất quá có áo lông tại liền không cần hao phí đại lượng vải vóc cho chồng quân sĩ tốt chế tạo áo d i ấm vật thêm ra tới vải vóc có thể phân phát cho lưu dân nếu như không có áo lông xuất hiện khẳng định như vậy muốn hao phí đại lượng tiền tài đi mua sắm vải vóc chế tạo áo d i ấm vật lấy cam đoan các sĩ tốt có thể m ặ cấm nhưng tiền từ nơi nào đến vải vóc từ nơi nào đến chỉ có thể vận dụng các đại gia t ổ n hiến cho tiền vật như thế thế tất sẽ dẫn đến rất nhiều lưu dân bị chết đóiết ó n g bất quá đã có áo lông có thể áp dụng giá cả đê tiện lông cựu làm nguyên vật liệu liền không cần vận dụng đám kia dùng để cứu tế bách tính tiền vật mặc dù nói không có áo lông phòng l ạ n h cũng sẽ để không ít lưu dân chết quóng nhưng lưu hiệp đã tận cố gắng lớn nhất thì ra là thế giả hủ sờ lấy áo lông trong mắt tinh quang t h i ể m t h i ể m khâm phục đối với lưu hiệp đạo bệ hạ thành lập d ệ n công phượng là để lưu dân tiến đi lao động chế tạo áo lông như vậy đã có thể cho chống quân các sĩ tốt chế tạo áo g i ấm vật có thể nói là nhất cử l ư ơ tiện hắn không thể không đội phục lưu hiệp cân nhắc chi chú đáo trương liêu cũng lòng tin tràn đầy nói bệ、hạ. có những quần áo này lời nói mùa đông tác chiến không thành vấn đề tiến công tịnh châu cũng hoàn toàn có thể thực hiện vậy là tốt rồi lưu hiệp đối với còn mặc một thân áo lông lông q u ầ n chân thị tộc lao nói ra mau chóng đem d ẹ t công phường tạo dựng lên để những lưu dân kia tất cả đều vùi đầu vào sinh sản ở trong cửa hải cuối năm trước sau chấm liền muốn đối với tịnh châu khai chiến trước đó xuất trinh sĩ tốt mỗi người đều muốn phân đến một bộ áo giữ âm vật có thể làm được đến sao nghe được lưu hiệp lời nói này chân thị tộc lao trong lòng lập tức cảm thấy một trận áp lực may mà bây giờ sức lao động hoàn toàn đủ trong lòng của hắn tính toán một lát sau trầm giọng nói thần ổn th tiến công tịnh châu sự t ì n h cứ như vậy quyết định lúc này không có người đưa ra ý kiến phản đối áo lông xuất hiện để nguyên bản đối với tiến công tịnh châu ôm lo lắng chi tâm quần thần bỏ đi trong lòng lo lắng chỉ cần giải quyết giữ ấm vấn đề mùa đông đánh trận cũng không phải là sự t ì n h phải biết địch nhân của bọn hắn nhưng không có áo lông mặc địch không ta có đây chính là ưu thế thật lớn thảo luận xong việc này vấn đề còn lại chính là cái kia tam vạn hát sơn quân, cái này ba mươi không không không đại quân thuộc về cũng cần ă n bài bất quá lưu hiệp trong lòng đã có thi sinh hắn đưa ánh mắt về phía lữ bố nói ra thật định hương hầu đã đem hát sơn quân binh quyền giao ra cái này tam vạn hát sơn quân liền giao cho ôn công thống lĩnh ôn công chớ có để chấm thất vọng mặc dù dưới trướng hắn không thiếu khuyết m á n h tướng nhưng có thể thống xoáy mấy vạn người tướng lĩnh chỉ có lưu bố trương liêu hai người không nghĩa chỉ thích hợp sông pha chiến đấu thích hợp cho hắn nhất vị trí chính là tiên đăng doanh trương cấp là cái trưởng thành hình đại tướng dưới mắt không có kinh lịch bao nhiêu chiến tranh t ẩ y lễ tùy tiện đem ba mươi không không không đại quân giao cho hắn lưu hiệp là thật không yên lòng húng chi hắn còn muốn thống xoái vũ lâm vệ mà triệu vân hoàng trung tư lịch không đ nhưng càng nghĩ s a u lưu hiệp hay là quyết định đem cái này ba vạn người giao cho lữ bố dù sao cũng là nhà mình n h c phụ mà lại hắn cũng cần tăng thêm một bước lữ bố lực uy hiếp chúng thân nghe vậy nhao nhao nhìn về phía lữ bố trong mắt đều hiện lên ra vẻ khiếp sợ lữ bố dưới trướng vốn là có ba mươi không không không đại quân mặc dù có mười không không không giao cho trương liêu t h ố n g soái nhưng y nguyên được xưng tụng là tay cầm trọng binh hiện tại lưu hiệp lại đem tam vạn hát sơn quân đều giao cho hắn vậy hắn trên tay quân đội đã đem gần năm mươi không không không k h ô cự nói cách khác lữ bố một người liền thống lĩnh lưu hiệp dưới trướng tám thành binh mã đây là cỡ nào tín nhiệm. chưa ả m n ậ n đ ợ c c Lưu Hiệp trong ánh h trong mắt ẩn ứ c h vị ái khanh ngày mai cũng không nên đến trễ dương mưu bọn người ngay vậy sắc mặt lập tức một khổ mặc dù trong lòng đau đang d ì máu nhưng mặt ngoài chỉ có thể cười xác nhận chiều hội sau khi kết thúc lữ bố quay trở về quân doanh vừa về tới doanh trướng hắn liền bắt đầu đi qua đi lại than thở không chỉ nhìn mười phần phiền não trần cung ngay tại trong trướng xử lý quân vụ thấy vậy nhịn không được lòng sinh nghi hoặc mở miệng hỏi tướng quân đây là thế nào cớ gì như vậy phiền não lữ bố từ trước đến nay không tim khớp phổi chuyện gì có thể làm cho hắn như thế lo lắng ai lữ bố thật dài thở dài s â u mi khổ k i ể m nói cái kia hát sơn quân không phải quy hằng sao vậy hạ để cho ta đi thống lĩnh cái kia hát sơn quân đây chính là dòng giã ba vạn người a ba vạn người trần cung bị cái số này giật nảy mình sau đó hưng phần nói đây chính là chuyện tôi bệ hạ để tướng quân thống lĩnh nhiều lính như vậy mã không phải là đối với tướng quân tín nhiệm sao tướng quân ngươi rõ ràng hẳn là cảm thấy cao hưng mới đối vì sao còn muốn phiền não hắn hoài nghi lữ bố có phải hay không đang cố ý khoe khoang khắc tướng lĩnh đạt được thiên tử như vậy tín nhiệm cao hứng cũng còn không kịp kết quả lữ bố lại bắt đầu phiền nao đi lên công đài ngươi không hiểu lữ bố lắc đầu vẻ mặt đau khổ nói ra bệ hạ chỉ cần đem ba mươi không không không đại quân ném cho ta là được nhưng ta muốn cân nhắc coi như nhiều huấn luyện ba vạn hát sơn quân ngược lại là việc nhỏ mấu chốt là trang bị a ta đi đâu cho bọn hắn tìm trang bị đi chương hai trăm bảy mươi sáu muôn vương có tội tội tại chấp cung chương hai trăm bảy mươi sáu muôn vương có tội tội tại chấp cung cương đại quân đội muốn có hai cái tố chất một là kỷ luật nghiêm minh hai là trang bị hai người này thiếu một thứ cũng không được hát sơn quân mặc dù danh xưng ơ quân đội nhưng trên thực tế chính là một đám mã phỉ sơ tặc trừ nhân số coi như có thể nhìn trên cơ bản đều gặp huyết chi bên ngoài không có gì mặt khác chỗ thích hợp đây cũng là vì gì hát sơn quân như vậy chi chúng sẽ có nhiều người như vậy chết bởi kéo dài viên thiệu trở về ký châu chiến dịch ở trong lữ bố hiện tại cũng không sầu huấn luyện như thế nào cái này ba mươi không không không hát sơ quân dù sao luyện binh với hắn mà nói cũng không phải là việc khó hắn duy nhất phát sầu chính là vũ khí trang bị tướng quân ngươi trần cung trực tiếp bị lữ bố lời nói này cho khiếp sợ đến ánh mắt phức tạp mà nhìn xem hắn một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng lữ bố nghi ngờ nói thế nào trần cung một mặt thổn thức nói xem những năm gần đây tướng quân một mực mang binh đánh giặc còn lại sự tỉnh vô luận vũ khí trang bị hay là lương thảo hậu cần đều để ta đi quan tâm chưa từng nghĩ bây giờ tướng quân vậy mà cũng bắt đầu cân nhắc những chuyện này cái này thật sự là làm ta l a mắt mà nhìn a lúc này không giống ngày xưa lữ bố đầu hướng lên có chút tự ngạo nói công đài có chỗ không biết ai trên triều đình đều là lục đục với nhau h à n g người bậy hạ quá mức thuần lương lại thêm bây giờ căn cơ chưa ổn bản tướng quân nếu không nhiều hơn cân nhắc bậy hạ chẳng phải là muốn thiệt thòi lớn trần cung nghe vậy trong n g á y mắt t r ư ừ n g lớn hai mắt trên triều đình xuất thân thế ra đại tộc quan viên tất cả đều lần này hiến cho ở trong ăn một người câm thua thiệt hắn rất muốn biết lữ bố đến tột cùng là từ đâu nhìn ra thiên tử thuần lương lữ bố khoát tay háo lại nói tạm thời không đề cập tới những chuyện này dưới mắt trọng yếu nhất chính là cho cái này ba mươi đại quân mộ tập trang bị b ậ hạ nếu đem h ta cũng không thể cô phụ bệ hạ kỳ vọng đi công đại ngươi nhanh cho ta cầm cái chú ý cân nhắc về cân nhắc nhưng hắn vỏ đầu bứt thai đều muốn không ra cái phương pháp thích hợp như thế nào giải quyết vấn đề hay là đến giao cho trần cung trần cung há miệng liền nói việc này đơn giản tướng quân trực tiếp đi tìm chân thị không được sao để chân thị cho hát sơn quân chế tạo vũ khí trang bị cái gì lại tìm chân thị lữ bố nghe chút lời này kém chút nhảy dựng lên trứng mắt một đôi mắt trâu nói ra dưới trướng của ta tất cả đại quân trang bị đều là chân thị miễn phí cung cấp bây giờ bệ hạ vừa giao cho ta ba mươi đại quân ta quay đầu tìm chân thị muốn vũ khí trang bị ngươi thật sự cho rằng da mặt của ta cùng nghiệp thành tường thành một dạng dạy sao chân thị vì vũ trang quân đội có thể nói là hao tồn tại vô số điểm này lữ bố lòng dạ biết rõ không nói những cái khác chỉ là hắn cái kiêm một nghìn lăng kỵ từ vũ khí trang bị chế tạo lại đến chiến mã chọn lựa cùng chăn nuôi còn có sĩ、si、tốt thức ăn tất cả đều là nhất đẳng nuôi một tên lăng kỵ hao phí tiền tài hoàn toàn bù đắp được mấy chục tên phổ thông sĩ、si、tốt những này tất cả đều là chân thị tại xuất tiền nhất làm cho hắn ký ức khắc sâu là d u n tướng quân thôi diễn thân là d u n tướng trung lăng tướng nhưng tam thiên hổ b í quân vũ khí trang bị đều là do thôi thị bỏ vốn hướng chân thị mua sắm hắn biết được việc này sau liên thuận miệng hỏi đầy miệng thôi diễm chế tạo ba nghìn d ũ n g tướng chỗ tốn hao tiền tài kết quả trực tiếp đem hắn khiếp sợ cái cầm đều nhanh muốn rứt xuống bởi vì vậy đơn giản chính là cái con số trên trời nhưng chính là đắt như thế trang bị chân thị lại cho hắn dưới chướng quân đội một mực miễn phí cung cấp ngay cả một sâu tiền đều không có thu dưới tình huống như vậy hắn làm sao có ý tứ lại đi tìm chân thị muốn cái này ba vạn người vũ khí trang bị dù hắn tùy tiện đã quen cũng thực sự không mặt mũi mở cái miệng này a tướng quân ng trần cung kiên nhẫn quyên nhủ cái gọi là giận quá nhiều không nữa nợ quá nhiều không lo tướng quân như là đã hướng chân thị yêu cầu nhiều tiền như vậy lương cùng trang bị lại nhiều muốn chút lại có làm sao nắm chặt đem cái này ba mươi đại quân biến thành có thể dùng chiến lược mới là chuyện khẩn y i u à dù sao tất cả mọi người là là bệ hạ hiệu lực chân thị sẽ lý giải tướng quân nhưng lữ b ố cũng sẽ không tin vào trần cung chuyện ma quỷ hắn bây giờ là đường đường t h á i h thúy ôn công phiêu kỵ tướng quân cũng là người có mặt mũi để hắn chẳng biết xấu hổ chạy tới cùng chân thị muốn trang bị hắn làm không được mấu chốt là mỗi lần đi tìm chân thị thời điểm đối phương đều rất nhiệt tình đối với hắn nói lên yêu cầu cũng đều không cự tuyệt tựa như giúp hắn chính là tại giúp chân thị bình thường đây càng để hắn cảm thấy hổ thẹn lữ bố đại diêu kỳ đầu nói ra chân thị lần này cho lưu dân hiến cho nhiều tiền như vậy lương thật sự là quá phúc hậu ta không đi công đài ngươi hay là ngẫm lại những biện pháp khác đi trần cung vung tay nói ra ta có thể có biện pháp nào ta trước k i a m ộ tập thuế ruộng sớm đã bị tướng quân dùng hết bây giờ nhân tình quan hệ tất cả đều tiêu hao hầu như không còn cũng không thể ra sức lữ bố nghe vậy không khỏi đau đầu không gì sánh được vậy bây giờ nên làm cái gì tại lữ bố phiền não thời khắc trương liêu đi vào doanh chướng bảo đạo, tướng quân, trương Yến phái người đến đây hỏi chúng ta dự định tướng Trương ta người quân, Yến chúng phái hỏi dự lữ ú c nào sân đi tiếp thu hát quân l bố cảm thấy đầu lớn như c á i đấu sau khi ánh mắt của hắn rơi vào trương liêu trên mặt lúc trong lòng đ ố n g nhiên linh cơ k h ẽ động một cái tuyệt diệu ý nghĩ tại trong lòng hắn hiện hiện văn viễn ngươi tới được vừa vặn lữ bố trên mặt lộ ra nhiệt tình dáng tươi cười tiến lên lôi kéo trương liêu tới ngồi xuống đồng thời cho hắn rót một chén l í n rượu ta đang có chuyện quan trọng nói cho ngươi đ ầ u trương liêu trong lòng trong nháy mắt cảnh giác hắn đi theo lữ bố nhiều năm biết rõ lữ bố tính cách một khi nhiệt tình như vậy cái tia nhất định có chuyện ẩn ở bên trong cho nên hắn cũng không có bưng lên chén rượu kia mà là bất động thành sắc hỏi tướng quân có chuyện gì phân phó ha ha một chuyện nhỏ thôi lữ bố khoát tay á o sau đó ngự trọng tâm trường nói văn viên à, dưới trướng của ta mặc dù manh tướng như mây nhưng tài năng của ngươi tuyệt đối là đệ nhất đẳng bàn về sông pha chiến đấu ta mạnh hơn ngươi nhưng bàn về luyện b i n h thông minh tài năng của ngươi muốn hơn xa tại ta ngươi cũng biết vậy hạ để cho ta tới tiếp nhận cái k ba mươi nghìn hsvê képân nhưng làm gì được ta không am hiểu luyện bình tri đạo phương diện này ngươi tương đối mạnh cho nên ta định đem hai vạn người phân đến ngươi dưới trướng ngày sau liền do ngươi đến phụ trách thống lĩnh như thế nào à nếu tìm không thấy biện pháp giải quyết vấn đề vậy liền đem vấn đề vứt cho người khác đây chính là lữ bố nghĩ tới mưu kế một bên trần cung nghe vậy có chút nghiêng đầu đi cơ hồ khó mà nhịn xuống dương lên khoe miệng kém chút cười ra tiếng phân cho hai vạn của ta hát sơn quân trương liêu giật mình hiển nhiên không nghĩ tới lữ bố sẽ nói như vậy nhưng hắn ánh mắt cùng tâm trí cỡ nào xuất chúng rất nhanh liền minh bạch lữ bố là tính toán điều gì đây là một cái hô to hát sơn quân muốn cái gì không có gì có t i ế t giáp mặc đều thuộc về tinh nhuệ trong tinh nhuệ tuyệt đại bộ phận thậm chí bố liên tiếp giáp đều không có Phân cho H bất quá vũ khí trang bị ta cũng không chịu trách nhiệm tướng quân được bản thân nghĩ biện pháp vì bọn họ chuẩn bị ta chỉ phụ trách luyện binh thấy mình tiểu tâm tư trực tiếp bị trương liêu đâm thủng lữ bố sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống trộm đoạt lấy trương liêu trong tay b ắ t rượu tức giận nói đừng uống đi đi đi đi mau đi mau được rồi trương liêu không nói hai lời liền đứng dậy rời đi các loại trương liêu sau khi đi lữ bố đưa tay đem chén kia không uống xong rượu cho uống cạn sắc mặt mười phần buồn bực hướng trần cung hỏi văn v i ễ n tiểu tử làm sao trở nên tinh minh như vậy ngay cả ta tuyệt rượu như vậy ngưu kế thế mà đều bị hắn xem thấu công đài ngươi nói hắn có phải hay không mù mờ a đúng đúng, đúng tướng quân nói không sai văn viên chính là mù mờ trần cung cố gắng n é n cười bắp thịt trên mặt đều nhanh muốn c có o g ắ p thừa dịp chính mình không nín được trước đó đi nhanh lên ra doanh trướng rời đi doanh trướng đằng sau s á t mặt của hắn lại là biến đổi trong ánh mắt tràn ngập lo âu nồng đậm trong miệng lẩm bẩm nói trân thị đối với bệ hạ duy trì cường độ thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi so với năm đó âm g i a điều chỉnh ống kính võ hoàng đế duy trì càng thêm không cho dư lực ta đoán không lầm bệ hạ tất nhiên là đối với trân thị làm ra qua một chút để bọn hắn không cách nào cự tuyệt hứa hẹn tướng quân cùng trân thị tương lai ai sẽ trở thành quốc gia ai sẽ trần cung trùng điệp thở dài một hơi thôi thiên hạ chưa thống nhất. hết t h ầ còn nói còn quá sớm có lẽ hết t h ầ đều là chỉ là ta phỏng đoán hôm sau nghiệp thành chính năm môn trong chiều đám quần thần sớm liền tại ngoài cửa nam chờ mà trừ bọn hắn bên ngoài còn có rất nhiều bách tính ở chung quanh tụ tập hiến cho đã kết thúc hôm nay là lập biếng à y lần này hiến cho thuế ruộng vật tư mức tốt m ộ ư ơ i người sẽ đạt được danh tự bị điêu khắc ở tốt trên tấm địa lưu truyền hậu thế vinh hạnh đặc biệt trừ cái đó ra năm người đứng đầu sẽ có được thiên tử ban cho bảng hiệu mà hạng nhất càng biết đạt được triều đình cùng thiên tử cộng đồng thừa nhận đại hàn thủ thiện danh hiệu này người đều là ưa thích xem náo nhiệt hôm ú n g chi là l ậ nay loại đ dương mưu phục hoàn thôi diễm trân thị gia chủ từng cái thế gia đại tộc các đại biểu tất cả đều trang phục lộng lây có mặt mặc dù bọn hắn không thể đoạt được đại hán thủ thiện xương hảo nhưng có thể leo lên tốt bia lưu danh thế dù sao cũng so cái gì đều rơi không đến muốn tốt viên hy hôm nay tự nhiên cũng có mặt hắn hôm nay thay đổi ngày xưa cái kia hăng hái thế tộc quý công tử bộ dáng mặc tương đương một mạng nhìn mười phần điệu thấp nhưng dù vậy y nguyên hấp dẫn rất nhiều ánh mắt vị k i a chính là viên hy viên công tử đi muốn gọi đại tư không khiến cho viên thị tất cả gia sản dòng họ chỉ vì cứu tế bách tính đại tư không cử động lần này có thể so với thánh nhân a làm cho người kính nghệ đại hán thủ thiện hoàn toàn xứng đáng t r u n g quanh dân chúng đối với viên hy đều là lời ca tụng cái này nghe được tôi diễm dương h ê u bọn người trong lòng đều cảm thấy không ngừng hâm mộ v i ê tại mọi đ người nghị luận thời khắc một đội vũ lâm vệ từ trong cửa thành tuân ra mở con đường theo sát phía sau chính là thiên tử long diễn thần cung nên bệ hạ thánh giá viên hy cái thứ nhất bước nhanh về phía trước hướng long diễn hành đại lễ tham viếng ở đây quần thần chung quanh dân chúng cũng nhao n h a u hướng về long liễn hành lễ bái chi lễ lưu hiệp đi xuống long liễn thấy vậy c ư ờ i nhạt nói trên mặt đất còn có tuyết lâu quỷ dễ dàng lạnh đều bình thân đi cái này thể hiện ra nói chuyện trình độ chỉ là một câu lời đơn giản nhưng rơi vào quần thần còn có bách tính trong hai nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng đều cảm thấy ấm áp đây chính là đến từ thiên tử lo lắng à. tạ bệ hạ đám người nhao n h a u đứng dậy lưu hiệp nhìn lướt qua chúng thần cùng chung quanh rất nhiều bách tính nói ra hôm nay là lập tốt bia lễ lớn bất quá trước đó chấm muốn giảng mấy câu lời vừa nói ra toàn trường an tĩnh ánh mắt mọi người đều tập trung ở lưu hiệp trên thân chỉ gặp lưu hiệp khe khẽ thở dài chậm rãi mở miệng nói từ đ ộ n g tặc loạn chính đến nay thiên hạ chiến hòa không lớt chư hầu các cứ khiến xã tắc biến thành khâu thư thương sinh chịu đủ đồ thán nỗi khổ chấm thân là thiên tử cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm lưu hiệp nói đến đây biểu lộ cũng biến thành nặng nề rất nhiều lần này chấm miễn xá mấy trăm ngàn khăn v à n g chúng chiều chính đối với cái này đều rất có phê bình kín áo việc này chấm cũng biết nhưng ở chấm xem ra nếu không phải thật sống không nổi bọn hắn há lại sẽ tạo phản nếu có thể hảo hảo còn sống ai có nguyện ý trốn vào nguy cơ Này không phải bởi ọ n hắn chi tội cũng. Muôn phương có tội, tội tại châm cung. Lưu hiệp thần ngữ cũng là âm bang hữu lực, mang theo một cố khó nói nên lời, phấn chấn lòng người lực lượng. chi châm hiệp khí hữu theo khó có lực, cố lực tội tội, tội tại sôi, lời, sát một âm Lưu sụp là vì cái gọi là trong thiên hạ đều là vương thổ đất ở xung quanh hẳn là vương thần bọn hắn đều là đại hán tử dân đều là đồng bào của chúng ta chấm có trách nhiệm để bọn hắn sống sót nhưng bây giờ chấm vừa mới bình định viên tặc phản loạn quốc khố chống giống triều đình vô lực can trí bất quá lúc này nguy nan thời khắc từ triều đình chư công cho tới người buôn bán nhỏ đều là nỗ nước tấp nập hiến cho tiền tài vật tư chỉ vì an trí những bách tính này các ngươi mới là ta đại hán chân chính anh hùng bốn bề dân chúng nghe vậy n h a u n h a u vì đó đọc dung lưu hiệp thân là thiên tử tâm hoài b á c tính ngay cả đã từng tạo phản khăn vàng cũng đối xử như nhau thậm chí nói ra muôn phương có tội tội tại chấm cung bực này nói đến như vậy lòng dạ khí độ quả thực là kham bị hiếu văn hoàng đế như thế thánh quân lưu hiệp hít sâu m ộ t hơi vừa cười vừa nói vì khen ngợi công tích hôm nay chấm lập tốt địa đối với m ộ ư ơ i năm ngày đến nay hiến cho nhiều nhất chi mười người danh tự tuyến khắc c h i n đó nhận vạn thế truyền tụng lưu hiệp vừa nói vừa đi đến tòa kia bị hồng bố cho che kín khoảng chừng hai người cao bao nhiêu tốt biết trước sau đó tự tay đem hồng bố lôi xuống lộ ra phía trên từng cái danh tự đồng thời đi theo tại lưu hiệp bên cạnh hòa o quan bắt đầu từ sau đến trước cao giọng đọc lên những tên này quên cùng bọn hắn chỗ hiến cho vật t ứ mức người thứ một ư ơ i tư mã thị tư mã ý quên lương một mươi thạch vị thứ chín tuân thị t u â n diễn quên lương một mươi năm thạch vị thứ tám tự thị tự tông quên lương hai mươi năm thạch tuổi sáu nghìn cân bố ba nghìn tớt vị thứ bảy thẩm thị thẩm quang vinh quên lương hai mươi bảy thạch tuổi năm nghìn cân bố ba nghìn tớt vị thứ sáu đồng thị đồng trung Quyên tuổi lương cân, an thịt cân. thạch, thịt vị thứ Phục Phục Thị, Hoàn, thứ Thôi Thị, Thôi thạch, dê một con, tiền trí bách tính Vị quyên quyên lương vạn an sâu. Diễm, dê ba á c h tính thứ dương thị dương y ư u quên y lương bốn mươi thạch một mươi cân tuổi một mươi thất vải vị thứ hai trân thị trân nghị quên y lương hai mươi thạch mỗi năm cân an trí bách tính bốn mươi vị thứ nhất viên thị viên hy hiến cho viên thị toàn bộ giá sản dòng họ h o à n g quan cao r ộ n g đọc lên tất cả danh tự bốn bề dân chúng nhìn xem tốt trên tấm b i a những danh tự kia gia tộc còn có cái kia số lượng kinh người hiến cho cả đám đều tán thưởng không thôi tất cả đều là đại thiện nhân a ít nhất đều góp mười không không không t h ạ c h lương nhưng thế gia đại tộc này bọn họ xem ra cũng là có chút đảm đương cùng lương tâm hừ cùng bọn hắn có quan hệ gì đâu nếu không có bệ hạ ra mặt bọn hắn sao lại quan tâm sống chết của chúng ta không sai chúng ta muốn cảm tạ bệ hạ đều là bệ hạ nhân đức miễn xá chúng ta tội ác lại hiệu triệu các đại thế gia hiến cho chúng ta mới có thể trở thành một cái bình thường đại hán tự dân mà không cần mỗi ngày trốn ở rừng sâu núi thẳm ở trong b ậ y hạ thật là thiên cổ t h á n h quân vậy xem trong dân chúng có rất nhiều t r ư ơ n g hiến mang tới khăn vàng lưu dân bọn hắn đầu tiên là nghe được lưu hiệp trước đó lời nói kia lại trông thấy tốt trên tấm b i a các đại các thế gia hiến cho đằng sau cả đám đều phi thường kích động đồng thời hối tiếc lúc trước vì sao muốn tham dự loạn hoàng cân có thậm chí là khóc tại chỗ đi ra thiên tử không có quên bọn hắn y nguyên coi bọn họ là con dân hơn nữa còn cho bọn hắn một đầu sinh lộ để bọn hắn có thể sống sót cái này khiến bọn hắn đối thiên tử lòng sinh vô tận này Không í tại các lưu nhau nhau quỳ u dân nhao nhao x ố tất cả bách tính cộng đồng chứng kiến bên dưới lưu hiệp đem viết nhà tích thiện bốn chữ lớn bảng hiệu từng cái phái phát cho phục hoàn dương mưu thôi diễm chân nghị bốn người đồng thời miễn cưỡng bọn hắn một phen nhà thất thiện tất có dư khánh các người cống hiến chấm sẽ không quên dân chúng cũng sẽ không quên các ngươi đều là ta đại hán chân chính trung thần tấm bảng này chính là chấm đối với các ngươi tán thành lưu hiệp ngôn từ c h â n chân nói nhưng nghe đến lời nói này thu đến bảng hiệu bốn người trừ chân nghị bên ngoài còn lại ba người tâm tình đều rất bị đẻ nén khiến cho mấy vạn thạch lương thảo còn có rất nhiều vật tư liền đổi lấy một khối phá b i ể n còn có vài câu nhẹ nhàng t á n dương cái này khiến bọn hắn cảm thấy không gì sánh được đau lòng không chỉ là bọn hắn một bên đồng trung thần q u a n vinh tự tông ba người cũng đồng dạng tâm tắc bởi vì bọn hắn hiến cho vật tư chỉ so với dương bưu bọn người ít một chút mà thôi nhưng đến cuối cùng ngay cả nhanh bảng hiệu đều không có l a n lộn đến nhất kiếm lời không thể nghi ngờ là tư ma túy tuân d i ệ n hai người hai nhà bọn họ vẹn vẹn mất m ư ờ i không không không thạch tả hữu lương thảo liền để danh tự còn có dòng họ leo lên tốt địa cuộc mua bán này đơn giản không nên quá có lời là bệ hạ phân yêu là chúng thần b ả n phận dương b ư u bọn người cung cung kính kính đạo coi như trong lòng bọn họ có bất mãn nhưng việc đã đến nước này cũng không có cách nào thay đổi gì chỉ có thể làm làm tốn nhiều tiền mua thanh、danh. cho bọn hắn ban xong bảng hiệu sau liền đến tiên hiến cho bảng đệ nhất viên hy chỉ là trên bảng hiệu của hắn viết không phải nhà tích thiện mà là đại h á n thủ thiện đây là tới từ tiên h tử cùng triều đình tán thành đa t ạ bệ hạ viên hy thần sắc kích động hai tay tiếp nhận bảng hiệu trong mắt hắn cái này không chỉ là một khối bảng hiệu càng là hắn viên thị thay đổi thanh danh nơi mấu chốt quyết định bọn hắn viên thị có thể hay không thoát khỏi cựu n h ậ t biêu danh trọng hoán tân sinh bất quá nhưng vào lúc này hắn chú ý tới một bên vũ lâm vệ trên tay còn cầm một khối bảng hiệu không khỏi hỏi bệ hạ vì sao nhiều một khối biển đám người nghe vậy nao nhìn về phía cái kia vũ lâm vệ. quả không i phải á t ệ n chỉ có hiến cho tổng bảng năm vị trí đầu người mới có thể thu hoạch được tấm bảng hiệu này sao vì cái gì còn có những người khác có thể được đến đối mặt đám người ánh mắt nghĩ hoặc lưu hiệp không vội không chậm địa đạo có dạng này một vị lão giả hắn mang theo một cái tiểu tô tử dựa vào rèn sắt mà sống nhưng chính là dạng này một người bình thường khi biết triều đình rất cần tiền lương đến an trí bách tính tin tức sau dứt khoát lựa chọn đem chính mình số lượng không nhiều tích xúc cùng gia sản toàn bộ bán thành tiền đ ổ i thành lương thực hiến cho ra ngoài tấm bảng hiệu này chính là chấm chuẩn bị cho hắn lưu hiệp một bên nói một bên đem nhìn về phía trong đám người một người cười hỏi không chuẩn bị đi ra lĩnh tấm bảng này sao tất cả mọi người thuận ánh mắt của hắn nhìn lại chỉ gặp bị lưu hiệp nhìn chăm chú lên là một tên quần áo keo kiệt nhìn không chút nào thu hút còn nắm một cái tiểu đồng lao nhân chính là thạch đức lộc thấy thiên tử còn có mọi người chung quanh n h a nhau nhìn mình thạch đức lộc thần sắc mười phần b ố i r ố i vội vàng mang theo tiểu tôn tử quỷ xu ố nói g n Bệ, bệ hạ thảo dân hiến cho không có ý nghĩa căn bản không có cách nào cùng tốt trên tấm bia chư vị các quý nhân so sánh làm sao có thể thụ vinh hạnh đặc biệt này hắn hôm nay chỉ là mang theo tiểu tôn tử tới chiêm ngưỡng thiên tử thánh nhan mà thôi căn bản không nghĩ tới thiên tử thế mà lại chuẩn bị cho hắn một khối biển đây chính là tốt trên tấm bia năm vị trí đầu những cái kia hiến cho mấy vạn thạch lương thảo các quý nhân mới có thể có đến vinh hạnh đặc biệt hắn hiến cho những cái kia lương thảo không nói cùng năm vị trí đầu người so sánh mới dù là cùng người cuối cùng so sánh đều kém vô số. Bình thân, lưu hiệp cũng không để ý thân phận có khác càng không chê thạch đức lộc mặc keo kiệt đi lên trước đem hắn từ dưới đất dịu dắt đứng lên ôn h ò a cười một tiếng gia tài bạc triệu quên g i a nhất quán cùng trong nhà chỉ có nhất quán lại toàn bộ quên g i a ngoài mặc dù đều là v i ệ c thiện nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt tấm bảng hiệu này lao trượng ngươi thụ chi không thẹn nói lưu hiệp từ bên cạnh vũ lâm vệ trong tay tiếp nhận bảng hiệu sau đó tự tay giao cho thạch đức lộc trên tay t r u n g quanh dân chúng thấy vậy trong lòng đều không ngừng hâm mộ phải biết đây chính là thiên tử tự mình ban cho bảng hiệu a những cái kia xuất thân thế gia đại tộc các quý nhân góp mấy vạn thạch lương thảo mới có thể có đến nhưng bây giờ thiên tử lại ban cho một cái bình thường lao thợ rèn thảo dân thảo dân thạch đức lộc bưng lấy bảng hiệu kích động đến chân tay luôn uống đôi mắt giàn u a vận đục bên trong đều hiện ra nước mắt hắn lại lần nữa đối với lưu hiệp quỳ xuống khóc nói tạ bệ hạ l ò n g ân bên cạnh tiểu tôn tử trông mong nhìn thấy trên tấm bảng kia vàng óng ánh kiểu chữ nuốt nước bọt nói a ra đây là vàng sao có thể bán bao n h i ê u tiền a mọi người chung quanh nghe vậy lập tức phát ra một trận cười vang tiểu từ túi hầu ngôn loạn ngữ cái gì thạc đức l vội vàng khiến trách đây chính là bệ hạ ngự tứ bảng hiệu vạn kim đều không đổi sau này sẽ là nhà chúng ta bảo vật gia truyền còn không mò hướng bệ hạ xin lỗi tấm bảng hiệu này giá trị như thế nào tiền tài có thể cân nhắc thiên tử ngự tứ vật trong mắt hắn đơn giản chính là vô giới chi bảo không sao đồng nôn vô kỵ lưu hiệp cười cười sau đó đưa thay sờ sờ tiểu đồng này đầu hỏi ngươi gọi thạch bao đ ú n g hay không nếu là thạch đức lộc tiểu tô tử đó chính là thạch bao không thể nghi ngờ mặc dù lưu hiệp dáng tươi cười rất ôn hòa nhưng sống ở vị trí cao lâu năm vì thế y nguyên để thạch bao bản nàng cảm thấy e ngại không dám mở miệm chỉ dám sợ hãi gật gật đầu lưu hiệp dặn dò qua hai năm nhớ kỹ để cho n g ư ơ i a ra đưa ngươi vào cùng chấm đồng ý n g ư ơ i nhập vũ lâm vệ ở trong cung nhập trước đây là c h ấ m đối với n g ư ơ i a ra ban thưởng câu nói này trực tiếp để chung quanh vô số dân chúng bọn họ rất là chân kinh nhao n h a u hướng thạch đức lộc còn có thạch bao ném đi hâm mộ thậm chí cả ánh mắt gai thị lao thiên gia của ta vũ lâm vệ đáng giận đáng giận a sớm biết như vậy ta cũng nên đem ra sản toàn bộ bán thành tiền đều góp như thế tấm bảng này chính là của ta vũ lâm vệ a xuất thân nhập sĩ vũ lâm lang thật ra vận khí cũng quá tốt đây là muốn lên như diều gặp gió ta quay đầu đến nhanh đi cùng hắn nhà định vị thông gia từ bé tiểu nữ nhà ta vừa vặn cũng mới mười tuổi b ậ y hạ thật sự là thánh minh c h i quân a như vậy bình dị gần gũi tâm hoài bách tính ta đại hán có dạng này quân chủ thật là chúng ta phúc khí giờ này khác này ở đây không biết có bao nhiêu bách tính thậm chí cả phú thương thân hảo đều hối tiếc đến đấm ngược dập chân chỉ hối hận tại sao mình không có đem toàn bộ gia sản quyên ra ngoài thiên tử ban thượng biển nhập vũ lâm vệ trọng yếu nhất chính là giản tại đế tâm đối với bình dân bách tính tới nói cải biến giai cấp lên cao đường tắt chỉ có quân công con đường này mà vũ lâm vệ là thiên tử thân quân bao nhiêu người tha thiết ước mơ địa phương có thể vào đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ nhưng thạch bao điểm xuất phát ngay tại vũ lâm vệ ý vị này thạch ra hậu thế vận mệnh đều sẽ được cải biến tương lai thậm chí có hy vọng có thể lên như diều gặp gió nhận thiên tử trọng dụng Tạ Thạch tạ thôi. đạt trong ít chút tâm thần bất định, có chút không thể tin hạ. bệ không hắn nhận nhưng nhiều định, không nhưng Đức Lộc Mặc được có có được, lúc đầu đã lời, lòng dập ơn sớm dù hậu phương quách gia cùng giả hủ nhìn xem lưu hiệp cùng bách tính dung thành một mảnh bộ dáng không khỏi nhìn về phía lẫn nhau đều nhìn thấy trên mặt đối phương vẻ khiếp sợ hôm nay trận này lập địa vốn nên là các đại thế gia làm náo động gọi tên âm thanh thời điểm nhưng lưu hiệp vẹn vẹn đường tựa theo răng ba câu một khối bảng hiệu cùng một cái vũ lâm vệ danh lệch ngay tại trong lòng bách tính dựng lên tài đức sáng suốt n h â n đ ứ c bình dị gần g i thiên tử hình tượng thu hoạch dân tâm loại thủ đoạn này đơn giản cao minh đến cực điểm vậy hạ thật là khiến người sợ hãi t h n phục quách gia từ đáy lòng tán thưởng một tiếng h ắ n không thể không đội phục lưu hiệp thủ đoạn cao minh. bình dị gần gũi bốn chữ này nói đến đơn giản nhưng chân chính có thể làm được nhưng không có mấy người tại rất nhiều thân có cao vị giả trong mắt bách tính liền như là heo chó một dạng tồn tại húng chi là trí cao vô thượng hoàng đế đối bọn hắn mà nói vung xuống tư thái cùng một đám người buôn bán nhỏ thứ dân dân chúng t á n phiếm nói dỡn đây là không thể nói lý sự tình càng là không cách nào làm được sự tình bởi vì thân phận mang tới t r ê n lệch sẽ để cho bọn hắn có một loại ngạo khí tận trong xương tùy chậm sẽ cùng bình dân bách tính không gặp nhau nhưng lưu hiệp lại hoàn toàn không có loại này nặng m ạ n hắn bình dị gần gũi m ư ơ i phần tự nhiên không phải tận lực giả vờ loại kia Điểm đây này dân n từ ở c h ú giả phản ứng l ề n có hủ nhìn, càng càng người. Người nhìn qua lưu hiệp bóng lưng trong mắt lóe ra tinh quang nói từng chữ từng câu thái tổ cao hoàng đế cao hoàng đế chính là cổ kim đệ nhất hùng chủ có thể cùng trương lương cao đàm luận khoác lác binh pháp tri đạo cũng có thể cùng thương nhân là cực nhỏ lợi nhỏ tranh đến mặt đỏ tới mang thai có thể làm ra nho sĩ trong nón như sĩ loại này vô lệ sự tình c à n g có thể phong khoáng tự do dẫn đầu thiên quân vạn mã tranh giành trung nguyên long c h i biến hóa có thể lớn có thể nhỏ có thể thăng có thể ẩn cao tổ hoàng đế chính là như thế biến hóa không chừng chân long bệ hạ cùng cao tổ hoàng đế sao mà tương tự quách ra nhẹ gật đầu rất tán thành Bệ hạ không hổ là cao hoàng đế hậu tự loại tổ a tại lạc thạch lập bia sau khi kết thúc lưu hiệp cũng không lập tức trở về hoàng cùng mà là dẫn đầu quần thần đi lưu dân nơi ở tuần sát tự mình t h a m hỏi b á c h tính cho bọn hắn cấp cho đồ ăn cùng quần áo những lưu dân kia dân chúng căn bản không nghĩ tới thiên tử sẽ mang theo bách quan tới thăm viếng bọn hắn tất cả đều cảm động không gì sánh được tin tức truyền miệng cho nên tại vẹn vẹn nửa ngày thời gian ngay tại trong dân chúng mọi người đều biết lưu hiệp thanh danh cùng hình tượng ngay tại trong dân chúng đề cao đến một cái mức độ không còn gì hơn mà cái này mang tới chỗ tốt không thể nghi ngờ là rõ rệt trải qua như thế một lần dân chúng đối với triều đình đối thiên tử đều sinh ra cực lớn tín nhiệm chủ động tiếp nhận quân đội điều hành cùng ăn bài hôn loạn tình huống đều giảm bớt rất nhiều hoàng cung tuyên thất cung nữ ngay tại cho lưu hiệp xoa bóp hai chân từ khi bắt đầu giả trang hoàng đế sau lưu hiệp hoặc là đợi tại thân cung hoặc là xuất hành cưới long liễn cưới ngựa liền không có đi qua hôm nay nhiều như vậy đường tại lưu dân ở lại doanh địa tuần sát nửa ngày thời gian xuống tới hắn hai cái chân đau n h ấ t đến cực điểm cảm giác đều nhanh không phải là của mình có thể lui ra thôi lưu hiệp k h o á t tay áo ra hiệu bên cạnh cung nữ lui ra tiếp lấy nhìn về phía phía dưới chân thị tộc lao chân kiên quyết hỏi trước tạo phường còn bao lâu nữa có thể tạo dựng lên chân nghị trầm ngâm một lát hồi đáp hồi bẩm bệ hạ trong tộc công tượng đã đang toàn lực chế tác căn cơ lại có ba ngày thời gian trước tạ o phường liền có thể đưa vào sử dụng tuyển nhận bách tính nhập trong phường lao động bắt đầu đại lượng sinh sản hằng dệt xin mời bệ hạ yên tâm có nhiều như vậy bách tính lấy công thay mặt cứu tế nhân thủ hoàn toàn sung túc trong vòng một tháng nhất định có thể chế tạo gấp gáp r a đại quân cần thiết áo lông tuyệt sẽ không chậm trễ bệ hạ kế hoạch vì chuyện này hắn đều loay hoay mấy ngày mấy đêm ngủ không ngon khoe miệng đều gấp đến độ lên lửa nhưng dù vậy hắn cũng không dám có chỗ l ờ biếng tiến công tị châu là đầu nhất đảng đại sự không có khả năng bởi vì hắn chân thị mà làm chết lại、Ấn. lưu hiệp nhẹ gật đầu nói tiếp không cần đem tất cả nhân thủ đều cầm lấy đi trước tạo áo lông trước tạo sự t ì n h để phụ nụ phụ trách liền có thể thêm ra tới thanh niên trai tráng lao lực để bọn hắn đi khai hoang khoáng thạch tham dự rèn s á t chế tạo vũ khí trang bị phương diện này sản lượng hay là quá chậm cái k ba mươi h sơn quân cũng cần trang bị chấm đã hạ chỉ để ký châu các nơi khoáng mạch sản xuất khoáng thạch đều miễn phí cung cấp cho trấn thị lần này quên tiền có được những vật tư kia các ngươi cũng có thể điều động lưu hiệp chắc chắn sẽ không đem hát sơn quân ném cho lữ bố sau liền không quan tâm vũ khí trang bị tất nhiên là muốn cho đến chế tạo vũ khí trang bị tốn tiền nhất địa phương ngay tại ở khoáng thạch còn có nhân lực hiện tại có nhiều như vậy miễn phí lao lực tại mà lại hắn lại cầm xuống toàn bộ ký châu các đại khoáng mạch tùy tiện hắn điều động toàn lực cung cấp chân thị là không thành vấn đề về phần vật tư phương diện nói thật lần này quên tiền tới tiền tài vật tư so với hắn dự đoán phải hơn rất nhiều hoàn toàn có thể cho chân thị điều động một bộ phận t ạ bệ hạ chân nghị nghe vậy lập tức thở dài một hơi đợi đến chân nghị cáo lui lưu hiệp vớt vớt hai chân đứng dậy đi đến cửa đại điện nhìn ra phía ngoài cái t i ê mạn thiên phi vũ t u y ế lớn ánh mắt l ạ lẽo ma siêu hy vọng ngươi có thể làm cá nhân con trường an lương châu quân quân doanh ngọn lửa rừng rực ở trong lò thiêu l ố t lên làm cho cả trong doanh trướng đều ấm áp như xuân mã siêu tại trong doanh trướng đi qua đi lại n h ữ n mảy trầm tư sau một hồi hắn dừng bước lại nhìn về phía trong doanh trướng đứng đấy đ i ề n phong trầm giọng hỏi ngươi xác định kế này có thể giết hàn toại tất nhiên có thể đ i ề n phong trọng trọng gật đầu chém đinh c h ặ t sắt nói tướng quân đặt tại bên dưới lời nói b á i hàn toại làm nghĩa phụ cùng hắn tiêu tan hiểm khích lúc trước hắn chắc chắn vui vẻ tiếp nhận xác định phụ tử danh phận đằng sau tướng quân liền thiết tiến khoản đãi hàn toại phụ tử hàn toại phụ tử vừa đến tướng quân lập tức m Từ đó d a nhưng chính cả thuận tiếp nhận Hàn Toại tất cả binh mã, nhất thống ngôn tiếp Toại tất Tây mát quân. mã, Má Siêu, phụ h t â nói ngươi c thể tâm an đ tới r ư ờ n g Má t nói ngươi c thể tâm đi. Điền phong lui nói ma siêu trong lòng y nguyên tồn tại lo lắng t â o mày nói hàn thoại cùng ta có rét mẹ mối thù ta b á i hắn làm nghĩa phụ c h u y ể n đi để cho người ta chế nạo h không nói lấy lao hồ ly kia giảo hoạt há lại sẽ dễ dàng như vậy tin ta huống hồ giết hàn toại giá h o a cho hung nô làm như vậy vết tích quá rõ ràng người sáng s u ố t vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra nhận giết thù mẹ người vì nghĩa phụ mã siêu ngược lại là không có cảm thấy có cái gì đại trượng phu co được dán được hắn cũng không phải loại kia để ý thanh danh người nhưng hắn chủ yếu lo lắng hàn toại sẽ không tin tưởng trừ cái đó ra hắn chân trước mời hàn toại tới dự tiệc chân sau hàn toại liền bị hung nô giết đồ đần đều có thể minh bạch phía sau là ai ra tay tướng quân nghe ta tinh tế nói tới đ về n phần o n kiên nhẫn g h p vết tích rõ ràng chỉ cần hàn toại vừa chết tướng quân lấy lôi đỉnh thủ đoạn tiếp trưởng quân đội của hắn quét sạch tàn quân đến lúc đó đại cục đã định cho dù đều biết là tướng quân giết hàn toại lại có thể thế nào Diến phong trên mặt tươi cười trong lòng nhẹ nhàng thở ra không đổ công hắn hao phí nhiều như vậy miệng lưỡi cuối cùng là đem mã siêu thuyết phủ bất quá mã siêu ngầm đầu nhìn về phía điền phong ánh mắt sắc bén không gì sánh được ngươi cùng ta ước định các loại đánh xuống hà bắc đằng sau kỳ châu tịnh châu h u châu toàn bộ về ta ngươi chỉ cần thanh châu cái này không phải là đang gạt ta đi trước đây không lâu điền phong độc thân đến đây lương châu quân quân doanh tìm hắn nói muốn cùng hắn liên minh đối kháng lữ bố viên hy nhị người đồng thời giúp hắn giết hàn thoại thống nhất tây lương quân còn nhận lời các loại đánh bại lữ bố đánh xuống hà bắc sau đem ký cũng u cái này tam châu chi địa đều giao cho hắn chỉ lấy một cái thanh châu đây cũng là hắn vì sao lưu lại điền phong nguyên nhân t u y ế t không nửa phần lời nói dối điền phong trong lòng r u lên lúc này nghiêm mặt nói ra lữ bố cùng viên hy nhị tặc cưỡng ép t h i ê n tử cầm chủ ta công ta cùng tướng quân liên minh chỉ vì báo thù mà thôi mà lại tướng quân chỉ cần nhất thống tây lương quân nắm giữ mười vạn tây mát thiết kỵ binh lực cường thịnh đem hơn xa lữ bố cần gì phải thụ hắn cản trở đến lúc đó tướng quân mặc kệ là ủng hộ t h i ê n tử giúp đỡ hắn thất cũng tốt hay là hướng thiên tử xin mời phong làm cắt cứ một phương chư hầu cũng được toàn bằng tướng quân ý nguyện điền phong lời nói này tràn đầy mê hoặc chi ý ma siêu nghe vậy trong mắt không khỏi hiện lên một tia lửa nóng nhưng bị hắn rất tốt áp chế xuống nghiêm trang đối với ta chính là phục ba tướng quân đằng sau đối với đại hán trung thành tuyệt đối lần này cùng ngươi liên minh chỉ là vì diện trừ cưỡng ép thiên tử gian t c thôi điền phong phối hợp với cười nói ta tất nhiên là biết tướng quân đối với hán thất trung tâm cho nên mới sẽ đến đây cùng tướng quân liên minh cộng đồng thảo phạt đ ị c h tặc lấy thanh quân c h ắ c cái kêu diệt trừ hàn toại kế hoạch cứ quyết định như vậy đi tướng quân mau chóng chuẩn bị đi dù sao chậm thì sinh biến muốn tránh cho đêm dài lắm rộng sắc trời không còn sớm tại hạ cáo từ trước điền phong hướng về mã co thi lễ một cái sau đó quay người rời đi doanh trướng trở về chỗ ở của mình nghỉ ngơi các loại điền phong rời đi doanh trướng sau m ã siêu đưa ánh mắt về phía một bên ngồi quỳ chân bang đức do hỏi làm cho minh ngươi cảm thấy điền phong giết hàn toại kế này mưu được hay không bang đức luốt cảm nói hồi bẩm tướng quân kế này khả năng thành công rất lớn nhưng phải t r ă n g quá h è n hạ điền phong kế sách này tốt thì tốt vô s ỉ cũng là thật vô s ỉ h è n hạ m ã siêu cười nạo một tiếng không để ý địa đạo hàn toại giết mâu thân của ta trước đây đối phó người như vậy không cần cùng hắn nói cái gì quy củ huống hồ thắng làm v u a thua làm giặc chỉ cần giết hắn ta liền có thể nhất thống tây lương quân vận dụng một chút thủ đoạn cũng không có gì quan trọng khống chế toàn bộ tây lương quân dụ hoặc quá lớn lớn đến mã siêu cũng không thể không tâm động hàn toại thủ hạ thế nhưng là có dòng dã năm mươi không không không thiết kỵ gặp mã siêu tâm ý đã quyết bang đức cũng không tốt lại q u y ề n ngược lại lo âu nói ra tướng quân giết hàn toại có thể nhưng liên hợp điển phong cùng nhau tiến đánh k h i châu có phải hay không quá mạo hiểm lữ bố viên hy cưỡng ép thiên tử cái này dù sao chỉ là điển phong lời nói của một bên mà thôi nếu là thiên tử không có bị cưỡng ép tướng quân kia chẳng phải là liền thành phản tặc ngoài ra tướng quân phụ thân còn có hai vị huynh đệ còn đều tại nghiệp thành làm vật thế chấp tướng quân một khi đạo thủ bọn hắn chỉ s ợ tính mệnh khó đảm bảo đem quân vụ tất yếu nghĩ lại a đây là bàng đức lo lắng nhất hai chuyện điền phong nói lữ bố viên hy cưỡng ép thiên tử chuyện này thật giả cũng còn chưa biết nhưng cho dù là thật chỉ cần mã siêu một khi đ ộ n g thủ mã đằng mã hiu mã thiết ba người thì hẳn phải chết không nghi ngờ thỉnh ta đến mã siêu nhẹ gật đầu nói ra dưới mắt ta cùng điền phong chỉ là lá mặt lá trái mà thôi để tránh cán bộ nằm cốt quách viên thừa dịp ta cùng hàn toại tranh quyền thời khắc đột nhiên phát binh thiên tử phải t r a n g bị lữ bố cỡng ư ép ta tự sẽ quan sát một trận đang làm phán đoán làm cho minh không cần sầu lo bàng đức nghe vậy lúc này mới yên lòng lại nhưng rất k h o á mã siêu biểu lộ lại trở nên nặng nề đứng lên t không không đệ, đệ h mã, mã siêu đỏ mắt trong giọng nói tràn đầy bi thống cùng không đành lòng lời nói này mặc cho ai nghe đều muốn cảm thắn một câu đại trung thần bang đức thần sắc hết sức phức tạp cũng không biết nên như thế nào lên tiếng an ủi chỉ có thể thi lễ một cái yên lặng lui ra mà ở hắn sau khi đi mã siêu biểu lộ liền khôi phục như thường nơi nào còn có nửa phần thương tâm chi ý hắn đi đến sau bàn mặt tòa h ạ đem bút mực giấy nghiên trải rộng ra bắt đầu viết xin mời hàn toại đến đây dự tiếp thư cũng không lâu lắm liền viết xong bàng nước hay là quá c ổ hủ thiên tử thụ lữ bố cưỡng ép như thế nào không nhận lữ bố cưỡng ép thì như thế nào bọn hắn nếu không thể cho ta chỗ tốt ta dựa vào cái gì muốn nghe bọn hắn hiệu lệnh chỉ cần giết hàn toại lại đánh bại lữ bố không chế h ạ bắc tam châu cái kia lương châu thi châu kỳ châu ưu châu tịnh châu đều ở tay ta ta chính là thiên hạ đệ nhất chư hầu mã s i ê một bên dùng lô hỏa hơ cho khô trên tờ giấy bút tích một bất hắn mới không quan tâm thiên tử đến cùng có hay không cầm quyền hắn chỉ biết là tiếp tục như vậy hắn vĩnh viễn lăn lộn không ra mặt hắn mã ra khống chế tinh binh thiết kỵ mấy vạn kết quả hắn phụ thân còn muốn chạy đến nghiệp thành làm vật thế chấp vẫn chỉ là chỉ chịu phòng kiểu khanh về phần hắn càng là chỗ tốt gì đều không có rơi xuống ngược lại còn muốn nhận các loại chỉ huy điều hành tựa như là một đầu bị mặc lên dây xích chó dựa vào cái gì vô luận cầm quyền chính là trời con hay là lưu bố binh mã cũng không bằng hắn càng đừng đ ề cập chờ hắn chiếm đoạt hàn tọa thế lực khống chế m ư ơ i vạn thiết kỵ phụ thân nhị đệ tam đệ các ngươi liền an tâm để cho ta mã ra lại lần nữa huy hoàng lữ b ố loại mặt hàng kia đều có thể phong công ta cầm xuống hà bắc tam châu chi địa đừng nói phong đại tướng quân chính là phong vương đều từ không gì không thể m ã siêu thấp giọng lẩm bẩm trong tròng mắt đen nhánh phản chiếu lấy nhảy lên lô hỏa giống nhau hắn cháy hừng hực d i tâm lúc này trên tờ giấy bút tích đã hơi cho khô m ã siêu đem nó gấp tốt sau đó gọi một tên thân vệ để hắn đem phong thư này mang đến hàn toại đại quân chỗ trụ sở một bên khác điền phong trở về doanh chướng sau cũng không có chìm vào giấm ngủ mà là nằm ở trên giường suy tư sau đó nên như thế nào làm việc thuyết phục ma siêu liên hợp ô ho thu phục hà bắc mất đất đây là hắn chế định phương châm nhưng có một vấn đề hắn không thể không cân nhắc mã siêu chiếm đoạt hàn thoại thực lực sẽ chưa từng có bành trướng đến lúc đó cho dù có thể tại mã siêu trợ giúp kích xuống dưới bại lưu bố ký châu ưu châu tịnh châu cũng đều đem về nó tất cả đến sớm nghĩ kỹ làm sao d i ệ t trừ hắn mới được điền phong rơi vào trầm tư ở trong hiện tại không làm chuẩn bị đợi đến ngày sau mã siêu thật thế lớn lại chuẩn bị sẽ trễ hắn nhất định phải phòng ngừa chú đáo nghĩ đến cách đối phó có thể cái này nói đến đơn giản nhưng điền phong trong lúc nhất thời vắt hết p h c ũ n g không nghĩ ra cái gì tốt biện pháp chỉ có thể bàn bạc k nếu là chính nam công cùng bọn hắn tại thuận tiện ta một người t r ú n g quy là một cây chẳng chống vững nhà a điền phong trên khuôn mặt lộ ra vẻ mệt mỏi viên thiệu bị bắt đông đảo mưu sĩ chỉ còn lại có hắn một người tất cả mọi chuyện đều cần hắn từng cái hỏi đến thực sự để hắn có chút tâm lực lao lực quá độ nếu không có cán bộ nòng cốt kịp thời dẫn binh trở về có thể chủ trì đại cục vậy hắn liền liền rời đi tần ấn dương đến đây du thuyết mã siêu đều làm không được ngoài ra trước đó vài ngày hắn còn nghe được viên thị bị tộc diện tin tức cũng không biết viên t i ệ u hiện nay là tình huống như thế nào điền phong trong đầu suy nghĩ phân loạn lòng tràn đầy ưu sầu cuối cùng hóa thành khá tại h á c cám trong danh o trướng thăm thẳm vang lên một ngày sau lạc dương quân doanh hàn toại thu vào mã siêu đưa tới thư nhưng khi hắn đem cả phong thư đều sau khi xem xong trên mặt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ mã siêu hắn đây là nổi điên làm gì lúc này hàn toại dưới trướng thuộc cấp đều là tại trong danh o trướng diêm hành không khỏi hiếu kỳ hỏi tướng quân mã siêu gửi thư bên trong nói cái gì hàn toại lúc này đã thử trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần ánh mắt phức tạp địa đạo mã siêu nói muốn cùng ta tiêu tan hiểm khích lúc trước còn nói muốn bái ta làm nghĩa phụ mời ta tiến đến dự tiệc cái gì chúng tướng nghe xong tất cả đều trận mắt hốt mồm mã siêu bái hàn toại làm nghĩa phụ thân là quân sư thành công anh phản ứng đầu tiên lúc này nói ra tướng quân cái này nhất định là mã siêu q u ỷ kế ở trong đó tất nhiên có bẫy tướng quân lúc trước giết mã đằng vợ con trong đó có mã siêu mẫu thân hắn sao lại nhận c ử u nhân v i phụ cái này thật sự là quá mức hoang đường nhận giết thù mẹ người vì cha cái này nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng làm sao nghe đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi trừ phi mã siêu là bị hóa điên diêm hành cũng nói tướng quân phong thư này không phải là người khác bị tạo đi tướng quân từ trước đến nay cùng mã đằng không đội trời chúng mã siêu làm sao lại nói ra những lời này p hàn o n n g thư y là à thật. h toại lắt căn h phía trên nói ra, mã siêu tư ấn đều ở phía thật thư không Chỉ không nhiên kinh thế hai tục quyết định, hắn chủ Hàn ỉ vào vì mà là này là làm này loại Toại ấn ấn trên nói trên, người tin cũng tín, đến cũng ký ý ra, đưa ta ra tư đột tục quyết rõ siêu siêu có lại giả cái mã mã đều được. ở gì gì. c bản đoán không ra mã siêu ý nghĩ phụ thân mã đẳng còn tại mã siêu liền nhận người khác vi phụ vẫn là hắn cái này giết t h ù mẹ người đây không phải đang nói dỡn nơi đó có dạng này tiêu tan h i ể m khích lúc trước thành công anh suy tư hồi lâu cẩn thận địa đạo hắn mời tướng quân tiến đến dự tiệc chẳng lẽ là nếu không lợi cho tướng quân hắn chỉ có thể hướng phương diện này đi phỏng đoán nhưng hàn toại lại nói không đến mức ta cùng hắn dưới mắt đều là thiên tử hiệu lực hắn sao dám động thủ với ta phụ thân hắn cùng hai cái đệ đệ còn tại nghiệp thành làm vật thế chấp hắn như giết ta vậy thì chờ cùng với tạo phản hắn tại nghiệp thành t h ầ n quyến cũng không sống nổi hàn toại cũng không sợ mã siêu mời hắn quá khứ là muốn giết hắn trừ phi mã siêu cam tâm biến thành phản tặc không có ý định muốn phụ thân cùng đệ đệ mệnh hắn thấy đây là chuyện không thể nào nơi đó có dạng này bất trung bất hiếu hàng người đã như vậy tướng quân kia không ngại mời mã siêu tới tại trên địa bàn của chúng ta thiết hạ đến hội để hắn tại chỗ b á i tướng quân làm nghĩa phụ diêm hành đưa ra một cái đề nghị trong mắt l ó e ra còn mang t h ấ p giọng nói ra tướng quân thậm chí có thể tìm cơ hội giết lập tức siêu sau đó vu h oan giá h ỏ a ra ngoài mã đẳng phụ t ử ba người bây giờ đều tại nghiệp thành chỉ cần mã siêu vừa chết dưới trướng hắn đại quân lập tức rắn mất đầu tướng quân có thể tùy tiện chiếm đoạt đề nghị này để tất cả tướng lĩnh con mắt đều sáng lên cái này đích sắc là cơ hội khó được chính là hàn t o ạ sau khi nghe cũng có chút ý động nếu là có thể chiếm đoạt mã đẳng bộ kia tây lương quân thực lực của hắn sẽ bành trướng vô số đến lúc đó thiên tử cũng sẽ càng coi trọng h ắ n nhưng làm như vậy vạn nhất bị thiên tử biết được hàn toại mặt lộ vẻ trần trờ chính như hắn không tin mã siêu dám động thủ với hắn một dạng hắn cũng tương tự không dám đối mã siêu động thủ diêm hành trầm giọng nói chỉ cần giải quyết tốt hậu quả thỏa đáng thiên tử sao lại biết được mà lại người đều bị giết hắn bộ kia quân đội cũng bị chúng ta chiếm đoạt chính là mã đảng phụ tử bất mãn cũng vô dụng mà lại mời mã siêu đến đây vừa vặn cũng có thể thăm dò hắn là thật muốn tiêu tan hiểm khích lúc trước hay là có khác nhu đồ dù sao chúng ta đến lúc đó tùy cơ ứng biến liền có thể chỉ cần mã siêu tới giết cùng không giết còn không phải tại tướng quân một ý niệm t ư ớ n g quân đây chính là cái cơ hội tôi ta diêm hành cực lực thuyết phục hàn toại đáp ứng chính là thành công anh cũng gật đầu nói ta cho là diêm tương quân nói rất có đạo lý tướng quân về trước một phong thư nhìn xem mã siêu là phản ứng gì n g h e xong hai người lời nói hàn toại khẽ gật đầu tiếp lấy đối với diêm hành nói ra ngạn minh ngươi liền thay ta chạy chuyến này đi mặt tướng lĩnh mệnh diêm hành lúc này ôm quyền nói quay người rời đi doanh trướng chương hai trăm bảy mươi chín quảng chén làm hiệu đa phụ thủ cùng nhau tiến lên chương hai trăm bảy mươi chín quảng chén làm hiệu đa o phụ thủ cùng nhau tiến lên lương châu quân quân doanh bang đức đi vào danh o t r ư ớ n g đối mã siêu bẩm bảo nói tướng quân hàn toại phái người tới là hắn thuộc cấp diêm hành mã siêu nghe vậy sắc mặt trầm xuống như thế nào là diêm hành hàn toại không tới sao hắn đối với diêm hành nhưng không có mảy may hảo cảm người này cùng hắn có mối hận cũ năm đó bọn hắn giao thủ qua hắn ở trên chiến trường nhất thời không quan sát kém chút bị diêm hành dùng mâu gãy cho đâm chết cái này một mực bị hắn coi là vô cùng n m ụ c nhã nghĩ đến đây mã siêu không khỏi nhìn về phía một bên đêm phong hỏi ta mời hàn t o ạ đến dự tiệc hắn phái diêm hành tới là có ý tứ gì hẳn là xem thấu đây là ta bảy một trận hồng môn yến điền phong mỉm cười có chút tự tin nói tướng quân chớ lo hàn toại có chút lo nghĩ cũng thuộc về bình thường hắn điều động thuộc cấp đến đây đoán chừng là vì thăm dò tướng quân tướng quân chỉ cần bình thường tiếp kiến liền có thể hàn toại phái người đến đây nằm trong dự đoán của hắn nói thế nào hai người đều là đại cựu gia không có dễ dàng như vậy tin tưởng lẫn nhau bất quá hàn toại điều động thuộc cấp đến đây mà không phải trực tiếp phái cái tin tốt tới cự tuyệt nói rõ trong lòng cũng có cùng mã siêu tiêu tan hiểm khích lúc trước ý nghĩ mã siêu nghĩ, nghĩ cảm thấy điền phong nói có đạo lý thế là cũng liền yên lòng phân phó bằng đức dẫn hắn vào đi Nặng. rất nhanh liền đem người mang đến. đem diêm hành t ẩ u nhập danh o t r ư ớ n g sau ánh mắt rơi vào lập tức siêu trên thân cũng không có không mình hành lễ chỉ là ông quyền từ tôn nói gặp qua mã tương quân mã siêu thấy vậy trong mắt l ó e lên một tia s á c ý hắn cùng diêm hành vốn là có c ử u hoán lúc này diêm hành lại như vậy vô lễ để trong lòng của hắn nhịn không được sinh ra chém chết giá hỏa này ý nghĩ nhưng vì đại kế hắn hay là nuốt xuống khẩu khí này đứng dậy cười nói lấy diêm tương quân đã lâu không gặp nhanh ngồi nhanh ngồi ngồi liền miễn đi diêm hành không khách khí chút nào cự tuyệt mã siêu hào ý nói thẳng ta lần này đến đây là vì tướng quân nhà ta hội âm tướng quân nhà ta nói mã tương quân có thể b u ô n g xuống thù hận song phương tiêu tan hiểm khích lúc trước hắn cảm thấy thật cao hứng cũng rất tình nguyện để mã h à n hai nhà quay về ngày xưa hữu hảo chỉ là dưới mắt trong quân sự vụ bận rộn tướng quân không có thời gian đến đây dự tiệc cho nên đặc biệt phái ta tới truyền tin hy vọng mã tương quân có thể theo ta cùng nhau trở về tướng quân nhà ta tự sẽ ở trong quân thiết t i ế n trước mặt mọi người tuyên bố thu mã tương quân làm nghĩa tử diêm hành đơn giản truyền đạt hàn tọa ý tứ đồng thời đối mã siêu ý vị thâm trường cười nói nói đến mã tương quân có thể bơm xuống giết mẹ đại thủ bái ta ra tướng quân làm nghĩa phụ như vậy lòng d Quả nhưng ngay cảm t h ấ khâm p lúc này một bên điền phong bỗng nhiên mở miệng quát lớn đối với diêm hành lệ thì nói huệ lý hầu cùng hàn tường quân chính là huynh đệ kết nghĩa hai nhà vốn là giao hảo chỉ là trước tiêu bởi vì một chút hiểu lầm vừa rồi lẫn nhau đối địch bây giờ hai vị tướng quân tại thiên tử dưới trướng là quan đồng liêu cộng đồng đối kháng viên thiệu tàn đảng tướng quân nhà ta không muốn nhìn thấy mã hàn hai nhà ân oán tiếp tục kéo dài cho nên mới lựa chọn bái hàn tướng quân làm nghĩa phụ nguyện ý tiêu tan hiểm khích lúc trước từ đó toàn tâm toàn ý là bệ hạ hiệu lực đây là cử chỉ đại nghĩa đến viên ngươi ở chỗ này trâm trọc khiêu khích điền phong luôn từ cỡ nào sắp bén lời nói này trực tiếp chiếm cứ đạo đức điểm cao đổ ập xuống liền đem diêm hành mắng một chập diêm hành bị điền phong mang sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận trong lòng tràn đầy nộ khí nhưng lại hoàn toàn tìm không thấy phản bác địa phương chỉ có thể nhìn chằm chằm điền phong cắn rắm nói ngươi là ai ta là người phương nào cùng ngươi liên quan gì điền ph t ư ớ đôi câu n vài lời ở giữa liền đem diêm hành mắng mặt bỏ lên hắn cũng lo lắng bởi vì thái độ của mình dẫn đến cái này tiêu tan h i ể m khích lúc trước cơ hội chạy đi trần trờ sau một lúc lâu cuối cùng vẫn tại điền phong sắc bén ánh mắt nhìn gần bên dưới đàng hoàng hướng mã siêu cúi đầu hành lễ mặt tướng thất n ô n mời tướng quân thứ tội chính như điền phong nói như vậy nếu ngựa hàn lưỡng ra hòa giải thật bị hắn phá hư lời nói trách nhiệm này hắn xác thực đảm đường không nổi dù là hàn toại đối với cái này không thèm để ý nhưng vị thanh danh cũng nhất định phải trừng trị hắn bởi vì song phương bây giờ không phải là cái gì cắt c ứ một phương phản tặc địch đảng mà là thiên tử d ư ớ i chướng mệnh quan triều đình loại thời điểm này liền muốn coi trọng u y củ mã siêu ánh mắt kinh dị nhìn điền phong một chút hắn hiển nhiên không nghĩ tới điền phong lại có thể bằng vào d liền đem c h à n g tử cho tìm trở về đây chính là viên thiệu tâm phúc mưu s i phân lượng đẻ xuống trong lòng giật mình mã siêu lại lần nữa nhìn về phía diêm hành nghiêm mặt nói ra chỉ là việc nhỏ mà thôi ta há lại sẽ để ở trong lòng ta biết lần này hướng hàn tương quân nghị hòa rất đột ngột hàn tương quân đối với ta có lòng nghi ngờ nhưng đây là ta cùng phụ thân sau khi thương nghị kết quả phụ thân ta cũng rất ủng hộ ta làm như vậy ngày sau chúng ta đều muốn vì thiên tử hiệu lực chúng ta đều xuất thân tây mát trên triều đình cần dắt tay cùng tiến thối tiếp tục tiếp tục tranh đấu thực sự không phải lựa chọn sáng suốt Ta đã đem bái hắn tại n quân nghĩa g phụ trước h y n khi tới đây kỳ thật đối mã siêu chủ động tìm hàn toại tiêu tan hiểm khích lúc trước hành vi cảm thấy xem thường lại cảnh giác cho là trong này tất nhiên có bẫy nhưng nhìn thấy mã siêu như vậy thành khẩn ngôn ngữ sau hắn cũng không thể không bắt đầu suy tư mã siêu có phải thật vậy hay không muốn cho mã hàn hai nhà tiêu tan hiềm khích lúc trước do dự một chút sau diêm hành n u ố t cảm nói ta chắc chắn chi tiết chuyển cáo hàn tương quân Tốt! mã siêu lúc này mới lộ ra dáng tươi cười nói ra vậy ta ngay tại t r ư ờ n g an xin đợi nghĩa phụ đại giá quan lâm diêm hành ô quyền quay người rời đi nhìn xem thân ảnh của hắn biến mất tại doanh trướng cửa ra vào sau mã siêu nhịn không được cười ha ha một tiếng đối với điền phong khen tiên sinh miệng lưỡi coi là thật so với lợi kiếm còn tốt h ơ làm vừa mới nếu không có điền phong lớn tiếng dọa người đem diêm hành khí d i ê m ép xuống còn vì hắn tìm được một cái đứng vững được bước chân lý do cái k i a chỉ sợ hắn liền bị diêm hành hoài nghi dù sao hắn một vị yêu cầu hàn toại tới chính mình cũng bất quá đi nghi ngờ tâm tư gì liền không cần nhiều lời nhưng trải qua vừa mới như vậy một phen sau hắn đã cho thấy đầy đủ thành ý chỉ cần diêm hành sau khi trở về chi tiết truyền đạt hắn không tin hàn toại không đến đây hết thệ đều là điền phong công lao nghĩ đến đây m ã siêu trong lòng đối với điền phong không khỏi sinh ra mời chào chi ý ánh mắt lấp lánh nhìn xem hắn hỏi tiên sinh có thể nguyện đến dưới trướng của ta hiệu lực viên thiệu đều bị bắt điền phong bây giờ còn đang vì ấu chủ mà buôn tẩu khắp nơi dạng này có tài mà lại trung thành tuyệt đối chi sĩ quả thực h i ế m thấy điền phong quả quyết cự tuyệt nói đa tạ tướng quân ý tốt nhưng tại hạ đã có chủ quân tha thứ không có khả năng t o à n m ệ n h gặp điền phong thái độ mười phần k i ê n định mã siêu đành phải từ bỏ mời chào nếu là điền phong chịu đến hắn tuyệt đối nguyện ý bãi điền phong là quân sư thật không biết viên thiệu có bực này mưu sĩ làm sao còn có thể rơi xuống bị bắt sống hoàn cảnh thật là khiến người không thể tưởng tượng bốn diêm hành từ trường ăn sau khi rời đi phi mã đi đường k hắn ô n đến hai ngày liền quay trở về Lạc Dương quân doanh hướng Hàn Toại mệnh, truyền g đem độ đạt. quay Lạc Toại Siêu thái về trở phụ h Mã thật là nói như vậy. Hàn Toại có chút không dám tin tưởng mà hỏi thăm. như Hàn không hỏi Hắn vậy. là mà nói có dám rất khó tưởng tượng mã siêu cùng mã đ ẳ n g hai cha con thế mà có thể như vậy biết đại thể nói ra ngày sau trên triều đình cùng tiến thối loại lợi này thậm chí không tiếc vông xuống cửu hận cái này hoàn toàn không giống mã đ ẳ n g t í n h cách ta diêm hành nhẹ gật đầu nghiêm túc nói ra tướng quân ta cảm thấy mã siêu lần này tựa hồ là thật muốn nghị hòa nhìn rất có thành ý mà lại hắn còn nói đã đem tin tức này truyền lệnh vào quân tiến hội cùng nghi thức cũng bắt đầu xử lý chỉ cần chờ tướng quân đi qua hắn liền sẽ ngay trước tam quân tướng sĩ mặt nhận tướng quân làm nghĩa p h ụ để tam quân tướng sĩ cộng đồng chứng kiến mã hàn hai nhà quay về tại tốt hàn toại nghe vậy không khỏi nịu h chặt lông mày đều làm đến loại trình độ này hẳn là mã gia chân đích dự định tiêu tan hiểm khích lúc trước thành công anh lúc này đứng ra nói tướng quân ta coi là hay là cẩn thận chút đi để mã siêu đến chúng ta nơi này thôi hàn toại t u n g mở lông mày ánh mắt phức tạp nói nếu như mã gia chân đích nguyện ý bông xuống thù hận vậy ta cũng không phải không có khả năng tiếp nhận mã siêu nói không sai chúng ta ngày sau đều là thiên tử hiệu lực triều đình chi tranh không thể so với bình thường chúng ta tây mát quân nhất định phải đoàn kết lại hàn toại vốn là có đem mã siêu xử lý nhất thống lương châu quân ý nghĩ bất quá bây giờ hắn cải biến quyết định này hắn dù sao cũng là tạo phản xuất thân cùng lữ bố cũng không phải nhất hệ đợi đến thiên hạ nhất thống đằng sau không chừng lại nhận thế ra khác đại tộc dạng gì chân ép cho nên nội bộ đoàn kết liền rất có tất yếu thành công anh vẫn còn có chút lo lắng nói ra thế nhưng là tướng quân nếu như đây là mã siêu bảy bấy giờ tướng quân kia đi qua chẳng phải là tự chui đầu vào lưới không đến mức hàn t o ạ lắc đầu đối với cái này cũng không lo lắng ta cũng không phải bí mật tiến về mà là đường đường chính chính tiến đến bây giờ ta thân là triều đình đại thần mã siêu nếu là giết ta thiên tử sao lại tha hắn huống hồ mã siêu hiện tại đã đem tư thái thả thấp như vậy ta muốn tiếp tục bưng giá đỡ nghi thần nghi quỷ nói cũng có vẻ ta quá mức nhát gan ngược lại rơi xuống tầm t h ư ờ n g ngày mai liền lên đường đi các ngươi theo ta cùng nhau tiến đến dự tiệc không thể để cho mã siêu coi thường chúng ta coi là chúng ta đều là không có chứng hòa quan hàn toại đánh nhịp làm ra dự tiệc quyết định hàn toại là cái lôi lệ phong hành chủ quyết định dự tiệc sau đêm đó liền đem trong quân sự vụ an bài thỏa đáng sau đó sáng sớm ngày thứ hai liền mang theo một đám thân tín cùng trên trăm khinh kỵ xuất phát một đoàn người bỏ ra hai ngày thời gian liền đã tới trường an biết được tin tức mã siêu tự mình ra khỏi thành nên đón thúc phụ mã siêu xa xa trông thấy hàn toại sau liền tung người xuống ngựa một đường chạy chậm đến tiến ra đón kích động nói ta một mực lo lắng thúc phụ không muốn đến không nghĩ tới thúc phụ lại như ước mà tới hàn toại cười nói hiền chất vì hai nhà chúng ta tiêu tan hiểm khích lúc trước có thể nói là cho thấy mười phần thành ý ta há lại sẽ muốn hiền chất thất vọng thúc phụ quả nhiên hiệu rõ đại nghĩa mã siêu một mặt khâm phục sau đó nhìn thoáng qua hàn toại đi theo phía sau đông đảo bộ khúc nhìn thấy hàn toại nhi t ử cùng mấy cái tâm phúc đều ở trong đó đ á y mắt không khỏi hiện lên vẻ vui mừng tới liền tốt tới liền tốt hắn thu hồi ánh mắt vẻ mặt tươi cười đối với hàn toại đạo thúc phụ ta đã ở trong thành chuẩn bị tốt tiến hội vi thúc cha bảy tiệc mời khách đợi đến ngày mai chúng ta lại đi quân doanh đến lúc đó ta sẽ tại tam quân tướng sĩ cộng đồng chứng kiến bên liên giới bái thúc phụ làm nghĩa phụ để cho ta mã hàn hai nhà vứt bỏ hiềm khích lúc trước quay về tại tốt dây cương cho ta ta vi thúc cha dẫn ngựa nói xong mã siêu cũng không đợi hàn toại cự tuyệt liền từ trong tay hắn nhận lấy dây cương sau đó tự thân vì hắn dẫn ngựa vào thành như vậy tư thái còn có cử động để hàn toại cùng tùy hành các tướng lĩnh bọn họ đều bất ngờ t ừ n g cái trong lòng đều có chút giật mình đây là cái k i a làm việc tùy tiện cầm mã siêu sao sau khi tính hụt lại hàn toại nhìn về phía trước cho hắn dẫn ngựa mã siêu càng xem càng cảm thấy thuận mắt trong lòng cũng là cao hứng đến cực điểm lại không nửa điểm hoài nghi một đoàn người rất thuận lợi vào thành trương an thành mặc dù đã trải qua chiến hỏa tới lễ trở nên rách nát không chịu nổi nhưng trải qua thời gian mấy năm bây giờ cũng là khôi phục một chú mã siêu tại trong phủ chuẩn bị phong phú hiến hội mang theo tất cả mọi người ngồi vào vị trí sau để hàn toại ngồi tại chủ vị mà hắn thì tại thứ tịch tiếp khách mạnh khởi ngươi thật là để cho ta lau mắt mà nhìn hàn toại bưng b ì n h rượu nhìn về phía mã siêu trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi ngươi cùng phụ thân ngươi có như thế khí độ là ta tuyệt đối không nghĩ tới thúc phụ quá khen mã siêu đầu tiên là khiêm tốn một câu sau đó nghiêm mặt nói ra ta tây mát quân binh giáp cường thịnh có thể xưng ơ thiên hạ vô song Ngày sau bệ hạ một u ố n n h chén này ta thay cha thân kính thuốc phụ ma siêu nói đem rượu tôn bên trong rượu uống một hơi cạn sạch lập tức dẫn tới một mảnh âm thanh ủng hộ hàn toại cũng rất là thoải mái cắp cắp đại tiếu đạo hiến chất nói cực phải mặc dù chúng ta hai nhà qua lại có không ít mâu thuẫn cùng h i ể u lầm nhưng từ hôm nay trở đi qua lại hết thể đều xóa bỏ chúng ta tây mát quân đoàn kết nhất trí cộng đồng đối ngoại quét ngang thiên hạ lại có ai người có thể làm tương lai tất nhiên sẽ đạt được bệ hạ trọng dụng chính là thay thế lữ b ố lại có gì khó mã siêu cười liên tục phụ họa xác nhận tiến hội ở giữa bầu không khí không gì sánh được nhiệt liệt đang lúc mọi người đẩy chén cạn ly mặc sức tưởng tượng tương lai thời điểm mã siêu giơ lên trong tay cuốc dùng sức vứt xuống đất trong chốc lát mười mấy tên võ trang đầy đủ giáp xị vào a đem h ẳ n thoại bọn người đoàn bàn bao vây nguyên bản hơi say rượu hàn toại men say trong nháy mắt biến mất toàn thân trên dưới đột nhiên toát ra một thân mồ hôi lạnh nghẹn ngào hỏi mạnh khởi ngươi đây là làm gì mã siêu mặt mũi tràn đầy t r e o thức nói ta tốt thúc phụ hồng môn đ ế n à, ngươi chưa nghe nói qua sao hàn toại đ ỗ n g nhiên đứng d ậ y mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem mã siêu phụ thân ngươi huynh đệ đều là tại người thành ngươi sao dám giết ta hừ giết mẹ mối thủ hà có thể không báo mã siêu trên mặt tràn ngập đồng sắc cơ thanh em băng lạnh hướng cái kia mười mấy tên đao phủ thủ ra lệnh một tên cũng không để lại cho ta toàn bộ chém giết chương hai trăm tám mươi mã siêu chạm điện phong thủ cấp dâng cho t h i ê n tử chương hai trăm tám mươi mã siêu chạm điện phong thủ cấp dâng cho t h i ê n tử theo mã siêu ra lệnh một tiếng đông đảo đám giáp sĩ như là xuất lồng m á n h hổ rút đao liền hướng hàn toại cùng dưới trướng hắn đông đảo thuộc cấp đánh tới khi tiến vào y ế n hội trước đó hàn toại đám người vũ khí còn có áo giáp đều bị bị thay thế tay không tất sắt bọn hắn căn bản không thể nào là bọn này h ắ n tốt đối thủ trong lúc nhất thời g i ế t chóc nổi lên một phía tiên huyết vời ra mã siêu người hèn hạ vô sỉ ta giết người diêm hành né nhanh qua một cái chém về phía đầu của hắn lơi dao sau đó một cước đá văng s ô n g lên giáp sĩ đỏ hồng mắt nhìn về phía mã siêu trực tiếp giơ lên bàn liền vào tới nhưng sau một khắc hắn liền bị một tên khác giáp sĩ từ phía sau lưng một đao đeo đầu thân thể vô lực n g ã xuống đầu lâu lăn đến hàn toại bên cạnh nhìn qua diêm hành cái kia mang theo vẻ giận dữ biểu lộ hàn toại chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu làm hắn kèm nén không được nữa sợ hãi trong lòng chi ý mã siêu là thật muốn giết bọn hắn mạnh khởi người bông tha cho ta ta về sau hết thể lấy ngươi cầm đầu không ta đem giới trướng tất cả đại quân tất cả đều giao cho ngươi về sau tây lương quân toàn bộ thụ hàn toại trông thấy chung quanh tất cả bộ hạ toàn bộ đều bị tàn sát hầu như không còn rốt cục nhịn không được phục n h u ễ n bắt đầu nếm thử cùng mã siêu tiến hành câu thông hắn biết mã siêu giết hắn khẳng định không phải là vì báo thù đơn giản như vậy mục đích đồng dạng cũng là vì trong tay hắn binh quyền tựa như lúc trước hắn muốn giết mã siêu đoạt quyền một dạng đem đại quân giao cho ta mã siêu giống như là nghe được cái gì cho cười bình thường lắc đầu sau từ bên người giáp sĩ trong tay tiếp nhận một cây đao đứng dậy đi hướng hàn toại trên mặt tràn đầy cười lạnh ta nhìn ngươi thật sự là già nên hồ đồ rồi giết ngươi ngươi giới chướng đại quân đồng dạng là ta ta dựa vào cái gì muốn lưu lại ngươi cái thai hòa này hàn toại nghe vậy không khỏi giận dữ mắng m ã siêu ta vì thiên tử hiệu lực ta là thiên tử thân phong hầu tước càng làm ệ n h quan triều đình n g ư ơ i giết ta sẽ cùng tại mưu phản phụ thân ngươi bọn hắn cũng muốn đi theo bị xử tử ngươi thật không thèm để ý sống chết của bọn hắn sao hàn toại từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ mã siêu vì cái gì dám đậu thủ hắn dám đến dự tiệc lớn nhất lực lượng cũng là bởi vì mã đẳng cùng mã hưu ma thiết đều tại nghiệp thành làm vật thế chớp hắn không tin mã siêu sẽ không để ý sống chết của bọn hắn nhưng mã siêu căn bản không nhiều nói nhảm tại hàn toại tiếng nói vừa mới rơi xuống hắn liền trực tiếp giơ tay chém xuống đem vị này danh c h ấ n tây lương nhiều năm hoàng hà c ử u khúc đầu lâu chém xuống đến tận đây hàn toại cùng theo hắn mà đến tâm phúc thuộc cấp toàn bộ mất mạng đem nơi này xử lý một chút m ã siêu nắm lên hàn toại viên kia chết không nhắm mắt đầu lâu đối với giới trướng sĩ tốt phân phó một câu sau đó liền mang theo bảng đức rời đi nơi đây trở về quân doanh điền phong ngay tại trong doanh trướng chờ đợi m ã siêu đi vào doanh trướng đem trong tay hàn t o ạ đầu lâu trực tiếp vứt trên mặt đất cũng đối với điền phong đạo hàn t o ạ đã bị ta chém giết điền phong nghe vậy không khỏi nhìn về phía cái đầu kia cảm thấy giật mình mã siêu động tác nhanh chóng làm việc chi quả quyết đồng thời cũng cảm thấy một trận mừng rỡ bởi vì hàn toại vừa chết mã siêu liền có thể nhất thống tây lương quân đây là phản công ký châu đại kế mấu chốt nhất một bước rất tốt điền phong từ hàn toại trên đầu lâu thu hồi ánh mắt tiếp lấy đối mã siêu dặn dò tuy nói giết hàn toại nhưng không có khả năng lập tức đối ngoại tuyên bố tin chết của h ắ n mấy ngày kế tiếp tướng quân muốn tiếp tục đối ngoại tuyên dương bái hàn toại làm nghĩa phụ sự tình các loại lên men mấy ngày lại chế tạo ra hàn toại tại đường về trên đường gặp phải nhập quan cướp bóc hung nô đại quân bất h cũng về hàn toại t cùng quân. Sau đó, tướng quân liền có thể mang theo một ư n quân g l i đám tâm phúc bọn họ mặc dù toàn bộ đều chết tại nơi này nhưng hai nhánh quân đội trải qua thời gian dài đối địch mã siêu đột nhiên chạy tới tiếp quản tây lương quân khẳng định sẽ gây nên xung đột cho nên không bằng ngồi vững nghĩa tử thân phận đem tội danh vu hoan cho hung nô đồng thời cho hàn toại báo thủ sau đó lại đi tiếp thu tây lương quân dạng này có thể trên trình độ lớn nhất giảm bớt hàn toại đại quân mâu thuẫn chi tâm tiên h sinh suy tính quả nhiên chú đáo m ã siêu nghe vậy cảm thấy bội phục điền phong không chỉ có giúp hắn giết hàn toại liền ngay cả hắn làm sao tiếp nhận hàn toại đại quân tất cả an bài xong mà hắn chỉ cần dựa theo điền phong kế hoạch làm việc liền có thể cái này nhưng so sánh chém chém giết giết hiệu suất cao hơn giao phó xong những n à y điền phong đứng lên nói tướng quân nếu hàn toại đã chết như vậy tại hạ liền không ở chỗ này ở lâu nhìn tướng quân có thể mau chóng trình hợp tốt tây lương quân đợi đến năm sau đầu xuân đằng sau cộng đồng phát binh tiến đánh ký châu hắn sở dĩ sẽ lưu tại m cũng là bởi vì đáp ứng mã siêu giết chết hàn t o ạ i dùng cái này đến hiện ra thành ý hiện tại hàn t o ạ i bị giết sau đó mã siêu chỉ cần dựa theo kế sách của hắn làm việc chỉnh hợp tây lương quân liền có thể hắn đã không có tiếp tục lưu lại cần thiết tiên sinh cái này muốn rời khỏi sao nghe được điền phong muốn đi mã siêu cảm thấy hết sức không bỏ mặc dù hòa điền phong ở chung vẹn vẹn không đến một tháng nhưng hắn đã thật sâu nhận thức được điền phong mới có thể cho nên với hắn hiện tại cũng có chút không thể rời bỏ hắn không khỏi mở miệng giữ lại nói tài năng của tiên sinh có thể xưng cử thế vô song không bằng lưu tại tây lương trong quân làm quân sư của ta ta t â y lương quân có mã siêu là thật tâm muốn mời chào điền phong hàn thấy nếu là có thể đạt được điền phong dạng này t h í kê siêu còn mưu sĩ phụ tá so đạt được mấy vạn đại quân đều càng hữu dụng chỗ nhưng đối mặt mã siêu cho ra như vậy hậu đã điều kiện điền phong vẫn không có đáp ứng chỉ là bình tĩnh nói ta đã có chủ quân trong giọng nói tràn đầy kiên định mã siêu nghe vậy chỉ có thể tiếp nối nói ra xem ra ta cùng tiến sinh là hữu duyên vô phận tiên sinh xin cứ tự nhiên đi tại hạ cáo tử điền phong hướng mã siêu thi lễ một cái không nói hai lời liền rời đi doanh trướng không có nửa điểm lưu l u y ế n cùng không bỏ chi ý mã siêu ánh mắt phức tạp lắc đầu thở dài đáng tiếc như vậy h i ệ n t ạ i nếu là có thể có thể vì ta sử dụng thật là tốt bao nhiêu viên thiệu cái thằng kia quả nhiên là đáng giận dưới chương hắn một cái ra dáng mưu sĩ đều không có nhưng như điền phong dạng này mưu sĩ viên thiệu dưới tay có một đoàn chỉ là đều bị viên thiệu bại quang người so với người thật sự là tức chết người b a n g đức đưa mắt nhìn điền phong rời đi không khỏi n h ữ n mảy đối mã siêu nói tướng quân điền phong cho tướng quân kế sách tuy tốt nhưng ở ta xem ra cuối cùng vẫn là có sơ hở ân sơ hở gì mã siêu nghi ngờ nhìn về phía b a n g đức hắn cảm thấy điền phong kế sách đã được sưng tụng là hoàn mỹ vô khuyết nào có cái gì sơ hở có thể nói b a n g đức nói tướng quân đem hàn toại chết giá họa cho người hung nô mặc dù nói có thể lừa qua giới trướng hắn những tướng sĩ kia nhưng lại không nhất định lừa hồn các con nếu thiên tử giận dữ dáng tội x u ố n đến lúc đó hàn toại đại quân tất nhiên sẽ sinh ra bất ngờ làm phản cho nên ta cảm thấy mặc kệ là vì lừa qua thiên tử hay là nói lừa qua cưỡng ép thiên tử lữ bố đều cần tìm tới một cái thích hợp hơn lý do mới được hàn toại bị hung nô tập sát lý do quá gỡ ép theo ta thấy đây là điển phong có ý định lưu lại sơ hở vì chính là gây mất tướng quân đường lui chỉ có cùng tịnh châu liên minh cùng chống chọi với thiên tử một con đường có thể đi bang đức không biết thiên tử có hay không bị lữ bố cưỡng ép h ắ n chỉ là đơn thuần xuất phát từ mã siêu hợp nhất hàn toại đại quân góc độ đến suy tính hàn t o ạ bị hung nô tập sát lý do rất khó lừa qua người sáng suốt ngoài ra cũng sẽ không có người nguyện ý trông thấy mã siêu thống nhất tây lương quân Mười bị ngăn tại tỉnh châu bên ngoài ngược lại cũng dễ nói chỉ khi nào vào tỉnh châu liền có thể rong rổi hà bắc đại địa ai có thể không sợ m ã siêu lúc đầu không có cảm thấy có cái gì nhưng trải qua bảng đức tiểu nói này hắn cũng cảm giác vấn đề này không thể không cân nhắc bởi vì hợp nhất hàn toại đại quân không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành nếu lúc này nghiệp thành bên kia đối với hàn toại cái chết đưa ra chất vấn khẳng định sẽ ở trong quân dẫn xuất nhiều là o ạ lớn điền phong quả nhiên là đại tại a ma siêu không khỏi phát ra một tiếng từ đáy lòng cảm khái bàng đức lên tiếng lần nữa t ư ơ n g quân ta có một kế mau nói mau nói m a siêu lập tức mặt lộ vẻ vui mừng mát、so như so、thường thường siêu thần sắp ở biến giật mình nói lệnh minh ngươi có phải hay không điên liên rồi ta đã cùng điển phong liên thủ đầu xuân đằng sau muốn cộng đồng tiến đánh kỳ châu ta ha có thể giết hắn mà lại giết điển phong cùng hàn toại cái chết lại có quan hệ thế nào chẳng lẽ lại ta cùng nghiệp thành bên kia nói là điển phong thiết kế giết hàn toại bởi vậy đối với nghiệp thành bên kia tướng quân có thể xưng điển phong nghe nói tướng quân muốn cùng hàn toại hòa giải thế là thừa cơ đến đây ý đồ thuyết phục tướng quân cùng hàn toại h mưu phản hàn toại h ý động muốn đáp ứng điển phong tướng quân dưới cơn thịnh nộ chém hai người kể từ đó đã có thể cho giết chết hàn toại tìm tới lý do lại có thể biểu trung tâm bỏ đi nghĩ kỵ là thống nhất c â y lương quân tranh thủ thời gian chẳng phải là vẹn toàn đôi bên biện pháp bàng đức đem ý nghĩ của mình nói ra trước mắt trên mặt nổi địch nhân chính là điền phong bọn này viên thiệu tàn đảng mặc kệ lữ bố có hay không cưỡng ép thiên tử viên thiệu cưỡng ép hôm khác con là sự thật không thể phủ nhận viên thiệu tàn đảng là lữ bố cùng tiên h tử địch nhân trung giết điền phong cái này viên thiệu tâm phúc mưu sĩ biểu trung không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất ma siêu nghe xong bàng đức kế sách không khỏi nhữ mày trầm tư qua sau một hồi lâu hắn vừa rồi thăm t h ẳ n nói ra đi chuẩn bị cho ta khoái mã, ta muốn đích thân đưa tiễn tiên sinh nhưng đ ở lúc này hắn nghe được sau lưng truyền đến một trận tiếng võ ngựa thế là quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy mã siêu dẫn mấy chục tên hậu kỵ binh đội theo nhìn thấy một màn này điền phong không khỏi nhịu nhũ mày đối mã siêu nói ra tướng quân mời trở về đi ta sẽ không lưu tại lương châu trong quân hiệu lực ép ở lại ta cũng không có ý nghĩa hắn coi là mã siêu là hối hận để hắn đi cho nên mới dẫn người tới đuổi hắn trở về tiên sinh hiểu lầm mã siêu lắc đầu đối với điền phong cười cười ta biết tiên sinh đối với viên thiệu trung thành tuyệt đối danh lợi tài phú cũng không thể đổi trí lần này đến đây cũng không phải tới giữ lại tiên sinh điền phong nghe vậy trong lòng cảm thấy rất ngờ vực không phải đến giữ lại hắn cái k i ê u đổi tới làm gì hắn vừa định đặt câu hỏi đã thấy đến đi theo mã siêu mà đến một đám kỵ binh bắt đầu hướng hắn tụ lại đem hắn đoàn đoàn bao vây ở trong đó tướng quân đây là ý gì điền phong thấy vậy trong lòng đống cảm giác không ổn ánh mắt cũng theo đó rét lạnh xuống tới lạnh lùng nhìn chằm chằm mã siêu mã siêu từ bên hông rút ra chi từ t ố n nói đem hàn toại cái chết vu hoan cho hung nô cuối cùng không quá thỏa đáng khó mà giấu giếm được bệ hạ tiên sinh như là đã giúp ta đến phân thượng này không bằng cuối cùng sẽ giúp ta một lần để cho ta mượn tiên sinh đầu lâu dẹp an bệ hạ c h i tâm điền phong sắc mặt lập tức thay đổi lấy hắn h ư u trí hắn chỗ nào sẽ còn không rõ mã siêu là tính toán gì gia hỏa này là muốn lấy tính mạng của hắn đi bỏ đi thiên tử hoài nghi vô sỉ điền phong trong lòng tức giận cắn răng nghiến lợi mắng ta giúp ngươi giết hàn toại thống nhất tây lương quân ngươi có thể nào qua sông đập cầu m chỉ cần tranh h i thủ ắ đến đầy đủ thời gian để hắn chiếm đoạt hàn toại đại quân vậy có hay không cán bộ nòng cốt cái kia mấy vạn quân đội hỗ trợ căn bản không quan trọng cho nên vì tranh thủ thời gian hắn chỉ có thể xin mời điền phong đi chết đáng tiếc một nhân tài như vậy điền phong biết mình hôm nay là hắn phải chết không nghi ngờ hắn nhìn xem trên mặt đất thanh chiến đao kia trong lòng có vô tận lửa giận vô tận không cam l ò n g còn có vô tận phất ất nhưng cuối cùng biến thành lòng tràn đầy thê lương hắn cố gắng muốn thay đổi thế cục cố gắng muốn vì chúa công báo thù nhưng tất cả những thứ này đều bởi vì hắn tin nhầm một cái tiểu nhân mà trở thành phi công điền phong đưa tay nhặt lên trên đất chiến đao mặc hướng ký châu phương hướng trùng điệp quỳ xuống l ạ rơi đời mặt chúa công ta tận lực nói xong một câu nói sau cùng này điền phóng sinh cơ của hắn theo nhiệt huyết phun ra ngoài hóa thành đầy đất đỏ tươi vị này viên thiệu d ư ớ i trướng thạc quả cận tồn xương cốt cứng rắn nhất nhu sĩ hôm nay rốt cục đi tới hắn nhân sinh điểm cuối cùng sinh tử lớn biết bao sinh tử sao mà nhỏ mã siêu đưa mắt nhìn điền phong thi thể n ử a này g cuối cùng nói chém xuống đầu của hắn đưa đi nghiệp thành hiến cho thiết tử lập tức sai người lấy gỗ đàn hương tạo hình đầu lâu cùng thi thể cùng nhau hậu táng Trưng 281, hạ, thần thiếp muốn một cái long tự, tr muốn một cái long bệ hạ, cái toàn bộ nghiệp thành trên giới y nguyên đắm chìm tại một mảnh vui mừng hớn hở bên trong bốn chỗ răng đèn kết hoa phi thường náo nhiệt tất cả mọi người đang mong đợi ắt tết mà cùng lúc đó triều đình đối với tịnh châu chiến sự cũng tại khua c h i ê n gói chống chủ bị bên trong dự tính muốn tại cửa hải cuối năm trước đó phát b i n h lưu hiệp thân là thiên tử chỉ cần hạ lệnh tiến đánh tịnh châu là được rồi nhưng dưới tay người muốn cân nhắc coi như nhiều bởi vì hắn cho thời gian thật sự là có hạn cho nên tại triều đình trên giới vì trận đại chiến này đều l a y h a y sức đầu mẹ chán cần biết bất luận cái gì một trận chiến tranh đều không phải là tùy tiện phát động tại phía sau này là lương th vũ khí áo giáp thay đổi cùng trình bị trước khi chiến đấu động viên binh lực bổ sung đây là một hạng khổng lồ mà phức tạp làm việc mà với lúc lưu hiệp d ư ớ i trướng vũ đao lộng thương võ tướng nhiều tinh thông tính toán mưu sĩ cũng nhiều hết lần này tới lần khác liền k h u y ế t thiếu am h i ể u nội chính k h u y ế t thiếu am h i ể u quản lý hậu cần nhân tài hoàng cung thanh lễ cung gần nhất mấy ngày tuyết đã ngừng lại bên ngoài bầu trời khó được cạnh nhưng bởi vì chính là hóa tuyết thời gian cho nên ngược lại là so tuyết rơi thời điểm muốn càng lạnh hơn bất quá thanh lễ cung bên trong điệu long thiêu đến c ự vượng cùng phía ngoài rét lệnh tạo thành sự t r a n lệch rõ ràng tựa như hai thế giới lưu hiệp lúc này ngay tại trong cung cùng chân mật đánh cờ lưu dân sự tình xử lý hoàn tất quân đội sự tình cũng có dưới tay các thần tử đi làm v i ệ c lục cho nên hắn mấy ngày nay ngược lại là khó được nhàn b ậ y hạ thần thiếp lại thắng chân mật rơi xuống một con ngầm đầu đối với lưu hiệp cười một tiếng lưu hiệp nhìn xem đầy bản đều thua vắng cờ s ắ c mặt có chút biến thành màu đen bởi vì đây đã là hắn thua t h à n h thứ mười một chỉ có thể nói lão lưu ra người là thật không có đánh cờ thiên phú cho dù xuyên qua đã lâu như vậy học tập lâu như vậy nhưng vẫn là cái sọt cờ dở không được không có ý nghĩa lưu hiệp cầm trong tay quân cờ, hướng hộp cờ bên trong ném một cái. đồng thời tức giận đối với chân mật đạo biết chấm kỳ nghệ không tin ngươi cũng không biết nhường một chút chấm chân mật trương mắt nhìn có chút ủy khuất nói thế nhưng là thần thiếp rõ ràng bắt đầu liền để bệ hạ sáu cái con mà lại bệ hạ còn thừa dịp thần thiếp uống nước khoảng cách vụ n trộm đổi con cờ thần thiếp cũng không có cùng bệ hạ s o đo nói bệ, chấm làm sao lại làm ra loại sự tình này lưu hiệp mặt mò đỏ ửng không nghĩ tới chính mình điểm này tiểu động tác thế mà bị chân mật phát hiện bất quá vì mặt mũi hắn lựa chọn mạnh miệng đến cùng nhưng đến cùng là chính mình đối lý lưu hiệp ho nhẹ một tiếng sau nói sang chuyện khác ái phi xử lý hậu cùng phòng sự vụ để ý rất không tệ、à. chấm lòng rất an ủi phục hoàng hậu mặc dù trong hoàng cung bất quá bị hắn giam lỏng cho nên hậu cung sự vụ trên thực tế hay là do chân mật đến lo liệu chỉ có thể nói chân mật không hổ là xuất thân từ đại thế g i a nữ nhân mặc dù dễ dàng ăn giấm một chút nhưng làm lên sự t ì n h đến lại không chút nào mập mờ, mờ toàn bộ hậu cung đều bị nàng quản lý đến ngay ngắn rõ ràng thậm chí còn chủ động dẫn đầu hậu phi cùng cung nữ t r ư ớ c tạo áo lông lông quần loại hình chống lạnh quần áo lấy lưu hiệp danh nghĩa phân phát cho triều đình đám đại thần gia thuộc thắng được không ít khen n ợ i đạt được lưu hiệp tán dương chân mật đôi mắt đẹp sáng lên thân t h i ế p cùng hoàng hậu so ra như thế nào lưu hiệp nghe vậy không khỏi ở trong lòng thở dài một hơi kinh điển vấn đề đương nhiệm cầm tiền nhiệm đối nghịch so có thể phục hoàng hậu cũng không phải hắn tiền nhiệm a hai người mấy tháng đều không có thấy mặt một lần nhưng cũng may hắn đã nắm giữ làm sao nắm chân mật bí quyết một cách tự nhiên ôm nàng nói ra đương nhiên là ái phi tốt nhất rồi hoàng hậu vòng dung mạo luận năng lực cũng không sánh nổi ái phi đơn giản mấy câu liền cho c h â n mật hống cao hứng nàng một mặt ngọt ngào rút vào lưu hiệp trên thân dùng sáng lấp lánh con mắt nhìn xem hắn nói cái kia bệ hạ có thể hay không ban thưởng lưu hiệp hơi nghi hoặc một chút chân mật phía sau nhà mẹ đẻ chính là chân thị muốn cái gì không có còn muốn hắn đi ban t h ư ở n g chính là chân mật tiếu kiểm đ ỏ lên sờ lên chính mình bằng phẳng b ụ n g dưới ngượng n ù n g nói thần thiếp muốn bệ hạ long tự t h ầ n thiếp đều vào cung đã lâu như vậy vẫn là không có mang thai long tự mẫu thân đều viết thư nói thần thiếp mấy lần nhưng thần thiếp cũng không biết là chuyện gì xảy ra có phải hay không kế tục mưa móc còn chưa đủ thân là hậu phi vì thiên tử sinh ra tự là trách nhiệm cũng là nghĩa vụ thế nhưng là nàng sớm nhất vào cung lại đến bây giờ đều không có mang thai hải tử đây là nàng cảm thấy nhất là chuyện buồn dầu nàng cũng hoài nghi tới có phải hay không chính mình hay là lưu hiệp thân thể có vấn đề nhưng thái Y cho nàng bắt mạch nói nàng thân thể rất tốt về phần lưu hiệp mặc dù thái Y không có đem qua mạch nhưng nàng biết lưu hiệp thân thể cũng rất tốt bởi vì điểm này nàng trải nghiệm rất sâu nhưng chính là chậm chạp không mang thai được cái này nghe được chân mật lời nói lưu hiệp biểu lộ có chút cứng đờ bởi vì hắn biết đây là có chuyện gì cũng không phải kế tục mưa móc không đủ chỉ là hắn cố ý hành động tôi hắn hiện tại không dám để cho lữ linh ỵ cùng chân mật bất kỳ một người nào mang thai sẽ có bầu chuyện sớm hay muộn mà thôi lư hiệp chỉ có thể như vậy an ủ ngay tại chân mật còn muốn nói nhiều cái gì thời điểm một tên hoạn quan đi vào trong cung bẩm báo nói vậy hạ trương cấp tướng quân cầu kiến chấm lập tức đi ngay lưu hiệp như mông đại xá đứng dậy đối với chân mật đạo tuyển nghệ cầu kiến nhất định có chuyện quan trọng ban đêm chấm lại đến b ồ i h ả i phi nói xong cũng đứng dậy hướng thanh lễ cung đi ra ngoài chỉ để lại một mặt t h ú hoán chân mật bốn trương cấp ngay tại ngoài cung chờ đợi nhìn thấy lưu hiệp đi ra liền tiến lên phía trước nói vậy hạ huệ lý hầu cầu kiến lại là hắn lưu hiệp nhữu mày có chút không vui từ khi chuyển đến mã siêu âm thầm cùng điền phong cấu kết tin tức sau mã đ ẳ n g liền bị hắn hạ chỉ giam lỏng nhưng ra hỏa này đợi tại trong phủ cũng không thành thật một mực yêu cầu gặp hắn đến bây giờ giam lỏng một tháng không đến mà thôi hướng hắn cầu gặp mười hai lần mặc dù lưu hiệp trong lòng cảm thấy rất không kiên nhẫn nhưng mã đ ẳ n g cầu kiến nhiều lần như vậy luôn luôn cự tuyệt cũng không tốt cho nên hắn nói ra chuyển cho hắn vào cung đi con lưu hiệp nghe vậy i trong lòng lập tức run hạ lên tám Lưu h trăm linh dặm khẩn cấp đây chính là chỉ có khẩn cấp chiến báo thời điểm mới có thể vận dụng trường an chẳng lẽ là mã siêu lưu hiệp trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng nhìn t h ầ n sắc tràn ngập khủng hoảng mã đằng một chút sau trầm giọng nói mang vào chỉ chốc lát sau cao lãm liền mang theo một tên phong trần mệt mỏi phía sau cắm ba mặt phi lăng cờ trong ngực ôm một cái căng phồng ba o khỏa kỵ tốt đi vào tuyến thất tham kiến bệ hạ tên này kỵ tốt hướng lưu hiệp cung kính hành lễ nói lưu hiệp ánh mắt rơi vào trên người hắn trực tiếp hỏi trường ăn đã xảy ra chuyện gì tên này kỵ tốt đ áp hồi bẩm bệ hạ viên t ặ c tàn đảng điện phong cùng hàn t o ạ dự mưu tạ phản liên hợp tiến đánh kỳ châu đối với bệ hạ bất lợi mã siêu tướng quân chém đầu lâu của bọn hắn trong mắt tràn đầy trấn kinh mã siêu giết đ i ể n phong cùng hàn toại không chờ hắn lấy lại tinh thần hắn đã nhìn thấy kỵ tốt liền giải khai trong ngực ba o khỏa lộ ra bên trong để đó hai cái máu tươi chảy đầm địa đồ vật thinh linh chính là đ i ể n phong cùng hàn toại đầu lâu bởi vì dưới mắt là mùa đông thời tiết r ấ t lạnh cho nên cho dù không có vôi sống ướp gia vị hai cái đầu lâu này vẫn không có hư thối biến hình y nguyên sinh động như thật lưu hiệp gặp qua vạn người chém giết chiến trường đối đầu sọ loại vật này đã sớm sẽ không cảm thấy sợ hãi cho nên hắn không e rẻ ngắm nghĩa hai người này đầu lâu nhất là điền phong cái kia đích đích xác xác chính là điền hàn toại mã đẳng q u ỳ trên mặt đất khó có thể tin nhìn qua hàn toại đầu lâu lặp đi lặp lại rủi rủi con mắt xác nhận không có nhìn lầm sau trong lòng lập tức hiện ra vẻ mừng như điên bệ hạ con ta không có mưu phản mưu phản chính là hàn toại con ta không có tạo phản a bệ hạ mã đẳng cơ hội là vui đến phát khóc hắn dưới mắt không chỉ có thoát khỏi phản tặc hiểm nghi ngay cả hàn toại cái này cùng hắn đối địch nhiều năm cựu nhân cũng đã chết hắn làm sao có thể không vui lưu hiệp không để ý đến mã đẳng từ điền phong trên đầu lâu thu hồi ánh mắt tiếp lấy n h ữ mảy cái kia kỹ t ố t hỏi đến cùng đã xảy ra chuyện gì hàn toại làm sao lại mưu phản? hai người bọn họ như thế nào lại bị mã siêu giết chết đây hết thể thật sự là quá quỳ dị lúc trước hắn nhận được tin tức là điền phong lưu tại mã siêu trong quân doanh kết quả vừa mới qua đi bao lâu mã siêu liền đem điền phong đầu lâu cho đưa tới thuận tiện còn tiện thể lên hàn toại mã siêu giết điền phong hắn ngược lại là có thể lý giải có thể hàn toại là thế nào bị mã siêu giết đối phương giới trướng nhưng đồng dạng nắm giữ lấy đại quân kỵ tốt từ trong ngực lấy ra một phần thư trình lên nói đây là mã siêu tướng quân hiện lên cho bệ hạ tấu trương xin mời bệ hạ xem qua lưu hiệp để cao lãm trình đi lên mở ra tấu trương cẩn thận xem xét càng xem một đôi lông mày liền nhăn càng c h ặ n trong mắt vẻ khiếp sợ cũng càng rõ lộ ra mã đằng trong lòng thần cấp nhịn không được hỏi bậy hạ xin hỏi con ta tại tấu trương nói cái gì có thể để thần nhìn qua hắn cũng rất nghi hoặc hàn toại là thế nào bị giết hàn toại nếu là có dễ dàng như vậy giết hắn đã sống giết cũng không trở thành kéo nhiều năm như vậy mã siêu đến cùng là thế nào làm được lưu hiệp buông xuống tấu trương chậm dãi nói ra huệ lý hầu đi về trước đi việc này chấm cần hảo hảo suy nghĩ một chút nghe nói lời ấy mã đằng diện lộ vẻ do dự nhưng cũng không dám chống lại lư hiệp ý chỉ đành phải hành lễ nói là bệ hạ mặc dù không có biết được toàn bộ trần tướng có thể nghe được mã siêu diết điển phong hắn an tâm bởi vì làm như vậy tương đương cùng viên thiệu t ả n đảng phân do g i ớ i tuyến đây chính là không có tạo phản chứng minh mã đ ằ n g lui ra sau lưu hiệp đối với trương cấp phân phó nói nhanh chóng tuyên trung thư lệnh ngự sử trung thừa vào cung việc này lớn hắn muốn cùng giả hủ quách ra cộng đồng thương nghị trương cấp lúc này lĩnh mệnh trở ra cũng không lâu lắm giả hủ cùng q u á c ra hai người liền vội vàng đi tới tuyến thất còn chưa kịp hành lễ đã nhìn thấy cái tia hai cái đầu lâu hàn toại giả hù liếc mắt một cái liền nhận ra bên trong một cái đầu lâu lai lịch từ trước đến nay trầm bột hắn ánh mắt cũng không khỏi đến biến đổi mà khi hắn trông thấy một đầu lâu khác sau trong mắt kinh ý càng sâu khó có thể tin nói đền i phong quét á ra nhìn thấy hai người đầu lâu cũng là kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía mặt trầm như nước lưu hiệp hỏi bệ hạ hàn thoại hòa đền i phong đầu lâu làm sao lại ở đây bọn hắn đều là nhận truyền triệu sau vội vàng và o c u n g chỉ biết là phát sinh đại sự nhưng cụ thể sự tình gì lại cũng không biết được cho nên bọn hắn hiện tại cũng là không hiểu ra sao chính các ngươi xem đi lưu hiệp có chút m ệ n mọi vớt vớt mi tâm đem phần kia tấu trương giao cho hai người cũng không lâu lắm hai người cũng cùng nhau đ ổ i sắp mặt chỉ gặp quách g i a hử lạnh nói hoang đường quả thực là nói bậy nói bạn mã siêu này đem bậy hạ xem như đồ đần lửa gạt không thành tấu trương này bên trong mã siêu đem chọn chuyện chân tướng đều nói rồi một lần đại khái nói đúng là hắn muốn cùng hàn toại tiêu tan hiểm khích lúc trước cho nên nhận hàn toại làm nghĩa p h ụ mời hắn đến dự tiệc lúc này điện phong đ ỗ n g nhiên không mời mà tới ý đồ du thuyết hai người tạo phản cộng đồng tiến đánh ký châu mã siêu phản đối nhưng hàn t o ạ lại muốn cùng điện phong liên minh thế là mã siêu dưới cơn nóng giận đem hai người toàn bộ chém chuyện này nhìn bề ngoài không có vấn đề gì nhưng trong đó lại có một cái sơ hở trí mạng điền phong cũng không phải là không ngợi mã tới mà là đã sớm tại mã siêu trong quân doanh nhưng mã siêu trong tấu trương cũng không có nói chuyện này rõ ràng như thế sơ hở lưu hiệp tự nhiên cũng trước tiên phát hiện hắn cao mày nói c h â m vốn cho rằng mã siêu dự định hòa điền phong khởi binh tạo phản nhưng hắn lại g i ế t điền phong nhưng hắn nếu là không có ý định hòa điền phong liên hợp lại tạo phản vậy tại sao lại phải giấu giếm điền phong tại trong quân doanh sự tỉnh lập dạng này một cái hoang ngôn lưu hiệp hiện tại không rõ mã siêu là ý tờ gì nếu như hắn không có trước đó nhận được t i n báo biết được điển phong đã sớm tại mã siêu quân doanh lời nói vậy hắn thực sẽ tin tưởng mã siêu tại trong tấu chương lý do thoái thác hiện tại cả sự kiện đều trở nên khó b ể phân biệt đi lên thần cũng đoán không ra mà lấy giả hủ nhu trí đối mặt chuyện quỷ dị như vậy cũng cảm thấy không có chỗ xuống tay chấm tư một lúc lâu sau mới nói nhưng thần coi là mặc kệ mã siêu tại trong tấu chương này nói những chuyện này là thật là giả tiến đánh tịnh châu kế hoạch cũng không thể cải biến chỉ cần tịnh châu có thể đánh xuống như vậy mã siêu có hay không phản tâm đều râu ria tịnh châu quá trọng yếu vô luận như thế nào cũng không thể rơi vào đến mã siêu trong tay nhất là không biết mã siêu có thể hay không tạo phản tình hồ dưới phần tấu t r ư ơ n g này cũng không thể là mã siêu tẩy thoát hiểm nghi quách gia thâm chấp nhận nói văn hòa nói cực phải phần tấu t r ư ơ n g này nội dung thật giả tạm thời trước bất luận phát b i n h tiến đánh tịnh châu mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết mã siêu không phản lời nói tự nhiên vạn sự đại cát nhưng nếu là phản mất đi tịnh châu đại giới bọn hắn có thể không chịu nổi đây chính là cổ họng yếu điệm mà lại làm sao biết phần tấu t r ư ơ n g này không phải điển phong lấy tính mệnh là một cái bẫy để bọn hắn đối mã siêu bông lòng cảnh giác tốt đánh bọn hắn một trở tay không kịp bọn hắn không có khả năng cược trận á chiến, chiến này hắn nhất định phải đem viên thiệu tàn đảng toàn bộ hủy diện thống nhất toàn bộ hà bắc tuyệt không lưu lại bất kỳ thai họa ngầm nào chương hai trăm tám mươi hai viên thiệu nguyên hạo ta sai rồi chương hai trăm tám mươi hai viên thiệu nguyên hạo ta sai rồi Trưng viên kết quả hai người song song bị mã siêu giết chết mặc dù tin tức này thật giả còn có đợi bàn bạc cân nhắc nhưng dưới mắt nhất định phải cho ra phản ứng một cái là thống ngự năm mươi tây mát q u â n tướng lĩnh một cái là viên thiệu tâm phúc nịch g h tập tàn đảng mã siêu giết hai người này không thể nghi ngờ là một cái công lớn lớn như vậy công lao nếu như không ban thưởng lời nói vậy thì có chút không nói được tự nhiên là muốn phong thưởng lưu hiệp trong lòng đã có dự định nghe vậy đối với quách gia phân phó nói thay chống nghĩ chỉ, huệ lý hầu tri tử mã siêu diệt trừ phản đảng có công lấy làm hắn mau tới nghiệp thành đ ư ợ thưởng chấm ngược lại là muốn nhìn hắn đến hay là không đến nghiệm chứng mã siêu có hay không tâm tư khác phương pháp tốt nhất chính là xem hắn có dám tới hay không nghiệp thành nếu như ngay cả được thưởng cũng không dám đến cái kia nhất định là có vấn đề nhưng trừ cái đó ra hắn cũng muốn âm thầm phái người tới tìm hiểu một chút nhìn xem trong quan bên kia đã xảy ra chuyện gì có phải hay không cùng mã siêu tấu trương đã nói một dạng vậy hạ anh minh quét ra chắp tay lĩnh mệnh hàn toại phải chăng làm phản cũng chỉ là mã siêu lời từ một phía cụ thể như thế nào còn cũng còn chưa biết như lần độn trực tiếp cho mã siêu phong thưởng thực sự không đủ sáng suốt để mã siêu đến nghiệp thành được thưởng chính là dưới mắt tốt nhất phương pháp Lưu Hiệp lại Hiệp ánh mắt rơi đem mắt vào cao á i i k hai nghĩ sau a cái c lát trên một đầu đem lâu, suy l ă n g gọi, phong giao lại nói, Toại thời tại điển đi thi lần lâu lâu, lấy tạm đầu phần đầu cầm nữa phân phó nói, Hàn toại đầu lâu tạm thời tồn phó cho h tốt, về k ôn g mang theo đầu lâu đi gặp viên thiệu. Nặng. Cao Lăng để đầu đi hắn mình theo viên tự thiệu. ôm Cao lâu quyền đồng ý mang theo hàn toại h ò a điền phong hai người đầu lâu rời đi tuyến thất ngay sau đó giả hủ còn nói thêm bệ hạ từ khi tiếp thu cái kia mấy trăm ngàn lưu dân đằng sau quân k h á c huyện lưu dân cũng đang lục tục hướng ngụy quận tụ tập những lưu dân này là tiếp thu hay là không tiếp thu mấy năm liên tục chiến loạn làm cho lưu dân số lượng tăng vọt m ặ t khác các quận lưu dân biết được thiên tử tiếp thu an trí lưu dân còn cho cơm ăn tin tức sau đều nhao nhao hướng ngụy quận d u n g đến mặc dù số lượng không có hát sơn quân đám kia lưu dân bách tính nhiều nhưng cũng không phải cái số lượng nhỏ toàn bộ tiếp thu lời nói an trì đứng lên khó tránh khỏi có chút áp lực toàn bộ tiếp thu lưu hiệp không chút nghĩ ngợi hồi đáp thái độ hết sức rõ ràng chấm đặc xá an trí tạo phản hát sơn quân, cũng không để ý những cái kia phổ thông lưu dân bách tính chẳng phải là buộc bọn hắn tạo phản mà lại lần này các đại gia tộc hiến cho thuế ruộng vật tư sung túc không có đạo lý không tiếp thu những bách tính này chỉ cần vượt qua mùa đông này lên tốt những nhân thủ này toàn bộ lấy công thay mặt cứu tế trong tay có lương trong lòng không h o à n g hốt lưu hiệp lần này từ các đại gia tộc bên trong nghiền ép tới vật tư hoàn toàn đầy đủ dàn xếp lưu dân lại nói những này đều là sức lao động vì cái gì không cần giả hù gật gật đầu sau đó cùng quách ra cùng nhau lui ra bắc nha địa lao viên hiệu thần sắc tiểu tụy tựa ở trên tường hắn hôm nay hai chân đứt đoạn hốc mắt ham sâu vẻ mặt lên n ô cơ hồ gậy t h o t cùng nhau hoàn toàn nhìn không g a n ử a phần dĩ vãng phong thá hôm đó tận mắt nhìn thấy viên thị tộc người bị chém đầu với hắn mà nói là một cái không gì sánh được đã kích cực lớn tại trải qua ban sơ mấy ngày giống như nổi điên chửi mắng cùng khóc giống đằng sau hắn cuối cùng trở nên trầm mặc cả ngày không nói một lời phảng phất một bộ cái s ắ c không hồn cửa nhà lao mở ra thanh âm chuyển đến viên thiệu t r ừ n g lên mí mắt l i ề n nhìn thấy viên hy đi vào trong phòng giam chính một mặt lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn nhìn thấy viên hy nguyên bản mặt tù m ẩ y cho viên thiệu trong mắt đ ỗ n g nhiên b ộ c phát ra không có gì sánh kịp lựa giận nổi giận mắng nghiên xúc ngươi làm sao còn có mặt tới gặp ta bởi vì quá lâu không nói chuyện cho nên với hắn hiện tại thanh ấm cũng biến thành đặc biệt không lưu loát khản giọng tựa như là dạ nhà chu lên giống như khó nghe nhưng hắn trong mắt hận ý lại giống như thực chất hắn hận không thể lập tức xông đi lên đem viên hi cho bóc chết nhưng hắn hai chân bị đánh gãy căn bản không làm được đến mức này cho nên chỉ có thể há miệng giận mắng ngươi dùng chúng ta viên thị toàn tộc tính mệnh đổi một mình n g ư ơ i tương lai n g ư ơ i b á n tộc cầu vinh ngươi n g h i ệ t xúc này ta muốn giết ngươi nghe được viên t i ệ u giận mắng viên hi lúc đầu mặt lạnh lùng lập tức hiện ra vẹ giận g ữ tiến lên một thanh nắm chặt viên t i ệ u cổ áo hung h ă n g cho hắn một bàn tay Lao giả. Người viên hy thần sắc dữ tợn giận không kèm được gầm thét lên nếu như không phải ngươi chết cũng không hối cải thậm chí trên triều đình phát ngôn bừa bãi bệ hạ như thế nào lại tộc d i ệ t ta viên thị một k h ô n g ba bảy người dòng dã một phẩy k h ô n g ba bảy người ngươi vì ngươi cái kia buồn cười tôn nghiêm cùng mặt mũi còn có đông sơn tái khởi gia tâm để cho ta viên thị toàn tộc t r ố n cùng ngươi mới là đáng chết nhất người viên hy lúc đầu đều không muốn để ý tới viên thiệu nhưng viên thiệu mấy câu nói kia trực tiếp đem hắn chôn giấu ở trong lòng lửa giận vẽ ra tới thi không thi không tỉnh táo a không thể động thủ a t h không đi theo viên hy mà đến ngục tốt thấy vậy quá sợ hãi liền vội vàng tiến lên đem hai người cho kéo ra sợ viên thiệu chết tại viên hy trên tay dù sao thiên tử có chỉ muốn lưu viên thiệu tính mệnh ngày sau tế cờ chi dụng nếu là bây giờ bị viên hy cho bóp chết vậy bọn hắn nhưng không cách nào giao nộp khu khu viên thiệu kịch liệt ho khan khoe miệng cũng tràn ra tiên huyết hắn dùng bán độc ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m viên hy đạo ta làm đây hết thể tất cả đều là vì viên thị càng thêm thịnh vượng nếu không phải ngươi bị lưu hiệp lợi dụng để hắn thu hoạch được cơ hội thoát h ố n ta như thế nào lại thất bại hắn sở dĩ có thể dần dần từng bước xâm chiếm cơ nghiệp của ta lớn mạnh thế lực tất cả đều bởi vì ngươi khi đó ham tự vị hiện tại ta viên thị toàn tộc chết hết hắn tựa như cho chó bố thi xương c ố t một dạng cho ngươi một cái tam công vị trí ngươi thế mà còn cảm động đến rơi nước mắt thật sự là một đầu chóng oan ha ha ha viên thiệu hướng viên hi cười to không chút lưu tình châm chọc hắn nhưng tiếng cười phía dưới là không che giấu được p h ấ n hận thật sự là hắn hối hận chính mình lúc trước tại sao muốn kiên trì không chịu đầu hàng nhưng bây giờ trần ai l ạ địa hắn hối hận cũng là vô dụng cho nên hắn đem trong lòng căm hận tất cả đều chuyển rời đến tâm n g o a n thủ l ạ t lưu hiệp còn có c a m nguyện làm lưu hiệp tẩu cầu viên hy trên thân viên hy gắt gao nắm chặt nằm đấm hắn nhìn xem trên mặt đất thần thái điên cùng viên thiệu trong lòng nhịn lại nhịn cuối cùng đem giết ý kiểm chế xuống dưới tiếp lấy hắn từ một bên ngục tốt trong tay tiếp nhận h ộ gỗ thiện tay nhét vào viên thiệu trước mặt m ặ t không chút thay đổi nói lao giả đây là bệ hạ để cho ta mang cho ngươi q u ả tặng nhìn thấy trước mặt h ộ gỗ viên thiệu không khỏi chê cười nói làm sao hắn dự định để cho ngươi giết cha để cho ngươi chứa đầu lâu của ta mang về muốn viên h i gặp hắn không hắn c h u ẩ n này, bị mở ra cái hộp trong h lạnh hộp ế tiếng, là cười lạnh một tiếng, đạp hộp một cước, đạp bên một một vật t đổ lập tức lan tức xuống. đầu ó là một viên máu me viên m địa ầ đầu người. Đầu người lăn đến viên Đầu t h i ệ u t r ư ớ c cặp mặt, t kia r à n n g ậ p k h n giống cam hắn t hoài i c n mắt, vừa nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác run rẩy đưa tay đem đầu lâu cầm lấy cái kia băng lánh cứng ngắc mà chân thực xúc cảm từ đầu ngón tay hắn chuyển đến làm hắn nhịp tim đều lọt nửa nhịp giống như bị chạm điện rút tay trở về đầu lâu cũng theo đó rơi trên mặt đất đây chính là điền phong đầu lâu viên hy lạnh lùng nói lịch tặc điền phong ý muốn thuyết phục mã siêu cùng hàn toại mưu phản bị mã siêu chém đầu tại chỗ hắn lúc đầu có thể sống sót nhưng lại bởi vì đối với ngươi trung tâm lựa chọn tiếp tục dẫn đầu tàn đảng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại rơi vào dạng này một cái chết không toàn thơi hạ tràng không lâu sau đó b ậ hạ sẽ phát đại quân tiến đánh tịch châu nhất cử đem tất cả tàn đảng tiêu diệt người đông sơn tái khởi mộng đ viên hy cái này tàn khốc mà lời nói lạnh lùng như là trọng truy bình thường nện ở viên thiệu trong lòng mỗi nói một câu liền làm sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt một phần không có khả năng viên thiệu đột nhiên nổi giận gào thét lớn đánh gây viên hy nhất định là các ngươi quỷ kế nguyên hạo trí kế vô s o n g làm sao lại bị mã siêu tiểu nhi kia chỗ chém dưới mắt chính vào mùa đông lưu hiệp lại thế nào khả năng phát binh tiến đánh tịnh châu ngươi mơ tưởng cả t a không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng viên t i ệ u căn bản không tin tưởng viên hy lời nói thậm chí đem điền phong đầu lâu đầy ra chỉ coi trước mắt đây hết thệ cũng là vì lừa hắn mà chế tạo ra gi lừa ngươi viên hy nghe vậy một mặt cười lạnh ngươi luôn luôn kiêu ngạo như vậy tự đại ngươi tin cũng tốt không tin cũng chẳng sao thu phục tịnh châu ngay tại mùa đông này đợi đến ngươi tàn đảng bị toàn bộ tiêu diệt ngươi sẽ bị đính tại ta viên thị sỉ nhục t r ê n trụ liên nhập gia phả tư cách đều không có đời đời kiếp kiếp nhận ta viên thị con cháu t h o á mạn mà ta đem kế thừa viên thị hết thảy mới viên thị sẽ bản thân mà khởi đầu ta tuyệt sẽ không lại dẫm vào ngươi vết xe đổ viên hy đối với đúc lại viên thị tràn đầy hy vọng mặc dù hắn đem viên thị tộc sản toàn bộ quên a bất quá thiên tử hay là để hắn bảo lưu lại ở lại viên phủ cùng bộ phận gia tài Mà từ v i ê nguyên thị tộc diệt c ù n hắn thăng nhiệm ti n nơi đến đây tìm nơi nương tựa hắn môn sinh nối liền không dứt, cơ hồ muốn ra, tựa các cố cơ phá lại hội i đây đạp tìm dứt, v phụ bậc cửa.、Nguyên、nhân g u y ê n n rất đơn giản hắn là viên thị còn lại duy nhất đích hệ huyết mạch chứ cái đó ra lại lấy được thiên tử coi trọng thân ở tam công cao vị còn có trung thần mỹ danh lại thêm viên thị bị tộc diệt hắn dưới mắt chính là lúc dùng người cho nên những cái k i a viên thị môn sinh cố lại bọn họ có thể là vì bao đắc viên thị có thể là vì chính mình mưu đừng ra n h o nhao lựa chọn tìm tới viên thị tương lai hệ với hắn một thân một người nói xong lời nói này viên hy cũng không tiếp tục nhìn viên thiệu một chút trực tiếp quay người đi ra nhà tù thân ảnh biến mất tại địa lao ở trong viên thiệu một mực côn g l o ạ n giận mắng thẳng đến hết hầu khàn giọng thể lực chống đỡ hết nổi hắn mới không được đã dừng lại lúc này ánh mắt của hắn rơi vào nhà tù nơi hẻo lánh điền phong trên cái đầu kia một cỗ to lớn bi thống lập tức giống như thủy triều đánh tới hắn tốn sức khí lực bỏ qua sau đó đem cái đầu lâu này ôm trong ngực nghẹn ngào khóc giống mặc dù hắn ngoài miệng nói viên hy là đang lừa hắn nhưng hắn hòa điền phong sớm chịu ở chúng như thế nào lại không nhận ra đây chính là điền phong viên t i ệ u khóc nói ta sai rồi ta thật sai ta không nên không nghe nguyên hạo ngươi nói k dần dần cuộc sống này ngày đi qua tại các đại thế gia cùng triều đình dắt tay bên dưới những lưu dân kia dân chúng đều chiếm được thích đáng an trí phụ nữ trẻ em đưa vào chức tạo trong phường lao động nam tính thì là đi hỗ trợ nấu sát khai thác khoáng thạch lấy công thay mặt cứu tế làm như vậy cũng không có dẫn tới bất luận cái gì bất mãn đương ố i v h n nhiên a mấu chốt nhất vẫn là ở chỗ lưu hiệp thỉnh thoảng liền sẽ xuất cung đi thăm hỏi máy tính cái này khiến những dân chúng kia đều thâm thụ cảm động thiên tử như vậy đối bọn hắn bọn hắn có thể nào không nghĩ hồi báo cho nên từng cái làm việc đến đều đặc biệt ra sức đại lượng áo lông lông quần vũ khí trang bị bị liên tục không ngừng sản xuất ra sau đó trực tiếp mang đến quân đội để các quân binh lính đều trên trang bị cửa hải cuối năm dần dần tới gần hoàng cung thái a n điện lưu hiệp hướng trong điện chúng thần hỏi tiếp qua ba ngày chính là xuất binh tiến đánh t ỉ n h châu thời gian trước khi chiến đấu chuẩn bị làm được như thế nào đều hướng chấm hồi báo một chút đi nghe nói lời ấy tư m a ý cái thứ nhất bước ra khỏi hà nói n khởi bẩm bệ hạ hậu cần lương thảo đã điều hành hoàn tất có thể duy trì đại quân hai tháng sử dụng lần này chiến tranh mặc dù muốn lấy lôi đình thủ đoạn đánh hạ tịnh châu không có khả năng kéo dài nhiều nhất chỉ có thể dùng một tháng thời gian mà thôi nhưng để cho an toàn hắn hay là chuẩn bị cũng đủ lớn quân hai tháng chi phí lương thảo tách ra chứa đựng bảo đảm vạn vô nhất thất tư mã ý nói xong t r â n nghị cũng nói theo áo lông lông còn các loại chống lạnh quần áo đã cung cấp cho trong quân tất cả sĩ tốt không quá mức bộ bao tay b i ế t tất loại hình còn thiếu sót mấy ngàn bộ nhưng từng cái chức tạo phường cũng đang cật lực chế tạo gấp gáp ở trong tại phát minh trước đó nhất định có thể hoàn thành trừ cái đó ra vũ khí trang bị cũng xứng chuẩn bị hoàn tất ngắn n g ủ hai tháng chân nghị mắt trần có thể thấy tiều tụy rất nhiều có thể thấy được hắn thời gian ngắn này tới đỡ ra bao nhiều tâm huyết nếu không có đại lượng lao lực duy trì ngày đêm luân phiên không gián đoạn chế tạo quần áo cùng vũ khí cái kia muốn tại trong thời gian ngắn như vậy đạt tới lưu hiệp yêu cầu căn bản không có khả năng dù vậy cái kia phân phối cho ba mươi hát sơn quần vũ khí trang bị cũng là so bình thường trang bị phải kém một cái cấp bậc không phải bọn hắn không đỡ mà là không đủ thời gian chỉ có thể lựa chọn giảm xuống chất lượng để cầu số lượng. Đương nhiên, cái này xuống chất lượng là tương đối mà nói trình thể nấu sắt kỹ thuật đã tiến bộ cho nên tạo ra trang bị vẫn là ưu lương phẩm chất rất tốt lưu hiệp trong mắt buộc phát ra một kia tinh mang trung đ i ệ vô lo n g ỉ lan can không che giấu chút nào trên mặt vui mừng thần thái sáng láng nói lữ bố trương liêu nghe lệnh có mặt tướng lữ bố trương liêu hai người ra khỏi hàng lưu hiệp han g âm thanh hạ lệnh chiếu lệnh mệnh lữ bố là chủ tướng trương liêu làm phó đem tư mã ý là quân sư trung lĩnh năm mươi đại quân chia binh hai đường thảo phạt tịnh châu sau ba ngày phát binh cho chấm san bằng tấn dương thành t r ư ơ n g hai trăm tám mươi ba lấy thái nguyên binh lâm tấn dương chương hai trăm tám mươi ba lấy thái nguyên binh lâm tấn dương tịnh châu thần dương cán bộ nòng cốt xuất l ĩ n h đại quân từ h ích châu trở về tịnh châu đã có rất dài một đoạn thời gian hắn làm tịnh châu mục viên hiệu thân ngoại sinh lúc trước t r ợ viên hiệu cầm x u ố n g ký châu công thần lớn nhất một trong năng lực là không thể nghi ngờ lần này hắn lãnh binh trở về lập tức làm cho tấn dương thành trên giới đều có chủ tâm cốt dù sao điền phong u y vọng mặc dù cao nhưng cùng cán bộ nòng cốt so sánh còn có trên lệnh rất lớn phủ thái thú bên trong cán bộ nòng cốt chính nhìn xem trong tay cái này phong từ ti châu bên kia chuyển về tình báo nhịn không được thở dài mười vạn tây lương quân lúc này thật là làm cho mã siêu tiệu từ kia nhặt được cái tiện nghi căn cứ tình báo bên trong s hàn toại bị hung nô quân đội giết chết mã siêu biết được việc này sau giận dữ dẫn đầu quân đội một đường giết ra quan ngoại đổ hơn năm người hung n ô là hàn toại báo thủ một cử động tiết để mã siêu thắng được hàn toại quân đội dưới quyền duy trì dưới mắt tây lương quân đã toàn bộ tại mã siêu không chế ở trong chỉ cần lại thêm lấy chỉnh đốn đem hai nhánh quân đội xáo trộn đều lần nữa bố trí tây lương quân liền không lại có ngựa hệ hàn hệ phân chia mã siêu sẽ thành tây lương quân bên trong duy nhất người nói chuyện đây hết thảy tự nhiên đều là điền phong công lao tại hắn lanh binh sau khi trở về điền phong liền đưa ra đi liên hợp tây lương quân tiến công ký châu dự định đồng thời đem mục tiêu khóa chặt tại lập tức siêu trên thân nguyên nhân ở chỗ hàn t o ạ i đã giả rất không có khả năng sẽ mạo hiểm nhưng mã siêu tuổi trẻ mà lại giã tâm mừng mừng lại càng dễ thuyết phục sự thật cũng đúng là như thế điền phong thành công thuyết phục mã siêu đồng thời tạm thời lưu tại mã siêu trong quân giúp kỳ mưu giết hàn t o ạ i thống nhất tây lương quân cho tới bây giờ hết thể đều hòa điền phong sớm định ra kế hoạch hoàn toàn nhất trí tiến hành đến mười phần thuận lợi tướng quân mã siêu thật sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ tiến công ký châu sao tiểu từ này cha của hắn còn có hai cái huynh đệ đều tại hắn chẳng lẽ không có cố kỵ quách viên nhữ mày nói ra giọng nói mang vẻ lo lắng lúc trước điền phong đưa ra muốn thuyết phục mã siêu thời điểm kỳ thật hắn là cảm thấy rất không hợp t h ó i thường nơi đó có người sẽ không để ý cha mình và huynh đệ chết sống bất quá ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu hắn không hiểu lẽ lên viên hy thân ảnh thế là liền bỏ đi phần này lo lắng ân hoàn toàn chính xác có người như vậy cán bộ nòng cốt nói ra giang quân chí kê siêu quẩn chính là đại tướng quân tín nhiệm nhất mưu sĩ một trong hắn nếu nói có năm chắc cái t i ê tất nhiên không sai được hắn rất tín nhiệm điền phong năng lực hắn thấy tại viên thiệu dưới t r ư ớ n g mấy cái mưu sĩ bên trong chỉ có tự thụ có thể mạnh hơn điền phong chỉ là điền phong bình thường nói chuyện không dễ nghe cho nên mới dẫn đến đề nghị cùng n h u kế thường xuyên không bị viên thiệu áp dụng thế nhưng là tướng quân mã siêu đã đem hàn t o ạ i giết giang quân vì cái gì còn chưa có trở lại mà lại giang quân trước đó sẽ còn gửi thư bây giờ ngay cả tin cũng không có quách viên trong lòng vẫn là có châu nghi vấn trước đó điền phong gửi thư bên trong nói chỉ cần giúp mã siêu giết hàn t o ạ i hắn liền sẽ trở về tịnh châu nhưng bây giờ nhưng không có bất luận động tinh gì cho nên hắn khó tránh khỏi cảm thấy lo lắng cán bộ nòng cốt nghĩ, nghĩ. cảm thấy quách viên lo lắng cũng có đạo lý vì vậy nói ta ngày mai phái người đi trường ăn một chuyến đem giam quân tiếp trở về hiện tại hay là thương lượng t r ư ớ c một chút đầu xuân đằng sau làm sao tiến công ký châu đi chế định một thứ đại khái phe tấn công hơi không cần mọi chuyện cũng chờ giam quân tự thân đi làm đ i ể n phong hữu đ i ể n phong việc cần hoàn thành mà hắn cũng có chuyện của hắn làm với hắn mà nói lần này trở về mục đích đúng là đoạt lại ký châu đồng thời thử nghiệm đem viên thiệu từ nghiệp thành giải cứu ra việc này đơn giản quách viên văn ngôn không để ý chút nào nói tiến đánh ký châu mấu chốt ngay tại ở mã siêu có thể hay không xuất binh hắn như xuất binh mười vạn tây lương thiết kỵ rong rồi hà bắc căn bản không ai có thể đỡ nổi lựa bố cũng thua không nghi ngờ hà bắc đã bình ổn nguyên chiếm đa số cực thích hợp kỵ binh rong rồi đối với mã siêu tây lương thiết kỵ mà nói chính là tự nhiên chiến trường cán bộ nòng cốt đối với cái này cũng là rất tán thành ngay tại hai người thảo luận thời khắc triệu duệ chạy vào thư phòng không gì sánh được vội và nói g n cao tướng quân không xong điền giam quân xảy ra chuyện đã xảy ra chuyện gì cán bộ nòng cốt nghe vậy trong lòng run lên lúc này hỏi trong lần lần có bất diệu cảm giác chỉ gặp triệu duệ hồng suy nghĩ vọng không gì sánh được bi thống nói ký châu bên kia vừa mới chuyển về tin t s ư n g điền phong ý đồ liên hợp hàn toại tạo phản kết quả hai người song song bị mã siêu chèm g i ế t thủ cấp đưa đến nghiệp thành điền g i a n g quân bỏ mình tin tức này tựa như là sấm sét giữa trời quan bình thường hung hăng rơi vào cán bộ nòng cốt trên đầu làm hắn cảm thấy trước mắt chuyển đến trận trận cảm giác hôn mê thật vất vả đứng v ư ớ g sau cán bộ nòng cốt trong lòng lập tức hiện ra vô tận l ử a giận một thanh lật ngược cái bản nổi giận nói mã siêu tiểu nhi như an giám bội bạc ta thể rết người ba nghe được tin tức này hắn chỗ nào sẽ còn không biết mã siêu dự định Tiểu thế t nhân hèn hạ này hạ mà r ư ớ chúng tiên ở Điển ở p o n g g trợ i p b ê dưới i ế ta Hàn Toại, tiếp lấy lại i lấy đi tranh công, sau đó đem đ nghiến nghiến chỉ o n g g i ế cần đem tin tức này để hàn tội giới trướng đại quân biết được tất nhiên sẽ để tây lương quân lâm vào nội loạn thậm chí sinh ra bất ngờ làm phản mã siêu b ộ i bạc vậy bọn hắn cũng không cần nói cái gì đảm nghĩa trực tiếp đem mã siêu dối trá khuôn mặt cho đâm thủng nhìn tên tiểu nhân này đến lúc đó làm như thế nào trọn đã chậm cán bộ nòng cốt trong mắt l ử a dẫn bốc lên nặng nề g h mà một quyền nện ở bên cạnh trên cây cột giọng căm hận nói ra mã siêu dưới mắt đã được tây lương quân quan tâm cho dù chúng ta đem tin tức này truyền đi cũng không ai sẽ tin tưởng đáng giận đáng giận á a a trong lòng của hắn cực kỳ giận dữ bị mã siêu âm như thế một t h a n h hắn chỉ cảm thấy có một cỗ hất khí giấu ở ngực nhưng cũng không trô phát t i ế t trọng yếu nhất ở chỗ mã siêu b ộ i bạc như vậy bọn hắn trước đó mượn mã siêu tây lương quân đến tiến đánh ký châu dự định cũng muốn toàn bộ là không thậm chí còn góp đi vào một cái điên p h ò n g nhưng không đợi cán bộ nòng cốt từ trong bi thống t h ô n g thả lại sức k h ô i nguyên tiến cũng chạy vào thư phòng ngự a khí gấp rút nói cao tướng quân lạc bình quận mới phát quận truyền đến chiến báo xưng lưu bố trương liêu hai người suất năm mươi đại quân từ ký châu khởi xướng tiến công dưới mắt lạc bình cùng mới phát hai quận toàn bộ luân hãm định quân đại quân đã đánh vào thái nguyên quận ngay tại hướng tấn dương thành giết tới cán bộ nòng cốt bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại mặt mặt tin tức này so đ i ể n phong bỏ mình còn muốn rung động hoặc là nói hoang đường không chịu đ ổ i người tại nói hiệu nói vượn cái gì bây giờ chính là rét đậm thời gian rơi xuống tuyết lớn lữ bố làm sao có thể dẫn binh đến đây tiến công ai truyền về tình báo giả quách viên căn bản không tin tưởng khôi nguyên tiến nói tới tin tức trên đời này không có bất kỳ cái gì một chi quân đội có thể tại phương bắc ngày đông tác chiến bởi vì thật là sẽ chết có người phương bắc khí hậu rét lạnh muốn tại mùa đông tác chiến không chỉ có muốn cho các tướng sĩ cung cấp sung túc đồ ăn cam đoan thể lực còn muốn chuẩn bị đầy đủ chống lạnh quần áo nếu là quy mô nhỏ tác chiến còn có thể nhưng dòng giã năm mươi không không không đại quân nhiều như vậy chống lệnh quần áo cùng lương thảo từ chỗ nào đến cái này cần hao phí bao nhiêu tiền tài là thật tướng quân k h ô i nguyên tiến biểu lộ đáng chắc nói hai quận đô có bại binh trốn về đến mà lại chúng ta trinh sát cũng phát hiện địch quân đại quân tung tích dự tính không lâu liền sẽ đến tấn dương thành nếu như không phải hắn tự mình hỏi thăm những cái kia bại binh lại thêm trở về bẩm báo trinh sát cũng là hắn dưới tay người hắn cũng không dám tin tưởng tin tức này căn cứ những cái kia bại binh lời nói quân địch t ự như là trên trời rơi xuống kỳ binh bình thường giết bọn hắn một trở tay không kịp bởi vì căn bản không ai ngờ tới lúc này sẽ có đại quân tiến công theo cán bộ nòng cốt quân lệnh hạ đạt toàn bộ tấn dương thành quân đội cũng bắt đầu động viên đứng lên tất cả về nhà chuẩn bị ăn tết tướng sĩ bị một lần nữa triệu tập nhập quân doanh chuẩn bị tác chiến trời đông ra rét tuyết lớn đời trời đạt được quân lệnh binh lính bọn họ đều đối với cái này tiến g đoán than dậy đất bởi vì ai đều không muốn tại mùa đông đánh trận nắm băng lanh vũ khí tay của bọn hắn cơ hồ đều muốn đông cứng mà lại đại đa số tầm dưới chót sĩ tốt cũng không có nhiều như vậy phòng lệnh quần áo cho dù lên tường thành cũng không thể không trốn ở tường thành đống tường phía dưới t ừ n g cái bị đông cứng đến s ắ p mặt phát xanh run l ờ y bậy cán bộ nòng cốt dẫn người đi vào trên tường thành tuần sát nhìn thấy các tướng sĩ này tấm sĩ khí xa suốt bộ dáng sau trong lòng lo lắng không gì sánh được đối với triệu duệ phân phó nói lập tức sai người đi triệu tập một nhóm quần áo cấp cho cho thủ thành tướng sĩ cũng tại trên tường thành giấy lên đống lửa đồng thời chuẩn bị rượu ấm người nhanh đi mặc dù trong quân có quy định thời gian chiến tranh không có khả năng uống rượu nhưng dưới mắt tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt chỗ nào còn quan tâm được nhiều như vậy nếu là hắn lại không chuẩn bị một chút chống lệnh thủ đoạn các tướng sĩ、si、đoán chừng không đợi đến khai chiến liền muốn chết cóng tại trên tường thành mùa đông rét lạnh thật không phải nói cười triệu duệ lĩnh mệnh trở ra cán bộ nòng cốt tiếp lấy đối với khôi nguyên tiến nói lập tức dẫn người ra khỏi thành vườn không nhà trống phải tất yếu thanh âm của hắn im bặt mà dừng bởi vì hắn trông thấy tại bình nguyên nơi xa xuất hiện một đường thủy triều màu đen chính đạp trên đông tuyết đầy trời hướng tấn dương thành đánh tới chấm đoán chung chung điệp giống như vô biên vô hạn quân địch đã đ lữ bố cùng trương liêu lần này xuất lĩnh đại quân trước sau dùng không đến năm ngày thời gian liền đem l ạ p bình mới phát hai quận công phá một là chiếm đột nhiên tập kích ưu thế bọn hắn chọn là tới gần ăn tết mấy ngày nay tiến công lúc này thường thường là quân coi giữ tính cảnh r i á c kém nhất thời điểm mà lại rất nhiều trong quân sĩ tốt tất cả về nhà đi thứ yếu chính là trang bị ưu thế bởi vì trong quân sĩ tốt đều mặc lên áo lông lông quần bao tay bít tất cho nên cho dù thời tiết r ấ t lạnh bọn hắn cũng có thể bảo trì sức chiến đấu cộng thêm bên trên hậu cần thức ăn đại lượng cung ứng để các sĩ tốt thể lực đều rất dồi dào cho nên tiến công đứng lên đơn giản như lang như、hổ. bất quá lạc bình quận cùng mới phát quận bất quá là hai cái thức nhắm khai vị thôi bọn hắn chuyến này mục tiêu cuối cùng nhất là thái nguyên quận trị chỗ tấn dương thành lúc này đã xa xa có thể thấy được lữ bố nhìn qua nơi xa đứng lặng trong gió rét thành trì đối với trương liêu cười ha ha nói ta liền nói trong vòng mười ngày có thể đánh đến cái này đi ngươi còn chưa tin thực lực của ta hiện tại chịu phục không có nâng cốc lấy ra lúc trước hắn cùng trương liêu đánh cược nói trong vòng mười ngày liền có thể binh lâm tấn dương thành bên dưới kết quả trương liêu biểu thị chất vấn mà bây giờ mới ngày thứ chín mà thôi Trương lưu i sắc mặt phiên bố n gãi t đầu một cái lưu luyến không rời mà nâng cốc túi dao cho trần cung sau đó nhịn không được hướng tư mã ý hỏi quân sư chúng ta lúc nào tiến công tần ấn dương ta nhìn liền trực tiếp công thành đi nhất cộ tác khi đem nó đánh xuống nói không chừng còn có thể chạy trở về ăn tết lưu hiệp lần này cho tư mã ý một lần cơ hội biểu hiện để hắn đi theo quân đội là tiến công tịnh châu bảy mưu tinh kế đương nhiên cũng giới hạn tại bảy mưu tinh kế mà thôi quân đội thống xoáy là lữ bố g i a n g quân là trần cung bất quá trước đó tiến công mới phát lạc b ì n h hai quận thời điểm tư mã ý tại tiến công thời cơ k h ô n g chế cùng chỉ huy điều động hai phương diện này cho thấy kinh người tài hoa cho nên lữ bố hiện tại cũng sẽ nghe một chút tư mã ý đề nghị dù sao trận chiến này trọng yếu hắn cũng không dám làm loạn không thể tư mã ý lắc đầu nói ra liên tiếp tác chiến cộng thêm chạy thật nhanh một đoạn đường dài các tướng sĩ cũng có chút mọi mệnh hôm nay không nên tiến công mà lại tấn dương không so với trước tiến đánh l ậ c bình mới phát hai quận tấn dương thành t ư ờ n g thành cao lớn bên trong quân coi giữ đông đảo một lát khó mà đánh h ạ n bất quá chúng ta tiến công đột nhiên trong thành không kịp vườn không nhà trống đây đối với chúng ta tới nói là một tin tức tốt theo ý ta mấy ngày nay trước chỉnh đốn b i n h mã đồng thời để tùy hành chân thị đám thợ thủ công chế tạo máy ném đá k h i r i i công thành làm đủ chuẩn bị sau lại khởi xướng tiến công tư mã y đưa ra đề nghị của mình trần cung suy nghĩ một lát gật đầu tán thành nói quân sư nói không sai vội vàng tiến công sẽ chỉ làm đại quân tổn thất nặng nề trước đóng t r ạ i đi lữ bố trong lòng mặc dù không quá vui lòng nhưng quân sư cùng giam quân đều không muốn tại hôm nay khởi xướng tiến công hắn cũng chỉ có thể đáp ứng rất nhanh đại quân liền đình chỉ tiến lên bắt đầu ở ngoài thành xây dựng cơ sở tạm thời thấn dương thành trên tường thành cán bộ nòng cốt trông thấy quân địch không có lập tức triển khai tiến công mà là lựa chọn ở ngoài thành đóng quân không khỏi thoáng thở dài một hơi nhưng hắn trong lòng áp lực không có giảm bớt nửa điểm năm mươi đối với ba mươi nếu là ở lúc bình thường hắn có đầy đủ lòng tin giữ vững tấn dương thành nhưng tại bây giờ thời tiết này bọn hắn đến cùng từ đâu tới lực lượng tại mùa đông phát b i n h mà lại lại vì cái gì đột nhiên như thế thậm chí liên tục mở xuân cũng chờ không đến cán bộ nòng cốt cảm thấy không gì sánh được khó hiểu càng nghĩ hắn chỉ có thể đem vấn đề về tại mã siêu trên thân khẳng định là thiên tử biết được tin tức gì mới muốn không tiếp đại giới đánh xuống t ị c h châu phòng chính là bọn hắn cùng mã siêu liên hợp thật sự là không cho bọn hắn một cơ hội nhỏ nhói a cán bộ nòng cốt khe khẽ thở dài không tiếp tục vấn đề này tiếp tục nghị sâu xuống dưới hiện tại suy nghĩ những này không có tác dụng gì dưới mắt với hắn mà nói trọng yếu nhất chính là làm sao giữ vững tấn dương thành hắn đã không đường có thể l ù i bốn tại lữ b ố xuất l ĩ n h đại quân tiến công tịnh châu đồng thời tại phía xa trường a n mã siêu cũng biết được tin tức này đồng thời còn có một phong đến t ừ nghiệp thành thánh trị chương hai trăm tám mươi b ố mã mạnh khởi kháng chỉ bất tuân đêm giao thừa nhất thống phương bắc chương hai trăm tám mươi b ố mã mạnh khởi kháng chỉ bất tuân đêm giao thừa nhất thống phương bắc trường an lương châu quân quân doanh mã siêu tại trong xoái trướng chuẩn bị tốt đơn giản đến hội chính nên đón tử nghiệp thành mà đến truyền đạt thiên tử ý chỉ thôi lâm chỉ gặp hắn bưng rượu lên tôn mặt mũi tràn đầy ấy náy nói ra thiên sứ từ nghiệp thành đường xa mà đến ta không thể viết nên còn xin thiên sứ c h ớ n ê n trách tội thôi lâm đến quân doanh đã có một ngày thời gian hắn là nhận được tin tức sau vội vàng gấp trở về thôi lâm thiếu đạo không sao mã tương quân sự vụ bận rộn ta tất nhiên là muốn thông cảm chỗ nào có thể nói cái gì có trách hay không tội mà lại mã tương quân lần này chém viên tặc tàn đảng thủ l ĩ n h đạo tặc điền p h o n g lại chú ý muốn tạo phản hà thoại thế nhưng là lập xuống đầy trời đại công a thôi lâm vẻ mặt tươi cười thái độ càng là mười phần nhiệt tình trong ngôn ngữ tràn đầy đều là đối mã siêu tán thưởng cùng tân quốc mã siêu lắc đầu nói ra thiên sứ quá khen ta chẳng qua là lấy hết thân là thần tử trách nhiệm mà thôi nói thật ta không cũng không yêu cầu xa vời công lao gì chỉ hy vọng bệ hạ có thể tha thứ ta tiền t r n g hậu tấu tự tiện giết triều đình đại thần chi tội thôi lâm tiếu đạo loạn tặc nịch đảng người người có thể chu d i ệ t hàn toại ý muốn tạo phản không công cô phụ bệ hạ tín nhiệm tướng quân giết hắn chính là lẽ phải bệ hạ cao hứng cũng còn không kịp như thế nào trách tội tướng quân cái này không bệ hạ biết được việc này sau long nhan cực kỳ vui mừng đặc biệt mệnh ta đến đây chuyển chỉ để mã tương quân theo ta cùng nhau trở về nghiệp thành được tưởng nghe nói như thế mã siêu trên mặt lập tức lộ ra ngượng nghịu chần chờ một lát sau nói việc này tha thứ ta không có khả năng toàn m ệ n h vì sao thôi lâm chân mày cao lại thiên sứ có chỗ không biết mã siêu thả ra trong tay bình rượu vẻ mặt nghiêm túc địa đạo hàn toại dù chết nhưng hắn ở trong quân bộ dễ cực sâu có không ít tử trung ta một khi rời đi tây lương quân chỉ sợ bất ổn ta có thể hay không được thưởng việc nhỏ tây lương quân bất ngờ làm phản chuyện lớn cho nên tha thứ ta không có khả năng từ bệ hạ chi mệnh theo thiên sứ tiến đến nghiệp thành mã siêu lý do này cho đến mười phần sung túc để cho người ta tìm không ra nửa điểm m bệnh dù sao đây chính là mấy vạn tây lương tiết h kỵ một khi phát sinh bất ngờ làm phản tạo thành hậu quả đơn giản khó có thể tưởng tượng thôi lâm nghe vậy đấy mắt hiện lên vẻ khác lạ nhưng hắn trên mặt lại độ lộ ra dáng tươi cười tướng quân nói cực phải phòng ngừa tây lương quân bất ngờ làm phản tự nhiên trọng yếu bất quá ta có cái nghi vấn muốn mời tướng quân giải hoặc m ã s i ê u cười nói nếu ta đoán không sai thiên sứ muốn hỏi khẳng định là hàn toại bị hung nô giết chết lời đồn đại này đi hãn tự hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa thôi lâm có câu hỏi này chính là việc này thôi lâm mâu q u a n g chấp lên v ố t cằm nói hàn toại là bị tướng quân giết chết nhưng ta đến trong quân sau nghe nói lại là hàn toại bị người hung nô giết chết chẳng biết tại sao sẽ có loại lời đồn đại này đây là hoàn toàn khác biệt hai cái phiên bản cùng mã siêu c h ỉ n h đi lên trong tấu chương nói tới căn bản không g i ố n g v ớ i mã siêu thở dài nói lời đồn đại này chính là ta thả ra đây cũng là vì vững chắc quân tâm đi hành động bất đắc dĩ ta hôm đó mời hàn toại đến đây dự tiệc ý muốn cùng hắn tiêu tan hiểm khích lúc trước kết quả điển phong cúc tới còn nói động hàn toại mưu phản ta bất đắc dĩ mới giết hắn mặc dù ta giết hàn toại không thẹn với lương tâm nhưng việc này nếu là bị dưới trướng hắn những cái tia tử chung biết được tất nhiên tưởng rằng ta cố ý thiết lập ván cục mời hắn đi qua thừa cơ đem nó phục sát bởi vậy ta không thể không đối ngoại giấu diếm hàn toại mưu phản tin tức cũng đem hàn toại cái chết giá họa cho hung nô dẹp an dưới trướng hắn tướng sĩ c h i tâm việc này ta chưa tới kịp hướng bệ hạ b ẩ m báo mã siêu là thôi lâm giải thích một lần thì ra là thế thôi lâm lúc này mới c h ọ t hiểu sau đó tán dương tướng quân mưu trí phi phạm khiến người khâm phục việc này ta sẽ như thực bẩm báo cho bệ hạ dù sao sự tình ra từ gấp nghĩ đến bệ hạ cũng sẽ không trách tội tướng quân yên tâm chính là mã siêu kích động nói như vậy rất tốt thật sự là làm phiền thiên sứ p h i tâm một chén này ta kính thiên sứ nói ngựa đầu đem tôn bên trong rượu uống cạn thôi lâm cũng nâng chén đ á p lễ trong đỡ tiệc bầu không khí tương đương hòa hợp hai người lẫn nhau đàm tiếu đợi đến qua ba lần rượu đằng sau mã siêu trên mặt cũng có chút men say dường như lơ lãng hỏi ta gần đây nhận được tin tức s ư n g bệ hạ phát binh tiến đánh tịch châu dưới mắt đã công phá là bình mới phát hai quận thẳng bức thái nguyên xin hỏi thiên sứ bệ hạ làm sao đột nhiên xuất binh tiến đánh tịch châu mùa đông đánh trận thế nhưng là có rất nhiều không t i ệ n vì sao không đợi được năm sau đầu xuân đằng sau chờ ta cùng một chỗ phát binh hắn đã biết được lữ bố cùng trương liêu cộng đồng xuất l ĩ n h năm mươi đại quân xuất kích tin tức không đến m ộ ư ơ i ngày thời gian liền dẹp xong hai quận chiến tích chi bưu hãn đơn giản làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối chẳng lẽ triều đình bình còn không sợ lệnh không tôi h lâm say cứ nói quân tình đại sự chính là bệ hạ một người định đoạn ta lại chỗ nào phỏng đoán nổi tâm tư của bệ hạ nhưng nghĩ đến bệ hạ xác nhận biết được điền phong bỏ mình mới quyết định phát binh tiến đánh tịnh châu thừa dịp cơ đánh viên t i ệ u tản đảng một trở tay không kịp thậm chí nhất cử thu phục tỉnh châu. Mã siêu một mực siêu n hai ì n lên hắn chăm chú lên Thôi Lâm biểu lộ, gặp hắn một mặt lộ, biểu gặp vẻ s y không g ố người nói dối, mới đ a Hai ánh mắt thu hồi lại, tiếp tục nâng chén. Không đàm luận những chuyện này, uống rượu, uống thu hồi mắt đàm tiếp tục rượu rượu. lại, ư một mực uống đến đã khuya mã siêu an bài bàng đức đưa thôi lâm tiến đến nằm ngủ tiếp lấy một mình đợi tại trong danh o t r ư ớ n g cầm lấy phần thánh chỉ kia còn có tiền tuyến quân t ì n h lặp đi lặp lại xem xét sắc mặt có chút biến ảo chập trờn thiên tử truyền thánh chỉ để hắn đi nghiệp thành lại đột nhiên phát minh tiến đánh tịnh châu cái này nhìn như không liên hệ hai chuyện lại làm cho hắn cảm nhận được một cỗ thật sâu cảm giác nguy cơ đầu tiên chính là để hắn đi nghiệp thành được thưởng chuyện này có cái gì phong thưởng trực tiếp chuyển chỉ ý không được sao vì cái gì hết lần này tới lần khác để hắn tới ngoài ra còn có phát binh tiến đánh t ị n h châu rõ ràng có thể đợi đến sang năm đầu xuân sau lại xuất binh nhưng lại hết lần này tới lần khác chọn lựa tại hành quân đánh trận cực kỳ gian nan mùa đông thậm chí không có thông trí hắn hai chuyện này nói rõ hắn đưa điền phong đầu người đi qua biểu chúng cũng không có bỏ đi thiên tử lòng nghi ngờ chí ít không có hoàn toàn bỏ đi thiên tử vẫn hoài nghi hàn toại chết có vấn đề hoặc là nói kiên kỵ hắn binh hùng tứ mạnh ta hiện tại muốn hay không xuất binh mã siêu ánh mắt lấp l o a không yên, rơi vào căn cứ lữ bố đại quân trước mắt công thành tốc độ nếu như hắn không xuất binh lời nói chỉ dựa vào cán bộ nòng cốt nhân mã thái nguyên quận bị công hãm là chuyện sớm hay muộn tịnh châu cái này một cổ học yếu địa có thể nói là cực kỳ trọng yếu nếu như tịnh châu bị đánh xuống vậy hắn không bao giờ còn có thể có thể tìm tới g i ế t vào ký châu cơ hội Thướng quân, thiên thu tốt. trướng, gật tiếp thấy ta doanh hướng hỏi, lệnh minh, ngươi quân, Bàng nói. bàng siêu đầu, đi sứ Đức Đức đã Mã xếp bẩm báo cảm vào lấy dưới mắt chúng ta mặc dù đã hợp nhất hàn toại đại quân nhưng chưa hoàn toàn c h ỉ n h độ tốt không nên tự tiện xuất binh huống hồ tướng quân thật cảm thấy bệ hạ bị l a bố bắt sao vì sao ta cảm giác không quá giống a nếu như không để cho ta theo thiên sứ trở về nghiệp thành nhìn xem bàng đức trong lòng y nguyên ôm lấy một tia lo lắng hắn luôn cảm thấy thiên tử không giống như là bị người cưỡng ép dáng vẻ hay là tự mình đi xác nhận một chút tương đối yên tâm không thể mã siêu lúc này lắc đầu bất động thanh sắc nói ra phụ thân ta đệ, đệ đều tại người thành ta lại đem điền phong đầu lâu đưa qua lấy thiên tử lòng d ạ nên sẽ không hoài nghi ta mới là nhưng thiên tử ý nguyên hạ chỉ để cho ta tiến về nghiệp thành điều này nói rõ thiên tử đã bị lữ bố cưỡng ép bởi vì chỉ có lữ bố cấp độ kiên lòng dạ nhỏ m ọ n tiểu nhân mới có thể hoài nghi ta cho nên lệnh minh ngươi tuyệt đối không thể theo thiên sứ cùng nhau trở về ngươi như trở về sợ là rốt cuộc không về được c mã siêu tận tình khuyên bảo khuyên lơn bàng đức để nó bỏ đi đi nghiệp thành suy nghĩ bàng đức là tây lương trong quân tướng tài đắc lực cũng là hắn phụ tá đắc lực một trong cũng biết hắn trong khoảng thời gian này đến nay làm tất cả mọi chuyện nếu quả thật để bàng đức đi nghiệp thành p hắn á t thiên tử hiện không h lời nói, cưỡng có bị ép vậy hắn cùng điến đồ định giữa phong nhu khẳng ở âm sẽ bị bàng ị b đức cho buộc đi lên.、Cho、nên hắn cũng không giống với hắn đối với thiên tử đó không có gì trung tâm có thể nói hắn muốn vẹn vẹn cắt cứ một phương làm chư hầu mà thôi lữ bố cưỡng ép thiên tử hay không hắn căn bản không thèm để ý cũng được bàng đức nghe vậy đành phải bỏ ý niệm này đi m ã siêu nói sang chuyện khác ngươi vừa mới nói không sai hiện tại s á c thực không thích hợp xuất binh hay là tiếp tục chỉnh đốn quân đội đi chỉ cần thống nhất tây lương quân cho dù mất đi tịnh châu cho dù hắn không thể vào quân hà bắc cũng có thể hùng cứ lương châu cùng quan t r u n g khu vực không cần nhìn bất luận người nào sát mặt t h ị n h châu t h ấ n dương lữ bố cùng trương liêu đại quân ở n g o à i thành đóng trại sau một mực không có triển khai tiến công mà là vội vàng chặt cây cây cối chế tạo xe bắn đá các loại khí giới công thành trừ cái đó ra còn công nhiên thao luyện quân đội hơn vạn đại quân tại trong băng thiên tuyết địa tiến hành thao luyện toàn bộ tấn dương thành đều nghe được bọn hắn huấn luyện lúc phát ra rung trời tiếng la rết thần dương thành trên tường cán bộ nòng cốt vị băng lánh đống tưởng gác gao nhìn chằm chằm ngoại thành cái kia tại trong đất tuyết thao luyết thao luy một k h ắ c đều chưa từng rời đi ánh mắt vì cái gì trời lạnh như vậy binh lính của bọn hắn làm sao nguyện ý ở bên ngoài thao luyện bọn hắn thật chẳng lẽ không sợ lạnh sao cán bộ nòng cốt trong mắt hiện hiện thật sâu không hiểu khí trời lạnh như vậy đừng nói thao luyện sĩ tốt coi như để các sĩ tốt tuần tra phòng thủ đều là người người kêu khổ việc cần làm khả hán quân sĩ binh bọn họ lại nguyện ý tại trong băng thiên tuyết đ ị a thao luyện mà lại cũng không phải là loại kia qua loa huấn luyện cho dù là nhìn xa xa hắn đều có thể cảm nhận được cái kia trùng thiên khí thế cán bộ nòng cốt nhìn về phía khôi nguyên tiến hỏi phái đi ra trinh bọn hắn đều mặc lấy cái gì phong lạnh quần áo cứ như vậy mấy loại một là do nặng nghề tơ lụa hoặc lụa liệu chế thành áo t r ò n đ ắ n bên trong đốt lấy lông cừu lấy cung cấp càng nhiều giữ ấm nhưng giá cả không ít hai là do da lông động vật chế thành áo da áo như hồ ly trồn sói các loại bọn chúng có thể tại rét lạnh mùa đông cung cấp rất tốt giữ ấm hiệu quả đồng thời cũng rất dùng b ề n giá cả so người t r ư ớ c còn muốn càng thêm đắt đỏ ba là dùng da dê chế thành áo da dê đây cũng là có thể cung cấp rất tốt g i ấm hiệu quả cũng so tiền nhị giả hơi rẻ chỉ là mặc lên người quá mức cổng bất quá gia đình bình thường nhiều nhất mặc hay l à đông b Cũng、chính ũ n g c là tại một kiện tơ chất trên quần áo phủ kín tơ tằm gà vịt lông tơ những vật này bên ngoài lại khoác lên một t ầ n g tê dại một chút nhà cùng khổ thậm chí hướng trong quần áo nhét c h ố i tây các loại thấp kém thảo m ộ t sợi t â y bông gòn các loại cán bộ nòng cốt phái cấp cho đi xuống quần áo chính là lấy áo da dê đ ô n g vải phục chiếm đa số chỉ là vật tư có hạn h ắ n không cách nào cam đoàn tất cả sĩ tốt đều mặc bên trên chỉ có thể phân phối cho phụ trách thủ thành còn có tuần tra binh lính ngoài thành những đại quân kia đến cùng trang bị tốt bao nhiêu áo giữ ấm vật mới có thể tại trong băng tiên tuyết đ i ệ này tiến hành huấn luyện khôi nguyên ti bọn hắn chính là bình thường mặc áo giáp không nhìn thấy mặc cái gì áo d i ữ ấm vật lời này chính n g ư ơ i tin sao cán bộ nòng cốt nghe chút liền nổi giận không có mặc cái gì áo d i ữ ấm vật chẳng lẽ bên ngoài đám kia quân địch cả đám đều không sợ lạnh lại đi dò xét cho ta hào hào cha rõ ràng hắn nhất định phải hiểu rõ bên ngoài đám kia quân hắn không sợ lạnh bí mật không phải vậy trận chiến này căn bản không có cách nào đánh thời tiết thật sự là quá lạnh khôi nguyên tiến chỉ có thể chắp tay đáp ứng quách viên hỏi tướng quân bọn hắn vì cái gì một mực không phát lên tiến công đều đã ở ngoài thành đóng quân mấy ngày thời gian mấy ngày qua n g o à i thành quân địch trừ chế tạo khí giới công thành chính là thao luyện quân đội tựa hồ căn bản không có tiến công dự định chỉ muốn vây thành một dạng bọn hắn là tạ kéo cán bộ nòng cốt ánh mắt sắc bén không gì sánh được trầm giọng nói ra bọn hắn binh lính không sợ lạnh nhưng chúng ta binh lính lại gánh không được dạng này giá lạnh nhưng lại không thể không ngày ngày thủ thành mỗi kéo một ngày tinh thần của chúng ta liền sẽ bị tiêu hao một phần hắn đang chờ chúng ta thư giãn sau đó trực tiếp phát động đại quân tiến công lữ bố mãng p u kia không có dạng này đầu góc đối diện khẳng định có cao minh mưu sĩ tại bảy mưu tinh kế cán bộ nòng cốt đến cùng là thân Kinh Bách chiến hắn rõ ràng minh bạch tính toán của đối phương chính là đang không ngừng tiêu hao sĩ tốt thủ thành sĩ khí nghĩ đến đây hắn đưa ánh mắt về phía quách viên do hỏi còn có mấy ngày ăn tết bọn hắn khẳng định muốn đuổi tại ăn tết ngày đó phát động tiến công quách viên thắng đạo đêm nay chính là đêm giao thừa cán bộ nòng cốt nghe vậy lập tức giật mình mấy ngày nay đến nay hắn quá bận rộn cho nên vu liên hôm nay là giao thừa cũng không có chú ý đến t r ầ m tư một lát hắn phân phó nói đêm nay cần phải tăng cường phòng ngự người tuần tra tay gấp đội để trong quân tất cả sĩ tốt đều giữ vững tinh thần đến vô luận là ai đều không cho về nhà mặt khác phân phó nhà bếp rét heo、dê. cho đêm nay bữa ăn bên trong thêm thịt lại cho mọi người phát chút rượu đêm giao thừa còn muốn thủ thành trong quân các sĩ tốt khẳng định sẽ khổ không thể tả cho nên nhất định phải thông qua để cao thức ăn đến giảm bớt các sĩ tốt lời hoàn i ậ n mặc dù làm như vậy sẽ tiêu hao đại lượng và tư nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác không thể để cho sĩ khí tiếp tục hạ thấp xuống đi ngoại thành quân hán quân doanh tư mã ý chính nhìn xem lữ bố thao luyện binh sĩ nhìn thấy hơn vạn sĩ tốt khí thế như hồng bộ d á n g hắn không khỏi t án dương ôn công luyện bình quả nhiên không tầm t ư ờ n g những này hát sơn quân trước đây không lâu hay là một đám người ỗ hợp nhưng dưới mắt đã rất có tinh nhuệ quân phong phạm lần này xuất động năm mươi đại quân trong đó ba mươi đều là cái kia đầu nhập không lâu hát sơn quân cũng chính là trước mắt huấn luyện một nhóm này ta cũng không có bản lãnh này đây đều là văn viễn công lao lữ bố lắc đầu đồng thời một mặt bất mãn nói b ấ t quá thao luyện cho dù tốt cũng chỉ là bộ dáng bọn hắn còn kém q u á xa chỉ có đánh thắng mấy trận đại trượng mới có thể được xưng tụng là tinh nhuệ đánh trận vĩnh viễn là tăng lên quân đội thực lực nhanh nhất đường tắt những tinh nhuệ kia quân không có chỗ nào mà không phải là thông qua chiến tranh luyện ra được chờ lần này đánh xong tịnh châu cái này ba mươi không không không hát sơn quân có thể còn sống sót những cái kia mới có thể được xưng tụng là tinh nguyện quân lữ bố từ những sĩ tốt kia trên thân thu hồi ánh mắt hướng tư mã ý hỏi ta nói quân sư khí giới công thành cũng tạo đến không sai bị lắm chúng ta đến cùng lúc nào tiến công t ậ n ư ấn g dương ngày mai coi như q u a tết một mực kéo lấy sự kiên nhẫn của hắn đều nhanh không có tư mã ý mỉm cười không nhanh không c h ậ m nói ôn công không được xuất ruột đêm nay đêm giao thừa chính là công thành thời cơ tốt chương hai trăm tám mươi lăm lữ bố ta luôn cảm giác mình cùng tư mã ý không hợp nhau chương hai trăm tám mươi lăm lữ bố ta luôn cảm giác mình cùng tư mã ý không hợp nhau Đêm nay công tư h h thật phong à làm n tiên Quả sao? Ai làm tiên phong ai l ợ t trận? Xuất động bao nhiêu binh bao ma ã Vây b thả một hay là chỉ là c ô n g đông? g cửa n Lữ bố h e c h ú t đ ê miệng nay l ề liền n muốn công thành, trong nháy mắt liền đến tinh thần, không kịp chờ đợi truy vấn, hắn nhịn. nết mắt sớm mã m chờ kích trùy khát Tư khó đợi lại đói i đã kịp ý mỉm cười nói đêm nay hoàn toàn chính xác muốn công thành nhưng không cần hao phí bao nhiêu binh mã cũng không cần ôn công xuất thủ chỉ cần phái hơn mười người đi qua liền có thể tư m ã ý lời nói này không chỉ có để lữ bố mở to hai mắt nhìn càng làm cho một bên trương liêu trần cung hai người như mày tấn dương thành chính là tỉnh châu chi trí sở thành trì cao lớn viễn siêu vui thành huyện là lúc trước đại h á n để mà chống cự hung nô xuôi nam trọng trấn một trong cho dù bọn hắn chiếm cứ mùa đông ưu thế muốn cầm xuống tòa thành trì này cũng không dễ dàng nếu không lần này cũng sẽ không phát động năm mươi không không không đại quân nhưng tư mã ý lại nói không cần hao phí bao nhiêu binh mã vẹn vẹn chỉ dùng hơn mười người là được đây không phải đang nói dỡn quân sư lời ấy ý gì trần c u n g hỏi h á n mặc dù tự nhận là rất có mưu lược nhưng trong lúc nhất thời hay là đoán không ra tư mã ý, ý nghĩ đối mặt đám người quăng tới ánh mắt không giải thích được tư mã ý chậm mở miệng nói ra tám ch hai bên dưới chi chiến bốn bể thọ địch trương liêu cùng trần cung nghe vậy lập tức giật mình quân sư kế sách hay trần cung một mặt khâm phục lên tiếng tán thắn nói kế này dùng một lát coi như không thể để cho tấn dương thành tựu sụp đổ cũng có thể làm cho quân địch sĩ khí giảm lớn trương liêu cũng t h a n phục nói kế này cao minh tư ma ý cười không nói nhìn cao thâm mặt chắc trên thực tế khỏe miệng dáng tươi cười đã nhanh muốn ép không được các ngươi đang nói cái gì đổ vào ta một bên lữ bố gấp ba tên này đều ở cái này kể một ít hắn nghe không hiểu lời nói liền cùng đánh câu đố giống như trần cung gặp hắp gấp v à đầu bước a i đành phải kỹ càng cùng hắn giải thích hai bên dưới chi chiến chính là cao hoàng đế cùng hạng vũ cuối cùng quyết chiến lúc đó hàn tín đem hạng vũ vây khốn tại hai bên dưới mà hạng vũ binh vi tương quả không cách nào pha vây đành phải phân phó tướng sĩ coi trừng phòng thủ lúc đó hàn tín mặc dù chiếm cư ưu thế nhưng hạng vũ binh lực vẫn không thể khinh thường thế là ban đêm hôm ấy hàn tín mệnh sĩ tốt hát vang sở ca hạng vũ dưới trướng sở quân sĩ tốt nghe được tiếng ca này coi là hàn tín đã công chiếm sở địa trong lúc nhất thời sĩ khí tăng rã n h o nhao chạy tán loạn cuối cùng hàn tín đem hạng vũ bức bách đến ô gi bây giờ tấn dương thành nội quân coi giữ hoàn cảnh cùng lúc trước bị vây nuốt cai dưới sở quân cực kỳ tương tự mà tối nay lại là giao thừa quân sư là muốn dùng công tâm kế sách chèn ép quân coi giữ sĩ khí trần cung không thể không đội phục tư mạng ý mưu lược một phương diện ngày ngày lệ u y n binh biểu hiện ra võ lực cho trong thành quân coi giữ bọn họ áp lực một phương diện thừa dịp đem giao thừa tiến một bước đả kích quân địch sĩ khí thủ đoạn không thể bảo là không cao minh tư mạng ý gật đầu nói cán bộ nòng cốt người này rất có thống binh tri tài hôm nay đêm giao thừa hắn khẳng định sẽ đánh nhau lên m ư ơ i hai phần tinh thần phòng bị chúng ta công thành. cho nên chúng ta phương pháp trái ngược tối nay không tiến công để tam quân các tướng sĩ thỏa thích ăn uống chúc mừng năm mới nhớ kỹ muốn khiến cho náo nhiệt một chút động tĩnh cũng muốn lớn hơn một chút cần phải để trên tường thành những quân coi giữ kia bọn họ đều xem cho rõ ràng công thành không thôi binh mâu chi lợi công tâm là thượng sách cũng tư mạng ý công thành bước đầu tiên không có ý định vận dụng võ lực mà là phải từ từ đánh tan thủ thành các binh sĩ tâm phòng giao thừa đúng là hắn chờ đợi thật lâu thời cơ thật sự là phiên phức lữ bố biết được lại là cao hứng hụt một trận không khỏi vô cùng thất vọng mắt nhìn tư m ạ ý đằng sau quay người liền buồn, buồn rời đi luyện binh đại tư mã Y vô cùng ngạc nhiên c h i sắc không khỏi có chút bận tâm nhìn về phía trần cung coi chừng hỏi ôn công đây là trần cung tiếu đạo quân sư không cần phải lo lắng ôn công tính cách như vậy hắn chẳng qua là cảm thấy cùng chúng ta có chút không hợp nhau uống một bữa rượu ngủ một giấc sau liền không sao lãnh binh đánh trận ôn công hoàn toàn chính xác thiên hạ vô song nhưng ở mưu lược phương diện này vẫn là phải theo quân sư góc nhìn quân sư bung ô tay hành động liền có thể tư mã Y nghe vậy lúc này mới thở pháo nhẹ nhõm lữ b ố là cao quý hoàng thân quốc thích lại là thiên tử tin cậy nhất tướng lĩnh trong tay lại nắm giữ lấy trọng n h hắn cũng không muốn đắc tội lữ bố. hôm đó lữ bố tạ i trên đại điện một kiếm đeo đầu tuân kham c h ẳ n g cảnh hắn cho đến hôm nay còn rõ mồn một trước mắt bây giờ hồi tưởng lại uy nguyên cảm thấy lạnh cả s ố n g lưng tuân kham a nói r ế t liền r ế t bỏ xuống trong lòng lo lắng cùng lo lắng thư mã ý lại tiếp lấy cùng trần cung thương nghị một trận đem công tâm kế sách làm sao cụ thể áp dụng đứng yên số dưới mà nêm đ một chút xíu g á n g lâm tại cán bộ nòng cốt quân lệnh bên dưới đêm nay trên tường thành tuần tra cùng phòng ngự nhân thủ tăng thêm gấp đôi trong thành tất cả sĩ tốt cũng đều trận địa sẵn sàng đón quân địch một khi có người công thành trong quân doanh chờ sĩ tốt liền sẽ lập tức đi trên tường thành tiến hành phòng khí hậu càng phát ra rất lạnh trên tường thành hàn p h o n g g à o thét tại trên tường thành phòng thủ binh lính bọn họ từng cái rụt cổ lại dậm chân toàn thân trên dưới đều ngăn không được phát run mặc dù trên người bọn họ đều mặc áo da dê loại hình áo d i ữ ấm vật nhưng ở khắp mọi nơi hàn p h o n g từ ống tay áo của bọn hắn trong cổ áo dấp vào trong tay nắm vũ khí càng là lạnh đến giống như băng cho nên tại trên thân làm sao đều ấm áp không nổi lạnh chết lạnh ta một tên giáng lùn sĩ tốt ngồi sụp xuống há miệng run dày từ trong ngực lấy ra một bầu rượu sau đó uống một ngụm rượu đục này tư vị mặc dù chẳng ra sao cả nhưng cuối cùng có thể ủ dù sao cũng so đứng tại đó chịu đông lạnh muốn tốt hắn cảm giác toàn thân trên dưới đều muốn chết lặng bên cạnh một tên l á o tốt thấy vậy đạp dáng lùn sĩ tốt một cước thấp giọng kiến trách thủ thành không thể uống rượu coi chừng đừng để người nhìn thấy đến lúc đó nhưng là muốn chịu roi còn không mau thu lại nhưng mà dáng lùn sĩ tốt nhưng không có nghe hắn lời nói phối hợp uống rượu đồng thời bất mắn nói giao thừa không khiến người ta trở về ăn tết trên tường thành lại lạnh như vậy uống một hớp rượu thế nào chẳng lẽ lại thật muốn người chết còn ở trên đây chịu roi liền chịu roi đi ta cũng mặc kệ lao tốt nghe được trong lời nói của hắn đoan khí không khỏi thở dài, nói ra, tất cả mọi người không có trở về ăn tết lại không chỉ một mình người thành thành thật thật thủ thành đi coi chừng quân địch công thành công cái dám thành g i á n g lùn sĩ tốt nghe chút lời này lập tức tức giận chỉ vào ngoài thành quân hán quân doanh đều ghen tị nói ra bọn hắn đều tại ăn tết nơi đó có không công thành lao tốt nhìn về phía ngoài thành ánh mắt phức tạp lúc này n g o à i thành quân hán trong quân doanh đèn đ u ố c s á n g trưng trong đó truyền ra tiếng cười cùng tiếng ca cho dù là trên tường thành cũng có thể nghe được trừ cái đó ra còn có các loại đồ ăn hương khí rượu ngon hương khí theo cơn gió bay tới chỉ là nghe đều để người trong bụng con sâu thèm h n xuất hiện bọn hắn tại trong quân doanh qua tết chúng ta lại tại trên tường thành nhịn đông lạnh chịu đói uống liền miệng rượu đều được vụ n trộm đến trên đời này nào có đạo lý như vậy cuộc chiến này ta là một ngày đều không hạ được đi g i á n g lùn sĩ tốt tức giận bất bình nói kỳ thật không chỉ là hắn trong quân rất nhiều sĩ tốt đều có lời hoàn thán dù sao không có người muốn tại giữa mùa đông đánh trận đánh trận còn chưa tính mặc quần áo cũng đều không phòng được phòng thủ thành binh lính trên tay phần lớn sinh ra nước ra quả thực là không gì sánh được d à y v ò chết đều so cái này t h ô n g khoái nghe được dáng lùn sĩ tốt phàn nản cùng bực tức lao tốt vừa định an ủi hắn hai câu nhưng trợn phát hiện ngoài thành trong bóng đêm có bóng người lắc lư ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ người nào theo lao tốt cái này âm thanh giống to t r u n g quanh đông đ ả o sĩ tốt lập tức cảnh giác nhao nhao giơ lên bó đ u ố c dương cung cải tên nhắm ngay ngoài thành chỉ gặp có một tiểu đội hán quân sĩ tốt dơ bó đ u ố c xuất hiện ở trong màn đêm nhân số chỉ có mười hai mươi người mà thôi trên tường các huynh đệ đừng b á n tên chúng ta mới mười mấy người thôi người cầm đầu chính là cao thuận hắn cơ bó đốt cao g i n g hô to đồng thời giang hai cánh tay ra hiệu chính mình không có mang vũ khí càng không có đ ý nhưng hắn cử động cũng không có để trên tường thành binh lính vung lòng cảnh giác lao t nhanh chóng dừng bước cao thuận nghe vậy cười một tiếng cất cao giọng nói hôm nay là đêm giao thừa tướng quân nhà ta biết chư vị các huynh đệ đều tại thủ thành nhị đông lạnh chịu đói mười phần vất vả cho nên tướng quân lệnh chúng ta tới cho các huynh đệ đưa một ít thức ăn cùng một chỗ qua t ố t năm mang lên theo cao thuận vung tay lên sau lưng các sĩ tốt đem bảy tám con giỏ trúc dơ lên tới mỗi cái giỏ trúc bên trên đều bị bố i che kín thấy không rõ bên trong là thứ gì nhưng theo hán quân sĩ tốt đem bố i nhét lên trên tường thành binh lính lập tức thấy rõ ràng trong giỏ trúc là cái gì bên trong để đó chính là từng cái nóng hôi hổi bánh bao chay còn có gà nướng dê nướng còn có một vỏ lại một vỏ rượu ngon mỗi cái giỏ trúc đều nhét tràn đầy trông thấy những v ậ t này trên tường thành binh lính bọn họ cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái cũng không rời đi nữa ánh mắt đây chính là bánh bao cháy a cao thuận cười nói các minh đệ hôm nay chúng ta đều đang ăn mừng năm mới tuyệt sẽ không công thành các ngươi yên tâm đi nói thật chúng ta toàn quân cũng là vì có một miếng ăn kiếm lợi một phần quân công mà thôi chỉ bất quá chúng ta là vì thiết tử vì đại hán mà chiến mà các ngươi lại làng đ ị c h đảng phản tặc các minh đệ ngay ta một lời khuyên đầu hàng đi các ngươi cũng là đại hán con dân bệ hạ ngay cả khăn vàng đều miếng xá há có thể không đặc xá các ngươi bây giờ vương sư đã tới tiếp tục chống lại đến cùng sẽ chỉ không công mất mạng nói đến thế thôi cáo tử t r ư vị cao thuận sau khi nói xong thuận tay từ trong giỏ trúc cầm một cái bánh bao cắn lấy trong miệng sau đó mang theo một đám các sĩ tốt rời đi thân ảnh dần dần biến mất ở trong màn đêm mà trên tường thành hoàn toàn yên tĩnh đông đảo quân coi giữ các sĩ tốt ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi từng cái hai mặt nhìn nhau ai cũng không biết hiện tại nên làm như thế nào quân địch chạy tới cho bọn hắn đưa ăn cái này không khỏi cũng quá hoang đường cái kia dáng lùn sĩ tốt nhìn chằm chằm n g o à i thành những đồ ăn kia và rượu ngon con mắt thẳng tỏa ánh sáng không kịp chờ đợi đối với nó nó sĩ tốt nói mau mau chuẩn bị rõ chúc ta muốn đi cầm những cái kia ăn người điên rồi lao tốt quá sợ hãi vội vàng đem hắn cả lại đây là quân địch quỷ kế những đồ ăn kia bên trong khẳng định có độc bọn hắn muốn đem chúng ta độc chết tốt thừa cơ công thành dáng lùn sĩ tốt không nhịn được nói ngươi suy nghĩ nhiều quá nơi đó có người dám như thế d à y xéo ăn lại nói hạ độc chết dù sao cũng so chết đói chết còn tốt dáng lùn sĩ tốt hiện tại chỗ nào còn nghe lọn nói xong cũng để mặc khắc sĩ tốt hỗ trợ dắt lấy d ầ treo rất nhanh liền hạ tường thành chạy đến cái kia từng giỏ đồ ăn trước mặt hắn nằm ngoài cái kia giỏ bánh bao chay bên trên tham lam ngửi một cái sau đó nắm lên một cái màn thầu liền dồn vào trong miệng đồng thời lại từ gà quay bên trên kéo xuống một cái chân tả h ư u khai cung bắt đầu ăn trên tường thành binh lính bọn họ thấy thẳng nuốt nước miếng đều có chút r ụ c dịch mặc dù nói toàn quân có thể có ăn nhưng cũng vẹn vẹn có thể nhét đầy cái bao tử mà thôi nơi đó có bánh bao chay còn có dê nướng gà n ư ớ ăn nhưng ngay lúc này cái kia dáng lùn sĩ tốt bỗng nhiên nga xuống n quả nhiên có độc lao tốt sắc mặt đại biến lòng nóng như lửa đốt nhưng chẳng được bao lâu d á n g lùn sĩ tốt lại đứng lên thở hồn hển đối với trên tường thành hô không có không có chuyện ta vừa mới nghẹn đến mấy cái huynh đệ giúp nắm tay đem những ngày ăn đều mang lên đi à. hiện tại còn nóng hồi lấy một hồi lạnh coi như ăn không ngon nghe nói lời ấy trên tường thành quân coi giữ các sĩ tốt cũng n h ị n không được nữa tuyển ra hơn mười người d ù n g rổ treo hạ thành tường đem những đồ ăn kia đều rời đi lên phủ thái thú bên trong thời điểm mặc dù đã không còn sớm nhưng cán bộ nóng cốt còn chưa chìm vào giấc ngủ hôm nay hắn đã làm tốt gác đêm chuẩn bị tùy thời phòng bị quân địch công thành nhìn thoáng qua trong v i ệ n đồng hồ nước cán bộ nòng cốt thả ra trong tay binh thư gọi triệu duệ hỏi lữ bố tình huống bên kia như thế nào có hay không công thành dấu hiệu triệu duệ hồi đáp không có tối nay lữ bố trong quân doanh ngay tại chúc mừng năm mới cũng không có điều động binh lực dấu hiệu bọn hắn trinh sát vẫn luôn đang nói g chừng quân hán động tĩnh vô luận có cái gì động tĩnh đều có thể trước tiên phát giác lữ bố đại quân giống nhau thường ngày chỉ bất quá tối nay càng náo nhiệt đều là biểu tượng thôi cán bộ nòng cốt hư lạnh một tiếng t ự a hồ đã khám phá quân địch quỷ kế bọn hắn chính là muốn cho chúng ta vung lòng cảnh giác nếu là ta đoán không sai lữ bố sẽ tại lúc tờ mở sáng triển khai tiến công tiếp tục phái người nhìn chằm chằm không cho phép có bất kỳ lời biếng triệu duệ chắp tay sưng nặng nhưng lại chưa trước tiên lùi xuống đi làm sơ do dự sau lại nói mặc dù quân địch không có tiến công bất quá vừa mới có người đ ế n báo nói quân hán phái người đ ư a bảy tám d i ỏ ăn tới thăm hỏi trên tường thành binh lính nói là cùng là hán thất con dân nên cùng nhau ăn mừng năm mới Triệu duệ không kịp dăn dạy triệu duệ cán bộ nòng cốt nắm lên treo trên tường bảo kiếm phụ thêm áo khoác sau liền vội vàng chạy ra thư phòng rất nhanh hắn liền tới đến trên tường thành lúc này trên tường thành một mảnh náo nhiệt cảnh tượng những sĩ tốt kia bọn họ trong tay mỗi người có một cái bánh bao chay có uống rượu có ăn gà quay dây nướng một mảnh hoàn thành tiểu ngữ nhưng theo cán bộ nòng cốt đến tất cả thanh em lập tức im bặt mà rừng Trước một khắc còn tại ăn cái gì binh lính bọn họ lập tức đem đồ vật giấu ở sau lưng cán bộ nòng cốt trong mắt xung danh l ử a giận nghiêm nghị nói ai bảo các ngươi tiếp nhận quân địch đồ ăn là ai đem những n à y ăn cho mang về tất cả các sĩ tốt túi đầu không người trả lời không ai thừa nhận cán bộ nòng cốt thấy vậy trong lòng tức giận càng tăng lên lúc này hạ lệnh người tới cho ta lần lượt kiểm tra phàm là ăn xong mỗi người mang xuống lột quần áo quất ba mươi tất cả các sĩ tốt sắc mặt lập tức thay đổi mùa đông lột quần áo quất ba mươi lần đây chính là xe muốn mệnh triệu duệ vừa định thuyết phục nhưng bị cán bộ nòng cốt một cái ánh mắt sắc bén cho trường trở về cán bộ nòng cốt như thế nào không biết như vậy trước mắt trường trị thủ thành tướng sĩ chắc chắn dẫn tới đám người bất mãn nhưng nếu là không nghiêm trị không cần mấy ngày thủ thành tướng sĩ nhất định phải bị thu mua lòng người thậm chí thời khắc mấu chốt lữ bố tại đồ ăn thức uống chung hạ độc vậy đơn giản là đẩy trời chi h o ạ cân nhắc lợi hại phía dưới hắn lựa chọn người sau mắt thấy cán bộ nòng cốt thân vệ muốn lên trước kiểm tra lao tốt c ắ n rằng chuẩn bị đứng g a đình cái này tội nhưng lại có người so với hắn trước một bước đứng dậy là là ta dám lùn sĩ tốt thấp giọng nói ra, sắc mặt tái nhợt cán bộ nòng cốt ánh mắt lập tức rơi vào trên mặt hắn không đợi đám người kịp phản ứng hắn liền một cái bước nhanh về phía trước trực tiếp rút kiếm chem cái này dáng lùn sĩ tốt đầu lâu tiên huyết phung ra dáng lùn sĩ tốt thi thể ngã xuống đất cán bộ nòng cốt trên mặt tung tóe đầy tiên huyết nổi bật lên hắn nhìn như là ác quỷ bình thường giữ tợn khủng bố hắn sát ý kêu mười phần ánh mắt từ ở đây trên mặt mọi người đào qua lạnh lùng nói ra thụ địch c h i thực cùng thông đồng với địch không khác nên chém đem các ngươi trên tay ăn đều cho ta ném đi từ giờ trở đi ai còn dám thụ địch tri thực đây chính là hạ tràng vứt trên tường thành động tĩnh đều bị giấu ở trong bóng tối quân hán chính xác thấy nhất thanh nhị sở sau đó trở về quân doanh tiến đến hướng tư mạng ý bờ báo chương hai trăm tám mươi sáu ta kế đã thành chính là thiên mệnh cúng chương hai trăm tám mươi sáu ta kế đã thành chính là thiên mệnh cúng quân hán quân doanh xoay trướng chúng ta đưa đi đồ ăn đều bị quân coi giữ cầm trở về nhưng cũng không lâu lắm liền có tướng lĩnh tới khiển trách đám kia s ĩ tốt cũng để bọn hắn đem thức ăn đều cho ném ra tường thành cái kia cầm đồ ăn trở về binh lính còn bị g i ế t trinh sát đem chính mình nhìn thấy tình huống một năm một người nói ra trong trướng đám người n g h e vậy thần s ắ c khác nhau tất cả mọi người không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là thật đơn giản đưa cái đồ ăn vậy mà liền làm ra tác dụng lớn như vậy tư ma ý cười ha ha một tiếng ta kế đã thành chính là thiên mệnh cũng cao thuận nghĩ, nghĩ nói ra quân sư có muốn hay không ta lại dẫn người đưa một nhóm đồ ăn đi qua không cần tư m ã Y lắc đầu thong dong cười một tiếng nói ra nhiều loạn địch quân q u â n tâm mục đích đã đạt tới tiếp tục đưa thức ăn ngược lại không ổn sau đó có thể chứ thủ chuẩn bị công thành thời gian liền định tại tết i mùng hai chúng ta tại lúc tờ mở sáng xuất binh đánh bọn hắn một cái xuất kỳ bất ý lữ bố nghe vậy cứ thế nói không phải nói phải dùng bốn bề thọ địch n h ư kế chờ bọn hắn chính mình tan tạc ca vì sao lại đột nhiên phát binh tiến công hắn không hiểu rõ tư m ã Y là tính toán gì trước đó nói công thành không cần phát binh kết quả hiện tại còn nói ngày kia liền để đại quân công thành làm sao trở mặt trở nên nhanh như vậy t những ngày này chúng ta để tam quân tướng sĩ、si、ăn ngon uống ngon lại hoan hoan hỉ hỉ qua năm trong quân sĩ、si、khi đã đạt đến đình phong trái lại quân địch bởi vì thời tiết rét lạnh cho nên tâm không đấu trí lại bị chúng ta không ngừng cho áp lực sĩ、si、khí bị suy yếu đến cực hạn để cho chúng ta được người cùng chi lợi như hôm nay lúc đ i ề u lợi người cùng ta bọn họ chiếm cứ thứ hai đâu có không thắng lý lẽ tư mã ý chưa từng nghĩ tới có thể bằng vào vài giỏ đồ ăn liền có thể để quân địch sĩ tốt đào ngũ đầu hàng bởi vì quân địch còn lâu mới có được đến tuyệt cảnh tình trạng tấn dương thành là đại thành muốn đem bên trong quân địch bước đến tuyệt cảnh ít nhất phải vây mấy tháng mới được bọn hắn hiện tại nhưng không có nhiều thời gian như vậy tiêu hao sau khi giải thích xong tư mã ý lại nói có thể hay không đánh hạ tấn dương thành hay là phải dựa vào ôn công từ nay trở đi công thành chiến ôn công có thể thỏa thích phát huy tin tưởng lấy ôn công vũ dũng công phá tấn dương thành bất quá là tại trong một sớm một chiều tư mạng ý cũng không che giấu trong giọng nói tân búc chi ý vì có thể nhanh chóng đánh hạ tân dương tân búc ở trong cũng xen lẫn một kia phép khích tướng lữ bố nghe vậy lúc này ngạo n g h ĩ nói nho nhỏ tấn dương thành m ạ n thôi lại há có thể ngăn cản được ta đại hán d u ệ sĩ bọn này viên tặc tàn đạn g mạt lộ đến lữ bố nghe không h i ể u tư mạng ý nói những n à y con con quân q u ấ n hắn chỉ biết là ngày kia liền có thể c h â t nước chân giáo tiến đánh tấn dương thành hắn chỉ biết là trong thời gian ngắn công không được liền không có mặt m u i trân cung thấy thế cũng không gọi đến cười tiến lên phía trước nói nếu thương nghị xong liền cùng đi uống rượu đi hôm nay thế nhưng là đem giao thừa khi cùng toàn quân các tướng sĩ cùng nhau ăn mừng quân hán quân doanh ở trong náo nhiệt cũng không phải là diễn cho tấn dương thành quân coi giữ bọn họ nhìn toàn quân tướng sĩ đích đích s á c s á c là tại ăn tết đương nhiên ăn tết về ăn tết tính cảnh giác là một chút cũng không có b u ô n g l ỏ n g cũng an bài người thời khắc chú ý tấn dương thành quân coi giữ bọn họ độc t ĩ n h để phòng bọn hắn thừa cơ phát động dạ t h ậ cho nên dưới mắt b u ô n g l ỏ n g một chút không có vấn đề gì đám người nghe vậy đều là vui vẻ đáp ứng mà tại lữ b ố đám người ăn mừng năm mới thời khắc cán bộ nòng cốt lại là phòng bị bọn hắn công thành từ đó suốt cả đêm đều không có đi ngủ lúc này phương đông đã mặt trời m cán bộ nòng cốt đứng ở cửa thành trên lầu nhìn chằm chằm ngoài thành cái tia quân hán quân doanh sắc mặt hết sức khó coi nhịn không được mắng bọn hắn đến cùng đang làm cái gì hắn từ dạng sáng đợi đến hương đông đều không có đợi đến ngoài thành quân hán triển khai tiến công lúc này đã toàn đầy mình hỏa khí đám gia hỏa kia thế mà thật tại ăn tết mà lại ngay tại dưới mí mắt hắn quách viên lúc này bồi dối mười phần chỉ là cưỡng ép chống đỡ mà thôi thấy vậy nói ra tướng quân quân địch ngay cả ăn tết cơ hội tốt như vậy đều không tiến công xem ra chỉ là muốn vây mà không công chúng ta còn có tất yếu tăng số người nhân thủ tuần phòng sao Trong quân sĩ tốt có không ít tổn thương rét. Từ Tấn thành trên tường thành thường thủ tăng rất thế thật chút do ngoài, quân không đông cứng bệnh quân hán đến、Tấn、Dương bên ngoài, thường thường ngày phòng thủ cùng phòng binh liền lên nhiều, không nổi. giá chịu sĩ sĩ có cứ có được khi đã mãi bị bị là vẫn là câu nói kia thời tiết quá lạnh cán bộ nòng cốt đưa mắt nhìn quân hán quân doanh hồi lâu sau đó mới thở dài nói khôi phục trạng thái bình thường đi nhà ở trong thành binh lính cho phép về nhà tham biếng một ngày nhà ở nơi khác người ban thưởng một chút rượu hắn đến bây giờ cũng có chút thể s á t tinh thần đ i u m ệ n có lẽ thật như quách viên nói tới như vậy quân địch nghĩ là vây thành m ạ thôi nếu là hắn tiếp tục như vậy để toàn quân trên giới đều bảo trì khẩn trương cao độ trạng thái như vậy trời đông giá rét không đợi quân địch công thành chính bọn hắn trước hết không chịu đổi Nặng!、Quét、viên ôm quyền lính mệnh. mạng công tâm kế sách lên tác dụng rất lớn. Cán bộ nòng cốt mặc dù hạ lệnh rút lui giới nghiêm, cũng dọn trong thành binh lính về nhà viếng, nhưng làm như vậy cũng không vãn nhiêu sĩ khí. Nhất là đêm hôm đó, cao thuận giới thành hành động, đã tại、si、tốt bên trong chuyển mặc giới giới Quét lui Tư tâm tác rất cốt rút tham tại tốt về vậy hồi đêm ôm hôm làm là khí. sách hạ hứa ý có cao kế sĩ sĩ dù ra bộ bao ở đó đã bây giờ lại được biết đầu hàng liền sẽ bị thiên tử đặc xá các sĩ tốt đấu trí thì càng thấp ghét chiến tranh cảm xúc bắt đầu ở trong toàn quân tràn ngập nhưng cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng mà thôi dù sao nếu là dám nói ra đó chính là nhiễu loạn quân tâm tội lớn một khi phát hiện trực tiếp sẽ bị quân pháp xử trí lại là bóng đêm giáng lâm tấn dương thành trên tường quân coi giữ sĩ tốt triệt hạ đi không ít còn lại phòng thủ binh lính bọn họ trốn ở đống tường dưới đáy bên cạnh sửa ấm bên cạnh nói chuyện p i ế m ai dạng này thời gian không biết lúc nào là cái cỡ một tiến sĩ tốt thở dài nói ra ngươi nói trong thành những cái này tướng quân hình cái gì đâu ngoài thành là binh mã của triều đình thành đều bị vây quanh còn không đầu hàng rõ ràng đầu liền có thể bị bệ hạ đặc xá ở đây đều là người một nhà cho nên hắn nói chuyện cũng không có gì cố kỵ trực tiếp liền đem trong lòng lời nói nói ra một tiên sĩ tốt khác cũng nói đúng vậy à triều đình còn cho chúng ta hảo tâm đưa ăn đây này kết quả còn không có ăn mấy ngụm liền để ném đi thật sự là t r ả đạp tiểu mạc tử hắn đã chết không đáng a ai nói lên tiểu mạc tử mấy người khác cũng không khỏi tự chủ đưa ánh mắt về phía ngồi xùm ở nơi hẻo lánh ô n đao không nói một lời lao tốt lao tốt là bọn hắn ngũ trưởng mà tiểu mạc tử chính là ngày hôm trước bị cán bộ nóng cốt chỗ chém binh cũng là bọn hắn trong đội ngũ nhỏ tuổi nhất binh lao tốt cơ hồ đem nó coi là nửa đứa con trai có thể tiểu mạc tử không có chết ở trên chiến trường lại bởi vì mấy mụ m ăn mà chết ở người một nhà d ư ớ i đao tất cả mọi người biết lao tốt trong lòng đến cỡ nào bi thống bầu không khí trong lúc nhất thời xa vào đến trong trầm mặc chỉ có trong chậu than lửa y nguyên nhảy lên không ngớt nhưng lao tốt không có tham dự đề tài của bọn họ chỉ là lại đi trong chậu than thêm một khối tuổi bình tĩnh nói ra trời đã nhanh sáng rồi các loại thay quân huynh đ ạ đến chúng ta liền trở về nghỉ ngơi chúng sĩ tốt t i ê n lặng nhẹ gật đầu lại một lát sau một tên sĩ tốt cảm giác có chút mắc tiểu thế là đứng dậy muốn đi tiểu giải nhưng lúc này hắn trong lúc vô tình hướng ngoài thành thoáng nhìn lập tức quá sợ hãi ngũ trưởng ngươi ngươi nhìn bên ngoài cái này sĩ tốt trong thanh â m đều mang run dày chi ý lao tốt cùng chúng sĩ tốt giật mình nhao nhao từ đống tường bên dưới đứng dậy nhìn về phía ngoài thành sau đó cả đám đều đổi sắc mặt muốn vừa mới tảng sáng sát trời bọn hắn lờ mờ có thể trông thấy ngoài thành quân hắn trong quân doanh có vô số bóng người chất động đại lượng binh mã bắt đầu tập kết đem n h ị t đại quân như là nước thủy triều đ quân địch công thành không kịp ngâm nghĩ nữa một tiên sĩ tốt gỡ xuống bên hông kèn lệnh liền muốn thổi lên đây là quân địch đột kích dự cảnh nhưng hắn kèn lệnh còn không có đưa đến bên miệng một cái che kín vết chai cùng đao tương h tay đem hắn kèn lệnh giành lấy chính là thân là ngũ trưởng lao tốt thổi kèn sĩ tốt một mặt kinh ngạc nhìn về phía hắn nhịn không được nói ngũ trưởng ngươi làm cái gì vậy quân địch công thành đến nhanh thổi kèn a chỉ cần kèn lệnh thổi lên trong quân doanh binh lính liền sẽ bắt đầu tắc kết chạy đến trên tường thành ngăn địch đây cũng là phòng thủ sĩ tốt chức trách một trong nhìn bên kia lao tốt chỉ hướng cách đó không xa tường thành lối đi nhỏ trên tường thành phụ trách phòng thủ binh lính tự nhiên không chỉ đám bọn hắn cái này một cái ngũ hơn trăm người là có đều là tam ngũ thành đoàn tập hợp một chỗ nhưng lúc này những sĩ tốt kia bọn họ hoặc là ngồi xổm ở đống tường bên dưới đi ngủ sửa ấm không có phát giác ngoài thành quân địch hoặc là chính là phát hiện quân địch nhưng lại một lần nữa ngồi xổm xuống vậy mà không có một người thổi lên kèn lệnh chỉ gặp lao tốt tiện tay đem kèn lệnh đừng ở trên lưng quét chúng sĩ tốt một chút sau ánh mắt thâm thủy nói người khác đều không thổi chúng ta thổi cái gì chúng sĩ tốt nghe vậy lập tức minh bạch hắn ý tứ liếc mắt nh nhau đều yên lặng ngồi xổm trở về ngoài thành, lúc này quân h ắ n đã toàn bộ tập kết hoàn tất vì tận lực giảm nhỏ độc tính lữ bố cố ý hạ lệnh để toàn quân đều giữ ý lặng tuân theo phất cờ hiệu chỉ huy bất quá dù vậy khi hắn nhìn thấy đại quân cũng bắt đầu hướng tấn dương thành công tới nhưng trên tường thành nhưng không có bất kỳ phản ứng nào lúc cũng không khỏi đến cảm thấy nghi hoặc bọn này quân coi giữ tính cảnh giác kém như vậy lữ bố trong lòng k h ó hiểu nhưng cũng lời phế đầu góc suy nghĩ dù sao có thể càng luận bị phát hiện càng đến gần tường thành thì càng chuyện tốt mà tại đại quân khoảng cách tấn dương thành không đến một tiến tri đ ị thời điểm trên tường thành rốt cục có quân coi giữ sĩ tốt nghe được độc tính thổi lên kèn lệnh ô từng đạo m ê n n g ô n g tiếng kèn tại trên tường thành vang lên lập tức đem trong thành trong quân doanh vô số sĩ tốt thủ thành bọn họ từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh địch tập địch tập quân địch công thành nhanh trèo lên tường thành ngăn địch mặc kệ trong thành các sĩ tốt có nguyện ý hay không chiến đấu nhưng thân là sĩ tốt đang nghe tiếng kèn sau phản ứng đầu tiên chính là cầm vũ khí lên chạy tới tường thành cán bộ nòng cốt cũng trước tiên chạy tới nhưng khi hắn trông thấy ngoài thành cái kia một mảnh đen kịt đại quân áp cảnh quân địch sau không khỏi n ẹ n ngào cả kinh kêu lên quân địch làm sao cách gần như vậy thủ thành một ưu thế lớn chính là có thể thừa dị p quân địch không có đánh tới dưới tường thành thời điểm lợi dụng mũi tên đối địch quân tạo thành đại lượng t ư ơ n g vong nhưng dưới mắt quân hắn đã đem m u ố n đến dưới tường thành nhanh quyết không thể để quân địch leo lên tường thành cứ việc cán bộ nòng cốt hiện tại hận không thể đem phụ trách phòng thủ tường thành binh lính tất cả đều chém nhưng so với h ỏ i tội giữ vững thành chỉ mới là trọng yếu nhất mà hắn vừa mới nói xong trên bầu trời liền có vô số mưa tên cùng đạn đá rơi xuống trên tường thành binh lính bọn họ trong nháy mắt tử thương tham trọng đó là cái gì ném xe cán bộ nòng cốt trong lòng nhìn qua những cái tia từ trên trời giáng xuống to lớn đạn đá tại r trận mắt hốc mổn, rung động trong ra ự c cả hốc có tiếp mắt tự thể phát kinh điểm. đến động lòng Ném nặng như vậy mộm, làm đ sao xe một đợt đạn đá còn có mưa tên sau khi áp chế quân hắn đã thửa cơ vọt tới dưới thành từng cái thang lây tỉnh lan xe tựa vào trên tường thành vô số quân hắn các sĩ tốt bắt đầu leo lên tường thành trong đó mắt sáng nhất không ai qua được một đám thân mang trọng giáp từng cái khổng lồ y ê u viên thân thể cường tráng hắn tốt bọn hắn chính là gây dựng lại sau tiên đăng doanh trận này tiến đánh tỉnh châu chi chiến k h ú c nghĩa cũng mang theo tiên đăng doanh đi theo đại quân đến đây chính là vì hướng thiên tử hiện ra hắn trung thành còn có năng lực hắn tiên đăng doanh lúc trước trong chiến dịch đã hao tổn hầu như không còn bây giờ tiên đăng doanh là đạt được lưu hiệp thụ ý sau hắn một lần nữa xây dựng mặc dù chỉ có năm trăm người xây dựng chế độ nhưng đều là từ trong các quân chọn lựa ra tinh nhuệ mặc cũng là do chân thị công tượng tạo ra tinh lương trang bị thuận vệ phía trước người phía sau đuổi theo d a n h trước chi công đ a n g ở trước mắt k h ú n nghĩa giống to nói xong liền xung phong đi đầu sông lên tường thành cầm đao tại quân coi g i ở trong tùy ý chấm giết hắn vừa mới quy hàng hiện tại cần gấp một phần công lao để chứng minh chính mình nếu như có thể giành chức đánh hạ tấn dương thành bằng vào phần công lao này hẳn có thể liền có thể tại đông đảo võ tướng bên trong đứng vững góc chân một bên khác cao thuận cũng tại dẫn theo h á m trận doanh công thành nghe vậy h ứ lạnh một tiếng vung tay cao giọng nói giành trước chi công hẳn là chúng ta h á m trận doanh theo ta giết tới t ư ờ n g thành giết h á m trận doanh tướng sĩ từng cái như lang như hổ hung hãn không sợ chết hướng trên tường thành t r ú n g sát mà đi khi thế không thể so với tiên đ ă n g doanh yếu nhược không nghĩa phản đồ kia c á nhưng bộ nòng cốt trông cốt t ấ y dẫn doanh tiên đăng đầu dết tới t ờ t h à ngay h khúc n h s a lúc ậ p tức mắt, liền l bỏ này máu me khắp người quách viên lai báo lo lắng nói tướng quân cửa đông thất thủ có sĩ tốt mở cửa thành ra thả quân địch vào thành khôi tương quân cùng triệu tương quân cũng chết trận cái gì cán bộ nòng cốt n g h e lập tức tức thì nóng giận công tâm cửa thành là quan trọng nhất một khi thất thủ hắn là binh tiên hàn tín tại thế cũng thủ không được tòa thành này nhìn xem càng ngày càng nhiều sông lên tường thành quân địch cán bộ nòng cốt không do dự nữa cắn răng lại làm cho nói kiểm kê nhân mã chúng ta rút lui tấn dương thành đã thủ không được lưu tại nơi này chỉ có chờ chết chỉ có chạy đi mới có một chút hy vọng sống rất nhanh cán bộ nòng cốt liền từ bỏ trong thành tất cả bộ tốt mang lên số lượng không nhiều năm ngàn kỵ binh từ duy nhất không có bị tiến đánh cửa thành bắt bỏ chạy một đường hướng bắt mà đi trinh sát nhận được tin tức đằng sau trước tiên đem tin tức báo cho tọa c h ấ n trung quân lữ bố t h ư ớ n g quân có một cô binh mã từ tấn dương thành bắc môn rời đi hướng về ngũ nguyên quận phương hướng bỏ chạy lữ bố nghe vậy biến sắc ngũ nguyên quận đây không phải là hắn quê quán chương hai trăm tám mươi bảy lữ bố đây chính là áo gấm về quê cảm giác sao xích thố cùng điêu thuyền bất quá cũng như vậy chương hai trăm tám mươi bảy lữ bố đây chính là áo gấm về quê cảm giác sao xích thố cùng điêu thuyền bất quá cũng như vậy ngũ nguyên quận chính là tịnh châu vùng đất biên thủy đồng thời cũng là lữ bố quê quán gia ngũ nguyên quận sau chính là bị hung nô ô hoàn cùng dân tộc tiên bi chiêm cứ đại thảo nguyên nhớ ngày đó hắn lữ bố chính là tại ngũ nguyên quận giết người hung nô giết r a huy danh hiến hách bất quá từ khi rời quê hương đằng sau hắn liền không còn có trở về không nghĩ tới bọn này bại binh lại để cho chạy tới ngũ nguyên quận một đám tàn binh bại tướng chật vật chạy ra tấn dương trên thân vật tư thiếu thốn chẳng phải là muốn một đường cướp bóc đ ó giết hắn ngũ nguyên quận hương thân chẳng phải là cũng muốn thảm tao tác động đến nghĩ đến đây lữ bố nhất thời t r ư n g lớn hai mắt một bên tư m ạ n y nhữ mày nói ra viên thiệu từ trước đến nay cùng ô hoàn giao hảo Cán bộ nòng cốt cỗ chạy nòng khẳng định tại cỗ này binh bên trong, hắn nhất định là dự định thông qua ngũ nguyên quận chạy ra quân ngoại, tìm nơi nương hoàn. bộ bãi tại tìm tựa là ra dự ô qua phân tích ra cán bộ nòng cốt ý đồ sau tư mã ý lúc này đối với hoàng trung nói ra hoàng tương quân người l ĩ n h năm ngàn nhân mã tiến đến truy kích quân địch phải tất yếu đem cỗ này đ ị c h tặc chu sát hầu như không còn ngoài ra ngũ nguyên quận dưới mắt chưa thu phục hoàng tương quân có thể thuận tiện đem nơi đây thu hồi lại hoàng trung trung khí mười phần nói mà tướng lĩnh、Chập. hoàng trung lời còn chưa dứt lữ bố lại đột nhiên hét lớn một tiếng đánh gây hắn nghĩa chính từ nghiêm địa đạo không cần năm nghìn binh mã ta chỉ cần ba nghìn thiết kỷ liền có thể tiêu diệt quân địch Mà lại nhưng g nguyên ũ quận c í n nhà ngũ nguyên quận không n h thu phục ngũ nguyên quận ta không thể đổ cho là quê của ta, ta g đổ ờ i giả cho người khác, thể cho có sao ư ờ i chi nhiên khác thủ. Ta tự lữ n binh tiền đến. Nhưng h l bố vừa dứt lời trương liêu liền đại diêu kỳ đầu thần s ắ c nghiêm túc nói ra tướng quân lời ấy sai rồi tướng quân chính là tam quân chủ soái chỉ là truy kích lịch tặc thu phục đất đai một quận loại chuyện nhỏ nhặt này cái nào cần phải làm phiền tướng quân xuất mã ngũ nguyên quận cũng là quê nhà của ta thu phục ngũ nguyên quận ta cũng có trách nhiệm cho nên loại chuyện này hay là để ta tới đi tướng quân lưu lại tọa trấn tam quân liền có thể trương liêu đồng dạng xuất thân từ ngũ nguyên quận lúc trước hắn cùng lữ bố một dạng bởi vì võ lực hơn người mà bị đinh nguyên chỗ mời chào hai người cộng đồng là đinh nguyên hiệu lực đinh nguyên sau khi chết hắn vẫn đi theo lữ bố văn viễn đây là nơi nào lời nói lữ bố đẻ xuống trương liêu b ả vai ngự khí chân thành tha thiết nói ta chỉ có cái dũng của thất phu thôi luận thống binh chi năng ngươi hơn xa tại ta theo ta thấy còn phải là ngươi đến tọa c h ấ n trung quân t h ỏ a đáng nhất ngươi cũng đừng có cùng ta tranh giành trương liêu liên tục bày đầu mười phần khiêm tốn nói ra ta điểm này mới có thể đáng là gì tướng quân uy danh thiên hạ vô xong chỉ có tướng quân lưu lại mới có thể chấn nhiếp ma siêu cần biết tịnh châu không cho sơ ta hai người ngươi đầy miệng ta đầy miệng không ai nhường ai trực tiếp đem tất cả mọi người phơi ở một bên tư m ã ý nhìn sửng sốt mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn về phía trần cung không biết vì cái gì lữ bố cùng trương liêu vì sao muốn bởi vì truy kích lịch tặc tàn đảng loại chuyện nhỏ nhặt này mà tranh hai người đều không kém phần công lao này đi nhất là lữ bố lần này đem tấn dương công phá thu phục tịnh châu lập xuống vực này đại công sau khi trở về đại tướng quân vị trí khẳng định không có chạy còn cần tranh một cái tiêu diệt lịch tặc tàn đảng công lao trần cung đi theo lữ bố rất nhiều năm sớm đã nhìn ra hắn cùng trương liêu tranh chấp nguyên nhân t h ấ p giọng cười nói y cầm không về quê như là cầm y dạ h à n h à. tư mã ý nghe vậy mới chợt hiểu ra trương liêu cùng lữ bố quê hương đều là ngũ n g u y ê n quận lần này muốn đi truy kích quân địch thuận tiện thu phục ngũ n g u y ê n quận hai người đều muốn thửa cơ áo gấm về quê không bọn hắn đều đã không phải áo gấm về quê mà là trở về quan tông diệu tổ ta không nên sách đẩy miệng thu phục ngũ n g u y ê n quận tư mã ý trong lòng bất đắc dĩ thở dài hai người tranh nhau tranh nhau lữ bố đầu tiên tức giận một bàn tay trùng điệp đập vào trương liêu trên bờ vai quắp đừng nói nhảm chúng ta tìm một chỗ đến luyện một chút ngươi đánh thắng được ta ta liền để ngươi đi tặc lữ bố không biết xấu hổ trương liêu cũng tới đầu không cam lòng yếu thế mắng trừ chém chém giết giết ngươi sẽ còn làm gì có bản lĩnh hai ta luận luận binh pháp chi đạo mà lại ngươi bây giờ đều là ôn công thêm t h á i h thúy còn chưa đủ phong quan sao để cho ta hồi hương phong quan một lần thế nào lữ bố trận mắt nói ta nói không được là không được lần này ngũ nguyên quận ta đi định trừ bệ hạ ai cũng ngăn không được ta, ta nói ngươi là phó tướng ta, mới là chủ tướng ta lấy chủ tướng thân phận mệnh lệnh ngươi lưu lại tọa trấn t ă n quân ngươi dám bất tuân quân lệnh sao Người! Trương、liêu、giận dữ, lữ bố tên này không tranh hương không quan người. căn bản không phải dạng này. trước Liêu biết hồi hội, tiếc kia phải thật đoạt thậm cơ Lữ là lấy Lữ quá xấu dữ, Bố Bố hổ, chí sự vì đệ Trước ừ mắt thấy trương liêu không dám đáp lời lữ bố không khỏi mặt lộ vẻ đ ắ c ý quay người đối với một đám tịnh châu lang kỵ bọn họ hô các minh đệ theo bản tướng quân ý gì hề cầm còn không theo bản tướng quân truy kích quân địch giá lữ bố kẹp lấy ngựa xích thố bụng ngựa cười ha ha lấy đi xa một đám lang kỵ bọn họ cũng từng cái quái khiếu theo sát phía sau cuốn lên tuyết bay đầy trời trương liêu trông thấy một mặt này trong lòng lại ghen ghét vừa bất t ứ c nhưng cũng chỉ có thể hùng hùng hổ h ổ tiếp nhận quyền chỉ huy tiếp tục chỉ huy đại quân tiến đánh tấn dương thành chỉ để lại hoàng trung trong gió lộn xộn một mặt đáng chát công lao của hắn a hắn thanh này niên kỷ cũng không biết có mấy năm có thể sống khi nào mới có thể lập cái đại công a bốn cán bộ nòng cốt cùng quách viên từ tấn dương thành rời đi về sau một đường hướng bắc mà đi một lát cũng không dám dừng lại sợ phía sau có quân địch đuổi theo t h ư ớ n g quân chúng ta muốn đi ngũ nguyên q u n sao quách viên một bên tới ngựa một bên thở hồn hển hỏi ngũ nguyên q u n cách có thể rất xa a vì sao không đi nhạn một quận nương tựa theo nhạn môn quan c h i hiểm chúng ta nhất định có thể ngăn trở quân địch cùng tại phía xa tịnh châu vùng đất biên thủy ngũ nguyên quận so r a nhạn môn quận không thể nghi ngờ muốn thêm gần cũng càng thích hợp bọn hắn đóng giữ cán bộ nòng cốt đầy mặt gió xương nghe vậy nói ra lưu tại tịnh châu chính là ngồi chờ chết ngươi cảm thấy chúng ta chút nhân mã này có thể thủ được nhạn môn quan bao lâu dưới mắt chỉ có chạy ra quan ngoại tiến về ô hoàn chúng ta mới có ngóc đầu trở lại cơ hội ô hoàn một mực tại quan ngoại dục dịch giã tâm không chết điền phong lần trước liên lạc với ô hoàn năm sau đầu xuân muốn liên hợp ô hoàn cùng một chỗ tiến công hà bắc nhưng theo điền phong bỏ mình t n hắn châu bọc nước. Nghĩ đến đây, cán những định thành Nghĩ không khỏi ở trong lòng thờ dài, do hỏi, bây đây, đều mất m cốt trong đi, đến giờ dài, dưới bộ này nòng lòng dự do ở t i h mặc ã của chúng ta còn ta bao nhiêu. Hắn lại m dù mang theo năm nhân mã từ tấn dương thành rời đi nhưng trên đường đi có không ít người ngựa lựa chọn thoát ly đội ngũ rõ ràng không muốn tiếp tục đi theo hắn chạy trốn hơn một người thừa không đến bốn nghìn quách viên cấp ra một con số cán bộ nòng cốt trong lòng chìm xuống dưới lúc này mới vừa mới rời đi tấn dương thành không bao lâu liền đi hơn một các loại chạy ra quan ngoại còn có thể còn lại bao nhiêu bây giờ quân tâm tan g ã hắn mặc dù lòng d ạ biết rõ nhưng cũng không thể làm gì chỉ có thể gửi hy vọng ở có thể tận lực lưu thêm bộ phận tiếp theo người không cần phải để ý đến tiếp tục đi đường lữ bố xuất l í n h lấy ba nghìn tịnh châu lan g kỵ dọc theo cán bộ nòng cốt bọn người chạy trốn tung tích theo đ u ổ i không bỏ trên đường đi còn đụng phải không ít thoát ly cán bộ nòng cốt đội ngũ binh lính những sĩ tốt này nhìn thấy bọn hắn sau trước tiên đầu hàng thậm chí còn cho bọn hắn chủ động chỉ rõ cán bộ nòng cốt bọn người chạy trốn phương hướng mà lữ bố cũng không có giết bọn hắn chỉ là để bọn hắn trở về tân dương sau đó tiếp tục dẫn đầu kỵ binh truy kích bất quá tại liên tiếp đuổi theo mấy ngày sau trên trời bỗng nhiên rơi ra tuyết đám người kia sẽ không thật đi thảo nguyên đi lữ bố trong lòng có chút kinh nghi bất định thảo nguyên lớn như vậy nếu cán bộ nòng cốt một đoàn người thật trốn vào thảo nguyên vậy hắn nên đi chỗ nào tìm đi vậy hắn khoe khoang khoác lắc coi như thành c h ế cười hắn đều không cần m u ố n đến lúc đó trương liêu khẳng định sẽ hung hăng chế rêu hắn mấu chốt là hắn còn phản bác không được dù sao cũng là hắn cưỡng ép muốn mang binh truy kích thương quân chúng ta làm sao bây giờ thành liêm cùng ngụy việt hai người gặp lữ bố dừng lại thế là giục ngựa vây quanh bọn hắn đều là là n g kỵ bên trong tiểu tướng lữ bố cận vệ lữ bố trong này hướng ng ngụy việt hồi đáp còn có hơn bốn trăm dặm đường lữ bố nghe vậy ho nhẹ một tiếng nghiêm mặt nói ra chúng ta lần này có hai đại sự việc cần giải quyết tại thân một là truy kích quân địch hai là thu phục ngũ nguyên quận nếu dưới mắt quân địch tung tích mất đi vậy liền đi trước thu phục ngũ nguyên của tôi vừa vặn mang lương khô cũng kém không nhiều đã ăn xong cần bổ sung một chút nặc thành liêm cùng ngụy việt song s o n g quyền sau đó một đám kỵ binh tại lữ bố dẫn đầu xuống thẳng đến ngũ nguyên quận mà đi cho dù là do tuyết đầy trời cũng vô pháp ngăn cản cước bộ của bọn hắn ngũ nguyên quận mặc dù là biên phòng trọng địa bất quá bởi vì ở vào biên thủy cho nên cũng không làm sao được coi trọng nhân khẩu vẹn vẹn chỉ có hơn hai trăm ngàn người mà thôi mà chỉ chỗ chính là tại cựu nguyên huyện lữ bố một đoàn người bỏ ra hai ngày không đến thời gian liền đã tới cựu nguyên huyện bên ngoài trên tường thành quân coi giữ nhìn thấy cái này trùng trùng địa điệp áo giáp sừng sững ba nghìn thiết kỵ doa đến tranh thủ thời gian đóng cửa thành ngũ nguyên quận thủ biết được tin tức sau tranh thủ thời gian đi vào trên tường thành xem xét tình huống hám i ệ n g run r ậ y hỏi người các ngươi là ai dưới t r ư ớ n g đại quân bọn hắn loại địa phương nhỏ này ngày bình thường nhiều nhất nhìn thấy hung nô kỵ binh mà trước mắt chi kỵ binh này xem xét vũ khí trang bị chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. quân đội như vậy làm sao lại tới đây lữ bố giục ngựa tiến lên hừ lạnh nói ta chính là đương t r i ề u t h á i h thúy ôn công lữ bố lần này đến đây thu phục ngũ nguyên quận ngũ nguyên quận thủ ở đâu còn không mau nhanh chóng ra ngoài đón vương sư vào thành ngũ nguyên quận thủ nghe vậy lập tức sắc mặt đại biến cảm giác nhịp tim đều chậm n ử a nhịp hoài nghi mình có nghe lầm hay không ôn công lữ bố hắn nhìn kỹ ngoài thành cờ xí phía trên quả nhiên màu trắng chữ màu đen viết t h á c ú y phiêu kỵ tướng quân ôn công chờ chút một nhóm lớn danh hảo trong đó lữ ấu vương bên ngoài trói mắt ngũ nguyên quận thủ mặc dù quanh năm ở tại vùng đất biên thủy nhưng tin tức cũng không bế tắc tự nhiên nghe nói qua lữ bố danh hảo cho nên mới sẽ cảm thấy chấn kinh đây chính là chính cống đại nhân vật hay là từ bọn hắn nơi này đi ra đại nhân vật xác nhận lữ bố thân phận ngũ nguyên quận thủ không dám thất lễ vội vàng phân phó nói nhanh nhanh lên mở cửa thành ra rất nhanh cửu nguyên huyện cửa thành mở rộng ngũ nguyên quận thủ tự mình mang theo trong thành lớn nhỏ quan viên ra khỏi thành nên đón đi vào lữ bố trước ngựa một mực cung kính hành lễ nói hạ quan không biết ôn công xuất lĩnh vương sư đến đây ngũ nguyên quận không có từ xa tiếp đón xin mời ôn công t r ớ nên trách tội lúc này ngũ nguyên quận thủ tâm tình khẩn trương cực kỳ dù sao lữ bố hung danh ở bên ngoài bây giờ ngồi ở vị trí cao càng đến thiên tử tin một bề hắn một cái nho nhỏ quá canh dự ở vị này ôn công trước mặt thật không đáng chú ý m ẫ u chốt là lữ bố đại biểu cho hay là thiên tử là triều đình nhìn xem trước mặt hận không thể đem lưng không tới đất bên trong ngũ nguyên quận thủ còn có run lẩy bẩy rất nhiều con lại lữ bố trong lòng hơi có chút cảm khái chi ý nhớ ngày đó hắn tại ngũ nguyên quận bất quá là một cái nho nhỏ du hiệp mà thôi đừng nói là cầu thủ liền ngay cả quận thủ dưới trướng quan lại đối với hắn mà nói cũng là cao không thể chạm đại nhân vật mà bây giờ vật đ ổ i sao rời hắn công thành danh thoại đừng nói là một quận thái thú liền xem như châu mục thấy hắn cũng cần cung kính đối l á i tất cả đứng lên thôi lữ bố thu hồi trong lòng cảm k h á i v ư ơ n g giá đỡ nói ra bản công binh mã cần chỉnh đốn trong huyện lương thảo có thể sung túc ngũ nguyên quận thủ nào dám nói một chữ không liên tục gật đầu nói sung túc sung túc hạ quan cái này đi sai người cho chư vị tướng sĩ chuẩn bị đồ ăn còn có ngựa liệu ôn công đường xa mà đến nếu như không chê có thể hay không nể mặt nhập phủ thái thú tiểu t o ạ để hạ quan cũng tốt chiêu đại ôn công một tận quận thủ chi trách ngũ nguyên quận thủ cân nhắc lý do thoái thác nói chuyện đều cẩn thận sợ chỗ nào dẫn tới lữ bố không cao hứng nhưng thật tình không biết hắn câu nói này chính giữa lữ bố ý m u ố n lữ bố sắc mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu thản nhiên nói cựu nguyên huyện chính là bản công g i a hương lần này nếu đến đây liền vào xem một chút đi nói xong hắn quay đầu đối với sau lưng ba nghìn thiết kỵ nói chúng tướng sĩ nghe lệnh theo bản công vào thành trình đốn ven đường không được nhớ dân người vi phạm quân pháp xử trí ba nghìn thiết kỵ cùng kêu lên áp nặc thanh âm âm vang như sắt đá va chạm cái này đều nhịp ứng thanh còn có cái kia kim qua thiết giáp va chạm khí thế để ngũ nguyên quận thủ còn có một đám các quan lại đều dọa đến rụt cổ một cái đây là cỡ nào tinh nhuệ quân vào thành đi lữ bố trong mắt lóe lên vẻ kích động còn có vẻ hưng phấn nắm dây cương tay cũng không khỏi tự chủ siết chặt tiếp lấy hắn liền tại ngũ nguyên quận thủ còn có quan lại cùng đi dẫn đầu ba nghìn thiết kỵ xuyên qua thành môn động tiến vào cựu nguyên h u y ệ n cái gọi là cận hương tình kiếp lữ bố tiến vào trong thành sau hắn nhìn trước mắt quen thuộc khu phố kiến trúc còn có trên đường phố những bách tính kia trong lòng hơi có chút khẩn trương cho dù n u n g mã nhiều năm nhưng hắn cảm giác mình còn không có hoàn toàn thích chứng bây giờ tôn này quý thân phận trên bản chất tựa hồ hay là cái kia ngũ nguyên hiệp khách mà hắn đến cũng đưa tới trên đường phố rất nhiều dân chúng ghé mắt cái kia cưới tại trên ngựa cao to người là ai à trên người áo giáp thật là huy vũ là nơi nào tới tướng quân t đây không phải là quận thủ sao hắn làm sao tại dẫn ngựa ta xem một chút trên lá cờ kia viết cái gì ôn công thái úy phiêu kỵ tướng quân lữ bố phụ tiên hắn hắn là lữ bố cái gì lữ bố là giết đồng trác lại giam giữ ngụy đế viên thuật cái kia lữ bố sao hắn làm sao lại đến chúng ta cựu nguyên huyện người n g u rồi đi hắn chính là chúng ta cựu nguyên huyện người a ngựa bên trong xích thố nhân trung lữ bố lữ bố đã sớm nghe nói hắn là chúng ta cựu nguyên huyện người hôm nay ta thế mà nhìn thấy người sống lữ phụng tiên lữ phụng tiên trở về ta trước kia còn cùng hắn từng uống rượu đâu trời ạ thái úy đây chính là một trong tám công ta cựu nguyên huyện thế mà ra đại nhân vật như vậy năm đó hắn g i ế t hung nô thời điểm ta liền biết hắn tương lai nhất định có thể trở nên nổi bật đáng tiếc ta năm đó ta không có đem nữ nhi gà cho hắn hối hận sát ta cũng những n à y binh đều là ôn công dưới tay binh lính thật là h uy vũ a đại trượng phu làm như thế dân chúng rất nhanh liền nhận ra lữ bố thân phận tranh nhau vây xem cả đám đều cảm thấy hết sức chấn kinh kinh hô không thôi quân thủ rất ngựa giáp sĩ mở đường đây là h uy phong bậc nào cưới tại ngựa xích thố phía trên lữ bố cảm thụ được bốn phương tám hướng hương thân hương lý bọn họ q u à n g tới ánh mắt nghe những cái kia kinh hô trong lòng sảng khoái tới cực điểm công thành danh thoại áo gấm về quê loại tư vị này là hắn chưa từng có cảm thụ qua so dĩ vãng bất kỳ lần nào nhân tiền hiện thánh đều muốn sảng khoái quê quán người ca ngợi đơn giản để hắn muốn ng thậm chí cảm thấy đến cùng tướng này so xích thố cùng điêu thuyền đều chẳng qua như vậy trước mặt khu phố lựa gạt một chút lữ bố đối với ngũ nguyên quận thủ nói ra trong mắt lóe lên một tia thật sâu khẩn trương cùng trầm vong ta muốn về nhà nhìn xem cuối tháng chư vị ái khanh ném điểm n g u y ệ t phiếu tham dự rút thường lại không ném quốc khố chống g i n g chấm còn thế nào để hắn thất t h ấ mà phục minh a chương hai t r ư ơ a đề nghị lữ gia tộc phổ cho phụng tiên đơn mở một tờ chương hai t a đề nghị lữ gia tộc phổ cho phụng tiên đơn mở một tờ lữ bố nhà cũng không tại cựu nguyên thành nội hắn vào thành chỉ là muốn uy phong một thanh m ạ thôi hắn chuyến này mục đích cuối cùng nhất hơn là cựu nguyên huyện bên ngoài lữ g i a thôn cũng chính là hắn sinh trường địa phương trở về gặp một lần trong thôn phụ lao t h â n bằng ngũ nguyên quận thủ mặc dù đi được chân đều có chút thế ẩm nhưng đối với lữ bố mệnh lệnh cũng không dám có bất kỳ dị nghị chỉ có thể ở phía trước trung thực dẫn ngựa đại quân thanh thế hạo đại địa tại cựu nguyên huyện tha vài vòng cuối cùng mới chậm rãi từ mặt phía nam cửa thành mà ra trên đường đi đưa tới vô số người chú ý rất nhiều bách tính đều bị ba nghìn thiết kỷ động tinh hấp dẫn tới nhìn thấy đường đường quận thủ đại nhân tại cho người ta dẫn ngựa lại được biết lập tức vị kia uy vũ tướng quân chính là lữ bố sau cả đám đ lẫn nhau buôn tàu b ẩ m báo càng ngày càng nhiều bách tính nghe nhanh chóng mà tới đi theo tại lữ bố đi giá t r u n g quanh chúng tinh phùng nguyện bình thường vây quanh hắn ra khỏi thành hướng lữ ra thôn phương hướng mà đi lữ bố đối với cái này rất là kích động cùng hưng phấn áo gấm về quê không có người cổ động không thể được không hưởng công hắn b à y ra đại chiến trận như vậy đặc biệt để đại quân tùy hành vào thành chính là vì nhiều gây nên người chú ý đem phô trương làm lớn điểm dù sao động tinh càng lớn mặt mũi liền càng đủ chỉ gặp lữ bố đi giá còn chưa tới lữ gia thôn liền có thật nhiều chuyện tốt người trẻ tuổi cùng người nhàn rỗi chạy đến trong thôn lớn tiếng ồn à o lữ phụng tiên tr người trong thôn mau ra đây nên đón a các người lữ ra thôn ra đại nhân vật lữ đại tướng quân hồi hương lạc lữ đại tướng quân hồi hương lạc một đám người giật ra cuốn họng gào to từ lữ ra thôn đầu thôn gào to đến cuối thôn rất nhanh liền đưa tới rất nhiều các thôn dân chú ý nao nhao từ trong nhà n ô đầu ra nhìn quanh khi bọn hắn trông thấy một đám người vây quanh một vị cưỡi xích hồng bà mã thân mang uy vũ áo giáp đi theo phía sau một đám giáp sĩ lữ b ố sau từng cái cả kinh tròng mắt đều nhanh rơi ra đao tích cái mẹ rồi hay thế nào tới nhiều lính như vậy không phải là người hung nô đánh tới đi đánh rắm những n à y rõ ràng là đại hán quân đội lữ p h ụ tiên là lữ bố sao c ư ờ i tại cái kia trên ngựa cao to tướng quân là lữ bố a không sai chính là lữ bố ta nhận ra mọi người mau ra đây a phụng tiên áo gấm về quê lữ bố trở về là lữ bố trở về lữ hoa tử hiện tại tiền đồ đấy nhìn một cái cái này ngựa cao to áo giáp này lữ hoa tử làm đại con a thật là uy vũ a lữ ra thôn các thôn dân tất cả đều từ trong nhà chạy ra từng cái dùng kích động lại ánh mắt hâm mộ nhìn về phía lập tức lữ bố liệu diễu nghị luận không ngừng cái này ngựa cao to áo giáp này còn có đi theo phía sau nhiều như vậy binh sĩ phô trương đơn giản lớn đến cực điểm để bọn hắn cảm giác sâu sắc giống như vĩnh y ê n nghe đến mấy cái này quen thuộc nhất các thôn dân ca ngợi cùng nghị luận lữ bố trong lòng gọi là một cái đẹp à miệng đều nhanh liệt đến l ô thai đi lên hắn đẻ xuống hương phấn trong lòng chắp tay nói các vị phụ lao hương thân ta lời còn chưa dứt một đạo tràn ngập kinh hỉ lại thanh âm giàn mua đ ố n g nhiên từ trong đám người truyền đến lữ hoa tử trở về rồi thật sự là lữ hoa tử chỉ thấy đám người từ đó tách ra một tên râu tóc mặt trắng dáng người con xuống trống trượng lao giả từ trong đám người run, run dậy dậy đi, đi ra nhìn thấy người này lữ bố vội vàng tung ư ờ i xuống n g a đây chính là bọn hắn lựa ra thôn bên trong đối phận cao nhất trưởng giả ngay cả hắn đều được hô một tiếng tam thúc công vô luận làm quan lớn gì trưởng bối hay là đến nhận khẳng định không thể ngồi trên ngựa chờ người ta trưởng giả tới gặp hắn tam thúc công ngài lữ bố tiến ra đón liền muốn mở miệng hỏi đợi lại không nghĩ rằng thôn trưởng lại trực tiếp vượt qua hắn đi đến ngũ nguyên quận thủ trước mặt kích động nói lữ hoa tử à, nhiều năm như vậy ngươi thế nào không trở lại nhìn xem đấy a lữ hoa tử ngươi thế nào kích cỡ còn biến thấp ta nhớ được ngươi trước kia không có như thế thật a ngũ nguyên quận thủ bị thôn trưởng lôi kéo tay biểu lộ có chút cứng ngắc muốn rút về lại không dám rút chỉ có thể đem lúng túng ánh mắt nhìn về phía lữ bố một tên thôn dân thấy vậy liền vội vàng tiến lên dịu lấy thôn trưởng nói thôn trưởng ngươi nhận là người phụ tiên người khác tại cái này nói đem thôn trưởng dịu đến lữ bố trước mặt thôn trưởng cố gắng mở mắt phân biệt trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ kích động nói đối với đối với đây mới là lữ hoa tử nghe được cái này hồi lâu không bị người kêu lên đ ụ danh lữ bố trong lòng một trận ấm áp hơi có chút thổn thức mà hỏi tham tam quốc công nhiều năm không thấy ngài thân thể đã hoàn hảo ạ rất tốt thôn trưởng hết sức cao hứng Vị lữ bố tay nói lữ hoa tử ngươi có thể tính t hoa nói ngươi có lưu ra ở về đấy. Trong thôn coi nghe nói ngươi coi đại q u n thành thiên tử bên người hồng nhân, tử đều vẻ ì gì ngươi cao hứng. Ngươi bây giờ ở bên ngoài làm quan giờ cao ra bây bố ở làm Lưu v khiêm tốn nói ra không có gì chính là làm tới thái úy sau đó còn bị thiên tử phong công tước sau khi nói xong hắn liền chuẩn bị bắt đầu nên đón người chung quanh kinh hô nhưng người nào biết một đám thôn dân đều là hai mặt nhìn nhau thôn trưởng nghi hoặc hỏi thái úy đó là cái gì quan đối với bọn hắn những lớp người quê mùa này tới nói bọn hắn cũng không rõ ràng thái úy công tước hàm kim lượng bởi vì tại trong nhận biết của bọn hắn huyện lệnh chính là thiên đại quan quận thủ đó cùng thổ hoàng đế không có khác nhau hai cái này tên tuổi cho bọn hắn mang tới lực trung kích xa xa không có lữ bố uy vũ giả dạng ngựa cao to cùng đi theo phía sau những giáp sĩ kia bọn họ mang tới rung động lớn lữ bố biểu lộ hơi có chút cứng gắc ngũ nguyên quận thủ nghe vậy đi ra phía trước vẻ mặt tươi c ư ờ i đối với thôn trưởng nói lao nhân ra thái úy thế nhưng là thiên đại quan khắp thiên hạ binh mã đều được nghe thái úy điều động còn có công tước tước vị này so hầu tức cao hơn gần với vương ôn công d ư ớ i mắt nhưng là chân chính thiên t ử phía dưới trên vạn người ngày sau khẳng định phải quan bái đại tướng quân quan này nhưng so sánh các ngươi lạ thị tổ tông tần cùng nhau là bất vì quan còn m u ố n lớn chân chính quang tông diệu tổ ngũ nguyên quận thủ nhìn ra được lữ bố muốn khoe khoang tâm tư sở dĩ chủ động mở miệng cho hắn giải thích mà lại tận lực thông tục dễ hiểu quả nhiên nghe được hắn lần này sau khi giải thích một đám lữ ra thôn thôn dân đều nhao nhao mở to hai mắt nhìn chấn động vô cùng điều động thiên hạ binh mã đây là thiên quân a phúc tiên làm quan so lạ thị tổ tông quan còn lớn hơn ai nha đây thật là quan tông diệu tổ quan tông diệu tổ a phụng tiên thật sự là quá có tiền đồ ta đề nghị lã ra ra phả muốn cho phụng tiên đơn mở một tờ cái này sao đủ dân hương đều được đầu một trụ quá h uy phong a đám người kinh hô không thôi tất cả đều hướng lữ ư bốn ném đi ánh mắt kính sợ bởi vì dạng này trước q u a n đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn ngươi là thôn trưởng nghi ngờ nhìn về phía ngũ nguyên q u ậ n thủ ngũ nguyên quận thủ cười nói ta là ngũ nguyên quận thủ ôn công lần này về quê ta đặc biệt tùy hành cùng đi quận thủ thôn trưởng nghe giật này cả mình hắn không rõ ràng thái úy là cái dạng dị quan nhưng hắn biết quần thủ đây chính là bọn hắn ngũ nguyên quật trời dạng nay đại quan thế mà chỉ có thể ở bên cạnh cùng đi lữ bố thôn trưởng lôi kéo lữ bố tay kích động nói đi đi lữ hoa tử chúng ta đi cho tổ tông cho người cha mẹ dân hương ta lã ra liệt tổ liệt tông phủ hộ a để chúng ta lữ ra thôn ra như thế cái có tiền đồ hậu sinh bọn hắn lữ ra thôn bên trong lã ra ngay cả lã thị bảng chi bảng chi cũng không tính nhưng mà thế mà ra một cái so lã thị tổ tông lã bất vi còn muốn lớn đại quan đây quả thực là mộ tổ b ư ớ c lên khói xanh lữ bố cho ngũ nguyên quận thủ ném một cái lai、like、hừa ánh mắt tiếp lấy liền muốn n â n g thôn trưởng cùng hắn cùng một chỗ tiến đến dân hương để cho ta tới ta đến là được nhìn thấy lữ bố muốn lên tay trước đó tên kiên ngân thôn trưởng lã thị thôn dân vội và nói g n thuận tay đem thôn trưởng ngân đi qua lữ bố nhìn về phía người này luôn cảm thấy có chút quen mắt cẩn thận phân biệt một phen sau rốt cục nhận ra được có chút kinh h ỉ nói ngươi là lý hổ đây là hắn thời niên thiếu một cái hào hữu lúc đó bọn hắn cùng nhau tập võ đi săn tham dự huyện quân giết hung nô chỉ là về sau hắn chọn rời đi cựu nguyên huyện ra ngoài sông sáo mà đối phương thì lựa chọn ở nhà hương đột nhiên gặp bạn cũ lữ bố tâm tình hết sức cao hứng tiếp lấy liền có nhiều chuyện muốn như liên tiếp bình thường tuân ra nhưng lại luôn cảm thấy bị cái gì cản trở giống như ngăn tại trong đầu lượt vòng nhà không ra miệng bên ngoài đi bị lữ bố hô lên danh tự lý hổ thoáng s ứ c s ở tiếp lấy con mắt cũng không khỏi đến sáng lên trên mặt hiện ra vui vẻ t h ầ n s ắ c há to miệng nhưng không có lên tiếng cuối cùng thái độ của hắn rốt c ụ c cung kính đối với lữ bố câu n ệ nói ấm lại công l ờ i nói thảo dân chính là lữ bố tự hồ dùng mình một cái hắn nhìn trước mắt thần sắc tràn ngập kinh ý ngày xưa hào hưu chỉ cảm thấy giữa hai người tự hồ cách một tầng thật đáng buồn dạy bức tường ngăn cản đi thôi lữ bố không nói thêm gì ở trong lòng thở dài một tiếng tại mọi người chen t r ú c bên dưới hướng mộ tổ phương hướng mà đi quan ngoại thảo nguyên rộng lớn vô biên chẳng qua hiện nay chính vào mùa đông mà lại vừa mới x o n g t u y ế t lớn cho nên phóng tầm mắt nhìn tới đều là một mảnh trắng xóa nhìn không thấy cuối người hung nô là dân tộc du mục bọn hắn lấy vương đình làm trung tâm vòng trong bộ lạc bảo vệ lấy vương đình bên ngoài bộ lạc bảo vệ lấy vòng trong bộ lạc càng đến gần giải đất trung tâm bộ lạc cũng liền càng giàu có cường đại địa vị càng cao bọn hắn hưởng thụ mục g i tài nguyên cùng tài nguyên nước cũng liền càng thêm phong phú bây giờ đại thảo nguyên giải đất trung tâm chung q u n h đã trải rộng to to nhỏ nhỏ bộ lạ mà truy cứu nguyên nhân chính là trước đây không lâu mã siêu dẫn đầu tây mát thiết kỵ xâm nhập đại thảo nguyên đối với từng cái bộ lạc triển khai tàn khốc đồ sát để trên thảo nguyên từng cái bộ lạc người người cảm thấy bất an không thể không tại giữa mùa đông tiến hành di chuyển để phòng rơi vào cái bộ lạc bị đổ diệt hạ t r ạ n g hung nô vương đình bộ lạc lớn nhất nhất lộng lấy cái k i a đ ỉ n h trong lều vua hôm nay các đại bộ lạc đám thủ lĩnh đều là tụ tập ở này trên mặt mọi người đều có tán không đi vẻ hư sầu vĩ đại thiền vu ngài nhất định phải cứu lấy chúng ta ô tôn bộ lạc thủ lĩnh vẻ mặt đau khổ nói ra gần nhất trong quan đám tia tây mát quân liền cùng như bị điên xâm nhập thảo nguyên đồ sắt chúng ta c á c đại bộ lạc hắn nói kỵ binh của chúng ta nhập quan cướp bóc giết bọn hắn tây mát quân thủ lĩnh hàn toại h cái này hoàn toàn chính là nói xấu chân trụi nói xấu trường sinh trời ở trên chúng ta bây giờ nào dám nhập quan bên trong cướp bóc đám kia dã man ra hỏa chính là cố ý mượn lý do này đến đồ sắt chúng ta con dân cái kia gọi mã siêu người thật là đáng sợ khi dễ khương người thì thôi bây giờ ngay cả chúng ta người hùng nâu cũng khi dễ lời này vừa ra lập tức đưa tới những bộ lạc khác các thủ lĩnh q u ậ mình nhao nhao mở miệm tố khổ lên án quân hán tội ác từng cái than thở khóc lóc t r ờ i có mắt rồi bọn hắn cái gì cũng không làm kết quả tây mát quân lại lặp đi lặp lại tiến vào thảo nguyên tàn sát bọn hắn đây cũng quá không g i ả n g lý trên vương vị h ô chủ tuyền nghe các đại bộ lạc các thủ lĩnh tố khổ cũng cảm thấy hết sức đau đầu giơ tay lên một cái đem tất cả mọi người thành em ép xuống việc này ta đã điều tra rõ ràng đây là tây mát trong quân bộ quyền lực chi tranh con ngựa kia siêu cố ý giá họa cho chúng ta tây mát quân cường đại chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ có thể tránh liền tránh đi phản kháng sẽ chỉ dẫn tới bọn hắn càng thêm điên cuồng công kích hồ chủ tuyền thở dài nói ra một tên bộ lạc thủ lĩnh nói vĩ đại thiền、vũ. ngài đã từng t r ợ thiên tử đông về lập xuống qua công lao rất lớn vì sao không hướng đi thiên tử xin giúp đỡ đâu nghe nói mã siêu đã quy thuận thiên tử chỉ cần thiên tử hạ chỉ hắn chắc chắn sẽ không lại đối với chúng ta xuất binh lúc trước thiên tử đông về h ô chủ tuyển thân là thiên bu từng phái hữu hiển vương khứ ti lãnh binh hộ tống đây chính là một phần đại công lao h ô chủ tuyển lắc đầu nói chuyện này không có đơn giản như vậy huống h ổ mã siêu nói chúng ta giết hàn thoại chúng ta lại có chứng cớ gì chứng minh trong sạch của mình mặc dù hắn rõ ràng chuyện này hoàn toàn là mã siêu giá họa cho bọn hắn nhưng bọn hắn lại không biện pháp chứng minh trong sạch vạn nhất thi chỉ có thể tìm cơ hội lại đi hướng thiên tử giải thích lúc này hữu h i ề n vương khứ ti nói ra thiền vũ gần nhất chúng ta tại trên thảo nguyên phát hiện một c h i quân hán đội ngũ nhân số tại ngàn người tà hữu bọn hắn từ tịnh châu tới nhìn cờ xí là tịnh châu mục cán bộ nòng cốt đội ngũ tựa hồ là đang đòi bệnh cán bộ nòng cốt h ô chủ tuyền trong lòng giật mình nhịn không được hỏi cán bộ nòng cốt binh mã tại sao phải đến thảo nguyên tịnh châu gần nhất chuyện gì xảy ra hắn đương nhiên biết cán bộ nòng cốt danh hảo người này là tịnh châu mục viên thiệu chất tử binh mã cũng thập phần cường đại là bọn hắn không trêu chọc nổi tồn tại khứ thiên tử phát b i n h tiến đánh t ị n h châu bây giờ cán bộ nòng cốt hiện thân thảo nguyên xem ra thiên tử đã công phá tấn dương thành viên thiệu tạo phản mà cán bộ nòng cốt là viên thiệu một phái tàn đảng hắn có lẽ chính là đang tranh né quân h ắ n truy sát cho nên mới chạy trốn tới thảo nguyên nhìn lộ tuyến bọn hắn tựa hồ muốn đi hướng ô hoàn hồ chủ tuyến nghe vậy cảm thấy có chút chân kinh không nói trước mùa đông phát b i n h đánh trận đến cỡ nào khó khăn mấu chốt là cán bộ nòng cốt thế mà nhanh như vậy liền bại t ị n h châu thế nhưng là có rất nhiều binh mã ngắn ngủi thời gian mấy năm thiên tử quân đội thế mà đã cường đại như thế ngay tại hô chủ tuyển trầm tư thời khắc đông nhiên có một tên xích hậu xông vào vương trướng chỉ gặp tên này xích hậu trên khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ không đợi hắn đặt câu hỏi liền trực tiếp run r i n g nói ra thiền vu là quân hán quân hán đến cửu nguyên huyện câu nói này trực tiếp để ở đây tất cả mọi người biến sắc mà hô chủ tuyển càng là sắc mặt tái nhật khó có thể tin hỏi có bao nhiêu quân hán tìm hiểu xem rõ ràng sao xích hậu gật đầu nói tìm hiểu xem rõ ràng ba nghìn người đám người nghe vậy thoáng nhẹ nhàng thở ra hô chủ tuyển trong lòng một trận nội nóng nhịn không được lên tiếng quát lớn ba nghìn quân hán mà thôi cũng không phải ba mươi không đem ngươi sợ đến như vậy mặc dù quân hán cường đại nhưng ba nghìn quân hán đối bọn hắn mà nói cũng coi như không được quá lớn uy hiếp không đến mức như thế sợ sệt nhưng xích hậu lại vẻ mặt cầu xin dùng đệ nén sợ hai thanh em nói ra thế nhưng là thiền vũ cái kêu ba nghìn quân hán chủ tướng là lữ bố a nghe vậy vương t h ư ớ n g bên trong trong chốc lát mây đen dày đặc bao quát khả h á n ở bên trong tất cả mọi người đều s á t mặt tái nhuận chương hai trăm tám mươi chín một hán khi mời hồ hùng nô hát con các ngươi sát thần trở về chương hai trăm tám mươi chín một hán khi mời hồ h u n g nô hát con các ngươi sát thần trở về lữ bố cái này thật đơn giản một cái tên lại giống như là ác ma nói nhỏ để trong t r ư ớ n g tâm thần của mọi người cũng nhịn không được vì đó run lên bởi vì cái tên này thực sự quá kinh khủng nhiều năm trước đó lữ bố còn tại tịnh châu thời khắc liền thường xuyên dẫn binh cùng bọn hắn giao chiến trên tay lây dính không biết bao nhiêu người hung nô huyết khi đó lữ bố danh tự chính là ác quỷ đại danh tự tại thảo nguyên các bộ lạc ở giữa một lần có thể làm trẻ em d ừ n g khóc thậm chí thu được phi tướng quân lý danh cho dù bây giờ đã qua vài chục năm nhưng tất cả mọi người nghe được lữ bố danh tự ý nguyên sẽ xuất phát từ nội tâm cảm thấy sợ hãi sắp tinh này tại sao lại trở về h ô chủ tuyển sau khi tính hùn lại sợ hãi vạn p h ầ n đạo nhiều năm trước hắn còn không phải thiền vũ bởi vì tuổi trẻ khinh quần không tin lữ bố hy danh cho nên tìm được một cơ hội dẫn đầu năm trăm kỵ binh đi vây g i ế t vẹn vẹn mang theo hơn mười kỵ lạc đàn lữ bố thời điểm đó lữ bố không đến ba mươi tuổi hắn xuất lĩnh năm trăm vương đ ỉ n h tình cơi trực tiếp bị lữ bố cho giết xuyên mà hắn tại một đám tinh nhuệ liều chết bảo vệ giới mới nhặt về một cái mạng lữ bố cùng hắn dưới trướng tỉnh châu lang kỵ để hắn rõ ràng nhận thức đến cái gì gọi là thiên hạ vô song cái gì gọi là một hắn khi mời hồ từ đó về sau hắn liền đối với lữ bố trốn cũng nhìn không được phát r u n lữ bố đã sớm rời đi tịnh châu tại nghiệp thành đi vì thiên tử hiệu lực vì sao thời gian qua đi nhiều năm như vậy lại quay về cử nguyên khứ ti đăng chắc nói thiên v u lần này thiên tử phái binh tiến đánh tịnh châu l ã n h binh chủ tướng chính là lữ bố ô tôn bộ lạc thủ lĩnh nghe vậy hoảng sợ nói chẳng lẽ thiên tử cũng cho rằng là chúng ta giết hàn thoại cho nên phái lữ bố tới tìm chúng ta phiền phức muốn thật sự là như vậy vậy cái này ba nghìn binh mã khẳng định chỉ là tiên phong bộ đội không được bao lâu người hãn đại quân liền sẽ giết tới di chuyển chúng ta phải lập tức di chuyển không chỉ là ô tôn bộ lạc thủ lĩnh những bộ lạc khác thủ lĩnh cũng đều là ý tưởng giống nhau lữ bố đáng sợ là lạc ấn tại trong lòng mỗi người bọn hắn đối với lữ bố căn bản không sinh ra nửa điểm lòng kháng cự hiện tại chỉ muốn mau chóng chạy trốn tất cả yên lặng cho ta h ô chủ tuyển bỗng nhiên hét lớn một tiếng thanh âm tức giận đem trong trướng tất cả thanh âm đều ép xuống các bộ lạc thủ lĩnh nhau nhau đưa ánh mắt về phía hắn mà h ô chủ tuyển cũng không có phản ứng bọn hắn chỉ là ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm k ứ ti do hỏi cán bộ nòng cốt binh mã là lúc nào tiến vào thảo nguyên k ứ ti nghĩ, nghĩ nói ra đại khái tại hai ngày trước đó vậy liền không sai h ô chủ tuyển nghe vậy lúc này mới bung lỏng ra những chặt lông mày nói ra lữ bố không phải hướng chúng ta tới nếu không không có khả năng chỉ đem ba nghìn bình mã cán bộ nòng cốt vừa mới trốn vào thảo nguyên không lâu lữ bố đã đến cử nguyên nếu như ta đoán không lầm hắn là vì truy sát cán bộ nòng cốt mà đến nghe được lần này phân tích chúng các thủ lĩnh nỗi lòng lo lắng đều để xuống lữ bố chỉ cần không phải hướng về phía bọn hắn tới l i ề n tốt nhưng là khứ ti vẫn có chút lo lắng nhịn không được nói thiện vu ta cảm thấy không thể loại trừ lữ bố đối với chúng ta động thủ khả năng bởi vì cán bộ nòng cốt bọn hắn hiện tại đã trốn vào đại thảo nguyên lại thêm mã siêu nói xấu chúng ta giết hàn thoại hắn nói không chừng sẽ cho là chúng ta cùng cán bộ nòng cốt thông đồng một mạch đến lúc đó hắn chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ a một lời nói để đám người buông xuống tâm lại lại lần nữa treo lên hoàn toàn chính xác không có khả năng phủ nhận có loại khả năng này lữ bố thị sát còn có l ô mạng thế nhưng là nội danh nhất là đối với người hung nô càng là không lưu tình chút nào ngươi cảm thấy nên làm cái gì h ô chủ t u y ề n cảm thấy k ứ ti nói có đạo lý không thể dùng mệnh đi cược lữ bố đầu ó c k ứ ti trầm âm một lát sau trong mắt ánh sáng l ó e lên nói ra ta có một kế có thể bảo vệ bình an h ô chủ tuyển sắc mặt vui mừng vội vàng truy vấn ngươi có gì kế mau nói đi khứ tin ó i ra chúng ta hẳn là lập tức xuất binh chặn giết cán bộ nòng cốt cũng đem cán bộ nòng cốt đám người đầu lâu hiến cho lữ bố chỉ có dạng này mới có thể chứng minh trong sạch của chúng ta lữ bố nếu truy sát chính là cán bộ nòng cốt vậy bọn hắn đem đám người này đều giết đưa qua chính là miễn cho lữ bố hiểu lầm hoặc là cuối cùng tìm không thấy người bắt bọn hắn xuất khí giết cán bộ nòng cốt h ô chủ tuyển nghe vậy không khỏi mặt lộ vẻ do dự thế nhưng là làm như vậy chẳng khác nào tham gia đến hàn quốc những cái tia chư hầu ở giữa phân tranh h á n không muốn tham gia đến trung nguyên chư hầu phân tranh ở trong đ ờ i trước tiền vu cũng chính là huynh trưởng của hắn vu phu la liền trước sau cùng viên hiệu trương dương viên thuật bọn người cùng một chỗ liên hợp đối kháng tào tháo kết quả gặp đại bại cuối cùng trọng thương qua đời trung nguyên quá thâm trầm hắn không cho rằng chính mình có thể đem cầm ở k h ứ tin nói đại hán thiên tử lần này xuất binh là thảo phạt n ị c h tặc chúng ta trợ giút tiêu diện n ị c h tặc tàn đảng cũng là không gì đáng trách sự tình chỉ là thuận theo thiên tử ý chỉ làm việc mà thôi huống hồ t h ứ ti thoáng dừng một chủ ú t đứng dậy đi dậy vào hô h c tuyển biểu n n g ư ờ b á lộ hơi chậm lại chấm thư một lát sau gật đầu nói cái kết tốt ngươi tự mình lánh binh chặn giết cán bộ nòng cốt đem người đầu hiến cho lữ bố trừ cái đó ra lại đem trước đó tại quan trung cướp bóc tài vật người hắn đều thống kê một chút tìm thời gian toàn bộ đưa đến nghiệp thành bây giờ thiên tử đã xưa đâu bằng nay ngay cả viên thiệu cường đại như vậy chư hầu đều bị thiên tử đánh bại chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận cứ ti lời nói cho hô chủ tuyển một lời nhắc nhở hiện nay thiên tử không phải lúc trước đông về lúc chật vật đào vong thiên tử đã chân chính nắm giữ lại quyền sắp thống nhất phương bắc thiên tử dưới trướng không chỉ có lữ bố sát thần như vậy còn có thần uy thiên tướng quân ma siêu cùng nó dưới trướng mười vạn tây m ắ t quân muốn đối phó hung nô đơn giản chính là dễ như t r ở bàn tay bọn hắn giống như trước đó một dạng tiếp tục cụ đôi làm người thảo nguyên đừng mương bộ lạc tại trong, bộ lạc trong một cái lều vải đ ừ n g ngưng bộ lạc thủ lĩnh đang cùng đông đảo bộ lạc các dũng sĩ uống rượu ăn thịt cao giọng đàm tiếu lấy mà tại trong trướng đ ồ n g thì là có từng vị tư thái thức tha nữ tử tại huyện chuyển m h múa mà những nữ tử này toàn bộ đều là người hán không chỉ có như vậy tại trong trướng mỗi một vị dũng sĩ bên người cũng đều có người hán nữ tử hầu hạ mà ngồi ở chủ vị thủ lĩnh càng là ôm hai vị mỹ nhân ha ha ha nhảy tốt nhảy tốt đem áo ngoài thoát tiếp tục nhảy thủ lĩnh uống một hơi cạn sạch rượu trong chén sau đó đem cái chén ném đến cái kia múa dẫn đầu người hán nữ tử dưới chân cười dâm nói đạo một bàn tay còn không thành thật ở bên người m bên cạnh hắn hán ra nữ tử sắc mặt c h ấ m nhận bưng bầu rượu tay có chút lắp một cái không cẩn thận hắt vây đến thủ lĩnh trên thân người sau sắc mặt lập tức biến đổi trực tiếp trở tay một bàn tay liền quất vào nàng trên khuôn mặt đưa nàng cho tắt lăn trên mặt đất nổi giận mắng thiện nhân n g ư ờ i không có mắt sao ngay cả phụng giữa người đều làm không tốt ta cần ngươi làm gì nói đi liền tiếp theo làm quyền tước mà bị đánh nữ tử chỉ là nhắm chặt hai mắt yên lặng n h ẫ n thụ lấy mà trong t r ư ớ n g mặt khác người hán nữ tử nhìn thấy một mặt này trong mắt không khỏi dâng lên bi ai chi sắc thủ linh bất giận cũng đừng thật đem nàng đánh chết bây giờ những n à y thủy n ộ n nộn hán ra nữ tử cũng không tốt được đánh chết có thể lại khó mua một tên bộ lạc dũng sĩ mở miệng k h u y ê n nhủ nghe được hắn thủ linh thần sắc không khỏi hơi đổi sau đó một lần nữa ngồi xuống lại cắm đầu uống rượu một tên khác bộ lạc dũng sĩ thở dài trung nguyên các đại chư hầu hậu chiến đánh cho một cái so một cái h u n g nhập quan đi săn quá nguy hiểm người hung nô đem đi trong quan cướp giật x ư n g là đi săn mà cướp được tất cả mọi thứ đều là chiến lợi phẩm trong đó thuộc vệ như nước trong veo người hán nữ tử trần quý nhất chỉ bất quá trung nguyên thế cục biến hóa bây giờ nhập quan cướp bóc phong hiểm quá lớn làm không tốt liền sẽ một đi không trở lại cho nên càng ngày càng không dám vào quan đi cướp bóc đúng vậy à đoạn thời gian trước chú đóng ở quan trung tây mát quân còn giết vào thảo nguyên nhìn thấy bộ lạc liền đổ ngay cả tiểu hải đều không công tha quá tàn bạo một tên dũng sĩ trong n ô n ngữ đều tràn ngập sợ hãi trước đó mã siêu vì c h ấ n an tây mát quân quan tâm điều động tây mát quân xâm nhập thảo nguyên đ ổ sát rất nhiều bộ lạc đều hành bị hoa này đơn giản làm cho người sợ hãi không gì sánh được các ngươi còn không có nghe nói đi lại một tên dũng sĩ thả ra trong tay rượu nuốt n g ụ n nước bọt nói ra ta vừa nhận được tin tức lữ bố cái kia sát thần cũng trở về đến biên quan lời vừa nói ra tất cả mọi người kinh hãi lữ bố trở về trong truyền thuyết kia sát thần ma quỷ này làm sao lại trở về hắn nhất định là tới giết chúng ta tất cả bộ lạc các dũng sĩ nghe được cái danh hiệu này sau đều dọa đến run lệ bảy đơn giản so nghe được tây m ắ t quân nghe được mã siêu lúc phản ứng đều lớn lữ bố thanh danh ở khu vực này lưu truyền quá rộng chỉ có thủ lĩnh một mặt khinh thường thư lệnh nói ra cậu thí sát thần mười kỵ z xuyên năm trăm vương đình tinh duệ mười mấy năm trước lưu truyền truyền thuyết các ngươi thật đúng là tin c ò nhưng có kia cái cái kia gì gì tây mắt t quân, i ê n uy t ớ quân、Má、siêu, đơn giản ma là vào có có n h lúc này g ư ờ i m thôi, t cái có gì ố bọn hắn chợt nghe một trận kinh thiên động điệu tiếng võ ngựa từ đằng xa truyền đến thậm chí ngay cả dưới chân bọn hắn thổ điệu đều gần lận tại rung động chuyện gì xảy ra đừng m ư ơ n g bộ lạc thủ lĩnh biên sắc tranh thủ thời gian chạy ra doanh trướng sau đó bọn hắn liền bị trước mắt đ o á n gặp một màn cho sợ ngây người chỉ gặp tại một mảnh trắng xóa cánh đồng tuyết ở trong một chi ngàn người thiết kỵ hướng về bộ lạc tập sát mà đến quân hán là quân hán nhìn trước mắt chi quân đội này háo giáp vũ khí còn có cơ sĩ một tên bộ lạc dũng sĩ sắc mặt trắng bệnh trên mặt có không cầm được sợ hãi nên chiến lập tức nên chiến đừng ngưng bộ lạc thủ lĩnh phản ứng đầu tiên không lo được không ngay ngắn quần áo lập tức kéo cuốn họng giống to nhưng mà còn chưa chờ hắn quay người một cây trường thương không biết từ chỗ nào bay tới đem hắn thân thể sẽ rách một cái vết thương kinh khủng trực tiếp xuyên qua một thương mất mạng ngay sau đó một tên võ tướng phi mã mà đến đem t r ư ở n g thương r ú t r a vung chỉ toàn trên m ũ i thương tiên huyết l ệ n h lùng ra lệnh g i ế t cái này võ tướng chính là cán bộ nòng cốt g i ế t hơn ngàn thiết kỵ vọt thẳng nhập đường mương trong bộ lạc gặp người liền liền zết như là ác ma giáng lâm bình thường căn bản không thể ngăn cản không đây là một trận nghiêng về một bên đô sát đường mương bộ lạc là một cái có ba ngàn nhân khẩu cỡ nhỏ bộ lạc trong bộ lạc có hơn tám trăm nam tính t r ư n thành đều là thân thể cường hãn lên ngựa có thể chiến cường đại chiến sĩ nhưng giờ này khắp này bọn hắn đối mặt cán bộ nòng cốt xuất lĩnh quân đội lại chỉ có thể bị tàn sát đây là một trận căn bản không chút huyền nhiệm chiến đấu cán bộ nòng cốt binh mã quả thực là hổ vào bề dê vô tình thu gặt lấy một đầu lại một đầu sinh mệnh trong lúc đó cũng có người muốn phấn khởi phản kháng nhưng là nên đón bọn hắn chỉ có tử vong dú thảm kêu khóc thanh âm tại trên thảo nguyên minh mông quanh quẩn không lâu sau đó toàn bộ đường mương trong bộ lạc trừ ô m đầu ngồi trồn h ồ m trên mặt đất thút thít lao hấu phụ nữ trẻ em bên ngoài còn có mấy trăm tên quỷ xuống đất đầu hàng bộ lạc chiến sĩ về phần thủ lĩnh sớm đã bị mất mạng cán bộ nòng cốt ngồi trên lưng ngựa nhìn l ư ớ t qua bọn tù binh này đối với sau lưng một đám các tướng sĩ hạ lệnh tất cả mọi người bổ sung lương thảo đồ ăn thay đổi ngựa một lúc lâu sau tiếp tục đi đường hắn đồ bộ lạc này vẹn vẹn vì c ư ớ p đoạt đồ ăn cùng ngựa mà thôi tại trên thảo nguyên minh ông chỉ có thông qua loại biện pháp này mới có thể thu được tiếp tế đối với hắn mà nói trực tiếp đồ sắt nhưng so sánh giao lưu muốn đơn giản nhiều có thể đoạt căn bản không cần thiết nói nhảm hắn mặc dù đánh không lại lữ bố q u â đội nhưng giết những người hung nô này cũng rất nhẹ nhõm hắn tiến vào thảo nguyên sau đều là dạng này một đường cấp đoạt tới tướng quân chúng ta một đường giết tới sẽ không khiến cho vương đình chú ý đi bên này dù sao cũng là người hung nô địa bàn quách viên lại gần có chút bận tâm hỏi bọn hắn một đường từ tịnh châu chạy ra quan ngoại nhân mã chạy chỉ còn lại có một ngàn người nếu như gặp phải hung nô đại cổ bộ đội tất nhiên không phải là đối thủ cán bộ nòng cốt nói chỉ cần không giết dân tộc tiên bi bộ lạc liền không ngại chúng ta tăng tốc hành quân lại có mấy ngày liền có thể đến ô hoàng địa bàn đến lúc đó chúng ta liền an toàn thiếu chủ như thế nào hắn nói thiếu chủ chính là viên thiệu ấu tử viên m i quách viên nghe vậy không khỏi lắc đầu nói t i ế u chủ vốn là người yếu liên tiếp hành quân quả thực có chút ăn không tiêu ta cảm thấy hay là nghỉ ngơi nhiều một chút đi không có thời gian nghỉ ngơi cán bộ nòng cốt thở dài một tiếng nói ra lữ bố đã đến biên quan nếu để cho hắn tìm tới tung tích của chúng ta truy sát đi lên chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ lữ bố quân đội cũng không giống như hung nô như vậy yếu đuối hắn đã từ trước đó đổ trong bộ lạc đ ạ t được lữ bố đến biên quan tin tức đây cũng là hắn ngày đem đi đường nguyên nhân quách viên ngay vậy t h ầ n s ắ c có chút đắm chát đúng vậy à lữ bố quân đội nếu là giống những người hung nô này như thế yếu đuối bọn hắn cần gì phải chạy trốn đâu ngay tại cán bộ nòng cốt đông đảo binh mã chỉnh đốn thời khắc chỉ nghe thấy một trận dung trời tiếng võ ngựa chuyển đến trên cánh đồng tuyết minh mông có một chi quần quận đại quân hướng nơi đây đánh tới chấm đoán g vương đình quân đội là vương đình quân đội vương đình tới cứu chúng ta một tên bị bắt làm tù binh chiến sĩ nhìn thấy c h i quân đội kia cờ xí sau nhịn không được cùng h ỉ nói kém chút khóc ra thành tiếng cán bộ nòng cốt ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa đại quân trong n g á y mắt liền đ ổ i sắc mặt bởi vì cái kia hướng nơi đây chạy tới hung nô đại quân nói ít đều có hơn năm ngàn người mà hắn trước đây không lâu mới hạ lệnh để toàn quân trình đốn thay đổi toa kỵ bây giờ căn bản không kịp lập tức chạy trốn mẹ nó làm sao hết lần này tới lần khác ở thời điểm này cán bộ nòng cốt quan trọng hàm răng rút đao phẫn nộ quát chúng tướng sĩ nghe lệnh chuẩn bị ninh địch chương hai trăm chín mươi lữ gia thôn phụng tiên thôn l t r ư ơ n g hai trăm chín mươi lữ gia thôn phụng tiên thôn lữ bố nhân sinh đình phong ngũ nguyên quận c ử u nguyên huyện lữ bố hồi hương đã có mấy ngày thời gian từ về quê ngày đó lên hắn liền tại lữ g i a thôn bên trong xếp đặt tiến hội mở tiệc chiêu đãi toàn thôn trên dưới hương thân chư vị các phụ lao hương thân ăn hết mình cứ việc uống tất cả mọi người cho ta không say không về lữ bố d ơ vào rượu thoải mái cười to cho dù bữa tiệc này đã bảy vài ngày nhưng hắn y nguyên cảm thấy tràn đầy phấn khởi mấy ngày nay có thể nói là hắn từ lúc chào đời tới nay nhất là phong quang thời gian hắn gái này nửa đời người đều không có cao hứng như vậy qua đ á、so、thôn thôn những t r nửa n đời i ngày này g h tới chính sự hưng phấn của hắn cùng kích động hoàn toàn không thua gì lữ bố người trong cuộc này thôn trưởng mắt nhìn từ đầu đến cuối ở một bên cung kính bồi rượu thái thú đập đi đập đi một chút khô quắt bờ môi cảm khái nói hoa tử thật sự là có triển vọng l ớ n a ngồi tại thôn trưởng bên tay phải một vị lao giả trứng mắt nhìn thôn trưởng bất mãn nói thôn trưởng phụng tiên bây giờ là thiên quan ngươi thế nào còn hoa tử hoa tử xưng hô phụng tiên nên xưng tướng quân thôn trưởng xưng sở sau đó mặt mày hớn hở liên tục gật đầu đ ú n g đúng đúng nên xưng tướng quân nên xưng tướng quân lữ bố cười ha ha một tiếng là thôn trưởng cùng bên cạnh hắn lao giả r i ê n phần mình rót một chén l í n rượu nói ra tam thúc công tứ thúc công ngoại nhân trước mặt mới xưng tướng quân ở trong thôn cứ gọi ta hoa tử hoa tử hoặc không chỉ là thôn trưởng người trong thôn nghe đều rất cảm thấy thân thiết đối với lữ bố lại càng thêm kính trọng thôn trưởng nhấp một miếng rượu lôi kéo lữ bố tay nói ra nhớ ngày đó ngươi trẻ tuổi nòng tính thường xuyên cùng người tranh h u n g đấu ngoan gây chuyện thị phi trong thôn đ á m kêu hậu sinh bên trong nhất làm cho ta nhức đầu chính là ngươi không nghĩ tới một cái chớp mắt ây à, năm đó mao đầu tiểu tử kêu biến thành đại tướng quân liên đối toàn bộ thôn đều dính ánh sáng nếu không phải ngươi chúng ta cái nào đủ tiền trả những đồ tốt này đấy bữa tiệc này bên trên rượu ngon món ngon đối với bọn hắn những n à y trong đất mặt kiếm ăn bình dân bách tính bọn họ tới nói cả một đời cũng khó khăn đến ăn một bữa. nhưng nắm lữ bố phúc toàn thôn già trẻ đều ăn được dạng này rượu ngon thì ngon chuyện này đối với bọn hắn mà nói đã là thiên đại h ả o sự nghe được thôn trưởng nói lời nói này lữ bố tâm lý không khỏi có chút lòng c h u a xót b u n g xuống vò rượu cảm khái nói ra tam thúc công ngươi yên tâm ta khẳng định sẽ để chúng ta thôn được sống cuộc sống tốt chờ ta lần này sau khi trở về liền lên tấu bệ hạ xin mời bệ hạ hạ chỉ miễn đi chúng ta thôn không miễn đi cựu nguyên huyện thuế má chúng dân chúng nghe vậy tất nhiên là mười phần trần kinh thôn trưởng cũng chừng lớn đôi mắt g i à mua vần đ ụ hỏi xin mời thiên tử miễn đi thuế má lữ hoa tử ngươi có loại bản sự này ngươi ngươi có thể nhìn thấy thiên tử mặc dù đều biết lữ bố làm quan rất lớn nhưng ở trong lòng b á c h tính hoàng đế thiên tử đó là cao cao tại tượng h xa không thể chạm tồn tại bọn hắn làm sao cũng tưởng tượng không đến lữ bố thế mà có thể nhìn thấy thiên tử còn có thể thỉnh cầu thiên tử miễn rơi bọn hắn thuế má lao nhân ra có chỗ không biết ngũ nguyên quận thủ cũng trong đỡ t i ệ c b ồ i i ự u nghe vậy cười nói ôn công bây giờ thế nhưng là triều đình trọng thần thâm thụ thiên tử tin cậy nếu không làm sao có thể thân ở thái úy chức vụ tiết chế thiên hạ binh mã chớ nói ôn công chỉ là thỉnh cầu thiên tử miễn rơi chỉ là cự nguyên huyện thuế má chính là miễn rơi toàn bộ ngũ nguyên quận thuế má thiên tử cũng sẽ đáp ứng ôn công ngũ nguyên quận thủ thoại âm rơi xuống sau trong bữa tiệc những quan viên khác còn có cựu nguyên huyện bản địa thế g i a các gia chủ cũng n h a o nhao đi theo dâng lên m ô n g ngựa ôn công chính là thiên hạ đệ nhất m á n h tướng lập xuống chiến công hiến hách đương kim trên đời võ tướng có ai có thể so sánh từng chiếm được ôn công bại viên thuật phá viên hiệu ôn công thật là bất thế m á n h tướng lần này ôn công phụng bệ hạ ý chỉ thảo phạt viên tặc lịch đảng chờ lần này sau khi trở về nhất định có thể được thăng làm đại tướng quân không chỉ có như vậy ôn công nữ nhi cũng thành thiên tử hậu phi được phong làm quý nhân có thể thấy được bệ hạ đ ế n cỡ nào tin một bề ôn công một đám người một năm miệng mười nói ra không ngừng thổi phồng lấy lữ bố một đám dân chúng sau khi nghe xong đều trận mắt h ố t mồm bọn hắn nghe không hiểu cái gì bại viên thuật phá viên hiệu cái gì bị phong đại tướng quân loại hình lời nói những này cộng lại cũng không sánh bằng câu nói sau cùng kêu mang tới rung đ ộ c lớn lữ bố nữ nhi thế mà thành thiên tử hậu phi ta tích h cái mẹ rồi hay t h ô n trưởng bị cả kinh k e m chút không có ngồi vững vàng lắp bắp đối với lữ bố hỏi lữ hoa tử hoàng hoàng đế cớ nhà ngươi nữ hoa vậy hoàng đế không phải liền là người con rể ngươi thành hoàng thân quốc thích hoàng thân quốc thích thiên tử nhạc phụ hai cái này tên tuổi tại dân chúng xem ra nhưng so sánh thái úy trước quan muốn dọa người được nhiều đây chính là hoàng đế nhạc phụ a đây quả thực để bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ lữ bố trong lòng cực kỳ vui vẻ hắn đã sớm muốn khoe khoang điểm này bất quá một mực không a i sách hắn cũng không tốt chủ động nói hắn hiện tại cũng hiểu biết chủ động sách không bằng bị động sách hai người này hiệu quả hoàn toàn khác biệt hiện tại rốt c ụ c có người đưa ra vấn đề này trong lòng của hắn đơn giản thư sướng tới cực điểm thoải mái cười to nói nhập b ệ hạ hậu cùng phi tử có rất nhiều nữ nhi của ta cũng chính là cái quý nhân không tính là gì không tính là gì vừa dứt lời liền có một quan lại cười nói hiện tại là quý nhân đợi đến ôn công ngày sau thánh quyến càng đậm nói không chừng liền có thể trở thành hoàng hậu mặt khác có người nói tiếp đúng vậy a đúng vậy a đến lúc đó ôn công ngoại tôn nhưng chính là thái tử ngày sau sẽ trở thành đại hán thiên tử a hai người kẻ s ư ớ người n g hoa phối hợp ăn ý loại lời này nói ra mặc dù có chút vượt hơn mà lại đối thiên tử bất kính nhưng trời cao hoàng đ ế xa tại kiểu nguyên huyện loại này thâm sơn cúng cốc ai sẽ quản bọn họ nói cái gì huống hồ lữ bố là thiên tử trước mặt h ồ n nhân nói lữ bố lời hữu ích định n ọ hắn khẳng định là không sai thôn trưởng cùng chúng dân chúng nghe vậy lại lần nữa trần kinh lao thiên ra ai phụ tiên hắn hiện tại thật sự là khó lường a làm lớn như vậy quan không nói hoàn thành thiên tử n h ạ c phụ phụ tiên cháu trai về sau nếu là làm hoàng đế vậy chúng ta lữ gia thôn cũng coi là gia rồng không có nghe vừa mới cái kia hai cái quan lao ra nói sao phụ tiên nữ nhi của hắn về sau nhất định có thể khi hoàng hậu phụ tiên liền đợi đến hưởng thành phúc rồi phụ tiên thật sự là có phúc lớn a ai nhà ta nữ nhi trước kia kỳ thật rất vừa ý phụ tiên nhưng ta khi đó mắt bị mù không phải để nàng gả cho một đ ồ t h ể thật sự là hối hận chết ta rồi ta từ nhỏ liền nhìn phụ tiên tiểu từ này có tiền đồ hắc ngươi đoán làm gì quả nhiên có tiền đồ vậy cũng không phụng tiên cái này mày dấm mắt to xem xét chính là đại phú đại quý cùng nhau nhà ta cái kia bất tranh khí tiểu tử cùng phụng tiên đồng niên đến bây giờ còn chơi b ờ i lêu lồng hắn dù là có phụng tiên một cái đầu ngón tay tiền đồ ta chết cũng nhắm mắt đông đảo bách tính đều đối với lữ bố ném đi ánh mắt hâm mộ đối bọn hắn tới nói trở thành hoàng thân quốc thích so làm đại quan còn muốn có mặt mũi bởi vì đây chính là cùng hoàng đế thành thân thích l à n quan lại lớn có thể to đến qua hoàng đế sao mà nên quan đến có bản lĩnh hoặc là sẽ đọc sách hoặc là có võ lực khi hoàng thân quốc thích chỉ cần hưởng thụ vinh hoa phú quý là được ch chỗ nào ha ha ha lữ bố mặc dù ngoài miệng k i ê m tốn nhưng thoải mái cười to bộ dáng lại là cho thấy hắn lúc này vui sướng tâm tình ôn công hạ quan còn có một chuyện b ẩ m báo ngũ nguyên quận phòng thủ tới trước cho hắn rót đầy rượu sau đó mượn cơ hội nói ra để tỏ lòng đối với ôn công tôn kính hạ quan tự tác chủ trương đem lữ ra thôn đổi tên là phụng tiên thôn lấy ôn công chữ đến mệnh danh đồng thời dự định lập b i a kỷ công còn xin ôn công chớ nên t r á c h t ộ i hắn lúc đầu muốn cho cửu nguyên huyện thay tên nhưng lại cảm thấy chuyển ra ngoài ảnh hưởng không tốt lộ ra hắn quá mức lịch ngọt cho nên mới quyết định cho lữ ra thôn thôn cử động lần này đương nhiên là vì lấy lữ bố niềm vui bởi vì nếu có thể dựng vào chiếc thuyền lớn này hắn sau này hoạn lộ tất nhiên thuận b u ồ m xuôi gió phụng tiên thôn lữ bố nghe vậy trong lòng lập tức đại hị nếu là lấy hắn tên chưa đến mệnh danh thôn lại lập địa kỷ công vậy hắn danh tự cùng sự tích sẽ tại c ử u nguyên huyện vĩnh viễn lưu truyền lúc trước hắn làm sao không nghĩ tới cái ý tưởng này lữ bố nhìn về phía ngũ nguyên quận thái thú lúc này chỉ cảm thấy, thấy thế nào làm sao thuận mắt bất quá ngoài miệng lại khiển trách lữ ra thôn danh tự này dùng trên trăm năm sao có thể bởi vì ta một người mà biến quả thực là h ồ nháo nói xong trùng một bên thôn trưởng nhìn thấy lữ bố dăn dạy ngũ nguyên q u ầ n thủ vội vàng khuyên nhủ lữ hoa tự a q u ầ n thủ lao ra cũng là một mảnh hảo tâm mà lại thay cái danh tự cũng không cái gì ngươi phát lớn như vậy hỏa khí làm gì liệt những thôn dân khác cùng bách tính cũng nhao nhao mở miệng thuyết phục chính là như vậy cũng tốt dạy người biết chúng ta lữ g i a thôn là phụng tiên ngươi quê quán chúng ta người trong thôn đều đi theo được nhờ đấy ta đã cảm thấy phụng tiên thôn danh tự này so lữ g i a thôn em hai phụng tiên ngươi đáp ứng đi ta cảm thấy cửu nguyên huyện cũng cùng một chỗ thay tên mới tốt cái này coi như đi quá giới hạn cử nguyên huyện thay tên cần đến triều đình cho phép mới được tại chúng bách tính k h u y ế n bảo lữ bố mới cố mà làm đáp ứng xuống sù mặt đối với ngũ nguyên quận thủ đạo lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa ngũ nguyên quận thủ mặt ngoài sợ hãi nhưng trong lòng cao hứng hắn biết chiếc thuyền lớn này xem như leo lên trải qua chuyện này toàn bộ hiến hội bầu không khí trở nên càng thêm náo nhiệt lữ bố tâm tình rõ ràng so trước đó muốn tốt hơn thậm chí lôi kéo ngũ nguyên quận thủ cùng một chỗ đụng rượu nhưng vào đúng lúc này thành liêm vội vàng chạy tới hướng lữ bố bẩm báo nói tướng quân ngoài ba mươi dặm phát hiện hung nô đại quân tung tích ước chừng năm người chính hướng cựu nguyên huyện p ư ơ n g hướng mà đến một câu lập tức để huyên náo hiến hội đều yên lặng xuống tới tính đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được mà đợi đến đám người kịp phản ứng sau từng cái trên mặt đều khó mà ước chế hiện ra vẻ hoảng sợ người hung nô đánh tới bọn hắn lại tới cướp bóc mau tránh đứng dậy a sợ cái gì không phải có phụng tiên có đây không đối với chúng ta có phụng tiên tại phụng tiên lúc tuổi còn trẻ liền giết thật nhiều người hung nô có phụng tiên tại chúng ta không sợ những cái kia hung nô chó đối với bách tính bình thường bọn họ tới nói thỉnh thoảng nhập quan cướp bóc người hung nô là mười phần đáng sợ nhất là những thôn sống kia tao ngộ người hung nô trên cơ bản đều sẽ bị đổ thôn có đôi khi liền ngay cả một chút huyện thành đều không thể tránh cho bất quá vẫn là có rất nhiều người trước tiên nghĩ đến lữ bố nhao nhao đưa ánh mắt về phía hắn dù sao lữ bố đã từng liền lấy giết người hung nô nổi danh mà lại lần này cũng mang theo đại quân trở về bọn cầu v ậ t này thật lớn mật lữ bố sắc mặt âm trầm không gì sánh được trực tiếp vỗ bàn đứng dậy đối với thành liêm tức giận hạ lệnh toàn quân tập hợp ta muốn để bọn này hung nô cho có đến mà không có về ngũ nguyên quận thủ nghe vậy tranh thủ thời gian quyết n h tỉnh táo á ô công người hung nô có năm nghìn b i n mã nhưng ngài lần này chỉ dẫn theo ba nghìn binh mã trở về người không có bọn hắn nhiều a theo hạ quan góc nhìn ôn công d ư ớ i mắt hay là mang theo bách tính rút về trong huyện chúng ta bằng vào tường thành đến cho cười ngũ nguyên quận thủ lời còn chưa nói hết liền bị l a bố cắt đứt cười lạnh nói chỉ là người hung nô năm đó ta giết bọn họ như là đồ cẩu bọn hắn gặp ta chỉ dám chạy trốn từ phía chớ nói ta lúc này có ba nghìn tinh kỵ nơi tay chính là chỉ có một nghìn ta cũng có thể g i ế t đến bọn hắn không chừa m ạ n h giáp xem ra là ta rời đi ngũ nguyên quận nhiều năm bọn cẩu vật này đều quên uy danh của ta hôm nay vừa vặn để bọn hắn một lần nữa nhớ lại hắn khó được áo gấm về quê một lần kết quả bọn này không có mắt người hung nô tới quá không đem bọn hắn tất cả đều giết đi làm sao có thể tiết trong lòng chi phẫn tránh nên tránh là đám kia người hung nô lữ bố đối với ở đây đông đảo dân chúng nói chư vị hương t h ầ n các ngươi lại nhìn ta đem bọn này địch tới đánh đều toàn diện nói xong hắn từ một bên ngụy việt trong tay tiếp nhận phương thiên hoa kích sau đó trên hang thành liêm d ắ t tới đỏ thọ ngựa uy phong lấm lấm rời đi ngũ nguyên quận thủ bất đắc dĩ đành phải cùng với những cái khác các quan lại mang theo đông đảo dân chúng cùng nhau trở về cựu nguyên huyện lữ bố rất nhanh liền đem ba nghìn thiết kỵ tập kết hoa tất về phần đông đảo dân chúng đều đã rút về cựu nguyên huyện không ít bách tính phun lên t ư ờ n thành mang theo lo lắng tâm tình. nhìn bên ngoài thành tập kết đại quân ai cũng không biết lữ bố có thể không ngăn cản được dù sao lữ bố dưới trướng chỉ có ba nghìn người mà hung nô khoảng chừng năm nghìn trên nhân số ở thế yếu cũng không lâu lắm đại điệu một trận chấn động chỉ gặp nơi xa có một chi đen n g h ị đại quân hướng về cựu nguyên huyện phương hướng đánh tới chất đoán cái kia trùng trùng điệp điệp như thế làm cho người kinh hại không thôi tới là hung nô đại quân có người nuốt nước miếng một cái dù g r ọ n g nói dĩ v ã n g hung nô nhập quan cướp bóc đội ngũ tối đa cũng bất quá ngàn người mà thôi lần này tới năm nghìn bách tính bình thường nơi nào thấy qua trường hợp như vậy năm nghìn đại quân thanh thế quá kinh người ngũ nguyên quận thủ roi mắt trông về phía xa kiến thức của hắn khá rộng hắn luôn cảm thấy chi này hung nô quân đội tựa hồ có chút không tầm thường cùng phổ thông hung nô quân khác biệt chờ hắn híp mắt nhìn hồi lâu sau sắc mặt hắn bông nhiên biến đổi thất thanh nói cái này đây là vương đình quân bọn hắn là hung nô trái hiển vương quân đội hung nô vương đình quân cái này cùng phổ thông hung nô quân đội không giống mới trang bị còn có sức chiến đấu đều viễn siêu phổ thông hung nô kỵ binh cùng quân hán tinh nhuệ bộ đội tương xứng biết rõ ràng điểm này sau ngũ nguyên quận thủ lập tức ấp kéo c ố n hoặc hô ôn công mau, mau lui về trong thành đây là hung nô nếu như là phổ thông hung nô quân đội hắn còn tin tưởng lữ bố ba n g h n đôi năm nghìn có thể đánh được nhưng đây là hung nô vương đình quân nhân số lại thế yếu đôi kháng chính diện t h u a không nghi ngờ nếu lữ bố tại cái này cựu nguyên huyện xảy ra chuyện gì thiên tử đó tất nhiên sẽ dáng tội xuống đến hắn quan đồ coi như xong vương đình quân lữ bố nghe được ngũ nguyên quận thủ tiến g la nhưng hắn không những không sợ trong mắt ngược lại dâng lên hừng hực chiến ý i ữ t ậ n cười nói cũng không phải chưa từng giết lao tử đánh chính là vương đình quân hắn g ụ c ngựa đi vào trước trận đối với sau lưng ba nghìn thiết kỵ bọn họ quát các minh đệ giết sạch bọn này hung nô chó theo ta công k lữ bốn một ngựa đi đầu ba nghìn thiết kỵ theo hắn cộng đồng công kích tựa như là dòng lũ sắt thép bình thường thanh thế so cái kia năm nghìn hung nô đại quân muốn càng thêm kinh người sắc ý n g ậ p trời giờ này khắc này tại hung nô vương đình quân bên trong hung nô trái h i ể n vương khứ ti trông thấy nơi xa g i ế t tới quân hán cái kia trùng thiên khí thế nhất thời làm sắc mặt của hắn đại biến không tốt bọn hắn hiểu lầm toàn quân đình chỉ tiến lên khứ ti tranh thủ thời gian phát ra hiệu lệnh đồng thời giục ngựa đi vào đại quân trận trước trực tiếp xuống ngựa vung vẩy hai tay dùng tiêu chuẩn đại hắn nhã ngữ cao dọc hô không cần công kích không cần công kích chúng ta không có ý không có lý trí tôn kính đại hán phi tướng quân chúng ta phụng hung nô t h i ề n vu chi mệnh đến đây dâng lên cán bộ nòng cốt đầu người chương hai trăm chín mươi mốt ngồi đoạn vương bắt chiến chưa đường anh hùng thiên hạ ai để thủ chương hai trăm chín mươi mốt ngồi đoạn vương bắt chiến chưa đường anh hùng thiên hạ ai đ ị c h thủ vì hiện ra chính mình không có lý trí cứ ti chẳng những tự mình hạ ngựa độc thân trực diện phía trước lữ bố đại quân thậm chí còn làm cho chúng quanh thân vệ đều vứt xuống vũ khí nhưng khi hắn trông thấy quân hán công kích không có bất kỳ cái gì dừng lại xu thế lúc trong lòng cũng nhịn không được luôn cuống nhưng hắn y nguyên cố nén sợ hai đứng tại chỗ ngay tại khoảng cách song phương không hơn trăm mét tả hữu thời điểm quân h ắ n công kích tốc độ c h ậ n giảm rất nhanh liền ngừng lại thậm chí liên trận hình đều không có mảy may tán loạn một màn này để khứ ti còn có phía sau hắn những cái kia hung nô vương đình quân đều nhìn trận mắt hốc mồm từng cái rung động không thôi mọi người đều biết kỵ binh cường đại ở chỗ công kích chi thế đội ngũ kỵ binh tốc độ n h ấ t lên cần thời gian nhưng sát ngừng đồng dạng cần thời gian d ừ n g sẽ chỉ người ngã ngựa đổ hung nô vương đình quân sở dĩ có thể nhanh như vậy sát ngừng là bởi vì bọn hắn là bảo trì nhanh dần đều tiến lên cũng không có triển khai công kích nhưng trước mắt này chi quân hắn cũng đã triển khai công kích hơn nữa còn đem tốc độ tăng lên đứng lên thế mà có thể tại ngắn như vậy trong khoảng cách hoàn thành rừng nếu là cỗ nhỏ đội ngũ kỵ binh thì cũng thôi đi mấu chốt trước mắt chi kỵ binh này thế nhưng là nhiều đến mấy ngàn người thế mà cũng có thể hoàn thành rừng cái này kỹ thuật quả thực là thần hồ kỳ kỹ ngay tại khứ ti trấn kinh thời khắc hắn bỗng nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại ngẩm đầu nhìn lại chỉ gặp một thân tài khôi ngô đầu đội tử k i m quan dưới hông đỏ thọ ngựa uy m á n h tướng l ĩ n h xuất hiện ở trước mặt của hắn dùng một cây tạo hình khoa trương đại kích trực chỉ mi tâm của hắn tướng lĩnh này tự nhiên chính là lữ bố hắn lạnh lùng nhìn xem khứ ti dùng mang theo thâm thúy sắt ý ngự a khí theo dõi hắn hỏi vì cái gì không lên ngượng nên chiến hắn vừa mới đều chuẩn bị trực tiếp giết tiến bọn này hung nô vương đ ỉ n h quân bên trong đã thấy đến đối phương đ ỗ n g nhiên đình chỉ tiến lên mà lại người cầm đầu này người hung nô còn xuống ngựa hướng hắn hô thứ gì cho nên hắn mới hạ lệnh đình chỉ công kích nhìn xem bọn này người hung nô muốn chơi h o a d i ặ c gì bay phi tương quân lúc này khứ ti đã lấy lại tinh thần nhìn qua gần trong gang t ấ t phương thiên hòa kích không khỏi nuốt ngủm nước bọn đem tay phải để ở trước ngực cẩn thận xoay người hành lễ ta chính là hung nô tả hiền vương lần này đến đây cũng không phải là cùng phi tương quân l à đ ị n h mà là vì dâng lên cán bộ nóng cốt đầu lâu h ã n tương lai ý lại lặp lại một lần ngữ khí cũng tràn đầy cung kính lữ bố nghe vậy trong lòng giật mình thu hồi phương thiên hòa kích n ế u mày nói ra cán bộ nóng cốt đầu lâu các người giết cán bộ nóng cốt đúng vậy phi tương quân khứ thi nhẹ gật đầu sau đó giải thích nói chúng ta biết cán bộ nóng cốt là nghịch tặc viên thiệu tàn đảng cũng biết phi tương quân ngay tại đội giết bọn hắn cho nên để tỏ lòng đối với đại hán hoàng đế kính ý còn có ủng hộ cho nên chúng ta đ a n vu hạ lệnh điều động vương đình quân đem trốn vào đại thảo nguyên đám n ị c h tặc đều trú sát đầu lâu của bọn hắn toàn bộ ở đây khứ ti nói đối với sau lưng một đám vương đình quân bọn họ phất phất tay từng đám sĩ、si、tốt tung người xuống ngựa đem bên hông đầu lâu cởi xuống để dưới đất lữ bố một chút liền tại bên trong nhìn thấy cán bộ nòng cốt cùng quách viên đầu lâu vì tiêu s á t những lịch t ậ c này tan đảng chúng ta vương đình quân tử thương rất nhiều chiến sĩ bất quá đây đều là đáng giá bởi vì chúng ta đối với đại hán trung thành tuyệt đối chúng ta hoàn toàn tuân theo đại hán hoàng đế ý chí khứ ti ngôn từ chân chân nói nghe mười phần hiên ngang lấm liệt ngữ khí cùng thái độ cũng vô cùng thành khẩn chân thành tha thiết mặc dù là cao quý hung nô tả hiền bương, nhưng hắn đối mặt trước mắt lữ bố. cũng không dám có chút bất kính không chỉ có bởi vì lữ bố võ lực càng bởi vì lữ bố thân phận hắn rõ ràng biết lữ bố thế nhưng là đại hán hoàng đế tin cậy nhất tướng lĩnh trung thành tuyệt đối lữ bố ánh mắt từ những đầu lâu kêu bên trên thu hồi lại nhìn về phía khứ thi đáy mắt hiện lên một kia khát máu sắc ý ngươi coi thật sự cho rằng bản tướng quân không biết các ngươi chơi những sự tỉnh kia phải không bản tướng quân không có ở đây những năm này các ngươi người hung nâu không ít nhập quan cướp giật đi đây chính là ngươi nói đúng đại hán trung thành tuyệt đối nói chuyện lữ bố hét to tiếng như cùng lôi đình nổ vang do đến khứ ti thân thể chấn động liền ngay cả hậu phương những cái kia hung nô chiến sĩ cũng không khỏi đến lui về phía sau mấy bước đối mặt lữ bố cái kia tràn đầy sát cơ ánh mắt khứ ti chỉ có thể đem thân thể dẫn tới thấp hơn một chút nhắm mắt nói không có ước thúc tốt từng cái bộ lạc là vương đ ỉ n h sai lầm nhưng xin mời phi tương quân tin tưởng chúng ta tuyệt không có cùng đại hán là địch ý nghĩ mà lại để tỏ lòng n à y náy chờ thêm một đoạn thời gian chúng ta sẽ đem những bộ lạc kia cướp giật tất cả tiền hàng người hán đều trả lại đến nghiệp thành trừ cái đó ra chúng ta đan vu sẽ còn đem tử tự đưa đến nghiệp thành làm vật thế chấp lấy đó đối với đại hán trung thành nghe được lần này đáp lữ bố nhìn c h ầ m c h ầ m khứ ti nhìn một lúc lâu vừa rồi biến mất trong lòng s ắ c ý, h ư lệnh nói tạm thời tin ngươi một lần nếu như các ngươi không đem đồ vật cho trả lại vậy bản tướng quân liền tự mình đi lấy chỉ là đến lúc đó sẽ chết bao nhiêu người cũng không biết cho nên ngươi tốt nhất nói là sự thật lữ bố đối với người hung nô nhưng không có mảy may hảo cảm hắn cũng mặc kệ trước mắt người hung nô này là tả hiền vương hay là đàn b u nói chuyện căn bản không mang theo k h á c h khí phi tướng quân xin yên tâm khứ ti lệnh cả tim vội và nói tiếp lấy hắn lại hướng lữ bố thi lễ một cái sau đó không còn dám tiếp tục lưu lại hai người mang t điệp điệp hắn e o một đ á cùng hung nô ở giữa ân đoán cùng lương tử tại mấy trăm năm trước liên kết lúc trước vệ thanh hoác khứ bệnh hai vị tướng quân trọng thương hung nô phong làng tư tư là bậc nào huy phong cho nên tại chỉ cần là kẻ làm tướng trông thấy hung nô liền muốn giết cái này thuộc về là dấu ở tại trong huyết mạch xúc động ngày sau hay nói đi lữ bố lắc đầu cũng không có đáp ứng ngụy việt đề nghị bởi vì bọn này người hung nô dù sao không có chủ động phát động công kích hơn nữa còn hỗ trợ giết cán bộ nòng cốt b ọ n người đợi đến thời điểm đối phương không có đem đáp ứng tặng những vật kia trả lại hắn lại đi giết cũng không mượn cũng không vội trong thời gian ngắn này mang lên cán bộ nòng cốt đầu lâu còn lại thủ cấp ngay tại chỗ vùi lấp lữ bố phân phó một câu mặc dù những người này tất cả đều là nghịch tặc tàn đảng nhưng dù sao cũng là người hán chết tại người hung nô trong tay vẫn còn có chút bất ức liền để bọn hắn nhập thổ vi an đi giải quyết đây hết thay sau lữ bố mang theo đại quân trở về cựu nguyên h u y ệ n lúc này trên tường thành ngũ nguyên quận thủ còn có đông đảo dân chúng đều đã nhìn sửng sốt bọn hắn chỉ thấy được lữ bố cùng đầu l ĩ n h kia người hung nô nói thứ gì sau đó người sau liền s á m xịt mang theo đại quân chạy đây rốt cuộc là tình huống như thế nào đợi đến lữ bố về thành sau ngũ nguyên quận thủ nên đón coi chừng hỏi ôn công những cái kia hung nô đại quân là tới làm cái gì tại sao lại không đánh mà lui đối phương tới thời điểm khí thế hùng h ổ vốn cho rằng sẽ có một trận đại chiến ai biết nói chỉ là một hồi nói liền đi cái này hoàn toàn không giống như là người hùng nô phong tạnh tới tặng đầu người. đầu lữ bố vô v ô ngựa bên trên treo đầu lâu tựa hồ có chút không quá cao hứng bọn hắn biết được ta truy sát viên thiệu nịch đảng đến tận đây cho nên c ô ý đem cán bộ nòng cốt đám người đầu lâu đưa tới đáng tiếc bọn hắn không phải tìm đến phiền phức không phải vậy liền có lý do đem bọn hắn tất cả đều lưu lại thật sự là không công tồn thất một bút chiến công ngũ nguyên quận thủ nghe được mí mắt chực nhảy đây chính là hung nô vương đình quân cũng không phải một đám heo có dễ dàng như vậy liền có thể toàn bộ giết sao nhưng chẳng biết tại sao loại này quần vọng lời nói từ lữ bố trong miệng nói ra hắn thế mà cảm thấy mười phần hợp lý đây chính là thiên hạ đệ nhất manh t khó trách bệ hạ như vậy tín nhiệm ngũ nguyên quận thủ thầm nghĩ trong lòng thật sâu thấy được lữ bố uy danh c h i thịnh hắn cũng không tin đám kia người hung nô thật sự có tốt như vậy đuổi ngàn dằm xa xôi chạy tới đưa viên thiệu tàn đảng đầu người nói rõ cái gì nói rõ là biết được lữ bố ý đ ồ đến cho nên tranh thủ thời gian tới phủi sạch quan hệ đem những tâm tư này đều thu lại ngũ nguyên quận thủ đối với lữ bố cười nói ôn công nếu người hung nô đã lui cái kia tiếp tục trở về tiến hành yến hội đi không được lữ bố trong lòng mặc dù ý động nhưng do dự một chút sau hay là cự tuyệt đề nghị này nói ra ta lần này đến đây một là vì truy kích cán bộ nắm cốt hay là thu phục ngũ nguyên quận bây giờ hai chuyện đều đã hoàn thành ta cần mau chóng chạy trở về tiến hội vẫn là chờ ta lần sau trở về lại ăn đi lúc này hào gấm về quê hắn đã xuất tấn đầu n g ọ n gió không có khả năng lại tiếp tục chậm trễ chính sự tấn dương thành bên kia còn cần hắn trở về t ò a c h ấ n vạn nhất mã siêu thừa cơ xâm phạm vậy coi như không ổn sau khi nói xong lữ bố lại cùng lữ ra thôn không phụ tiên thôn một đám các phụ lao hương thân nói tạm biệt tiếp lấy liền dẫn l ĩ n h đại quân rời đi cựu nguyên huyện lần này đi chẳng biết lúc nào mới có thể lại lần nữa trở lại quê hương tấn dương thành bây giờ tấn dương thành đã bị triệt để cầm xuống quân h á n tiến vào chiếm giữ trong đó tiếp quản cả tòa thành trì đồng thời hợp nhất trong đó còn sót lại quân đội trong thành nguyên bản quân coi giữ đại khái tại khoảng hơn ba vạn người công thành lúc tử thương không ít lại bị cán bộ nòng cốt mang đi một nhóm nhưng còn lại y nguyên rất nhiều bởi vì trong thành binh lính sớm đã đã mất đi đấu trí cho nên không chút chống cự liền đ ầ u hàng tiếp quản thành trì thuận lợi đến kỳ lạ dưới mắt đã bắt đầu tu sửa bị xe bắn đá nện hủy tường thành đến tận đây phương bắc thống nhất bay về hắn đất. bây giờ lưu hiệp có thể chân chính hô lớn một tiếng ngồi đoạn p ư ơ n g bắt chiến chưa đường anh hùng thiên hạ ai để t h mà tại trong lúc này thôi lâm cũng đến đây hắn đem mã siêu cự tuyệt tiến về nghiệp thành lý do còn có tại tây lương trong quân dò tham tin tức tất cả đều nói cho tư mã ý b ọ n người hàn toại chết hết đúng không là mã siêu nói đơn giản như vậy mà lại hắn không chịu theo ta trở về nghiệp thành tư tưởng h nói rõ trong lòng của hắn có quỷ thôi lâm thần sắc nghiêm túc nói ra hắn hôm đó một mực tại thăm dò mã siêu mặc dù mã siêu cho ra tới lý do hoàn mỹ vô quyết nhưng hắn căn bản không tin tưởng bởi vì hắn cũng tương tự đã nhận ra mã siêu trong lời nói sơ hở cũng chính là che giấu điển phong đã sớm tại tây lương quân quân doanh ở trong chuyện này xem ra mã siêu quả thực có dị tâm trần cung sau khi nghe xong không khỏi c a o mày nói ta đoán hắn có thể là t r ư ớ c cùng điền phong liên thủ trừ hàn toại sau đó lại qua sông rút cầu giết điền phong cũng v u hãm hàn toại mưu phản mà hắn mục đích cuối cùng nhất chính là khống chế tây lương quân ở đây đều là người thông minh cũng đã biết nhiều như vậy manh mối đẩy ngược xảy ra chuyện chân tướng cũng không phải là việc khó tư ma ý thở dài v ậ y hạ tiến công tịnh châu quyết định thật sự là nhìn xa trong rộng nếu như một mực kéo dài thêm đợi đến đầu xuân sau lại công tịnh châu khẳng định không còn kịp rồi đầu xuân sau công thành không có mùa đông ưu thế công thành tất nhiên mười phần gian nan mà bị bức ép rơi vào đường cùng cán bộ nòng cốt rất có thể sẽ lại lần nữa lựa chọn cùng mã siêu liên thủ đến lúc đó k ý châu m i rồi nói thật hắn lúc đó cảm thấy tại mùa đông tiến công tịnh châu là có chút nóng n ộ i mà lại hắn cũng không quá tin tưởng mã siêu có phản tâm dù sao phụ thân cùng huynh đệ đều tại nghiệp thành làm b ậ t thế chấp nhưng bây giờ xem ra quyết định này không gì sánh được anh minh hắn chỉ có thể bội phục lưu hiệp cường đại p h á c h lực trương liêu do hỏi quân sư vậy chúng ta sau đó nên như thế nào phải tăng cường đối với tịnh châu phòng ngự sao đương nhiên tư ma ý không chút do dự gật đầu nói mã siêu không thể không đề phòng cần mau chóng binh tướng ngựa trú đóng ở các đại quan lại ở trong bố trí xuống tiên la địa võng nếu mã siêu giam can đảm thừa dịp mùa đông k h ầ u quan liền để hắn tử thương thảm trọng mặc kệ mã siêu hiện tại có hay không phản nhưng có phản tâm là chuyện chắc như đinh đóng cột tỉnh châu không cho sơ thất nhất định phải một mực giữ vững thôi lâm trong chúng nhân quét một vòng nghi ngờ nói ôn công ở đâu vì sao không có trông thấy ôn công trần cung có chút đau đầu thở dài mười ngày trước chúng ta công phá tấn dương thành cán bộ nòng cốt dẫn đầu bộ phận binh mã đào thoát ôn công lánh binh tiến đến truy kích đến nay chưa trở về truy kích một c h i tàn quân dùng thời gian dài như vậy hắn cũng hoài nghi lữ bố có phải hay không vụ vạ ngũ nguyên quận không nỡ đi sớm biết lúc trước liền không nên đồng ý để lữ bố đi qua đổi cán bộ nòng cốt ta liền nói hẳn là để cho ta đi trương liêu có phần chua chua nói mỗi lần nghĩ đến lữ bố áo gấm về quê lúc p h o n g quang trong lòng của hắn liền một trận khó chịu nhưng vào đúng lúc này cao thuận đi vào phủ thái thú ngạc nhiên nói quân sư g i á m quân tướng quân hắn trở về còn mang về cán bộ nòng cốt đầu đâu cái gì tư m ạ ý trần cung trương liêu thôi lâm đều giật mình không chờ bọn hắn làm ra phản ứng gì một đạo cởi mởi mở liền chuyển vào đại đường. ha ha ha bản tướng quân trở về lữ bố hồng quang đầy mặt đi nhập đại đường có chút nghi ngờ đối với đám người hỏi vừa vặn giống nghe được các người đang thảo luận bản tướng quân có phải hay không đang nói ta cái gì nói xấu ngươi chuyến này làm sao đi lâu như vậy trần cung đúng vậy cho lữ bố mặt mũi đi lên liền mặt đen lại nói vừa đi đi hơn nửa tháng như những ngày này mã siêu khấu quan tam quân chủ tướng không tại phải làm sao mới ở đây các loại trở về nghiệp thành ta nhất định phải hướng bệ hạ chi tiết bẩm báo ngươi thất trách lữ bố giật này mình vội vàng cười làm lành nói công đài đây là nơi nào lời nói cán bộ nòng cốt tên này xào trá không đúng chương liêu mắt sắc hắn cẩn thận quan sát một chút những đầu lâu này bên trên vết thương nói ra những ngày vết đao không phải chúng ta trong quân chiến đao tạo thành giống như là người hung nô loan đao vết đ a u lữ bố trong lòng g i ậ n mình trừng mắt về phía trương liêu tức dẫn đến nghiến răng nghĩ lợi người tên này không nói lời nào sẽ chết có phải hay không trần cung nghe vậy dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía lữ bố hỏi tướng quân đến cùng là chuyện gì xảy ra lữ bố bất đắc dĩ đành phải đem chuyện đã xảy ra từng cái hướng đám người nói một lần đám người nghe chút đối với lữ bố tại hung nô đánh xuống uy danh hiển hách rất là cảm khái cùng lúc đó thân ở nghiệp thành lưu hiệp thu vào một thì đến từ hích châu tin tức lưu bị bên kia xảy ra chuyện lớn bốn rs nhân vật chính nhất thống phương bắc quyển thứ hai kết thúc quyển thứ ba mọi người nghe nhiều nên thuộc tam quốc nhân vật t h như ra cát lượng bàn thống ngụy diên các loại muốn lần lượt đang chẳng chương 292, n mươi g ọ a long rời núi chương 292, n mươi g ọ a long rời núi nghiệp thành hoàng cung thái an điện lưu hiệp nhìn xem trong tay phần này từ h ích châu đưa tới mật báo càng xem mày n h u lại đến càng sâu trong mắt sắc mặt giận dữ cũng càng phát ra nồng đậm cuối cùng đem t ấ u trương hướng long án bên trên trùng điệp một ném hừ tốt một cái hàn thất dòng họ bao hàm tức giận thanh âm quanh quẩn tại trong đại điện làm cho tất cả đại thần trong lòng đều là r u lên đồng thời bọn hắn cũng không nhịn được đối với phần mật báo kêu bên trong nội dung sinh ra hiếu kỳ đến cùng là tin tất gì mới có thể để cho thiên tử như vậy sinh khí vất quá hiếu kỳ thì hiếu kỳ nhưng dưới mắt lưu hiệp ngay tại nổi nóng ai cũng không dám lựa chọn vào lúc này mở miệng rủi ro chỉ có quách gia ngoại lệ vậy hạ cớ gì tức giận như vậy quách gia chủ động mở miệng thay chúng thần hỏi tiếng lòng lưu hiệp đẻ xuống trong lòng nộ khí nói ra trong lúc trước âm thầm mệnh huyền đức tiến đến kinh châu chợ lưu trương bình định trương lỗ đồng thời phòng ngừa cán bộ nòng cốt từng bước xâm chiếm ích châu nhưng người nào biết lưu trương chủ động cùng t r ư ơ n g lâu nịch tặc kia giảng hòa chẳng những để cán bộ nòng cốt thừa cơ trở về tị châu thậm chí còn muốn đem huyền đức đuổi ra í c châu huyền đức t h ư ợ n ấ u nói lưu trương đã âm thầ từ r cái sắc Hiệp đó ra, Lưu m ặ thanh càng t ê m âm trầm một phần, trong mắt đầy ý, gàn tương chữ, Lưu biểu đem trong tràn tương Tương Thành. phần, đầy lạnh chữ, gàn Nguyễn đón Dương vào Đế, Lưu Lời biểu v ừ ó i ra, c ú n thần kinh Thanh g mặt Từ hãi. đều là mặt lộ kinh hãi. Từ thanh châu sau chiến đấu ngụy đế mất tích tung tích không rõ tất cả mọi người coi là ngụy đế đã chết bởi chiến l o ạ n ai có thể nghĩ thế mà còn sống bởi vì nên ngụy đế nhập tương dương thành bậc này cùng với thừa nhận ngụy đế thân phận cùng ủng lập ngụy đế tào tháo không có khác nhau đơn giản chính là đại nghịch bất đạo lưu hiệp ngược lại là sớm đã thông qua hứa du biết được h á n hiến đế còn sống tin tức nhưng hứa du gửi thư bên trong chỉ nói h á n hiến đế hướng tây mà đi sau đó liền không biết hạ lạc mà hắn khi đó đang bận bịu đối phó v i ê n hiệu cũng không có tinh lực vượt qua mấy cái châu đi tìm h á n hiến đế không nghĩ tới người này lại chạy đến lưu biểu nơi đó đi thậm chí còn bị lưu biểu cho đón vào trong thành cái này lưu biểu đã có đường đến chỗ chết lưu hiệp ở trong lòng cho lưu biểu đánh lên h ẳ n phải chết nhãn hiệu vô luận là cùng lưu trương liên hợp tiến đánh lưu bị hay là nên hàn hiến đế vào thành đều là hắn không thể dễ dàng tha t h ứ trong điện quần thần cũng nhao nhao thống mạ lưu biểu phản bội. lưu hiệp hiện tại không muốn nói chuyện này bởi vì hắn tạm thời cũng cầm lưu biểu không có cách nào dưới mắt trọng yếu nhất là trợ giúp lưu bị giải quyết nguy cơ huyền đức tại ích châu trong hai năm qua đã thành lập nên một nhóm tinh nguyện quân chứng cứ ba quận t r i địa tại ích châu danh vọng cực cao đây cũng là lưu trương liên hợp lưu biểu tiến đánh huyền đức nguyên nhân chỗ nhưng tuy nói như thế đối mặt lưu trương lưu biểu cộng đồng xuất binh huyền đức y nguyên c ó chút khó mà ngăn cản cho nên hướng chấm xin giúp đỡ tìm kiếm lương thảo cùng vũ khí trên trang bị trợ giút dưới mắt chúng ta có thể san ra bao nhiều tiền lương cùng trang bị lưu hiệp đưa ánh mắt về phía hắn không thể không để ý tới lưu bị xin giúp đỡ ích châu mặc dù là khối thuộc địa nhưng lưu bị nếu là có thể chiếm cứ như vậy đã có thể giúp hắn k i ể m chế lưu biểu cũng có thể chờ hắn ngựa đạp thiên hạ thời điểm khởi bình phát binh kinh châu mà lại lưu bị đều tại ích châu máy rời phát dục đã lâu như vậy một lần đều không có hướng hắn cầu trợ qua bây giờ khó được mở miệng hắn làm sao có thể trí chi không để ý nhìn thấy lưu hiệp ánh mắt quăng tới chân nghị mặt lộ vẻ khó xử nói ra hồi bẩm bệ hạ bây giờ triều đình đã muốn duy trì đối với tịnh châu chiến sự lại phải an trí máy tính các phương diện chi tiêu cực lớn thuế dụng tr lưu hiệp giật mình nói làm sao có thể lần này chư vị h i khanh hiến cho nhiều tiền như vậy lương vật tư cho dù đối với tịnh châu khai chiến cộng thêm an trí bách tính cũng hẳn là rất có lợi nhuận mới đối lần này quên tiền có được thuế ruộng vật tư rất nhiều không phải vậy hắn cũng không có lực lượng khai triển đối với tịnh châu chiến sự nhưng bây giờ thế mà nói với hắn tiền hoa không có nhiều tiền như vậy đều hoa đi nơi nào chân nghị khổ sở nói bệ hạ mấy trăm ngàn lưu dân bách tính an trí đứng lên so tưởng tượng phải g i n a n trong lúc đó loạn tượng nhiều lần sinh thần đã hết lực vì đó nhưng hao tổn hay là viễn siêu lần trước tha thứ thần vô năng có vụ bệ hạ hy vọng xin mời bệ hạ dán tội Trân Nghị hướng lần ư u sâu Hiệp thật sâu túi đ u t h h Hiệp tội. Mà Lưu Hiệp nhìn xem hắn bộ này h hắn ì n n xem bộ tiểu thụy trong lòng khó tránh khỏi sinh khó bộ ráng, lòng an l ò g cũng không đành lòng mở miệng ráng chắc đành ẩn, mở trí ộ i Lần này an、Chí、lưu dân sự tình hắn giao cho chân thị toàn quyền phụ trách chân nghị chắc chắn sẽ không không tận tâm nhưng chỉ có thể nói năng lực còn tại đó dưới mắt hắn quá thiếu khuyết trong sự quản lý chính phương diện nhân tài mặc dù n ắ m trong tay mấy châu chi địa nhưng lại không cách nào đem những này châu lực lượng đô thống chủ đến một chỗ thượng như một bàn tay không cách nào nắm chặt thành quyền không phải vậy an trí mấy trăm ngàn lưu dân loại sự tình này lại chỗ nào cần hắn vận dụng thủ đoạn bức bách các đại thế ra tiến hành hiến cho mà q u y t r a giả hủ bọn người mặc dù đều là tài trí chắc tuyệt mưu sĩ nhưng lại cũng không am hiểu trong sự quản lý chính để bọn hắn bày mưu tính kế quản lý đất đai một quận còn có thể nhưng một châu chi địa chính là lực có chưa đến h ú n g chi bây giờ mấy châu chi địa trong sự quản lý chính nhân tài lưu hiệp trong đầu không tự chủ được hiện ra một cái cầm trong tay q u ạ t l ô n g phong thái tuyệt luân thân ảnh vị tiêu tam quốc trong lịch sử trói mắt nhất minh tinh gia cát lượng thế nhân đều biết ra c á t lượng túc trí đam mưu tài năng quân sự cực cao lại không biết ra các lượng chân chính am hiểu chính là nội chính gia cát lượng trong sự quản lý chính mới có thể phóng nhãn toàn bộ tam quốc thậm chí là hoa hạ lịch sử đều không có bao nhiêu người có thể cùng hắn so sánh không nói những cái khác chỉ nói trong lịch sử lưu bị sau khi chết hắn một mình trèo chống toàn bộ thụ quốc không ngừng tiến hành bắc phạt cũng đủ để nói do hắn nội chính chi năng gia cát lượng cùng hắn hiến đế đồng niên xuất sinh bây giờ là an n h i ê n năm hắn cũng đến hai mươi tuổi xem ra là thời điểm nên xin mời thừa tướng dậy núi lưu hiệp trong lòng có quyết định hắn trước kia không có mời trào gia cát lượng một là bởi vì không có cầm quyền hai là bởi vì gia cát lượng tuổi còn nhỏ bây giờ hắn đã thành công cầm quyền trên tay lại thiếu khuyết trong sự quản lý chính nhân tài mà ra cắt lượng niên kỷ cũng đầy đủ lúc này không đi đem người đào tới chờ đến khi nào huống hồ xuyên qua tam quốc không đem ra cắt lượng đào được tay luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì nghĩ rõ ràng sau lưu hiệp thu liễm suy nghĩ đối với trân nghị nói việc này tội không ở đây ngươi chẳng biết ngươi vất vả ngươi liền tận lực đều đặn một chút vũ khí trang bị ra đi thần tuân chỉ trân nghị nghe vậy trong lòng một trận cảm động tiếp lấy lưu hiệp lại cùng người khác thần thảo luận một chút tịnh châu bên kia chiến sự tấn dương thành bị công phá tin tức mấy ngày trước liền truyền về điều này đại biểu lấy tịnh châu chiến sự đã triệt để kết thúc mặc dù cán bộ nòng cốt mang theo một chút n ị c h tặc tàn đảng đ à o thoát nhưng chỉ cần tịnh châu cầm xuống là được rồi mặc kệ mã siêu trả lại là không phản đều không thể uy hiếp được hà bắc an toàn chiều hội sau khi kết thúc lưu hiệp trở về tuyến thất sau đó hắn đem giả hủ cho triệu tới trực tiếp phân phó nói văn hỏa chấm muốn ngươi phái t u y sứ giả đi một chuyến kinh châu là chấm làm một chuyện đi kinh châu giả hủ lập tức nghĩ tới điều gì trong mắt lóe lên một kia sắc cơ dò hỏi v ậ hạ nhưng là muốn để thần ám sát ngụy đế hoặc là lưu biểu lưu biểu nên ngụy đế vào thành có thể xưng đại nịch bất đạo. Cho thể bất nghe xưng nên đang đại đạo. lưu hiệp để h ắ nói p h tú y ra người này xuất thân từ l à n g gia chư cát thị thái sơn quận thừa chư các khuê trí tử tên là gia cát lượng chữ khổng minh ẩn cư ở nam dương quận long trung huyện hắn chính là nổi tiếng ẩn sĩ thủy kính tiên sinh đệ tử người mang đại tài không thua gì thủy kính tiên sinh một tên đệ tử khác b ả n g thống t chớ bây giờ nhất thống phương bắc tăng thêm từ châu đã nắm giữ năm châu chi địa nhu cầu cấp bách nhân tài như vậy đến hiệp trợ chấm trong sự quản lý chính cho nên văn hòa ngươi phải tất yếu đem hắn tìm tới nghe song lưu hiệp lời nói sau giả hủ có chút giật mình thủy kính tiên sinh còn có b ả n g thống thanh danh hắn ngược lại là nghe nói qua trong đó b ả n g thống đồng thời cũng là đại danh đỉnh đỉnh bàng đức công đệ tử bất quá nhưng lại không biết thủy kính tiên sinh còn có ra cất lượng tên đồ đệ này cần biết bằng thống thế nhưng là bị thủy kính tiên sinh ca tụng là nam châu sĩ tử đứng đầu bằng đức công càng là xưng nó phượng sổ tên này đều chưa biết ra c á t lượng tại thiên tử trong lòng thế mà không thua gì bằng thống giả hủ nhữ nhữ mày trong lòng ẩ n ẩ n cảm thấy thiên tử đánh giá cao ra c á t lượng bất quá cái này nếu là thiên tử phân phó hắn đương nhiên sẽ không không theo gật đầu nói vậy hạ yên tâm chính là thần sẽ an bài tú y sứ đi tìm người này lưu hiệp gật gật đầu lúc này mới triệt để yên tâm dù sao giả hủ làm việc hay là đáng tin cậy hắn hiện tại liền chậm đợi ra các lượng đến hai mươi tuổi k h ổ n minh cho dù so ra kém hai mươi sáu tuổi ngoại long chắc hẳn cũng không kém bao nhiêu cho hắn n g o à i định mức thời gian sáu năm góp nhặt kinh nghiệm có lẽ hắn đem so với trong lịch sử càng thêm sáng tròi bốn hứa huyện trung nguyên khu vực cùng phương bắc rét lạnh khác biệt bây giờ mặc dù mới vừa tới ba tháng nhưng trong thành đã có một chút xuân sắc mới có thể không có qua móng ngựa bụi cỏ sinh trưởng ở ven đường nhưng đầu liền có thể trông thấy một gốc hoa ngay tại cây cỏ ở giữa theo gió lay động có chút lạc đàn dáng vẻ nhưng cũng rất là mỹ lệ đạc đạc một thất tuấn mã lao v ù n vụt m ạ qua đem đoá hoa nhỏ này ép vào trong vũng bùn rất nhanh ở trong thành tư không phụ trước dừng lại lập tức dịch tốt không kịp nghỉ ngơi xuống ngựa sau trực tiếp chạy vào trong phủ trong thư phòng tìm được tào tháo đem trong tay thư tín cấp báo trình đi lên thi không thịnh châu c ấ p báo tào tháo ngay tại trong thư phòng xử lý sự vụ nghe vậy đưa tay tiếp nhận cái này phong c ấ p báo trực tiếp triển khai cẩn thận đọc đứng lên rất nhanh hắn liền không nhịn được mở tò hai mắt nhìn tấn dương thành bị công phá cán bộ nòng cốt binh bại tào tháo nghẹn nào cả kinh têu lên trên mặt lộ ra v ẻ không thể tin được hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt dịch tốt theo dõi hắn hỏi đây là lúc nào tin tức tấn dương thành lúc nào bị phá dịch t ố t cung kính nói hồi bẩm ti không đây là hai mươi ngày trước tin tức tấn dương thành cũng là khi đó bị công phá cán bộ nòng cốt dẫn đầu một chút tàn binh bắt trốn trước mắt tung tích không rõ tào tháo sau khi nghe xong sắc mặt cực kỳ khó coi thiên tử tại mùa đông phát binh tiến đánh tịnh châu tin tức hắn đã sớm biết được hắn lúc đó đối với cái này xem thường thậm chí còn có chút may mắn thiên tử xúc động bởi vì mùa đông triển khai đại quy mô tác chiến làm mười phần hành vi ngu xuẩn mà lại viên thiệu tại tịnh châu thế nhưng là còn x u t lại mấy vạn binh lực cố thủ ngoài thành chỉ thêm vào cán bộ nòng cốt tự mình trân thủ nó ít đều có thể kiên trì hơn mấy tháng mà mùa đông trời giá rét không cần bao lâu thời gian quân đội của triều đình liền sẽ thất bại tan tắc mà quay trở về có thể thiên tử xuất binh tiến đánh t ỉ n h châu vẹn vẹn trôi qua hơn phân nửa tháng mà thôi tấn dương thành thế mà liền bị công phá cái này nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng tào tháo nhìn xem các báo trong lòng càng n g h ĩ càng giận nhịn không được tức miệng mắng to cán bộ nòng cốt sao có thể như vậy phế vật cho dù là để một con lợn đi mang theo mấy vạn binh mã thủ tấn dương thành đều khó có khả năng liền một tháng đều nhịn không được thật sự là phế vật ngu xuẩn phế vật hắn đơn giản hận không thể đem cán bộ nòng cốt tổ tông mười tám đời đều cho ân cần t h a m hỏi một lần nhưng vô luận hắn tại làm sao mắng cũng vô pháp cải biến tịnh châu thất thủ sự thật bởi vậy tại hung hăng phát tiết một trận lửa giận sau tào tháo đem trong tay cấp báo l ắ p tại trên mặt đất dẫn đùng đùng rời đi thư phòng một đường đi vào hậu hoa viên khí trời bên ngoài y nguyên có chút rét lạnh tào tháo hô hấp lấy trong hoa viên băng lánh không khí mới chậm rãi đem lửa giận trong lòng đè bên dưới lý trí một lần nữa trở về nhưng xác mặt lại như cũ âm trầm tịnh châu thất thủ chuyện này với hắn tới nói là một cái hại vô cùng tin hắn bản hy vọng cán bộ nòng cốt có thể tận lực kéo dài thêm thiên tử một đoạn thời gian nhưng kết quả lại là ngay cả một cái mùa đông đều không thể kéo đi qua tĩnh châu vừa mất thủ thiên tử liền triệt để thống nhất phương bắc bước kế tiếp mục tiêu chính là ta duyệt châu thậm chí là dự châu đáng chết cán bộ nòng cốt tào tháo cắn chặt hàm răng trong lòng lửa vô danh lên hắn không dám tưởng tượng đến lúc đó thiên tử quân đội cùng mười vạn tây mát quân thiết kỵ cùng nhau x ô i nam hắn nên lấy cái gì ngăn cản đều do cán bộ nòng cốt tên phế vật này tại trong hoa viên đứng lặng thật lâu tào tháo quay người hướng về phủ đệ chỗ sâu đi、đến. cuối cùng đi vào một chỗ bị năm sáu danh sĩ tốt chấn giữ lấy ngoài bệnh viện thậm chí ngay cả hứa trừ cũng ở nơi đây tào tháo liếc qua trong viện cái k i a đóng chặt xương phòng cửa phòng hướng hứa trừ hỏi hắn đoạn thời gian này đến như thế nào mỗi ngày đều đang làm những gì hứa trừ hồi đáp hồi bẩm chúa công mọi chuyện đều tốt chính là miệng hắn đặc biệt chọn mỗi bữa cơm không có rượu ngon thức ăn ngon hắn đều không ăn hừ tào tháo hừ lạnh một tiếng nhanh chân đi vào sân nhỏ sau đó đẩy ra xương phòng cửa phòng trong phòng đốt lô hỏa ôn đ n như xuân chỉ gặp hứa du chính mặc áo mỏng nằm ở trên giường nằm ngá trên bản còn b ả y biện có hay không ăn xong rượu ngon m ắ n ngon nghe được tiếng mở cửa h ứ a du mơ mơ màng màng mở to mắt nhìn thấy người đến là tào tháo sau không khỏi cười nói khách quý ít gặp khách quý ít gặp à, a mang người đến xem ta tới tới tới vừa vặn theo giúp ta uống hai c h é y đến rượu h ứ a chử ra hỏa kia không b ồ i ta uống rượu ta ở chỗ này đều nhanh ngạt chết h ứ a du r ố i lưng một cái từ trên giường đứng lên sau đó liền muốn lôi kéo tào tháo cùng nhau uống rượu làm cản tào tháo sắc mặt phát lệnh trực tiếp hất ra hứa du tay theo dõi hắn nói ngươi bây giờ thân là ta dưới thềm tri tủ sao dám lớn lối như thế? ngươi coi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao hứa du cầm bầu rượu lên hướng trong miệng ực một hớp sau đó cười nói a man ngươi nếu là muốn giết ta đã sầm giết cần gì phải chờ tới bây giờ vì cái gì không giết ta ngươi ta đều nhất thanh nhị sở đơn giản bận tâm đến ta là bệ hạ người giết ta về sau sẽ bị bệ hạ g i ậ n c h ò đánh mẹo mà thôi đã ngươi không dám giết ta ta lại có cái gì phải e ngại a man ngươi nói có đúng hay không chương hai trăm chín mươi ba tào tháo ta chính là quá đơn thuần mới có thể đối với ngươi thành thật với nhau chương hai trăm chín mươi ba tào tháo ta chính là quá đơn thuần mới có thể đối với ngươi thành thật với nhau trong thấy hứa du khuôn mặt tươi cờ ư i kia tào tháo chỉ cảm thấy hết sức đáng ghét thật vất vả đẻ xuống nộ khí lúc này lại nhịn không được lại lần nữa thăng lên người tên phản đồ này tào tháo một bàn tay đem hứa du bầu rượu trong tay đánh rứt trên mặt đất tiến lên níu lấy cổ á o của hắn xanh mặt sắc đạo ta đem ngươi coi là c h i kỷ hào hữu có thể ngươi lại làm thiên tử nội ứng âm thầm bà ta ngươi chính là như vậy báo đáp ta sao hứa du cũng không cam chịu yếu thế đồng dạng t r ừ n g mắt tào tháo lớn tiếng nói ta làm hết thệ cũng là vì ngươi a man ngươi quá đơn thuần đấu không lại thiên tử tào tháo nghe vậy khó thở mà cười đối với, ta chính là quá đơn thuần. mới có thể tin chuyện ma quỷ của ngươi mới có thể đối với ngươi thành thật với nhau hai tháng trước hắn tại cùng tôn quyền đạt thành liên minh sau liền triệt binh trở về hứa huyện đồng thời đem việc này nói cho hứa du ngay tại lúc mấy ngày sau n g ư ờ i của hắn chặn được một phong mang đến nghiệp thành mật tín phong mật thư này bên trong đem hắn cùng tôn quyền ở giữa liên minh đối với t ử châu mưu đồ nói đến nhất thanh nhị sở mà phát ra mật tín này người chính là hứa du thẳng đến khi đó hắn mới hoàn toàn hiểu được nguyên lai、like、hứa du vẫn luôn là thiên tử người là thiên tử phái tới dưới chướng hắn làm nội ứng ta vẫn là câu nói kia từ xưa người tạm phản đều không có kết cục tốt hứa du đẩy ra tào tháo căn bản không đem phẫn nộ của hắn để ở trong lòng một bộ vô lại đến cực điểm bộ dáng ánh mắt nhưng thủy t r ù n g cùng tào tháo đối mặt n g ư ơ i nói l ư n g ta phản ngươi nhưng ta từ đầu đến cuối đều là bệ hạ nội ứng sao là phản bội ngươi nói chuyện huống hồ ta cũng chưa làm qua gây bất lợi cho người sự tình trước ngươi bị dương mưu bọn người chỗ lừa gạt ủng lập ngụy đế không có đường lui có thể nói là ta tới để cho ngươi khám phá ngụy đế c h â n diện mục cũng cho ngươi cung cấp một con đường lùi mà lại ta lời k u y ê n ngươi hướng thiên tử đầu hàng cũng là đang vì ngươi tốt hàng thiên tử dù sao cũng so cuối cùng lấy phản tặc địch đảng thân phận bị chu sát phải tốt hơn nhiều đi ta nếu là thật sự muốn hại ngươi vậy ta tại sao muốn khuyên ngươi đầu hàng trực tiếp tại ở dưới tay ngươi an tâm làm nội ứng chờ ngươi bị thiên tử chu diệt sau ta lấy công thần thân phận hưởng thụ vinh hoa phú quý chẳng phải là tốt hơn nói cho cùng ta vẫn là xem ở hai người chúng ta từ nhỏ là bạn tri kỷ về mặt tình cảm mới không nguyện ý trông thấy ngươi chết thảm khổ tâm của ta ngươi làm sao lại không hiểu đâu hứa du một bên nói một bên thở dài trong ánh mắt càng là mang theo thật sâu bất đắc dĩ cùng thương tâm c h i sắc y miệng tào tháo nghe vậy lựa giận trong lòng càng tăng lên cười lạnh nói ngươi ta đều là giống nhau người đừng cho là ta không biết ngươi tâm tư thuyết phục ta đầu hàng công lao này nhưng so sánh làm nội ương lớn ngươi bất quá là muốn ham phần công lao này mà thôi còn có mặt mũi biện hộ cho phân ngươi từ đầu đến cuối cũng là vì chính mình tào tháo hiểu rõ hứa du chính như hứa du hiểu rõ hắn đồng dạng hắn biết hứa du đánh chính là cái dạng gì chủ ý cho nên hắn căn bản sẽ không nhận hứa du mê hoặc khi biết hứa du thân phận sau hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì hứa du sẽ một mực khuyên hắn đầu hàng lúc đầu lúc trước hắn liền có chỗ hoài nghi chỉ là một mực không có hướng phương diện này suy nghĩ mà thôi bị tào tháo đâm thủng ý nghĩ trong lòng hứa du cũng không chút nào đỏ mặt vừa cười vừa nói ngươi hôm nay tới tìm ta chính là vì nói những này không thể nào nhìn ngươi tâm tình tựa hồ không tốt lắm để cho ta đoán một cái có phải hay không tỉnh châu bị bệ hạ quân đội công phá cán bộ nòng cốt binh bại tào tháo con ngươi lập tức có chút co r ụ t lại hứa du mẫn duệ đã nhận ra nét mặt của hàn biên hóa cười nói quả nhiên không ngoài sở liệu của ta làm sao ngươi biết tào tháo ánh mắt càng lạnh hơn mấy phần tin tức này vừa mới truyền về hứa du bị cầm tù ở chỗ này đã có hai tháng làm sao lại biết được việc này hứa du nói ra ngươi hôm nay như vậy không cao hứng thậm chí chuyên môn chạy tới tìm ta chút giận nói rõ không cao hứng nguyên nhân khẳng định cùng thiên tử có quan hệ mà trong lòng ngươi lớn nhất lo lắng chính là binh mã của triều đình xuôi nam nhưng vương bắc ý nguyên có viên thiệu tàn đảng tồn tại k i ể m chế lấy thiên tử tay chân cho nên ta liền tùy tiện đoán một chút nghe hứa du chậm rãi mà nói tào tháo trong lòng càng ngày càng g i ậ n mình đồng thời sát ý cũng càng ngày càng đậm hơn hắn chán ghét có thể xem thấu tâm tư hắn người hứa du đối với tào tháo sát cơ làm như không thấy ngược lại nói nói có vấn đề gì không ngại nói với ta nói ta ở chỗ này cũng là dành đến nhàm chán cũng không để ý cho ngươi bảy mưu tinh kế dù sao đây cũng là ngươi chuyến này tới mục đích dù sao có một số việc ngươi không tiện cùng tân u lúc tuân du hai người bọn họ nói chỉ có ta hiểu rõ nhất ngươi hứa du lần nữa nói ra tào tháo trong nội tâm ý nghĩ tào tháo chính là như vậy một cái vận ba người một phương diện thống hận người khác nhìn ra trong lòng của hắn tâm tư hoài nghi tất cả mọi người một phương diện vừa hy vọng có người có thể thuận tâm ý của hắn bỏ ra mưu đồ sách tào tháo ánh mắt thâm thúy đưa mắt nhìn hứa du nửa ngày cuối cùng hắn b u ô n g tay ra tịnh lanh nghiêm mặt ngồi xuống lúc này mới nói sao hứa du không khỏi cười quay đầu liền đối với bên ngoài viện đứng đấy hứa trừ hô hứa trừ một lần nữa ấm một bầu rượu đưa tới nói xong hắn liền tại tào tháo đối diện tòa hạ kẹp một đ ũ a lạnh rơi thịt đưa vào trong miệng vừa ăn vừa hỏi nói nói đi aman có chuyện gì muốn hỏi ta nói đều nói đến phân thượng này tào tháo cũng không còn mừng từ tốn nói ta dự định tiến hành đổi nhà chiến lược thừa dịp đầu xuân hậu tôn quyền xuất binh tiến đánh từ châu thời khắc liên hợp giang đông sĩ tộc nội ứng ngoại hợp cấp đoạt giang đông kế này được hay không cùng tôn quyền liên minh chỉ là hắn mặt ngoài kế hoạch hắn căn bản không có cùng tôn quyền liên thủ ngăn cản thiên từ gót sắt dự định hắn ngay từ đầu mục tiêu chính là cấp đoạt tôn quyền địa bàn về ph lúc đầu hắn dự định chầm chấm mưu toan bất quá khi biết thiên tử đã công phá tịnh châu sau hắn liền không có tiếp tục mang xuống dự định đi là đương nhiên làm được hứa du nhẹ gật đầu cho tào tháo phân tích nói ý nghĩ của ngươi không sai hoàn toàn chính xác không thể cùng thiên tử đối kháng chính diện lấy thực lực của ngươi căn bản không có phần thắng chỉ có ngươi chiếm cứ dương châu dự châu kinh châu cái này tam châu chi địa ngươi mới có cùng thiên tử địa vị ngang nhau thực lực đương nhiên ta biết ngươi khẳng định có tính toán như vậy cho nên hiện tại tạm thời không đề cập tới những này chỉ luận về ngươi cướp đoạt giang đông chuyện này ta khuyên ngươi không cần làm như vậy tào tháo nhữ chặt lông này lạnh lùng thốt ngươi còn nói kế này có thể thực hiện lại khuyên ta không cần làm như vậy ngươi đến cùng có ý tứ gì lời này đơn giản chẳng hiểu ra sao để hắn không hiểu rõ hứa du rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì hay là hoàn toàn ở hầu ngôn loạn ngữ ngươi nhìn vừa vội lúc này hứa t r ừ đem rượu đưa tới hứa du rót cho mình một bát sau không vội không chậm địa đạo a man ta liền hỏi ngươi ngươi hôm nay có thể xối rục những cái kia giang đông sĩ tộc để bọn hắn đầu hàng ngươi như vậy ngày mai bọn hắn có thể hay không đầu hàng thiên tử ném ngươi cũng là ném, ném thiên tử cũng là ném dù sao lại không ảnh hưởng bọn hắn nhưng thế ra kia đại tộc lợi ích bọn hắn dựa vào cái gì muốn cùng ngươi làm p h ả n tặc một con đường đi đến đen cho nên ta khuyên ngươi a hay là sớm một chút đầu tiên từ đi đừng lại làm cái gì vô vị chống cự hứa du nói liền muốn g ơ lên bắt uống rượu nhưng hắn bắt còn không có đưa đến bên miệng lại bị giận dữ tào tháo cho một bàn tay vớt ve đồng thời giận m ắ n g rơi tất cả đều là nói nhảm nói tới nói lui ngươi hay là muốn chiêu hàng ta cảm tình hứa du gạt lớn như vậy một vòng phần có mục đích cuối cùng nhất hay là để hắn đầu hàng thua thiệt hắn thật đúng là tin giá hỏa này nguyện ý cho hắn bảy mưu tính kế ngươi nói liền nói, ra đ ộ người, người, người, người thủ l chỉ sợ không biết đi phục hoàn đã từng bí mật đi đi tìm t ố n lúc việc này tốt lúc đề cập với người sao ta nói rất nhiều lần a man n g ư ơ i quá đơn thuần người dạng này là ăn thiệt thòi hứa du than thợ đạo không biết là trong lòng đau tào tháo hay là tại đau lòng bị hắn đổ nhào cái kia một chén rượu nước n g ư ơ i đang nói bậy bạ gì đó nghe nói lời ấy tào tháo trên khuôn mặt lập tức hiện hiện sắc mặt giận dữ tức giận nói ra ngươi đến trình độ này còn muốn lấy nói xấu văn lược hắn có thể không tin hứa du tên phản đồ này lời nói ta nói xấu hắn hứa du cười lạnh nói đây là phục hoàn chính miệng đối với ta nói tới hắn coi là tuân úc cũng là chung với hắn thất trung thần thế là mang theo hoàng hậu chiếu thư muốn cùng hắn cùng một chỗ phát động binh biến chỉ bất quá bị tuân úc chỗ cự tuyệt mặt h ô i mà phục hoàn chính thị lo lắng tuân úc hướng ngươi tố giác cho nên mới tại ngày thứ hai trên triều đình trước mặt mọi người xì ngươi một mặt lấy toàn trung nghĩa tên nhưng có ý tứ chính là tuân úc không có tố giác phục a man ngươi nói đây là vì cái gì tào tháo biểu lộ nhịn không được biến đổi hắn đối với phục hoàn na một m ngày đột nhiên hành vi kỳ thật cũng cảm thấy có chút không hiểu nhưng nếu như đúng như hứa du nói tới dạng này phục hoàn hành vi liền có thể giải thích mặc dù trong lòng đã tin ba phần nhưng tào tháo ngoài miệng y nguyên mạnh miệng nói nhất định là ngươi ngậm máu phương người mơ tưởng ly g i á n ta chữ nhật như ở giữa tình nghĩa c ầ u thí tình nghĩa hứa du vẻ đùa cợt đầy mặt không chút lưu tình vạch trần tào tháo thả dạy ta phụ người trong thiên hạ đ ư n g dạy người trong thiên hạ phụ ta đây chính là chính ngươi nói, nói. ngươi nếu là ở hồ tình n g h lúc trước liền sẽ không giết lá trần cung cũng sẽ không v ứ c bỏ ngươi mà đi câu nói này có thể nói là thẳng đâm tào tháo trái tim giết lã ba xa một nhà còn có trần cung rời đi đích thật là trong lòng của hắn vĩnh viễn đau nhức là hắn không muốn nhắc lại chuyện cũ nhưng lúc này lại bị hứa du đấm máu mở ra đừng lại nói nhăng nói c ộ i tào tháo trùng điệp vỗ bàn một cái t ă m tức nhìn hứa du nghiến răng nghiến lợi nói ngươi đến cùng muốn nói cái gì hắn cảm giác đầu của mình lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau nếu là lại tiếp tục để hứa du nói hắn chuyện xấu hắn cảm giác chính mình rất nhanh liền lại phải nổi lên bệnh nhức đầu nhìn thấy tào tháo có chút khí cấp bại phôi hứa du cũng liền không còn từng bước áp sát ngược lại chậm dần giọng nói a man ngươi vì cái gì không nguyện ý cùng ta ném thiên từ đâu tại sao muốn khư khư cố chấp một con đường đi đến đâu ế n đ chẳng lẽ ngươi thật muốn trở thành hoàng đế sao ta nhớ được ngươi ngay từ đầu lý tưởng là khi đại hán tướng quân là khi giúp đỡ h á n thất đại trung thần a lúc trước cám sát đồng chắc cái kia tào mạnh đức đi nơi nào tào tháo hà to miệng cuối cùng không nói gì hứa du thấy thế tiếp tục nói a man nghe ta một lời khuyên ngươi liền theo ta đầu thiền tử đi lấy ngươi tri tài nhất định có thể trở thành một đời danh thần tào tháo ánh mắt phức tạp nói ta đến cùng là h n g lập qua ngươi đế đã từng kháng chỉ bất tuân mặc dù có các loại lý do nhưng đến cùng là làm ra phản bội sự t ì n h ta đi ném thiên tử là không có kết cục tốt giờ này khắc này tao tháo rốt c ụ c cùng hứa du nói ra một câu lợi trong lòng bên trong lợi trong lòng cũng là hắn cho tới nay không nguyện ý đầu hàng thiên tử căn bản nguyên nhân dã tâm đương nhiên là một phương diện nhưng càng nhiều chính là lo lắng sẽ lọt vào thanh toán hắn làm phản bội sự t ì n h có thể không hề ít lúc trước cũng bị dương b i ê u bọn người nhìn ở trong mắt cho dù những chuyện kia hắn là đối với ngụy đế làm nhưng lúc đó hắn không biết là ngụy đế cho nên tại thiên tử xem ra giống như là là đối với chân chính thiên tử làm cái nào thiên tử sẽ dễ dàng tha thứ một cái lớn mật như thế n g ư ờ thần cho dù hắn ngay từ đầu không bị tính số sách đợi đến có một ngày thiên tử trợn nhớ tới muốn lôi chuyện cũ lời nói hắn liền xong rồi ngươi thật sự là quá đa nghi hứa du nhịn không được thở dài một tiếng bất đắc dĩ nói ra đương kim bệ hạ là chân chính có cao hoàng đế ánh sáng võ hoàng đế chi phong bệ hạ lòng dạ sự rộng lớn há lại sẽ để ý loại này việc nhỏ không đáng kể bệ hạ ngay cả giả hủ viên hy đám người kia đều có thể dễ dàng tha thứ đồng thời trọng dụng húng chi là ngươi ngay ta chúng ta đầu nhập vào thiên tử đến lúc đó ta đến vì ngươi bảo đảm nhất định khiến ngươi bình an vô sự hứa du lời thề son sắt nói đồng thời cho tào tháo trước mặt trong chén cũng đổ một chén rượu nước sau đó thẳng tắp nhìn qua hắn tào tháo trầm mặc không nói trong lòng cũng của hắn đang xoắn suýt hắn rất muốn đáp ứng hứa du nhưng hắn cuối cùng sẽ nhịn không được hoài nghi vạn nhất đâu vạn nhất thiên tử lòng dạng rộng lớn chỉ là giả vờ vạn nhất về sau giả hủ cũng muốn lọt vào thanh toán vạn nhất hứa du không gánh nổi hắn đâu thôi tào tháo cuối cùng vẫn cự tuyệt hứa du đề nghị thu liêm thần sắp nói ra ngươi ngay tại này hào hào ở lại đi ta sẽ không giết người nhưng cũng sẽ không thả ngươi rời đi nói xong hắn liền trực tiếp quay người đi ra xương phòng hứa du đưa mắt nhìn tào tháo rời đi thư phòng nhìn không được lắc đầu đưa tay đem trên bàn chén kia tào tháo không uống rượu cầm lên uống một hơi cạn sạch sau đó trùng điệp thở dài bệnh đang nghi, không pháp t r ị a tào tháo rời đi xương phòng lúc thần sắc đã khôi phục bình thường hắn đối với hứa trừ đinh trúc đạo tiếp tục xem hứa du đừng cho hắn rời đi sân nhỏ một bước cũng không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận nơi đây là chúa công hứa trừ trọng trọng gật đầu đáp ứng tào tháo lúc này mới rời đi đồng thời ở trong lòng nhớ lại mới vừa cùng hứa du mẫu đối thoại đó trong đó liên quan tới tuân lúc cùng phục hoàn g tự mình gặp mặt sự tình hắn không hoàn toàn xác định hứa du nói đến chuyện này là thật nhưng cũng không thể bại trừ là giả tuân lúc rất có thể có mang dị tâm hẳn là tuân lúc đã âm thầm đầu thiên tử tào tháo trong lòng nhịn không được hoài nghi bởi vì hắn biết tuân lúc tâm tư rất phức tạp đối với hắn thất ý nguyên ôm lấy trung tâm không phải là không có bị xúi dục khả năng nhất định phải hào hào quan sát một chút mới được kinh châu tương dương thành phủ châu mục lưu biểu lúc này ngay tại trong thư phòng nổi trận lôi đình đối với thái m ạ n bọn người có lớn ai bảo các người đáp ứng lưu quý ngọc xuất binh thảo phạt lưu huyền đức chuyện lớn như vậy các ngươi sao dám giấu giếm k h ô n g báo làm sao dám c o n ta một mình đáp ứng việc này các ngươi làm u ốn tạo phản sao ta mới là kinh châu chi chủ. Chương 294, bang Đức Công tiến cử minh. Chương 294, Bang 294, tri i ế n Cử Khẩu n h c h ư ơ n Bang Công Tiến cử Minh g 294, Đức Cử Khẩu lưu biểu lúc này đơn giản cực kỳ giận dữ mặc dù hắn biết ngày bình thường thái mạo bọn người cả gan làm loạn nhưng xem ở bọn hắn phía sau những cái k i a kinh châu sĩ tộc bọn họ phân thượng hắn cũng liền mở một con mắt nhắm một con dù sao hắn có thể khống chế kinh châu đều dựa vào những cái tia kinh châu sĩ tộc bọn họ duy trì mà lại thái mạo vẫn là hắn ép vợ hắn không tiện nói gì nhưng lần này thật sự là quá phận lưu trương phái người tới mời hắn xuất binh tiến đánh lưu bị hắn thậm chí ngay cả sứ giả đều không có nhìn thấy đối với chuyện này nghe đều không có nghe nói thái mạc bọn người liền lấy danh nghĩa của hắn đem chuyện này đáp ứng xuống nếu không có hắn gần nhất phát hiện lương thảo cùng binh mã cũng bắt đầu điều động cẩn thận truy t r a một chút lời nói chỉ sợ hắn sẽ một mực bị mơ mơ màng màng hắn thân là kinh châu c h i chủ phát binh bực này đại sự thái mạc bọn người thế mà nói liên tục đều không cùng hắn nói một tiếng liền tự tiện quyết đoán hắn làm sao có thể không giận chúa công hiểu lầm sự tình ra từ gấp chúng ta chỉ là còn chưa kịp hướng ngài cũng có không phải là có ý đây ị n h quả giếm công g Thái i mạo báo. thực coi hắn là thành đồ đần đến lừa gạt gặp qua loa tắc trách không đi qua khoái lương đành phải nói ra chúa công lưu trương lần này chủ động mời chúng ta phát binh đối phó lưu huế đức là chúng ta tiến quân ích châu cơ hội thật tốt chỉ cần đem lưu bị đánh lui chúng ta liền có thể thuận thế tiến vào chiếm giữ ba quận cắm dễ tại ích châu chúng ta biết được chúa công nhân tử lo lắng ngài biết c ự tuyệt cho nên mới không có báo cáo nhưng vô luận như thế nào việc này có t r ă m lợi mà không có một hại làm lưu biểu dưới trướng h ư u sĩ bọn hắn biết rõ lưu biểu lấy cổ hủ tính cách là tuyệt không nguyện ý tùy tiện động binh mâu còn lại là xuất binh đối phó lưu bị cái này họ lưu tôn thất người nhưng lần này lại là một cái cơ hội tuyệt hảo cho nên bọn hắn mới quyết định giấu giếm không báo lấy lưu biểu danh nghĩa đáp ứng lưu trương xuất binh tình cầu quả thực là hồi lưu biểu đang nghe khoái lương lời nói đằng sau lập tức giận dữ ta chính là kinh châu mục vì sao muốn phái binh tiến vào chiếm giữ í c h châu lưu quý ngọc cùng lưu huyền đức đều là hán thất dòng họ ta không ngăn cản bọn hắn gà nhà bôi mặt đá nhau thì cũng thôi đi làm sao còn tham ngộ xuất binh tham dự tranh đấu giữa bọn họ việc này nếu là chuyền ra ngoài các ngươi để người trong thiên hạ như thế nào nhìn ta lập tức đình chỉ hết thệ binh mã lương thảo điều hành ta sẽ đích thân viết thư cho lưu quý ngọc thủy bỏ liên minh sự tỉnh lần này ta không xử trí các ngươi nhưng loại chuyện này tuyệt không cho phép nếu có lần sau nữa nếu không ta tất nhiên không thông thà v lưu biểu hiếm thấy biểu hiện ra cường ngạnh thái độ mà lại đang nói câu nói sau cùng lúc hắn nhìn về hướng thái mạo rất rõ ràng câu nói này nói đúng là cho thái mạo nghe sau khi nói xong liền trực tiếp phất tay h á o rời đi trong thư phòng chúng lưu sĩ hai mặt nhìn nhau bàn g quý lưu tiên bọn người đem ánh mắt nhìn về hướng khoái lương còn có thái mạo chờ lấy bọn hắn làm ra quyết định dù sao việc này là hai người bọn họ chủ đạo theo chúa công nói như vậy đi khoái lương thở dài một tiếng là hắn biết lưu biểu sẽ là phản ứng như vậy cho nên mới không muốn lên báo nhưng bây giờ bị phát hiện liền không có biện pháp bọn hắn cũng không thể công nhiên chống lại lưu biểu mệnh lệnh thái mạo sắc mặt khó coi có chút căm tức nói tiến vào chiếm giữ ích châu cơ hội thật tốt thế mà không công từ bỏ thật là nhu nhược không chịu nổi thiên tử không đến kinh châu cũng không sao thiên tử tới kinh châu còn như vậy an phận ở m ộ t góc như vậy sao có thể thành đại sự nghe được thái mạo m ạ n mắng lưu biểu nhu nhược chúng lưu như sĩ bọn họ đều không có phản ứng gì hoặc là nói trong lòng bọn họ cũng cùng hắn là giống nhau ý nghĩ lưu biểu chiếm cứ kinh châu lính như thế nhà tất t r a n h chi yếu vẫn luôn chỉ là nghĩ an phận ở m ộ t góc bọn hắn trước đó ngược lại là không nhiều lắm ý kiến phản đối thậm chí còn có chút duy trì nhưng hôm nay khác biệt tay cầm thiên tử còn không muốn phát triển cái kia rõ ràng chính là không để cho bọn hắn tổng lòng rõ ràng là trở ngại gia tộc bọn họ thu hoạch càng nhiều lợi ích thời gian dần qua mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có lời oán giận chỉ là không tốt như thái mạo một dạng nói ra miệng thôi khoái lương lắc đầu rời đi thư phòng một bên khác lưu biểu giăn dậy xong thái mạo bọn người sau tức giận trong lòng vẫn không có biến mất thế là liền điều khiển xe tiến về ngoài thành giải sầu đây cũng là hắn xưa nay thói quen ngồi tại bình ổn trong xe ngựa lưu biểu nhìn ngoài cửa sổ mặt lui tới bách tính tâm tình đặc biệt nặng n ề hắn lúc trước đơn kỵ nhập Kinh Châu. dựa vào kinh châu bản địa danh gia vọng tộc bọn họ trưởng không quyền lực bây giờ vấn đề rốt cuộc hiện hiện ra dưới t r ư ờ n g hắn những cái tiêm hữu sĩ bọn họ đều xuất thân từ kinh châu các đại gia tộc quyền thế cả ngày đều hướng về làm sao vì gia tộc giành lợi ích căn bản không có mấy người trung tâm với hắn m ẫ u chốt là hắn còn không phải không dựa vào bọn hắn cho nên tại để bọn hắn càng thêm vô pháp vô thiên bây giờ cái này kinh châu c h i chủ đã chỉ còn trên danh nghĩa chẳng nói chân chính kinh châu c h i chủ là thái khoái bên cạnh vàng ngựa các loại kinh châu bản thổ gia tộc quyền thế nhất định phải nghĩ biện pháp cải biến mới được ngay cả ta đều áp chế không nổi dưới chương đám người này Đợi đến đời thượng nhi ta qua đời sau kỳ nhi vị, sợ kỳ vị, lưu à thành sẽ phải tiếp tiếp hắn khôi Không khả biến lỗi. trực tục có bọn năng n vậy nữa. l ư biểu trong mắt lóe lên một tia kiên quyết c h i sắc sự kiện lần này cho hắn cảnh tỉnh để hắn hiểu được kinh châu nội bộ hai họa ngầm đã đến không thể không xử lý tình trạng mặc kệ là vì cải biến dưới mắt tình trạng vẫn là vì cho trưởng tử lưu kỳ ngày sau tiếp nhận hắn kinh châu một vị trí quét dọn trứng lại hắn đều được chủ động đi tìm biện pháp giải quyết vấn đề nghĩ đến đây lưu biểu trong lòng có quyết định đối với lái xe mã phu nói đi lộc môn sơn ta muốn bái phỏng bàng đức công hắn muốn cải biến dưới mắt tình trạng thoát khỏi thái mạo k h mình mình một, một thân lấy áo gai mang theo mũ rơm hái thuốc lao nhân chính xuôi theo trong núi đường nhỏ xuống hướng chân núi một chỗ nông trại đi đến mặc dù lao nhân kia nhìn nghiên kỷ khá lớn nhưng hạc phát đồng nhan khí sắc vô cùng tốt cho dù hành tẩu tại giữa rừng núi cũng là bước đi như bay nhìn không ra bất luận cái gì vẻ mệt mỏi mà người này chính là bàng đức công đẩy ra cửa viện mà vào bàng đức công vừa định chào hỏi nhi tử tới giúp hắn đem hái được dược liệu cho dọn dẹp một chút đã thấy đến con dâu đang bưng đồ ăn rượu hướng trong nội đường đưa không khỏi tao mày nói quá chưa không ăn ngươi làm sao quên đi ta dạy bảo hắn này bình thường mang theo người nhà nghiêm ngặt tuân theo đạo dưỡng sinh thanh đ ạ m ẩm thực qua buổi trưa đằng sau nhiều nhất liền uống một chút cháo loang mà thôi nhưng dưới mắt lại không phải ngày lễ con dâu lại chuẩn bị phong phú thịt rượ con dâu nghe vậy vội vàng giải thích nói phụ thân những n à y cũng không phải là chúng ta muốn ăn mà là khách nhân để cho chúng ta chuẩn bị thượng trương h u y n h ta chờ đợi ngươi đã lâu con dâu lời nói còn chưa nói xong trong phòng liền truyền ra một trận cởi mở c ư ờ i to một tên phong độ bất phàm nho sĩ từ trong đường đi ra nhìn thấy người này bàng đức công lập tức minh bạch hết t h ậ y cười ha ha nói tốt ngươi cái tư mã bồi dưỡng đạo đức ngược lại là thật không k h á c h khí nho sĩ này tên là tư mã huy chính là hắn hảo hữu trí giao tư mã huy cười nói ta xem ngươi là huynh trưởng ta đi vào nhà ngươi chính là về tới nhà mình cần gì phải muốn khắc khí lệnh lang không thắng tự lực đã bị ta uống say ngất thượng trường huynh mau tới cùng ta tiếp lấy đối ẩm tới tới tới tư mã huy một bên nói một bên tiến lên lôi kéo bàng đức công ngồi vào vị trí đặt mông an vị tại chủ vị đồng thời chào hỏi bàng đức công con dâu đi chuẩn bị bắt đũa phản phất hắn mới là gia chủ bình thường mà bàng đức công cũng là không quan tâm những này bưng bình diệm hỏi bồi dưỡng đạo đức ngươi hôm nay làm sao có d ả n h đến đây tìm ta hắn cùng tư mã huy mặc dù là hào hữu bất quá bình thường lấy thư từ qua lại chiếm đa số một năm cũng gặp không được hai lần hôm nay tư mã huy chủ động tới tìm hắn ngược lại là hiếm lạ tư mã huy cười nhặt nói không hắ duy tưởng niệm thượng trường huynh hay lại đúng lúc gặp nhàn hạ liền đến đây bái phòng thuận tiện kiếm lời chút rượu thịt ăn bàng đức công bật c ư ờ i lớn lại lần nữa nâng chén hai người đối ở mấy chén đằng sau tư mã huy đạo thượng trường huynh ta nghe nói sĩ nguyên đi lưu huyền đức dưới trướng hiệu lực vì sao không đi ký châu đâu bàng thống bảng sĩ nguyên chính là bàng đức công tử con đồng thời cũng là hắn đệ tử lần này hắn tới bái phòng bàng đức công cũng là nghĩ hỏi một chút vì cái gì bàng thống muốn đi vì lưu bị dưới trướng hắn thấy lấy bảng thống tài hoa tiến đến ký châu vì thiên tử hiệu lực mới là tốt nhất đây là sĩ nguyên lựa chọn của mình b đồng thời uống một ngụ rượu theo hắn lại nói hắn tự biết hình dạng xấu xí cho dù đi kỳ châu chỉ sợ cũng sẽ không đạt được thiên tử trọng dụng mà lưu huyền đức người này chiêu hiền đại sĩ rất có nhân đức cũng không chê hắn hình dạng cho nên hắn dự định trước là lưu huyền đức hiệu lực trước làm ra một phen công tích lưu huyền đức chuyến này hích châu là dâng thiên tử mật chỉ cho nên hắn muốn t r ợ lưu huyền đức cầm xuống đích châu ngày sau cũng tốt đạt được thiên tử y ê u hái đưa thân triều đ ỉ n h thành tựu một phen công lao sự nghiệp ở thời đại này hình dạng là rất trọng yếu bàng thống mặc dù vô cùng có tài hoa nhưng làm sao hình dạng thực sự xấu kinh người cho nên mặc dù có chiêu hiền làm cho tại hắn đi đoán chừng cũng sẽ không đạt được coi trọng cho nên hắn muốn làm ra một phen công tích lại nói ai tư mã huy nghe vậy không khỏi thật sâu thở dài nói ra trong thiên hạ trông mặt mà bắt hình d o n g người nhiều không kể xiết đáng tiếc sĩ nguyên đầy b ụ người kinh luân.、Sĩ、nguyên n Sĩ g mang thế thế trị quốc chi tài như hắn có thể đưa thân triều đình lời nói tất nhiên sẽ rực rỡ hà o quang bang đức công cười nói không sao để hắn ma luyện ma luyện cũng tốt lấy hắn cái k i u cao ngạo tính tình nếu là trực tiếp một đầu đâm vào trong triều đình lời nói ngược lại sẽ xảy ra vấn đề ngược lại là khởi minh hắn bây giờ còn tại trong núi tư à i năng Nguyên, trọng, Bắc, phá, địa, mã huy cười khổ nói nơi nào có dễ dàng như vậy hắn quá trẻ tuổi bây giờ vừa mới đến cặp quan t h i linh mà lại lại không có rất danh vọng sẽ không đạt được thiên tử coi trọng cho nên ta đề nghị hắn hay là tại nam dương tiếp tục lắng động rèn luyện mấy năm bồi dưỡng một chút danh vọng sau đó lại tiến vào triều đình bàng đức công nhẹ gật đầu công nhận tư mã huy lời nói t u ổ i của bọn hắn đều đã lớn không có gì xuất thân nhập sĩ ý nghĩ duy nhất để ý cũng chính là mấy cái này chút xuống tâm huyết đệ tử đi ký châu đầu nhập t i ê n tử tự nhiên là tốt nhất được ra tại hai người trò chuyện với nhau thời khắc c h ậ n nghe ngoài phòng truyền đến một đạo thanh âm cung kính kinh châu lưu biểu đến đây b á i phòng b ả n g công xin hỏi b ả n g công tại không nghe được đạo thanh âm này bàng đức công cùng tư mã huy uống rượu động tác đều làm ộ t trận song song hướng về đường nhìn ra ngoài sau đó bọn hắn liền nhìn thấy một cỗ hoa lệ xe ngựa rừng ở bên ngoài viện đồng thời còn đứng đấy một người chính là lưu biểu có khách tới chơi bàng đức công tự nhiên không rất nên thế là đi ra nhà chính đi đem lưu biểu cho đ ó n bảo lưu biểu đi vào nhà chính sau nhìn thấy trong bữa tiệc tư mã huy không khỏi kinh ngạc nói thủy kính tiên sinh tư mã huy cũng là kinh châu danh sĩ một trong hắn đương nhiên nhận biết trước đó hắn đã từng xin mời qua tư mã huy nhập phủ nhưng tương tự bị cự tuyệt hắn không nghĩ tới hôm nay có thể ở chỗ này đụng phải tư mã huy gặp qua kinh châu mục tư mã huy đứng dậy hướng lưu biểu thi lễ một cái sau đó ba người cùng nhau rơi ghế bàng đức công cho lưu biểu đổ một tôn diệu cũng hỏi kinh châu mục hôm nay đại giá quang lâm h ạ n xá không biết cần làm chuyện gì à lưu biểu quý là kinh châu mục càng là kinh châu tri chủ hôm nay đến đây b á i phòng hắn được xưng ơ tụng là tự hạ thấp địa vị tự nhiên là vì b ả n g công mà đến lưu biểu ngồi nghiêm chỉnh cũng không có quanh coi l n g vòng thần sắc thành khẩn đối với b ả n g đức công nói ra b ả n g công chính là thế t i ê n sĩ ẩn vào giữa núi rừng đại tài ta ngưỡng mộ b ả n g công thanh danh đã đã lâu lần này đến đây là hy vọng b ả n g công có thể đáp ứng ta mời hiệp trợ ta quản lý kinh châu còn có thủy kính tiên sinh lưu biểu vừa nhìn về phía một bên tư mã huy thở dài ta cũng tương tự nhiều lần đi mời qua tiên sinh nhập phủ nhưng tiên sinh đồng dạng cự tuyệt ta mời ta lưu cảnh thăng mặc dù tài đức nông cạn nhưng phần này tế thế an dân chi tâm lại là không có chút nào hư giả là thật tâm khẩn cầu hai vị tiên sinh có thể giúp ta lưu biểu nói thật sâu đối với hai người hành lễ thái độ không thể bảo là không thành khẩn nhìn trước mắt lưu biểu b a n g đức công cùng tư mã huy liếc mắt nhìn nhau đều là bông u xuống ở trong tay bình rượu đồng dạng ngồi thẳng thân thể kinh châu mục mời đứng dậy đi b a n g đức công thở dài nói ra hồng hộp tại cao lâm phía trên xây tổ ban đêm có nghỉ lại địa phương ruộng ăn tại dưới vực sâu làm huyện ban đêm có kết cục người lấy hay bỏ cùng hành vi cử chỉ cũng là người xào huyện vạn vật đều là chỉ vì riêng phần mình đạt được tê t ú c địa phương ta sợ c ầ u cũng chỉ là một phần an bình mà thôi không phải ta không muốn trợ giúp kinh châu mục nhưng ta đã dần dần ra đi không phát huy được bao lớn tác dụng cho nên không cách nào là kinh châu mục hiệu lực lưu biểu biểu tình nghững trọng vừa nhìn về phía tư mã huy mà tư mã huy đáp lấy lại từ chối nói đa tạ kinh châu mục nâng đỡ nhưng ta cùng bảng công một dạng đều là lao hủ c h i thân chỉ muốn ẩn vào điện biên giải quyết xong quãng đời còn lại bị bàng đức công cùng tư mã huy song song cự tuyệt cứ việc lưu biểu trong lòng có đón o trước nhưng y nguyên nhịn không được cảm thấy thất lạc tại đúng lúc này bàng đức công bỗng nhiên mở miệng nói ra bất quá ta hai người tuy vô pháp là kinh châu mục hiệu lực nhưng có một người lại có thể lời vừa nói ra lưu biểu cùng tư mã huy nao h nao h nhìn về phía hắn lưu biểu x a sút tâm tình trong nháy mắt giấy lên hy vọng không kịp chờ đợi hỏi xin hỏi bằng công không biết là ai có thể bị bàng đức công dạng này danh sĩ chỗ đề cử người tất nhiên sẽ không kém đi nơi nào có thể đem người này cho mời tới nói cũng là cực tốt bàng đức công cười nói có một người chính khí doanh n ự c Kiến t h ứ chương c hai trăm chín mươi lăm ngươi thật sự là hại khổ khổng minh a đế quốc bình minh chương hai trăm chín mươi lăm ngươi thật sự là hại khổ khổng minh a đế quốc bình minh ra cắt khổng minh ra cắt huyền chất tử lưu biểu nghe được cái tên này sau thoáng xứng sở cái tên này hắn cũng không lạ lẫm hắn nhớ kỹ người này là hắn đã từng đề cử cho viên thuật dự trương thái thú ra c á t h u y ề n chất tử lúc trước ra c á t h u y ề n bị t r i ề u đình phái tới người tiếp nhận thái thú chức vị cho nên đến đây tìm nơi nương tự hắn khi đó ra c á t lượng liền đi theo ra c á t h u y ề n bên người cho nên hắn có chút ấn tượng chính là bàng đức công gật đầu nói ra c á t k h ổ n g minh c h i tài đương đại hiếm thấy so lão phu từ từ bảng sĩ nguyên đều càng hơn một bậc lưu biểu nghe vậy trong lòng lập tức giật mình bàng thống thế nhưng là nam châu sĩ tử đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi nhân tài kết xuất tên này đều chưa biết ra các khẩu minh mới có thể thế mà thắng qua bàng thống mặc dù trong lòng không quá t i n tưởng nhưng từ đối với bàng đức công tôn k í n h lưu biểu không có trực tiếp mở miệng chất vấn chỉ là huyện chuyển nói ra bàng công ta nhớ được cái này ra các k h ổ n g minh còn rất trẻ năm đó ta gặp hắn thời khắc hắn chỉ là người thiếu niên lang m à thôi bây giờ hắn vừa mới đến cặp quan chi nên đi bàng đức công nghe được lưu biểu ý tứ cười nói mới có thể lớn nhỏ cùng tuổi tác có gì liên quan sĩ nguyên cũng bất quá hai mươi ba tuổi gần so với k h ổ n g minh lớn tuổi ba tuổi nhưng bọn hắn hai người không hề nghi ngờ là bất thế ra anh tài ta xưng ơ từng lấy phượng sồ so sĩ nguyên mà khẩn minh thì là ngọ long bọn hắn kỳ thế đã thành chỉ đợi một triển lãm cá nhân lộ phong mang cơ hội n g o ạ long phượng sổ đến một có thể an thiên hạ vậy nghe nói lời ấy lưu biểu đại là trấn kinh bởi vì như bàng đức công dạng này danh sĩ là sẽ không dễ dàng đối với người làm ra đánh giá mà n g o ạ long phượng sổ không thể nghi ngờ là phân lượng cực cao l ợ i bình bàng thống thân là nam châu sĩ tử đứng đầu đến phượng sổ danh sưng hoàn toàn xứng đáng nhưng ra cắt lượng không có chút nào danh khí thế mà có thể được xưng là n g o ạ long bàng công lời nói đó không hề giả dối lưu biểu ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm bàng đức công thanh âm đều ẩn ẩn mang tới chút vẻ kích động rất rõ ràng bị bàng đức công lời nói cho thuyết phục bàng đức công chỉ chỉ một bên giữ im lặng tư mã huy nói ra ta lời nói thật giả hay không kinh châu mục hướng đức thao hỏi một chút liền biết khổng minh cùng sĩ nguyên giống nhau là đệ tử của hắn lưu biểu lại lần nữa giật mình đưa ánh mắt về phía tư mã huy hắn nhưng không biết tư mã huy còn có ra cắt lượng tên đệ tử này tư mã huy nhìn thoáng qua bàng đức công gật đầu nói khổng minh đích thật là đệ tử ta bất quá bàng công lời ấy quá khen hắn hiện tại còn tuổi còn rất trẻ nhưng lưu biểu lúc này chỗ nào còn nghe vào những lời này hắn chỉ coi tư mã huy là tại thay đệ tử khiêm tốn có thể bị bàng đức công như thế đánh giá lại cùng bảng thống nhất dạng bị tư mã huy thu làm đệ tử người tuyệt đối là bất thế ra hiện tại đa tạ bảng công tiến cử lưu biểu đứng dậy hướng bảng đức công thật sâu thi lễ một cái sau đó liền rời đi phòng ở vội vàng cáo từ rời đi hắn phải nhanh phái người đi mời ra cắt lượng đưa mắt nhìn lưu biểu xe ngựa đi xa tư mã huy cũng nhịn không được nữa đau lòng nhức g ó c đối với bảng đức công nói còn dài ngươi có thể nào đem khổng minh tiến cử cho lưu cảnh thăng lưu cảnh thăng người này tuyệt không phải nhân chủ nếu không hai người chúng ta lúc trước sau lại không nhận hắn mời cho hắn hiệu lực ngươi hẳn là rõ ràng thích hợp khổng minh phát huy địa phương tại triều đình ở thiên h ạ mà không phải tại cái này nho nhỏ kinh châu t h ú n g chi hắn dưới mắt còn trẻ như vậy ngươi thật sự là hại khổ khổng minh a tư mã huy tính tình vô cùng tốt người đưa ngoại hiệu hào hào tiên sinh nhưng lúc này hắn lại có chút khắc chế không được nộ khí bởi vì b a n g đức công tại đem hắn coi trọng nhất đệ t ử đắc ý hướng trong hố lửa đấy đức thao tức giận bộ dáng ngược lại là hiếm thấy b a n g đức công cười ha ha một tiếng lập tức giải thích cho hắn khổng minh dưới mắt thiếu khuyết danh vọng ta làm như vậy chỉ là vì cho hắn dưỡng vọng mà thôi ngươi yên tâm đi lấy khổng minh tri tài chẳng lẽ sẽ nhìn không ra liêu biểu, biểu hiệu lực một là xuất thân h a y là danh vọng nếu như không có hai thứ đồ này b ằ n g thân cái kia muốn có được trọng dụng thì triển tài hoa tất nhiên sẽ bước đi liên tục khó khăn g i a cát lượng xuất thân g i a cát thị phụ thân là thái sơn còn thừa thúc phụ là dự trương thái thú xuất thân khẳng định là đầy đủ cho nên dưới mắt thiếu sót nhất chính là danh vọng cho nên hắn cử động lần này ý tại cho g i a cát lượng dương danh nếu không không có bất kỳ cái gì danh vọng c h i người há có thể vào thiên tử trí nhãn được ngọa long danh xưng lại có lưu biểu chủ động mời chào chí ít tại kinh châu cái địa phương này ra cát lượng tất nhiên sẽ thanh danh vang dội ngay song bàng đức công sau khi giải thích tư mã huy mới yên lỏng cười khổ nói b ả n g công ngươi thật đúng là làm ta giật cả mình thôi thôi đến uống rượu uống rượu nói xong một lần nữa bưng rượu lên tôn cùng bàng đức công tiếp tục u ố n g bốn b á i phòng xong bàng đức công lưu biểu ngựa không dừng võ t ử lộc môn sơn trở về phụ châu mục trước tiên đem trưởng t ử lưu kỳ hô tới p h ụ thân ngài có gì phân phó l ư u kỳ đi vào thư phòng không người hỏi lưu biểu nói ra ta hôm nay đi b á i phòng bàng đức công h ắ n hướng ta tiến cử một vị cùng bàng thống n ổ i danh hiện tài gọi hắn là ngọa long người này là gia cát huyền chất tử tên là gia cát lượng chữ khổ minh dưới mắt nên là tại nam dương quận ngươi mang ta lên tự viết tự mình đi qua một chuyến phải tất yếu đem người này mang về việc này cực kỳ trọng yếu không cho sơ thất lưu kỳ gặp lưu biểu thần sắc nghiêm túc như thế có chút trần trờ nói cái này phụ thân nếu là mời chào đại tài để hài nhi đi phải chăng có chút không quá thỏa đáng không phải hài nhi không muốn mà là hài nhi thực vô tam tấp nhiệt lưỡi vạn nhất không có thể đem người này thuyết phục sợ là có phụ phụ thân hy vọng cùng bang thống nổi danh hiện tại cái này phân lượng không thể bảo là không nặng cho nên lưu kỳ trong lòng có chút tâm thần bất định lo lắng cho mình không có cách nào đem người mời về dù sao loại này hiện tại đều là có ngạo khí、Ai? lưu biểu nghe vậy thở dài một tiếng thần s á c trầm trọng nói ra vi phụ sở dĩ cho ngươi đi là không có mặt khác có thể người tin cận khoái lương thái mạng bọn người k h ô n g chế kinh châu sự vụ vi phụ cái này kinh châu chi chủ c h ỉ còn trên danh nghĩa cho nên mới muốn trích dẫn mới hiện tại tới chống lại bọn hắn cái này không chỉ là vì ta càng là vì ngươi Ngươi là trưởng tử về sau tất nhiên muốn từ trong tay của ta tiếp nhận kinh châu ngươi cần phải có tâm phúc của mình cái này ra cắt lượng chính là thí sinh rất tốt l ư u kỳ khe giật mình hắn là lần đầu tiên nghe được lưu biểu nói với hắn loại lời này trong lòng lập tức vô cùng cảm động nhịn không được đỏ cả về mắt phụ thân yên tâm h ả i nhi tất nhiên hết sức nỗ lực lưu kỳ đối với lưu biểu làm một lễ thật sâu sau đó liền quay người rời đi thư phòng bộ pháp tràn đầy kiên định chi ý bốn kỳ châu nghiệp thành phương bắc ba tháng y nguyên rét lạnh nhưng rét đậm thời tiết đến cùng là quá khứ trên trời cũng không còn tuyết rơi dân chúng thời gian đều tốt qua không ít đồng thời tỉnh châu đại thắng tin tức cũng t r u y ề n ra lữ bố xuất quân công phá tấn dương thành cán bộ nòng cốt các loại một đám lịch tặc tản đảng bị triệt để tiêu diệt tỉnh châu toàn diện thu phục khải hoàn mà về đương nhiên trở về chỉ có lữ bố cùng tư mã ý hai người mà thôi b ọ nghe hắn n m a t o n h được lưu hiệp lần này khen ngợi tư mã ý tâm tình tương đương phân chấn chịu đựng kích động nói ra vậy hạ quá khen thần chỉ là lấy hết chút sức mọn mà thôi công lao lớn nhất vẫn là ôn công cùng trong quân tướng sĩ thần vạn không dám danh công với hắn mà nói phong thưởng xa xa không có thiên tử tán thành tới trọng yếu không hưởng công hắn lúc này lo lắng hết lòng dùng hao tổn nhỏ nhất thủ đoạn cầm xuống tấn dương thành giao cho một phần hoàn mỹ bài thi lưu hiệp cười nói công lao của bọn hắn chấm tự sẽ phong thưởng công lao của ngươi chấm cũng sẽ không quên liền ra phong tán kỵ thường thị hà tân đình hầu đi tư m ã ý nghe vậy vui mừng q u á đỗi lúc này dập đầu tạ ơn nói thần tạ bệ hạ phong thưởng tán kỵ thường thị cũng không thực quyền chỉ là ra phong mà thôi nhưng là có thể thường thị thiên tử tả hữu điều này đại biểu lấy thiên tử đối với hắn tin cậy tiến một bước tăng cường trong điện thần tử nhao nhao ném đi hâm mộ ánh mắt về phần ô n công lưu hiệp phong thưởng s o n g tư mạng ý tiếp lấy lại đem ánh mắt nhìn về phía lữ bố sau đó tại hắn ánh mắt mong chờ bên dưới cười hỏi ôn công à áo g ấ m về quê cảm giác như thế nào phụng tiên thôn cái tên này coi là thật không sai lữ bố vốn đang đang mong đợi sẽ có cái gì phong thưởng nhưng nghe đến câu nói này sau biểu lộ trong nháy mắt liền cứng ngắt lại chê cười gãi đầu một cái trong lòng đặc biệt b ộ t mực vậy hạ l ạ như thế nào biết được việc này chẳng lẽ lại trong quân có người cáo trạng ân khẳng định là trương liêu cái thằng kia ở trong lòng đem trương liêu mắng một trận sau lữ bố chủ động nói ra vậy hạ cán bộ nòng cốt các loại một đám tàn đảng chính là bị người hung nô giết chết hung nô thiền vu nói sẽ phái người đến đây nghiệp thanh nhất kiến bệ hạ đồng thời đem t r ư ớ c bệ hạ đ ồ n g về lúc cướp giật tất cả người hán cùng tài vật toàn bộ trả lại lữ bố chi tiết đem việc này bẩm báo đi lên kỳ thật hắn lúc đầu cũng không có ý định chiếm công lao này lúc trước sở dĩ đối với trương liêu bọn hắn nói là hắn giết cán bộ nòng cốt bất quá là vì mặt mũi mà thôi việc này trâm đã biết lưu hiệp hạm thủ đạo hung nô sứ đoàn hôm qua cũng đã đến nghiệp thành trâm sau đó liền sẽ tuyên triệu bọn hắn người hung nô phái tới sứ đoàn so lữ bố bọn hắn phải sớm một bước đến hắn lúc đầu dự định tại hôm nay trên triều hội t u y ê n triệu kết quả lữ bố bọn người vừa vặn trở về cho nên hắn liền trước gặp lữ bố bọn hắn về phần hung nô sứ đoàn để bọn hắn trở lấy đi m bởi vì theo thôi lâm nói như vậy mã siêu có ý đồ không tốt đó cũng châu nếu là không có đánh hạ lời nói đầu xuân sau tây lương thiết kỵ sẽ tiến quân thần tốc đến lúc đó ký châu nguy cấp hà bắc nguy cấp giải đất bình nguyên không người có thể ngăn cản tây lương quân gót sát thôi diễm một mặt khâm phục nói bệ hạ tiến đánh tịnh châu quyết định thật sự là nhìn xa trông rộng thần kinh phục những đại thần khác bọn họ cũng nhào nhào phụ h o a nếu như không có lưu hiệp khư khư cố chấp tình nguyện để bộ phận bách tính chết c o n g chết đói cũng muốn xuất binh tịnh châu phết lực cái kia dưới mắt thế cục thật là liền nguy hiểm phục hoàn ra khỏi hàng nói ra bệ hạ nếu mã siêu có ý đồ không tốt sao không hạ chỉ đem hắn đánh thành phản tặc không đến nghiệp thành liền có thể nói do hết thạy húng chi còn có tư thông lịch tặc t u y ệ n này nhưng lời vừa nói ra mã đẳng liền rốt cuộc đứng không yên h ở trong đó khẳng định là có cái gì hiểu lầm con ta tuyệt sẽ không tạo phản thân khẩn cầu bệ hạ để thần viết một lá thư trở về để hắn lập tức đến đây nghiệp thành hướng bệ hạ bội tội cũng giải thích rõ ràng từ lần trước điền phong đầu người trả lại sau hắn liền bị giải trừ giam l ò n g thật không nghĩ đến dưới mắt lại mọc lan tràn bước phát triển mới biến cố không tuân theo thiên tử chiếu lệnh đây chính là tội lớn nhưng hắn trong lòng y nguyên không tin mã siêu sẽ thật không để ý tới hắn người phụ thân này chết sống mang theo tây lương q u n tạo phản đồng ý nếu như sớm liền đem mã siêu đánh thành p h ả n tặc con ngựa kia siêu cho dù không phản cũng phải bị b u ộ c phản dù sao hiện tại tỉnh châu đã cầm xuống còn chú đóng đại quân mã siêu cũng không tạo nổi sóng gió gì đa t ạ bệ hạ đa t ạ bệ hạ mã đẳng c u n g hỉ không ngừng dập đầu tạ ơn nghị luận xong tỉnh châu sự tình liền giờ đến phiên triệu kiến hung nô sứ đoàn lưu hiệp đối với đứng bên người hoạn quan nhẹ gật đầu người sau lập tức hiểu ý Tuyên, hung nô sứ đo lần này dẫn đầu hung nô sứ đoàn chính là hung nô trái hiển vương d i ti hắn nghe được hát l ệ âm thanh sau tinh thần lập tức vì đó d u n g một cái vô ý thức thẳng xuống lưng nên đi ế t kiến đại hán tiên tử d i ti hít sâu một hơi đối với sau lưng một đám sứ đoàn các thành viên dặn dò chờ một lúc các ngươi không cần nói tuyệt đối không thể tại hoàng đế trước mặt thất lễ chúng sứ đoàn các thành viên liên tục không ngừng gật đầu sứ đoàn thành viên đều là hung nô vương đình bên trong quý tộc đồng thời còn có hai vị hung nô vương tử cũng chính là hô chủ suối dòng dõi mà bọn hắn lúc này tới là làm con tin tại đi ti dẫn đầu xuống hung nô sứ đoàn leo lên bậu thang hướng về cái k i a cao cao tại thượng thái an điện đi đến tại rộng lớn bậc thang hai bên cách ngôi cấp ba liền có một tên mặc áo giáp cầm binh khí vũ lâm vệ một mực lan tràn đến cái này ngàn cấp cuối bậc thang thẳng đến tòa kia uy nghiêm cao lớn phản phất một đầu chân long ẩn nút thái an điện cho người ta một loại không có gì sánh kịp l ự c c á c bách mà hai bên những cái k i a vũ lâm vệ môn quan tới sắc bén mà ánh mắt lạnh lùng càng làm cho hung nô sứ đoàn bọn họ cảm thấy phát ra từ nội tâm e ngại sắc mặt đều có chút trắng bệnh loại cảm giác này là bọn hắn chưa từng có đây là độc thuộc về đại hán uy nghiêm cái này đứng lặng tại phương đ đã từng đem bọn hắn tiên tổ r ế t đến kém chút đoạn tuyệt sợ hãi đã sớm khắc ở trong huyết mạch của bọn họ bây giờ đi vào đế quốc này trái tim bọn hắn chỉ cảm thấy thật sâu kính sợ chương 296, long t r u n g mao lư lương phủ ngâm và uff gấp đầy chương 296, long t r u n g mao lư lương phủ ngâm và uff gấp đầy h u n g nô sứ đoàn túi đầu bước nhỏ đi vào thái an điện một đoàn người đi vào trong đại điện sau làm sứ đoàn đại biểu khứ ti trôn thật sâu lấy đầu hướng lên phía trên cái tia đạo thân h n h uy nghiêm hành đại lễ tham viếng tôn kính trí cao vô thượng đại hắn hoàng đế ngoại thân khứ ti hướng ngài yết kiến nguyện ngài hào quang vĩnh viễn như thái dương bình thường loa mắt khứ ti ngữ khí cùng thái độ đều tràn đầy cung kính hung nô sứ đoàn những người khác không dám nói lời nào mà lại bọn hắn cũng không thế nào biết nói tiếng h á n cho nên chỉ là dựa theo khứ ti trước đó dạy bọn họ lễ nghi hành lễ giờ này k h ắ p này trong lòng mỗi người đều rất khẩn trương bởi vì trong đại điện quần thần đều đang nhìn bọn hắn loại kêu mang theo thật sâu xem kỹ vị ánh mắt để bọn hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu nếu như nhất định phải đánh cái so sánh bọn hắn tựa như là một đám xâm nhập trong đàn sói dê lúc nào cũng có thể bị đàn sói xé nát nơi này hết thể đều cùng bọ nhưng để bọn hắn cảm thấy áp lực lớn nhất hay là phía trên vị đại h á n kia hoàng đế loại kia đập vào mặt áp lực phản phất có một ngọn núi lớn đặt ở ngực làm cho người không t h ở nổi như thế bị nghiêm hoàn toàn không phải bọn hắn đan vu có khả năng bằng được lưu hiệp ánh mắt rơi vào phía dưới khứ ti còn có một loại hung nô sứ đoàn trên người chúng do xét một lát sau từ tốn nói đều đứng lên đi câu nói này lập tức đem trong điện nghiêm túc uy nghiêm bầu không khí đánh vỡ khứ ti bọn người cảm thấy trên người áp lực vì đó bung lỏng cung kính tạ ân hậu phương mới đứng dậy các ngươi làm châm đã biết được lưu hiệp nhìn về phía khứ ti mở miệm nói ra giết cán bộ nòng cốt các loại một đám lịch tặc tàn đảng đích thật là một cái công lớn việc này chấm r ấ t hài lòng bất quá có một số việc chấm cần các ngươi cho ra một lời giải thích như lúc trước sớm hộ tống chấm đông về thời khắc các ngươi thừa cơ tại quan trung cướp bóc sự tỉnh hung nô sứ đoàn lần này là tới bồi tội không sai nhưng cướp bóc quan trung chuyện này không phải nói đem cướp bóc đi t à i vật còn có nhân khẩu đều trả lại liền có thể phiên thiên mang qua bởi vì đây là đối với đại hán tiên uy mạo phạm mặc dù đi nói ti tại trước khi tới đây đã có tâm lý chuẩn bị nhưng nghe đến lưu hiệp lời nói sau y nguyên nhịn không được cảm thấy khẩn trương tôn kính hoàng đế bệ h khứ thi ở trong lòng tổ chức một chút ngôn ngữ sau đó mới lên tiếng việc này ngoại thần đã điều tra rõ là mấy cái bộ lạc tự mình cách làm không thể ước thúc tốt bọn hắn để bọn hắn đối với đại hán con dân tạo thành không thể xóa nhòa tổn thương chúng ta đan vu cảm thấy hết sức phẫn nộ cùng tự trách cho nên lần này đến đây i ế t kiến bệ hạ đan vu chẳng những để ngoại thần đem tất cả tài vật cùng đại hán tử dân toàn bộ trả lại còn đưa tới ba vạn con dê một mươi nghìn con ngựa ba trăm dương tài bảo làm việc này nhận lỗi còn xin nhân từ bệ hạ khoan dung sai lầm của chúng ta k ứ thi ngôn từ thành khẩn tạ lỗi h á n đương nhiên biết rõ vẹn vẹn trả lại tất cả tiền hàng cùng nhân khẩu cũng không thể lắng lại đại hán thiên tử p h ẫ n nộ cho nên trước khi tới hắn hướng hô chủ tuyển đề nghị chuẩn bị thêm một chút lễ vật nhận lỗi lưu hiệp nghe vậy không khỏi cười đối với trong điện quần thần nói chúng khanh đều nghe được không có ba vạn con ron dê m ộ ư ơ i không không không con ngựa ba trăm dương tài bảo thật sự là thủ bút thật lớn nguyên lai ta đại hán tử dân tính mệnh liền đáng giá những vật này chư vị ái khanh làm sao cho tới bây giờ không có cùng chấm nói qua trong điện quần thần không người dám đón hắn câu nói này ai cũng nghe ra được lưu hiệp trong tiếng cười lạnh nhạt lữ bố hư lạnh một tiế nhìn về phía khứ ti đám người ánh mắt càng phát ra bất tiện tựa hồ chỉ cần ra lệnh một tiếng hắn lập tức liền sẽ lên trước độc thủ vậy hạ khứ ti bị lữ bố ánh mắt thấy trong lòng hốt hoảng vội và nói đây chỉ là chúng ta cho ra bộ phận thành ý mà thôi cụ thể cần bao nhiêu nhận lỗi xin mời bệ hạ ra hiệu kỳ thật hắn chuẩn bị nhận lỗi đã tính rất nhiều nhưng nếu lưu hiệp không vừa lòng hắn cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp cho ra một chút xúc vật tài bảo dù sao cũng so lữ bố sát tinh này tự mình mang binh đi qua giết bọn hắn một tốt dù sao lấy bọn hắn thực lực trước mắt ngay cả đại hắn bất luận cái gì một đường chư hầu đều đánh liền lấy vây giết cán bộ nòng cốt tới nói bất quá là một chi ngàn người tả tà hữu tàn binh bại tướng mà thôi liền để vua của bọn hắn đỉnh quân tinh nhuệ tử thương rất nhiều vậy nếu là đối mặt võ trang đầy đủ đại hán tinh nhuệ bọn hắn lại nên như thế nào ngăn cản c h â m muốn nhận lỗi rất đơn giản lưu hiệp nụ cười trên mặt trầm rãi thu l i ễ m nhìn c h ẳ m c h ẳ m g cứ ti nói ra các ngươi trong cướp bóc giết bao nhiêu người hán liền cho chấm trả lại bao nhiêu cái đầu người c h ấ m không biết các ngươi giết bao nhiêu nhưng các ngươi cho nếu là không đủ chấm lại phái ôn công tự mình đi đấy lưu hiệp ngư khi không nặng nhưng lại bao hàm sắc ý tại quan trung c ấ p bóc tàn sát b á c h tính muốn bồi thường một chút xúc vật tiền hàng liền thiên thiên trên đời này nơi nào có chuyện tốt như vậy cứ thế mãi đại hán uy nghiêm ở đâu hắn có thể không tin khứ ti đối với người hung nô c ấ p bóc quan trung sự t ì n h không biết chút nào hôm nay tới đây bồi tội cũng không phải biết sai rồi chỉ là biết lại không bồi tội liền phải chết cho nên giết bao nhiêu người vậy liền trả lại bao nhiêu cái đầu người chính là đạo lý đơn giản như vậy nếu như cho tới mức để hắn không hài lòng hắn tự sẽ phái quân đội đi lấy nhất định phải đòn lại trả đòn lấy máu trả máu đối mặt d ị tộc lưu hiệp chỉ thờ phụng một cái đạo lý đó chính là chỉ có để bọn hắn sợ sệt e ngại đạo cốt con bên trong bọn hắn mới không dám mạo phạm nếu không chỉ cần ngươi lộ ra nửa điểm suy yếu manh mối bọn hắn liền có can đảm đi lên thăm dò ngươi danh giới cuối cùng Bệ hạ tuyệt đối không thể a h ứ thi nghe vậy quá sợ hãi vội vàng quỳ xuống đất khẩn cầu chúng ta nguyện ý bồi thường mấy lần tiền hàng dây bỏ xin mời bệ hạ k h o a n nhân lần kia cướp bóc quan trung lúc tử thương người hắn bách tính tuyệt không tại sỗi trọng yếu nhất chính là không biết cụ thể mức cho nên coi như phải trả cũng không biết đến vẫn ít nhiều v ề phần cuối cùng có đủ hay không còn không phải lưu hiệp chuyện một câu nói nói cách khác bọn hắn nhất định phải tự mình hại mình đến lưu hiệp hài lòng mới thôi xem ra tả hiền vương vẫn không rõ lưu hiệp biểu lộ đà mạc không có bất kỳ cái gì cải biến ý nghĩa ý tứ lạnh lùng nói ra trẫm không phải đang cùng ngươi có kẻ mặc cả các ngươi chỉ có tiếp nhận hoặc là cự tuyệt hai cái này lựa chọn nói cho trẫm ngươi muốn làm sao tuyển hoặc là thành thành thật thật tặng đầu người tới hoặc là chính là chờ đợi đại hán quân đội đi qua trừ cái đó ra không có con đường thứ ba k ứ ti sắc mặt tái n h ậ n cái chắn đều toát ra mồ hôi hắn hiểu được nếu như hắn lựa chọn c chẳng những sứ đoàn tất cả mọi người sắp chết ở chỗ này thiên tử cũng thật sẽ phát binh tiến công vương đ ỉ n h đây tuyệt đối là hắn chịu không được hậu quả nhìn thoáng qua giống như to như thiết tháp đường đấy ánh mắt bất thiện lưu bố khứ ti nhịn không được dùng mình một cái gian nan mở miệng nói cẩn tuân bệ hạ ý c h ỉ nói ra câu nói này hung nô sứ đoàn thành viên khác bọn họ đều khiếp sợ nhìn về hướng hắn ai cũng không nghĩ tới khứ ti thế mà thật sẽ đáp ứng khả hãn một tên sứ đoàn thành viên lo lắng muốn mở miệng khuyên can nhưng lại bị khứ ti một cái ánh mắt nghiêm nghị cho chừng trở về đi theo sau ti cung kính nói ra tôn kính bệ hạ chúng ta sẽ đem tham dự cướp bóc quan trung người thủ cấp toàn bộ đưa tới đồng thời để tỏ lòng đối với đại hán trung thành chúng ta đang v u dự định đem hai tên dòng roi lưu tại nghiệp thành làm vật thế chấp xin mời bệ hạ tin tưởng chúng ta tuyệt không nguyện cùng đại hán là địch chúng ta vĩnh viễn là đại hán trung thực thân tử như vậy thái độ có thể nói h è n m ọ n tới cực điểm nhưng lúc này không thể nghi ngờ là lựa chọn chính xác nhất bởi vì hắn biết vị đại hán này hoàng đế muốn chính là hắn thái độ như vậy nếu là d á m cường ngạnh lời nói cũng chỉ có một con đường chết không sai lưu hiệp nhìn chằm chằm khứ ti một chút trên mặt biểu lộ thoáng dịu đi một chút từng có phải phạt có công cũng muốn、thưởng. nghệ tình các ngươi lần trước hộ tống chấm đ ô n g về lần này lại chủ động xuất binh tiêu diệt lịch tặc tàn đảng lập xuống đại công phân thượng chấm ân chuẩn các ngươi cùng triều đình triển khai mậu dịch muối mịn đồ sứ tơ lụa đều có thể hướng triều đình mua sắm vì phòng ngừa dị tộc lớn mạnh rất nhiều vật tư trên mặt nội đều cấm chỉ ngoại thương chỉ có thương đội bí mật sẽ trộm đạo bán một chút mà muối sắt càng là quản khống quan trọng nhất lưu hiệp cho người hung nô mua sắm muối mịn quyền lợi là trải qua nghị sâu tính kỹ bởi vì hiện tại quốc khố chống dông cần kiếm tiền cho nên nhất định phải bông ra bộ phận m ậ dịch muối mịn khứ ty ngay vậy trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. trong lòng tràn đầy khó có thể tin mối tại trên thảo nguyên thế nhưng là cực kỳ khan hiếm đồ vật dị vãng đại hán triều đ ỉ n h đối với mối quản không đến tương đương nghiêm ngặt nhưng bây giờ lưu hiệp thế mà cho phép bọn hắn mua sắm đây quả thực là thiên đại hảo sự trong lúc nhất thời cứ thi trong lòng trầm thống toàn bộ tiêu tán chịu đựng kích động đối với lưu hiệp đạo v i đại bệ hạ ngài anh minh cùng nhân tử sẽ tại thảo nguyên các bộ lạc ở giữa truyền xướng ca ngợi bệ hạ ca ngợi trường sinh trời lưu hiệp lười nhắc nghe hắn những lời xã giao này một trận đại bồng táo n g ọ kết thúc liền p h t tay để hùng nô sứ đoàn lùi xuống Lấy hắn để chân nghị phụ trách tiếp lấy hồi ắ n đ bẩm bệ hạ giả hủ có chút không người hồi đáp thần phái gia tu y sứ giả đã đến kinh châu tin tưởng không được bao lâu là có thể đem người mang về xin mời bệ hạ yên tâm lưu hiệp khé gật đầu nói nhớ kỹ để bọn hắn không cần vô lễ cung kính đem người mang về giả hủ cung kính xưng là quay nhưng g ư Lưu ờ i lùi ra. i giả ệ p đem đ hủ a t i đ ằ n sau, u q dạng này cũng cho hắn mang đến phiền thoái không nhỏ bởi vì hắn chỉ biết là da cắt lượng ở tại long trung huyện phụ cận nhưng cụ thể địa phương nào hắn cũng không rõ ràng chỉ có thể hướng dân bản xứ nghe ngóng như vậy phế đi không nhỏ công phu hắn mới xác nhận vị này n g ọ a long tiên sinh liền ở tại long trung huyện bên ngoài phụ cận một tòa tên là vạn sơn khâu lăng sơn phụ cận thế là hắn lại ngựa không dừng vó chạy tới mặc dù mới vừa mới đầu xuân nhưng thời tiết đã trở nên ấm áp mà lại hôm nay trên trời mặt trời chính liệt lưu kỷ quần áo trên người còn ăn mặc tương đương dày đặc một đường cưới ngựa cộng thêm phơi nắng để hắn cảm thấy trên thân oi bức không gì s á được thế là liền tạm thời dừng lại đi đường tại ven đường một chỗ quán trà trước nghỉ ngơi người hầu trà đến một bình trà lưu kỳ đem trên người áo khoác thời giao cho một bên tôi tớ lại xoa xoa mồ hôi trên c h á n đối với người hầu trà nói ra được rồi công tử trà đi lạc người hầu trà tay chân lanh lẹ dùng khăn mặt đem cái bản leo sạch sẽ đồng thời đem một bầu vừa mới nấu xong nước trà đã bưng lên công tử xin mời c h ầ m dùng cẩn thận nóng nói xong cũng phải bận rộn lấy đi chiêu đ á i khách nhân khác nhưng lúc này lưu kỳ kêu hắn lại nói ra chờ chút ta có chuyện muốn hỏi một chút không biết người hầu trà có thể vì ta giải hoặc người hầu trà vội vàng đi làm suy nghĩ vốn là không quá vui lòng trả lời nhưng nhìn thấy lưu kỳ quần áo khí độ bất phản xem xét chính là mọi người công tử xuất thân liền đành phải cười theo nói công tử không biết muốn hỏi cái gì l ư u kỳ hỏi ta nghe nói phụ cận có một vị ấn sĩ tên là gia c á t khởi minh liền ở tại vạn sơn phụ cận người hầu trà có biết hắn chỗ ở cụ thể ở nơi nào gia c á t khởi minh người hầu trà nghe vậy thoáng s ứ n g sở cẩn thận nghĩ nghĩ sau giật mình nói công tử nói thế nhưng là gia c á t lượng l ư u kỳ con mắt lập tức sáng lên liên tục gật đầu nói không sai chính là hắn người hầu trà nghe nói qua k h ổ n minh tiên sinh người hầu trà cười nói đương nhiên nghe nói qua bất quá công tử cũng quá cất nhắc hắn cái này ra cát lượng chính là một tự cho mình siêu phàm c ù n g sinh chỗ nào xứng đáng tiên sinh hai chữ hay là mười bảy tuổi thời điểm liền bắt đầu học người khác ở trong núi mao lư ẩn cư cả ngày ngâm tụng lương phủ ngâm còn tự so q u a n trọng đặc nghị chúng ta mảnh này mà người nơi đó có không biết hắn công tử tìm hắn làm gì sẽ không thật tin hắn là cái gì cao minh nhẫn sĩ đến đây b á i phỏng hắn đi lưu kỳ bị người hầu t r ả lời nói này nói đến mẩn ngơ phụ thân không phải nói cái này ra cát lượng là khó gặp đại tại sao làm sao long trung bên này người đều như vậy đánh ra hắn mặc dù trong lòng kinh ngạc nhưng lưu kỳ không có biểu hiện ra ngoài chỉ là cười nói phụ thân ta cùng hắn phụ thân chính là quen biết cũ lần này ta vừa vặn đi ngang qua long trùng cho nên thuận tiện bãi phòng một chút con của c ô nhân còn xin người hầu trà vì ta chỉ rõ chỗ ở của hắn hắn một bên nói một bên từ trong tay h á o lấy ra một nhỏ sâu tiền đặt ở trên bàn trà dễ nói dễ nói người hầu trà trên mặt lập tức liền lộ ra dáng tươi cười thuận tay đem tiền thu vào sau đó chỉ vào phương hướng tây bắc nói công tử chỉ cần dọc theo con đường này đi thẳng ba dặm trông thấy một viên cây cổ vẹo sau đó lại đi về phía đông một hồi liền có thể đến Cái cắt kia ra l ư ợ nhưng g trong. người liền lư tại bên kia bên bên ở một tòa mau lư bên trong. Từ mau ầ u trà trong miệng đạt miệng đ ợ ợ c cắt ra l ư cụ t hắn ể chỗ tức nước hỷ, hớp khởi hành. Nhưng h ở vị vội vàng trí, trong một trà lưu lòng lập liền lần lại lên uống sau, kỳ nữa ngừa đại không có chú ý tới chính là tại quan trà một cái bản khác bên trên có ba tên hành thương ăn mặc khách nhân chính mục không chuyển con ngươi mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào bóng lưng của hắn long trung mao lư lương phủ ngâm nơi đây chính là khổng minh tiên sinh nhận c ư chỗ chỉ là người này là ai vì sao cũng đang tìm kiếm khổng minh tiên sinh trong đó một vị nam tử thon gầy c h o mày vừa uống trà bên cạnh thấp giọng nói ra trong mắt có vẻ kinh dị trong ba người cầm đầu là một vị nam tử trung n i ê n hắn không có trả lời nam tử thon gầy vấn đề v ớ t xuống mấy cái tiền sau trực tiếp đứng lên nói đi đuổi theo hai người khác theo sát phía sau bọn hắn trong lúc hành tẩu và áo có chút nhấc lên ẩn ẩn lộ ra phía ngoài phổ thông d ư ớ i quần áo dưới mắt chưa có người biết được tú ý xứ tiêu chí chương hai trăm chín mươi bảy phụng tiên 297, Phụ tử chi mệnh xin mời khổng mình tiên sinh đi nghiệp thành dựa theo người hầu trà chỉ con đường lưu kỳ một đường tiến lên rất nhanh liền nhìn thấy tại một mảnh rừng thưa ở giữa có tòa mao lưu tọa lạc trong đó chính là chỗ này trông thấy tòa nhà tranh này lưu kỳ trong mắt không khỏi hiện lên vẻ vui mừng lấy làm cho bên người tôi tớ tại nguyên chỗ chờ đợi sau đó độc thân tiến đến gõ cửa xin hỏi khổng minh tiên sinh tại không gõ xong phía sau cửa lưu kỳ sửa sang lại một chút y quan sau đó liền đứng tại chỗ chờ đợi chỉ chốc lát sau cửa liền mở lưu kỳ vừa định nói chuyện lại trông thấy người mở cửa là một bảy tám tuổi đồng tử đang dùng ánh mắt tò mò nhìn xem hắn ngươi là ai có chuyện gì muốn tìm nhà ta tiên sinh nghe được nhà ta tiên sinh mấy chữ này lưu kỳ liền biết chính mình tìm đúng địa phương đối với đồng tử ấm áp cười nói ta chính là kinh châu mục c h i tử lưu kỳ p h ụ mệnh gia phụ chuyên tới để tiếp khổng minh tiên sinh kinh châu mục c h i tử nghe được lưu kỳ tự giới thiệu đồng tử không khỏi cảm thấy có chút giật mình sau đó nói nhà ta tiên sinh dưới mắt ngay tại ngủ trưa công tử xin lợi ta đi cáo trì tiên sinh không cần không cần lưu kỳ nghe vậy vội và ngăn cản cũng nói ra nếu khổng minh tiên sinh tại ngủ trưa vậy ta chờ đợi ở đây liền có thể sao tốt quay dày tiên sinh yên lên giấc mặc dù bách tính đối với gia cát lượng phong bình đều chẳng ra sao cả nhưng hắn cũng không có vì vậy mà sinh ra khinh mạng tâm lý người tầm thường đánh giá chỗ nào so ra mà vượt bàng đức công cấp độ kia danh sĩ lời bình húng chi ra cắt lượng hay là tư mã huy đệ tử vậy thì càng khó l ư ợ n g danh sĩ cũng sẽ không tùy tiện thu đệ tử cho nên tại trước khi tới đây lưu kỳ liền đã làm xong hạ thấp tư thái chiêu hiền đại sĩ chuẩn bị hiện tại vừa vặn đem cầu hiền tư thái bày ra đến Thuất tử một Thế trước đầu Lưu ra, gai đồng đáp đứng ứng. liền cái, c� là Kỳ ở bao quát hắn cùng đồng t ử ở giữa đối thoại cũng nghe được nhất thanh nhị sở ba người này chính là trước đó cái k i ê u ba tên hành thương bất quá hành thương chẳng qua là bọn hắn dùng để ngụy trang mặt ngoài thân phận mà thôi bọn hắn thân phận thật sự chính là giả hủ phái tới tú y sứ giả tú y sứ giả chia làm tứ đ ẳ n g đê đẳng nhất chính là tú y t h ệ t sứ đệ nhị đẳng là tú y đô uý đệ tam đẳng là tú y trung làm tướng đệ tứ đẳng thì là tú y đại tướng quân cầm đầu nam nhân trung niên là trước mắt tú y kiệt sứ bên trong một vị duy nhất trung làm tướng danh hiệu là thanh trúc mà đổi thành bên ngoài hai người đều là tú y đô uý danh hiệu phân biệt là ngô đồng ngân bọn hắn mục đích của chuyến này chính là tìm kiếm ra các lượng không nghĩ tới hắn lại là lưu biểu c h i tử ngân t r â m nghe song lưu kỳ tự báo thân phận sau trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy kinh ngạc nhịn không được hướng thanh trúc hỏi tướng quân hắn sẽ không theo chúng ta một dạng cũng là đến xin mời khổng minh tiên sinh trở về à. chúng ta hiện tại không làm chút gì sao vạn nhất bị hắn tiệp túc tiên đ ă n g đem khổng minh tiên sinh mời đi vậy chúng ta nên làm cái gì thanh trúc liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói vậy ngươi muốn lập tức xuất thủ đem hắn xử lý hay là hiện tại nhảy ra ngoài quang minh thân p ậ n cùng hắn tranh đoạt khổng minh tiên sinh ngân châm sắc mặt hơi dừng lại, nhất thời xử lý lưu kỳ ngược lại là không có gì độ khó nhưng lưu kỳ nhược chết lưu biểu khẳng định sẽ tức giận đến lúc đó bọn hắn muốn đem ra cắt lượng mang về coi như muôn vàn khó khăn dù sao bọn hắn bây giờ tại kinh châu địa giới về phần quang minh thân phận càng không được bọn hắn lần này lấy được nhiệm vụ là l ạ n g yên đem ra cắt lượng mang về gây nên chú ý lời nói vậy còn gọi cái gì l ạ n g yên thế là ngân t r â m đành phải nhịn bên dưới tính tình tiếp tục chờ đợi cứ như vậy đi qua một canh giờ lưu kỳ đỉnh lấy mặt trời lớn đứng tại mao lư cửa ra vào cho dù đứng được hai chân mọi nhừ phơi đầu đầy mồ hôi cũng chưa từng nghỉ ngơi trong lúc đó, tùy hành tôi tớ tớ liền liên đồng tử cũng cho hắn chuyển đến tiểu mã chắt muốn cho hắn ngồi nhưng đều bị hắn cự tuyệt rất nhanh lại là một canh giờ trôi qua lưu kỳ chỉ cảm thấy hoa mắt vắng đầu thân thể lung la lung lay cuối cùng trực tiếp hai mắt tối sầm liền thắng tắp ngã trên mặt đất công tử tôi thớ kinh hai muốn tuyệt vội vàng xông lại nâng l i ề u mạng bóp lấy lưu kỳ người bên trong trải qua một phen cứu rút lưu kỳ ung dung tỉnh lại chỉ gặp hắn sắc mặt tái nhợt không gì sánh được một mặt hư nhược bộ dáng nhưng vẫn day rủi lấy muốn đứng dậy đỡ dịu ta đứng lên ta muốn tiếp tục chờ đợi khổng minh tiên sinh tình ngủ tôi tớ mặt mũi tràn đầy vẻ đau lòng nhịn không được đối với bưng bắt nước tới đồng tử cả giận nói nhà ngươi tiên sinh thật sự là thật là không có cấp bậc lễ nghĩa nơi đó có ngủ t r ư a ngủ hai canh giờ công tử nhà ta chính là đường đường châu mục c h i tử thiên kim thân thể nếu là có cái gì sơ xuất cái kia ra cắt khổng minh đảm đường được tốt hay sao hả còn không m a u đi gọi hắn đứng lên đại khách châu mục c h i tử đi đến cái nào không phải tiền hô hậu ủ n g người người tôn kính đến t ự ờ điểm kết quả đến cái này không có danh tiếng gì ra cắt lượng nhà ngược lại tốt mình tại trong phòng nằm ngáy ho ho để bọn hắn ra công tử tại ngoài phòng đợi thật lâu không thể vô lễ lưu kỳ nghe vậy lúc này đối với tôi tớ nghiêm nghị khiển trách tôi tớ một câu sau đó ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua mao lư mới đối đồng tử nói ra hôm nay làm phiền ta thân thể h ư n h ư ợ c thực sự có chút khó mà chống đỡ được ngày mai lại đến bãi phòng thỉnh cầu chuyển cáo khổng minh tiên sinh đợi lâu như vậy hắn ẩn ẩn cũng minh bạch vị này khổng minh tiên sinh sợ là không muốn gặp hắn hoặc là nói là có ý định khảo nghiệm hắn nếu không chỉ bằng vừa mới nhà mình tôi tớ lớn như vậy thanh âm đối phương liền không khả năng còn có thể tiếp tục ngủ yên đến xuống dưới hôm nay đợi đến hôn mê đã đầy đ ủ hiện ra thanh ý của hắn mà lại hiện nay sắc trời không còn sớm. chỉ có thể ngày mai lại tới bãi phòng sau khi nói xong lưu kỳ đối với mao lư thật sâu thi lễ một cái lúc này mới tại tôi tớ nâng đỡ rời đi đưa mắt nhìn lưu kỳ bọn người đi xa s a u đồng tử có chút lắc đầu bất đắc dĩ quay người đi vào mao lư thảo đương ở trong vài trên tiệc một tên triều cao tám thước mặt như ngọc đầu đội khăn chít đầu người khoác áo choàng lâng lâng có thần tiền chi khái người trẻ tuổi chính nằm nghiêng ngủ say mà ở đồng tử đi vào thảo đường sau hắn lại mở mắt đứng dậy dỗi cái lưng mệt mỏi ngáp n â m nói đại n g ộ hai người sớm g ấ c ngộ bình sinh ta tự biết thảo đương xuân ngủ mượn ngoài cửa sổ ngày chậm chậm thật dài thở ra một ngụm trọc khí hắn đem nhìn về phía đồng tử d u nhiên cười hỏi lưu công tử đã đi đi đồng tử vô ý thức trả lời sau đó đ ỗ n g nhiên ý thức được cái gì chừng to mắt nói tiên sinh ngươi ngươi đã sớm tỉnh hắn vẫn cho là g i a cát lượng thật đang ngủ nhưng ở nghe được g i a cát lượng vừa mới lời nói sau hắn mới phản ứng được nhà mình tiên sinh nguyên lai đã sớm tỉnh ngủ nếu không không có khả năng biết l ư u kỳ ở bên ngoài g i a cát lượng cầm lấy để ở một bên vũ phiến cười nói hắn vừa tới ta liền tỉnh chỉ là không muốn gặp hắn vừa rồi mượn cớ nói ngủ thôi ngày mai ta sẽ ra cửa thăm bạn đại khái muốn rời nhà mới ngày lưu công tử nếu là lại đến lợi dụng này từ chối tiếp khách nghe nói lời ấy đồng tử nghi hoặc nói tiên sinh lưu công tử chính là châu mục c h i tử thân phận cao quý tiên sinh vì sao không muốn gặp hắn kinh châu mục cùng tiên sinh thuốc phụ thế nhưng là bạn cũ a lưu kỳ tôi tớ nói không sai nơi đó có ngủ trưa một ngủ hai c a n h giờ còn để đường đường châu mục c h i tử vẫn đứng chờ đợi ở bên ngoài đương nhiên điểm trọng yếu nhất ở chỗ g i a c á t lượng thuốc phụ g i a c á thuyền cùng lưu biểu là bạn cũ vệ tình vệ lý đều không đến nổi ngay cả người ta nhi tử cũng không thấy một mặt ra cắt lượng nói ra thủy kính tiên sinh mấy ngày trước liền cho ta gửi thư s ư n g b ả n g công vì cho ta d ư ỡ n g vọng hướng kinh châu mục đ ể cử ta lưu công tử hôm nay đến đây mục đích là mời ta đi qua kinh châu mục dưới trướng nhậm chức đồng tử nghe vậy càng phát ra cảm thấy không hiểu đi kinh châu mục dưới trướng nhậm chức không phải rất tốt sao lấy tiên sinh tài hoa khẳng định sẽ đạt được trọng dụng đường đường châu mục đi loại này đại quan dưới trướng nhậm chức đúng vậy bị khuất huống chi người ta cho thấy bực này thành ý người không hiểu ra cắt lượng cười nhạt một tiếng dùng vũ phiến nhẹ nhàng vô vỗ đồng từ đầu ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ cái kia treo ở trên đỉnh núi l ạ nhật kinh châu tình thế phức tạp các đại thế gia đấu đã không ớ t hôm nay thiên hạ thế cục dung chuyển không nớt hắn chân chính muốn dấn thân vào chính là vị kia bây giờ nhất thống phương bắc hùng tài đại lược thiên tử bởi vì thiên hạ này mới là hắn thi triển khát vọng sân khấu chỉ tiếc ta bây giờ không có chút nào thanh danh chỉ là một hương giả thốt phu thiên tử dưới trướng nhân tài đông đúc ta chính là đi ném sợi là cũng khó có thể đạt được trọng dụng vẫn là phải hào hào dưỡng vọng mới được lại hoặc l à như sĩ nguyên một dạng đi trước vị kia lưu huyền đức dưới trướng nhậm chức nhờ vào đó đi vào triều đình vừa vạn l í c h châu thế cục bất ổn có lẽ có ta đất dục võ g i a c á t lượng ở trong lòng suy tư nói ngay tại hắn làm ý tưởng n g à y lúc một đạo thanh â m cung kính từ ngoài phòng truyền đến xin hỏi khổng minh tiên sinh tại không t ỉ n h ngủ sao l ư u kỳ lại trở về ra cắt lượng hơi nhịu nhũ mày suy tư một lát sau đối với đồng tử nói ra liền nói ta còn đang ngủ đồng tử gật gật đầu quay người đi ra mao lư bất quá hắn mở ra cửa viện sau lại phát hiện đứng tại ngoài viện cũng không phải là lưu kỳ mà là ba cái hành thương ăn mặc người xa lạ các ngươi là ai đồng tử có chút cảnh giác hỏi chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy ba người này cho hắn một loại rất nguy hiểm cảm giác ba người này đương nhiên là thanh trúc bọn hắn thanh trúc cười nói chúng ta chính là tú y sứ giả phụng thiên tử chi mệnh đến đây xin mời khổng mình tiên sinh rời núi thỉnh cầu đồng tử chuyển cáo tiên sinh đồng tử nghe xong bị giật này mình hắn cũng không rõ ràng tú y sứ giả là nhân vật nào nhưng lại nghe hiểu được phụng thiên tử chi mệnh mấy chữ này trước mắt ba người này đúng là thiên tử phái tới cái có này sao có thể. đồng tử c ă trong lòng có chút nổi nóng người này làm sao vô lễ như thế cùng trước đó lưu kỳ hoàn toàn khác biệt thế mà cũng không nguyện ý các loại thế là thái độ của hắn cũng lạnh xuống cứng nhắc địa đạo khách nhân mời trở về đi nhà ta tiên sinh còn đang ngủ hôm nay sợ là không tỉnh lại nói xong cũng trùng điệp đóng cửa lại an bế m u ộ n canh ngân t r â m cùng ngô đồng đem ánh mắt đều nhìn về phía thanh trúc chờ đợi hắn tiếp xuống chỉ thị thanh trúc không nói hai lời liền từ trong ngực móc ra một chi cây châm lửa ném cho ngô đồng nói ra người đi đem phòng ở đốt cho khổng minh tiên sinh nâng cao tinh thần chút a đốt phòng ở ngô đồng bị thanh trúc lời nói cho sợ ngây người cầm cây châm lửa một mặt khó xử nói cái này không tốt lắm đâu giả công trước đó thế nhưng là dặn dò qua chúng ta không được vô lễ mà lại vạn nhất đốt tới khổng minh tiên sinh vậy làm sao bây giờ thanh trúc nhìn về phía hắn lạnh lùng nói ra nếu là dựa theo cấp bậc l ệ nghĩa đi chúng ta đứng ở chỗ này mười ngày cũng không gặp được k h ổ n g minh tiên sinh hoặc là đi p h ó n g hỏa hoặc là chúng ta hiện tại bản thân kết thúc ở chỗ này cũng tốt hơn trở về đối mặt giả công thủ đoạn chính các ngươi tuyển đi nô đồng cùng ngân t r â m đều dùng mình một cái căn bản không mang theo do dự lúc này chạy tới hậu viện p h ó n g hỏa thảo đường bên trong đ ô n g tử giận đùng đùng đối với g i a cát lượng nói tiên sinh bên ngoài ba tên kia không giống như là người tốt tự xưng cái gì tú y sứ giả phụ thiên tử chi mệnh đến xin mời tiên sinh rời núi bọn hắn thật là dám nói khoát mặc dù có chút g è m pha ra cát lượng nhưng nói thật ra thú r í tôn t i lại phái người đến xin mời một tiểu nhân vật rời ê chuyên n môn đến nhân n tử một vật làm sao i Thú y sứ giả thiên tử g i a cát lượng sau khi nghe song sắc mặt thoáng biến đổi hắn chỉ ở một chút văn tự trong ghi chép nhìn thấy qua tú y, y sứ cái này một chức quan nhưng từ võ đế sau liền không lại thiết lập bây giờ thế mà tái hiện thế gian chủ yếu nhất là thiên tử làm sao lại biết được hắn tồn tại hơn nữa còn chuyên môn điều động tú y sứ giả tới tìm hắn dù là g i a cát lượng tư duy nhạy bén hơn người nhưng đối mặt bất thình lình tình huống trong lòng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng chỉ cảm thấy điểm đáng ngờ trùng điệp chẳng lẽ là lưu kỳ phái người đến sò、so、xét hắn lúc này đồng tử bỗng nhiên sắc mặt đại biến lôi kéo ra c ắ t lựa ư ống tay áo chỉ vào ngoài cửa sổ cả kinh têu lên lửa lửa bên ngoài hỏa hoạn r a cắt lượm giật mình thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại chỉ gặp nơi hậu viện chẳng biết lúc nào đã khói đặc c u ộ n quận ánh lửa nổi lên một phía nhìn mười phần dọn người mà lại tựa h ồ ngay tại hướng hắn chỗ phòng ở đốt đến nhanh chóng ra ngoài r a cắt lượm thấy vậy biểu lộ lập tức thay đổi không kịp n g ấ m nghĩ nữa trực tiếp dắt lấy đồng tử liền chạy ra khỏi thảo đường mà thanh trúc lúc này ngay tại ngoài phòng chờ đợi lúc này ngân trâm cùng n ô đồng hai người vừa vừa vặn hai người trên mặt đều bị khói lửa h ô n ra vết tích trong tay còn nắm vớt cây châm lửa đồng tử thấy vậy lập tức minh bạch hết thảy nhất thời cả giận nói n g ư ơ i các n g ư ơ i lại dám phóng hỏa đ ố t phòng các n g ư ơ i làm u ố n sát hại tính mệnh sao g i a cát lượng cũng thật sâu như mày đem đồng tử bảo hộ ở sau lưng cảnh giác nhìn xem thanh trúc ba người nói các hạ đến cùng là người phương nào vì sao nhất định phải gặp ta thậm chí không t i ế c phóng hỏa ba người này hắn căn bản cũng không nhận biết nhưng thông qua đi đường động tác còn có cái kêu ánh mát sắc bén có thể nhìn ra được ba người này rõ ràng là võ nghệ cao cường hàng người là tại hạ thất lễ thanh trúc đối với da cát lượng ô quyền sau đó giải khai trên người áo ngoài lộ ra phía dưới cái kia lộng lấy bất p h ả m tú y nghiêm mặt nói tú y trung lang tướng thanh trúc gặp qua khổng minh tiên sinh phụng tiên tử chi mệnh xin mời tiên sinh đi nghiệp thành Trưng cắt ta thấy Trưng cắt lượng, như người. lượng, như người. ra chưa chưa thấy bao giờ giờ biểu lại qua vô sỉ Trúc chủ động đồ đến, phận gặp còn có lỗi. Tiên hắn trong giọng nói tràn đầy h ã i náy thái độ cũng phi thường khách khí cùng cung kính nhưng g i a c á t l ư ợ n g vẫn không có bỏ xuống trong lòng phong bị mặc dù thanh trúc tự xưng là tú y sứ giả có thể cái này một cơ cấu đã biến mất trăm năm lâu ai biết là thật là giả mà lại lần này tìm từ cũng phi thường khả nghi g i a c á t l ư ợ n g bất động thanh sắc hỏi các hạ tự xưng phụng thiên tử chi mệnh đến đây xin hỏi thiên tử là như thế nào biết được tại hạ để cho ta một kẻ áo vải tiến về nghiệp thành lại vì có gì các hạ không phải là tìm nhầm người đi hãn tử khi theo thuốc phụ ra các huyền đi vào kinh châu sau liền một mực đợi tại nam dương tại thuốc phụ sau khi qua đời liền cung canh tại đồng ru n g à y bình thường tuy nói cùng bàn g thống tư mã huy bàng đức công từ thứ những danh sĩ này có châu vắng lai nhưng hắn tự thân nhưng cũng không có cái gì danh khí tên của hắn đừng nói van g rền kinh châu liền ngay cả nam dương quận biết hắn cũng không nhiều t h ú n g chi tại phía xa ở ngoài ngàn dãm thiên tử cho nên hắn mới đối thanh trúc y đổ đến cảm thấy hoài nghi không có tìm lầm người thanh trúc lắc đầu hồi đáp chúng ta lấy được mệnh lệnh chính là đến kinh châu tìm tới trước thái sơn quận thừa chứ các khuê chi tử gia các khởi minh cũng hộ tống hắn đến n i ệ p thành chúng ta bất quá là phụng mệnh làm việc mà thôi về phần bệ hạ làm thế nào biết tiên sinh lại vì sao muốn xin mời tiên sinh đi qua vẫn là chờ tiên sinh đến nghiệp thành sau lại hướng bệ hạ thỉnh giáo đi chúng ta cũng thuộc về thực không biết thân là t u y t h y a s ứ bọn hắn không cần biết mặt khác chỉ cần hoàn thành mệnh lệnh là được rồi biết đến nhiều không phải chuyện gì tốt về phần tìm nhầm người thì càng không thể nào chứ các khuê nhưng không có cái thứ hai gọi là r a c ắ t k h ổ n g minh nhĩ tử thái dương nhanh xuống núi xin mời tiên sinh theo chúng ta lên đường đi cùng gia c ắ t lượng đơn giản giải thích xong sau thanh trúc có chút n g h i n g ờ làm ra một cái dấu tay xin mời ra hiệu gia cát lượng cùng bọn hắn cùng rời đi ngay xong thanh trúc lời nói gia cát lượng mặc dù đã xác nhận bọn hắn tìm chính là mình nhưng suy đi nghĩ lại sau vẫn lắc đầu nói tha thứ ta không có khả năng toàn m ệ n h ba vị mời trở về đi hắn hay là không tin được ba người này thân phận càng không tin cái gọi là thiên tử truyền triệu ngân châm cùng ngô đồng nghe vậy trong lòng không khỏi cảm thấy mười phần lo lắng hiện tại người là gặp được đúng vậy nguyện tùy bọn hắn đi phải làm sao mới ở đây hai người lại lần nữa đưa ánh mắt về phía thanh trúc ai thanh trúc k h ẽ thở dài một tiếng ánh mắt trở nên sâu thẳm tiên sinh không muốn theo chúng ta đi nghiệp thành chúng ta cũng không tốt đối với tiên sinh đánh nhưng giả công tự mình lời nhắn nhủ nhiệm vụ nếu là không hoàn thành kết quả của chúng ta cho dù không phải chết cũng là sống không bằng chết đương nhiên ta nói những này cũng không phải là muốn cho tiên sinh đáng thương chúng ta mà là hy vọng tiên sinh hiểu rõ một chút đó chính là khi tất yếu chúng ta sẽ vận dụng một chút thủ đoạn phi thường tỷ như tiên sinh bây giờ tại đan dương quận huynh trường chư c á t cẩn còn có tại long trung huyện bên trong đệ đệ chư các quân tiên sinh cũng không hy vọng bọn hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi đột nhiên nghe lời ấy ra cắt lượng trong lòng kinh hãi sau đó trên mặt liền hiện ra vẻ p h ấ n nộ nhìn chằm chằm thanh trúc mắng to ta chưa bao giờ thấy qua ngưỡi như vậy người vô liêm sỉ lại là phóng hỏa đức phỏng lại là dùng người nhà thân quyến uy hiếp loại này không chịu nổi thủ đoạn này sẽ là thiên tử phái tới、người. ngân t r â m cùng n g ô đồng cũng bị thanh trúc cho sợ ngây người bởi vì nếu là đổi lại bọn họ lời nói bọn hắn sẽ chỉ hảo ngôn khuyết bảo là tuyệt đối không dám đánh hoặc là cầm đối phương người nhà uy hiếp chẳng biết tại sao bọn hắn tại thanh trúc trên thân nhìn thấy giả hủ bóng dáng đây chính là tú y sứ bên trong một vị duy nhất trung lang tướng phân lượng sao không hổ là giả công một tay để bạt đi lên thanh trúc không nhìn ra cắt lượng ánh mắt từ tố nói chỉ cần tiền sinh theo chúng ta cùng một chỗ trở về bọn hắn liền sẽ bình an vô sự quân tử có thể lấn chi lấy phương đối phó ra cắt lượng người như vậy cầm tính m ệ n h uy hiếp hơn phân nửa không tạo nên cái tác dụng gì nhưng bắt hắn người nhà tính m ệ n h uy hiếp lại có thể trông thấy thanh trúc cái kia tràn ngập đạm mạc t h ầ n sắc g i a cát lượng biết như chính mình cự tuyệt chỉ sợ chính mình cái kia hai cái huynh đệ là thật sẽ hoành tao bất chắc t a đi với các ngươi g i a cát lượng thu liễm t h ầ n sắc bình tĩnh nói chuyến này hắn là không đi không được phía sau hắn đồng tử nghe vậy lập tức khẩn trương vừa định mở miệng thuyết phục thanh trúc cái kia lạnh lùng ánh mắt liền nhìn lại đem hắn dọa đến sắc mặt tái nhợt chỉ có thể đem lời đến khỏe miệng nuốt trở về thanh trúc thu hồi ánh mắt đêm đó tại a Cắt long đ ố trung c ta huyện bên trong tùy tiện tìm một nhà khách sạn nghỉ ngơi sau ngày thứ hai gần lúc xế chưa liền lần nữa đến đây vì chính là phòng ngựa ra cắt lượng lại ngủ trưa nhưng khi hắn đến g i a cắt lượng trụ sở sau liền bị một màn trước mắt cho sợ ngây người thảo lư u đâu lớn như vậy một cái thảo lư u đâu lưu kỳ nhìn qua trước mắt mảnh này bị đại hỏa đốt cháy sau phế tích có chút khó có thể tin rủi rủi con mắt hắn hôn qua tới thời điểm nơi này còn có tòa thảo lư u tới làm sao hiện tại liền biến thành một vùng phế tích chẳng lẽ lại hỏa hoạn lưu kỳ trong lòng toát ra một cái phỏng đoán đáng sợ sắp mặt lập tức thay đổi vội vàng phân phó tả hữu tôi tớ nói nhanh nhanh đi bên trong tìm xem có hay không thi thể nếu như ra cắt lượng bởi vì hỏa hoạn mà chết vậy hắn chuyến này coi như đi không mấy tên tôi tớ nghe vậy lúc này tại trong phế tích tìm kiếm liền ngay cả lưu kỳ cũng tự mình tham dự tìm kiếm. nhưng tìm một vòng sau cũng không có trông thấy thi thể công tử có phải hay không là cái tia ra c ắ t lượng không nguyện ý gặp công tử cho nên mới cố ý đốt đi thảo lừ rời đi nơi đây một tên tôi tớ n h ị n không được suy đoán nói l ư u kỳ trong mày bởi vì suy đoán này là có đạo lý không phải vậy nhà tranh này hỏa hoạn cháy làm sao lại trùng hợp như vậy có thể bằng phụ thân hắn cùng ra c ắ t lượng thuốc phụ quan hệ ra c ắ t lượng cho dù không muốn gặp hắn cũng không cần làm như thế tuyệt đi công tử người mau đến xem ngay tại lưu kỳ trầm tư thời khắc một tên khác tôi tớ bỗng nhiên mở miệ hô đem hắn ánh mắt hấp dẫn tên tôi tớ kia chỉ vào trên mặt đất nói ra công tử trên mặt đất này có xe triệt cùng móng ngựa vết tích khẳng định là ra cát lượng lưu lại bây giờ là hóa tuyết thời gian mặt đất rất vú bùn cho nên vết bánh xe vết tích rất đêm khuya rất rõ ràng liếc thấy được đi ra bọn họ chạy tới nhưng không có c ơ i xe ngựa trong phế tích lại không có thi thể nói rõ ra cát lượng khẳng định đón xe đi đuổi theo lưu kỳ chỉ là làm sơ do dự liền làm ra quyết định mặc kệ ra cát lượng có nguyện ý hay không bị hắn mời chào hắn đều muốn hết sức nếm thử một phen ít nhất phải ở trước mặt h ỏ thăm rõ ràng nói xong một đoàn người liền chở mình lên ngựa tại lưu kỳ dẫn đầu xuống dọc theo vết bánh xe vết tích một đường đuổi theo một bên khác, thảo a Gia n bọn người hộ tống h hộ Trúc c lưu nói g ra hôm qua ta không có gặp lưu công tử hắn hôm nay tất nhiên sẽ lại lần nữa đến nhà bãi phòng thảo lưu mặc dù bị đốt nhưng bên trong không có người ta hai người thi thể hắn chắc chắn sẽ cho là ta cố ý tránh mà không thấy mà lưu công tử đã có tại thảo lưu ngoại trạm hai canh giờ chờ ta tỉnh ngủ nghị lực cùng kiên trì không nhìn thấy ta là chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nên chắc chắn dọc theo đường đuổi theo bọn hắn là vì không bị đuổi kịp mới đi đường g i a c á t lượng trong lòng đối với thanh trúc bọn người đi đường nguyên nhân nhưng tại ngực lúc trước hắn còn suy đoán bọn hắn là lưu kỳ người nhưng bây giờ xác nhận không phải đồng tử nghe vậy rất là k i n h hỉ nói ra đây chẳng phải là chuyện tốt chúng ta có thể cố ý kéo dài thời gian cứ như vậy các loại lưu kỳ công tử đuổi kịp nhất định có thể đem chúng ta giải cứu ra đi bọn hắn khẳng định không phải thiên tử phái tới người nhưng da cắt lượng nhưng không có về đồng tử lời nói Hắn nhìn về phía ngoài xe ngay về xe quẻ, quẻ trong ạ i c a lòng nước, hắn có suy tư thời khắc ngân châm đem một cái túi nước còn có lương khô đồ ăn từ cửa sổ xe tiến dần lên đến cũng nói ra tiên sinh ăn một chút gì đi ăn xong chúng ta liền tiếp tục đi đường đa tạ ra cắt lượng đưa tay tiếp nhận hắn nhìn thấy ngân châm trên thân đơn mặt mặt không khỏi hỏi ngân châm cười cười kéo ra cổ áo của mình lộ ra bên trong áo lông cựu nói ra trong chúng ta mặc áo lông đây là bệ hạ phát minh ra đi ra quần áo cái này áo lông do lông cựu chức tạo mà thành mặc lên người đặc biệt giữ ấm mà lại nhẹ nhàng trừ cái đó ra còn có lông q u n lông vớ chờ chút chính là bởi vì có những quần áo này tồn tại cho nên triều đình đại quân mới có thể tại mùa đông tác chiến nhất cổ tác khi đánh hạ tịnh châu phương nam mùa đông còn lâu mới có được phương bắt lệnh lại thêm bọn hắn vốn là người tập võ mặc những này đã đầy đủ kháng rét lạnh không cần lại nhiều mặc quần áo thì ra là thế g i a cát lượng bừng tỉnh đại nộ lúc trước hắn liền hiếu kỳ quân đội của triều đình sao có thể tại mùa đông tác chiến lại đánh hạ tịnh châu hiện tại cái nghi vấn này rốt cuộc đạt được giải đáp chỉ là không nghĩ tới lông cựu còn có thể chức tạo thợ may vật đạt được lần này đáp sau g i a cát lượng đối với ngân t r â m ba người thân phận cũng càng tin mấy phần từ những việc nhỏ không đáng kể này liền có thể nhìn ra rất nhiều thứ có người đến cảnh giới thanh trúc thanh em bất t ì n h lình văng lên ngân châm nghe vậy lúc này quay người nhìn lại sau đó đã nhìn thấy có hơn m ộ ư ơ i người kỵ binh dọc theo quan đạo mà đến sắc mặt không khỏi hơi đổi bởi vì đối diện người cầm đầu chính là lưu kỳ lưu kỳ mang theo hơn m ộ ư ơ i người kỵ binh tướng xe ngựa bao quanh vây lại sau đó tung người xuống ngựa đối mã xe cung kính nói xin hỏi khổng minh tiên sinh nhưng tại trong xe thanh trúc trong lòng ba người đã cảnh giác tới cực điểm bọn hắn mặt ngoài mặc dù bất động thanh sắc nhưng trong lòng đã làm tốt động thủ dự định bọn hắn đối kháng chính diện việt sẽ không là võ trang đầy đủ kỵ binh đối thủ hơn nữa còn là trọn vẹn hơn m ư ơ i người kỵ binh chỉ có tìm cơ hội cưỡng ép lưu kỳ kéo dài thời gian sau đó do hai người khác mang theo ra c ắ t lượng rời đi mới là duy nhất phá cục chi pháp ngay tại thanh trúc nắm chặt trong tay h áo truy thủ chuẩn bị động thủ thời khắc trong xe ngựa bỗng nhiên chuyển ra ra c ắ t lượng thanh â m lưu công tử hay là mời trở về đi nghe nói lời ấy trong mắt ba người hiện lên một tia kinh ngạc mà lưu kỳ biểu lộ cũng cứng n g ắ t lại kịp phản ứng sau trong lòng của hắn lập tức hiện ra một cỗ nộ khí cắn răng nói ra khổng minh tiên sinh ta lần này chính là p h ụ mệnh gia phụ đến đây bái kiến tiên sinh có thể tiên sinh lại ngay cả mặt đều không muốn lộ một chút thậm chí không tiếc đốt đi thảo lư rời đi làm sao đến mức này chẳng lẽ thành ý của ta còn chưa đủ đủ sao để tay lên ngực tự hỏi hắn đã đem tư thái cùng thành ý biểu hiện được cực kỳ đầy đủ hắn thật không biết chính mình chỗ nào để ra cắt lượng không hài lòng ra cắt lượng lại từ nơi nào tới kiêu ngạo như thế hôm qua hắn tại thảo lư bên ngoài đứng ở hôn mê hôm nay vì tìm kiếm ra cắt lượng hắn lại không tiếc chủ động bại lộ thân phận xin mời nơi đó chú quân hỗ trợ tìm kiếm t hao tốn khí lực lớn mới đuổi theo kết quả hiện tại vừa tới liền để hắn trở về liền xem như bàng đức công tư mã huy như thế danh sĩ hắn bày ra thành ý như vậy đối phương cũng không trở thành ngay cả hắn ý đồ đến đều không nghe một chút liền để hắn đi. lưu công tử sáng mặc dù may mắn m ô n g bằng công thủy kính tiên sinh tản g ấn dương nhưng kỳ thực tài đức nông cạn không đủ để có thể làm chức trách lớn kinh châu mục thanh nhãn tăng theo cấp số cộng sáng cảm kích k h ô n g cùng nhưng đi kinh châu mục trong phủ hiệu lực sự t ì n h thứ lượng không có khả năng toàn m ệ n h cho nên lưu công tử hay là mời trở về đi g i a cát lượng lời nói này nói đến rất thỏa đáng cho lưu kỳ cùng lưu biểu diện tử đồng thời cũng dứt khoát cự tuyệt phần này mời thanh t r ú c mấy người trong lòng cũng rất giật mình bọn hắn còn lo lắng ra cát lượng sẽ nhân cơ hội này hướng lưu kỳ cầu cứu lại không nghĩ rằng ra cát lượng thế mà không có làm như vậy mà là cự tuyệt lưu kỳ Bất quá đây đ ư ơ nhưng g n i ê n chuyện là l tốt. Lưu kỳ sắc mặt i tờ dài một tiếng, tay nói ra, mấy giờ, tiên xin xin tự dài nói sinh xin nhiên Nói chắp cứ phải ra, rời, đi. đi lúc này sau lưng lại lại lần nữa truyền đến g i a cát lượng thanh âm lưu công tử sắp chia tay thời khắc s a n g có mấy câu muốn tặng cho ngươi cùng k i n h châu m ụ xem như t r ả cái này mấy lần chi t h ỉ n h liệu kỳ dừng bước lại nhữ mày hỏi xin mời tiên sinh bảo cho biết g i a c á t lượng nói tấn quốc thân sinh ở trong nước bị xử tử trọng nghĩ lưu vong ở bên ngoài có thể an toàn công tử lần này đến đây tìm ta quá làm người khác chú ý cần phải coi chừng lời nói này như lọt vào trong sương ngủ không biết lời nói nhưng lưu kỳ nghe xong nhưng trong lòng thì giật mình hắn nhìn c h ầ m c h ầ m xe ngựa nhìn hồi lâu cuối cùng xoay người thi lễ một cái mang theo hơn mười người kỵ binh rời đi nơi đây thanh trúc ba người thấy vậy rốt cục nhẹ nhàng thở ra mà t h ẳ n g đến lúc này g i a c á t lượng mới xốc lên cửa sổ xe rèm đối bọn hắn cười nói mấy vị nếu là nghỉ ngơi đủ liền tiếp theo lên đường đi n g h p thành đường nhưng còn có rất xa thanh trúc là người sau đó hiểu ý cười một tiếng đối với da cát lượng thật sâu thi lễ một cái rất khóe mã xe liền lần nữa lại khởi hành dọc theo quan đạo hướng ký châu phương hướng mà đi chương hai trăm chín mươi chín chấm dứt lưu biểu kinh châu đội chủ chương hai trăm chín mươi chín chấm dứt lưu biểu kinh châu đội chủ thương dương thành p h ụ châu mục trong thư phòng lưu kỳ một mặt hổ thẹn đối với lưu biểu nói ra hài nhi có phụ phụ thân hy vọng không thể đem khổng mình tiên sinh mời về mặc dù da cát lượng không nguyện ý đi về cùng hắn cũng không tính là lỗi của hắn nhưng hắn y nguyên cảm thấy là hắn làm được chưa đủ tốt ta đã biết lưu biểu đối với tin tức này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn lắc đầu nói ra ngươi lần này điều động nam dương quận chú quân đi tìm kiếm ra cát lượng ta trước kia liền thu vào trình báo động tính huyên nao có chút quá lớn hắn lần này để lưu kỳ bí ẩn làm việc nhưng lưu kỳ điều động chú quân tìm kiếm ra cát lượng động tinh lớn như vậy không có khả năng giấu diễn được lưu kỳ giải thích nói phụ thân lúc đó ta dọc theo khổng minh tiên sinh vết bánh xe vết tích truy tìm nhưng trên quan đạo lui tới xe ngựa quá nhiều vết tích phân biệt không rõ ta bất đắc dĩ phía dưới mới điều động chú quân đi tìm kiếm chỉ là hài nhi y nguyên không thể lưu lại khổng minh tiên sinh hắn t ự i hồ trước kia liền biết ta ý đồ đến lựa chọn cự việc ta lưu biểu nghe vậy hư lệnh nói nhất định là bàng đức công cùng tư mã huy sớm đem việc này nói cho hắn cái gì ngoa lòng chỉ là đang cho hắn dưỡng vọng thôi lúc trước hắn nghe bàng đức công như vậy khen ngợi g i a cát lượng lại là tư mã huy đệ tử đã cảm thấy người này khẳng định là cái đại tài lại thêm hắn lúc đó vội vàng muốn tìm kiếm nhân tài cho nên mới đối với gia cát lượng đặc biệt coi trọng nhưng bây giờ hắn ngược lại là kịp phản ứng bàng đức công chỉ là đang mượn hắn cho gia cát lượng dưỡng vọng mà thôi một người hai mươi tuổi người trẻ tuổi cho dù có mới lại có thể có tài đi nơi nào lần này sở dĩ cự tuyệt hắn mời chào chỉ sợ cũng là lo lắng đến hắn dưới trướng sau bộc lộ ra tài học không đủ khuyết điểm còn n g ọ a long phượng sổ đến một có thể an tiên h h ạ quả thực là hoang đường không phụ thân lưu kỳ nghe vậy đại diêu kỳ đầu nghiêm túc nói khổng minh tiên sinh không giống thường nhân hắn tại cùng ta trước khi tặng ta một câu hắn nói ta lần này vì tìm hắn đem động tinh huyên nào quá lớn để cho ta cẩn thận một chút lưu biểu nghe vậy không khỏi mặt lộ vẻ giật mình truy vấn hắn thật sự là nói như vậy lưu kỳ nhẹ gật đầu đặt được trả lời khẳng định sau lưu biểu trong lòng cũng khó tránh khỏi cảm thấy kinh dị bởi vì g i a cát lượng có thể như thế nhắc nhở lưu kỳ nói do hắn xem thấu rất nhiều chuyện cái này tuyệt không phải người tầm thường có thể có tầm mắt cùng trình độ ngoạ long a lưu biểu ánh mắt lấp lóe đối với bảng đức công phần này đánh giá rốt cục tin mấy phần g i a cát lượng đích đích s ắ c s ắ c là một cái thâm tàng bất lộ đại tài chi tiết không thể vì hắn sử dụng trừ cái đó g i a khổng minh tiên sinh còn nói tấn quốc thân sinh ở trong nước bị xử tử trọng nhĩ lưu vong ở bên ngoài có thể an toàn nhưng lời ấy ta không biết giải thích thế nào lưu kỳ đem mặt khác nửa câu cũng đã nói đi ra hắn có thể hiểu ra cát lượng phía sau cái kia nửa câu lại không hiểu phía trước cái này nửa câu mà lưu biểu sau khi nghe cũng là n h ữ mày không nói chấm t ư sau một lúc lâu cũng nghĩ không thông lời ấy ý gì chỉ có thể coi như tôi h ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi thôi kinh châu nhân tài đông đúc cho dù không có g i a cắt lượng cũng có mặt khác đại tài ta lại c h ậ m chậm chọn lựa chính là không thể mời đến g i a cắt lượng cố nhiên đáng tiếc nhưng to như vậy cái gai sở chi còn tìm không thấy so g i a cắt lượng xuất sắc hơn nhân tài chớ cần ở trên đây tiếp tục xoắn suýt xuống dưới hắn hiện tại cần suy tính là thế nào chấn an dưới trướng lưu sĩ bởi vì hắn một cử động kia tất nhiên sẽ để bọn hắn không nhỏ phản ứng lưu kỳ gật đầu nói phải không người lưu ra thái phủ làm hiện nay kinh châu lớn nhất g i a t ộ c quyền thế thế g i a thái phủ khí phái thậm chí muốn vượt qua phủ châu mục nhưng cũng sẽ không có người đối với cái này nói cái gì bởi vì thái mạo chính là lưu biểu em vợ lại đảm nhiệm quân sư châu bên trong sự vụ lớn nhỏ trên cơ bản đều sẽ do hắn hỏi đến thậm chí quyết đoán cái này khiến thái thị vững vàng ngồi kinh châu thế g i a đứng đầu ghế xếp bóng đêm giang lâm thái phủ ý nguyên lóe lên á n h đèn hôm nay thái mạo đem khoái lương lưu tiên bản quý mấy người đều mời tới trong phủ lúc này chính tề tụ tại trong thư phòng chư vị đều nghe nói đi thái mạo quét đám người một chút sắc mặt mượi phần đ mở miệng nói chúa công điều động lưu kỳ đi mời tư mã huy đệ tử ra c á t lượng việc này làm được có thể bí ẩn đến cực điểm nếu không phải lưu kỳ ngu xuẩn kia điều động nam dương quận t r ú a quân chúng ta sợ là sẽ phải bị giấu diếm được đi bàng quý thán đạo không chỉ là ra c á t lượng trước đó chúa công còn đi bái phòng bàng đức công muốn mời hắn cùng tư mã huy tới trước phủ nhật trước thái mạo nghe vậy thần sắc càng thêm âm trầm khoái lương lưu tiên cũng níu chặt lông mày mời chào hiện tại không phải việc đại sự gì nhưng lưu biểu tại bọn hắn tự tiện cùng lưu trương liên minh sau liền đi mời chào nhân tài mới thậm chí còn chuyên môn giấu diếm bọn hắn cái này không giống với lúc trước. trong đó lộ ra tín hiệu mười phần nguy hiểm bởi vì điều này đại biểu lấy lưu biểu đã không tín nhiệm nữa bọn hắn đi tìm mới mưu sĩ hơn phân nửa là muốn muốn đem bọn hắn thay thế chúng ta lên lần làm đích thật có chút quá phận lưu tiên ánh mắt phức tạp cũng thở dài nói cùng lưu trương liên minh mặc dù là vì đại cục cân nhắc nhưng chúng ta hẳn là thuyết phục chúa công không nên giấu diếm hắn không bằng chúng ta đi hướng chúa công nhận lầm đi thân tử liên hợp lại giấu diếm chúa công tự tiện làm quyết định loại sự tình này hoàn toàn chính xác không phải thường nhân có thể dễ dàng tha t h ứ đổi ai cũng đến s i n khí lưu biểu phản ứng cũng không kỳ đưa ánh mắt về phía lưu tiên chúng ta làm sai chỗ nào cùng lưu trương liên minh đánh bại lưu bị thừa cơ tiến vào ít châu cơ hội tốt như vậy căn bản không thể vùng tha cho hắn biết kết quả chính là liên minh bị thủ tiêu chúng ta làm hết thẻ cố gắng đều ở p h í chỉ có thể c h ơ mắt nhìn cơ hội chạy đi hắn đều đã đón ngụy đế vào thành lại không mượn ngụy đế danh nghĩa làm việc như vậy mang xuống chẳng lẽ các loại thiên tử đại quân x ô i năm sao đây không phải không quả quyết đây chính là nhu nhược vô năng thái mạo trong giọng nói tràn ngập lựa giận t ư n g n ngụy đế chuyện này bắt đầu hắn liền đối với lưu biệu tràn ngập hàm tuyệt vậy tại sao muốn làm một bên cảm thấy cái này ngụy đế giống như là chân thiên tử một bên lại không dám xác nhận cái kia lúc trước dứt khoát đừng cho cái này ngụy đế vào thành một đao giết chết sự t ì n h vậy làm sao bây giờ khoái lương c a o mày nói trong mắt lo lắng khó nén không nói đến ngụy đế sự t ì n h chỉ nói chúa công ý nghĩ trong lòng trải qua chúng ta tự tiện làm chủ đáp ứng liên minh sau đó chúa công đã không tín nhiệm nữa chúng ta sợ là nhận lầm cũng vô dụng những năm này bọn hắn làm quá nhiều vượt quân sự t ì n h không thuộc về nhận cái sai liền có thể giải quyết hắn nhìn ra được lưu biểu là quyết tâm muốn cải biến đây hết thảy đối bọn hắn những lưu sĩ này thay đổi chính là bước đầu tiên đây chính là ta hôm nay mời các ngươi tới nguyên nhân thái mạo trầm giọng nói ra ta có một kế có thể cải biến dưới mắt tình trạng thậm chí còn có thể đỏ sức một phần tốt đẹp tương lai h ạ kế đám người nghe vậy nao h nao h nhìn về phía thái mạo chỉ gặp thái mạo mâu quang tiềm h nhấp nháy tại mọi người dưới ánh mắt nói từng chữ từng câu k h ắ c lập tân chủ lời vừa nói ra đám người toàn bộ sợ hãi tất cả mọi người là một mặt vẻ kinh hãi bởi vì bọn hắn minh bạch thái mạo câu nói này ý nghĩa là cái gì khát lập tân chủ điều kiện trước tiên là chủ cũ thoái vị qua đời nhưng lưu biểu hiện tại thân thể còn khỏe mạnh như thế nào để hắ c hắn ỉ c là, là sớm nhất đi theo lưu biểu một trong mấy người kia để hắn đi mưu hại lưu biểu hắn làm sao có thể hạ thủ được thái mạo hư lạnh nói người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết liệu cảnh thăng không chết chúng ta đều muốn bị hắn từng cái thanh toán ngươi cho rằng hắn sẽ bỏ qua chúng ta còn có chúng ta phía sau gia tộc mà lại hắn đón ngụy đế vào thành nhưng lại không làm cứ thế m ạ i h xuống dưới đợi cho ngày sau thiên tử chỉ huy xuôi nam chúng ta cũng giống vậy phải gặp đến liên lụy cho nên vì kế hoạch hôm nay chỉ có đến đỡ ta cháu trai thượng vị để hắn làm mới kinh châu c h i chủ sau đó chúng ta lại đánh lấy thiên tử danh nghĩa đối ngoại khuyết trương ta cháu trai cũng là hắn thất dòng họ ngày sau ta cháu trai làm thiên tử chúng ta đều là tòng công thần các ngươi chẳng lẽ không muốn phần này tòng lòng tri công đối mặt thái mạo lời nói đám người tất cả đều trầm mặc không nói nhưng bọn hắn ánh mắt đã từ từ phát sinh cải biến thòng lòng chi công bốn chữ này giống như là mang theo một cỗ lực lượng kỳ dị thật sâu khắc vào tại trong óc của bọn hắn vô luận như thế nào đều khó mà xóa đi vung đi không được nên như thế nào làm việc lưu tiên hết ngủ nước bọn nhìn về phía thái mạo trong ánh mắt tràn ngập màu n h i ệ t huyết mà khoái lương bàn g quý hai người mặc dù không nói chuyện nhưng bọn hắn c h ẳ m mặc liền đã đại biểu hết thảy bọn hắn chấp nhận thái mạo đề nghị thái mạo thấy vậy trên mặt lập tức lộ da dáng tươi cười nói ra việc này đơn giản đến t ự c điểm qua hai ngày chúng ta lấy cái kia m ị đế danh nghĩa tổ chức một trận yến hội xin mời lưu cảnh thăng còn có lưu kỳ tiền đến chỉ cần tại trên yến tiệc chuẩn bị kỹ càng hai ấm rượu độc đem bọn hắn chấm giết sau đó đối ngoại tuyên bố bạo bệnh mà chết liền có thể giết người cho tới bây giờ đều là dễ dàng nhất sự tình khó khăn là sau đó tục xử lý như thế nào bất quá chỉ cần bọn hắn liên hợp lại muốn dâu giếm cũng rất đơn giản đến lúc đó ngoại nhân sẽ chỉ biết được lưu biểu cùng lưu kỳ là bạo bệnh mà chết sau đó lại để lưu tông kế vị hết thể thuận lý thành trương chư vị đem kế hoạch nói thẳng ra sau t hắn hiến đế gần nhất trải qua tương đương dễ chịu từ lúc tiến vào tương dương thành sau hắn liền vứt bỏ dĩ vang tất cả dã tâm cùng không cam lòng ý nghĩ mỗi ngày tại lưu biểu chuyên môn chuẩn bị cho hắn trong phụ đệ tầm hoan tác nhạc điều này cũng làm cho hắn càng phát ra cảm thấy mình trước kia trải qua thật sự là quá cực khổ không cần đi gánh chịu cái gì thiên tử trách nhiệm chỉ cần hưởng thụ sinh hoạt liền tốt chỉ là ngẫu nhiên tại lúc đêm khuya sẽ nghĩ chập trùng hoàng hậu hắn nghe nói phục hoàng hậu đã đến nghiệp thành hơn nữa còn đối ngoại thừa nhận nghiệp thành t i ê n tử là thật cái này khiến hắn cảm thấy đặc biệt khó chịu không nghĩ tới liền ngay cả hoàng hậu cũng phản bội chấm trên đời này còn có cái gì là thật hắn hiến đế nhìn qua trong gương đồng so d i vang muốn mập một vòng chính mình có chút đau thương tự đ ủ thật sâu thở dài một bên thị nữ lúc này đang giúp hắn chỉnh lý long bảo hắn hiến đế nhìn xem ngả vào trước mặt mình non mềm tay nhỏ trong lòng thương tâm lập tức không còn sót lại chút gì nhịn không được sờ soạn một cái thị nữ kinh hô một tiếng sắc mặt đỏ lên h á n hiến đế thuận tay đưa nàng ôm vào lòng cười hỏi ngươi làm sao như thế lạ mặt mới đến trong cung a thị nữ không d á m kháng cự chỉ có thể khó xử nói vậy hạ t i ế n hội sắp bắt đầu không có khả năng chậm trễ nữa thời gian cũng là h á n hiến đế có chút tiếc n u ố i b u ô n g lòng ra nàng đồng thời niệm niệm không thôi g i ặ n g i buổi tối tới chấm tầm cung thị tầm nói xong liền đứng dậy đi ra cửa phòng hôm qua lưu biểu em vợ thái mạo tới nói với hắn lưu biểu dự định tại hắn trong phủ tổ chức một trận hiến hội mở tiệc chiêu đãi các phương danh sĩ làm cho tất cả mọi người đều chiêm ngưỡng một chút thiên tử thánh an bây giờ muốn tất người đều s h á n hiến đế tại thị nữ cùng đi phía dưới đến trong h i ê n thính lưu biểu lưu kỳ thái mạo đám người đã đều đến nhìn thấy hắn sau nhau nhau ra khỏi hàng hành lễ thần tham kiến bệ hạ h á n hiến đế đi đến chủ vị ngồi xuống cười hướng mọi người nói chư vị ái khanh không cần đa lễ mau dậy đi mau dậy đi t ạ bệ hạ đám người lúc này mới nhao nhao đứng dậy h á n hiến đế ánh mắt trong bữa tiệc quét một vòng phát hiện hôm nay trình diện vẹn vẹn chỉ có năm sáu người mà thôi cũng không có cái gì các phương danh sĩ trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút nhưng hắn cũng không có nghĩ lại dù sao chính là một trận yến hội mà thôi đến mấy người hắn cũng không đáng kể chỉ cần ca múa rượu ngon món ngon đầy đủ là đủ rồi hoàng bá a hắn hiến đế bưng bình rượu vẻ mặt ôn hòa đối với lưu biểu nói ra chấm đến tương dương đã lâu hoàng bá đợi chấm có thể nói là cẩn thận lễ nộ g có thừa chấm trong lòng rất tan ủi cho nên chấm muốn tấn thăng hoàng bá là t h á i h thúy phong thành võ công lấy đó chấm đối với hoàng bá tôn kính tại tương dương thành mấy ngày này là hắn trải qua nhất là thư thái không ai uy hiếp hắn không ai buộc hắn làm cái gì lưu biểu đối với hắn cũng cung kính có thừa cho nên hắn cảm thấy mình cũng không thể không cho điểm biểu thị tuy nói trong tay hắn không có chút nào quyền lợi nhưng hắn làm sao cũng là thiên tử. cho chức quan cho tước vị chính là hắn chuyện một câu nói v ệ hạ thần sợ hãi lưu biểu nghe vậy vội vàng có mặt cung kính nói thần chưa lập tất công như thế nào nên được như vậy phong thưởng huống chi là phong công còn xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã b a n ra ai hoàng bá lời ấy sai rồi h á n hiến đế lắc đầu đối với hắn nghiêm mặt nói hôm nay thiên hạ n g h ị c h thần đương đạo chỉ có hoàng bá trung tâm bảo vệ tại chớm đây chính là công lao lớn nhất trong tâm ý đã quyết hoàng bá liền thụ lấy đi hắn hiến đế nhiều lần kiên trì lưu biểu không từ chối được chỉ có thể dập đầu tạ ơn cho xong phong thường sau h á n hiến đế d ơ lên bình rượu đối với đám người cười cái này nói ra đến vì trở thành võ công h ạ n ó i đi đem rượu uống một hơi cạn sạch đám người cũng nao nhao uống vào rượu lưu biểu buông xuống bình rượu vốn muốn nói hai câu cái gì nhưng hắn đông nhiên cảm thấy trong bụng truyền đến một trận kịch liệt và đau hám i ệ n g liền phun ra một ngụm máu đen phụ thân ngươi thế nào lưu kỳ thấy vậy rất là giật mình liền vội vàng đứng lên muốn đi nâng nhưng vừa vẫn đứng dậy liền cùng dạng cảm thấy phần bụng đau nhức kịch liệt trực tiếp ngã trên mặt đất hắn ố bụng đau đến đầu đầy mồ hôi hắn hiến đế nhìn thấy một màn này đều ngây người thất kinh địa đạo, hoàng bá, ngươi, các ngươi thế nào? Rượu. Lưu biểu một tay lấy bầu rượu trên bàn đổ nhào trên Lưu biểu bầu lấy bàn bên bên nói một mặt một một tay đất, thổ huyết t nhào khăn n đổ khó o gặp rượu Trưng trăm, Trưng trăm, như như nếu nếu có độc. đành đành theo, theo, không xin mời bệ hạ băng không xin băng g ba bệ ba bệ mời mời phải hạ hạ. phải hạ hạ. lưu biểu chúng độc ngã xuống đất hắn hiến đế không khỏi nghẹn ngào kêu sợ hãi sắp mặt tại chỗ liền dọa đến trắng bệnh một mảnh rượu trong tay tôn giống như là phòng tay bình thường bị hắn ném ra ngoài ngay sau đó hắn bắt đầu không người chụp chính mình cổ họng muốn mau đem vừa uống vào rượu phun ra có thể mặc cho hắn như thế nào nôn khăn lại như cũ nhà không ra sợ hai thêm bồi dối phía dưới h á n hiến đế thậm chí cảm thấy đến bụng đã ẩn ẩn truyền đến đau đớn nhịn không được ngồi dưới đất khóc lớn nói chấm phải chết chấm phải chết đừng trách móc rượu của ngươi bên trong không độc thái mạo đông nhiên mở miệng nói ra nhìn về phía h á n hiến đế trong ánh mắt tràn đầy xem thường cùng kinh thường nhát gan như vậy thật không biết ngươi là nơi nào tới lá gan giả mạo thiên tử ngã trên mặt đất lưu biểu cùng lưu kỳ hai người đang nghe thái mạo lời nói sau trên mặt đều hiện lên ra vẻ kinh nộ là ngươi lưu biểu nhìn chằm chằm thái mạo trong mắt tràn đầy tức giận cùng thần sắc khó có thể tin ngươi vậy mà tại trong rượu hạ độc thái mạo là vợ của hắn đệ g i i hắn tuyệt đối không thể tại kinh châu có được địa vị như vậy vô luận là từ thân duyên phương diện hay là các phương diện tới nói đều khó có khả năng độc hại với hắn có thể thái mạo vừa mới nói ra thiên tử trong rượu không độc loại lời này lại thêm bộ này chấn định bộ dáng không hề nghi ngờ chính là người hạ độc chúng ta cũng là bất đắc dĩ thái mạo không có mở miệng nói chuyện chính là khoái lương hắn dùng phức tạp lại ánh mắt thương hại nhìn xem lưu biểu thở dài nói chúa công ngươi già rồi nhớ năm đó ngươi đơn kỵ nhập kinh châu lúc là bực nào hăng hái nhưng hiện tại lại trở nên bó tay bó chân n g ư ơ i đón cái này ngụy đế vào thành không chịu giết hắn lại không cho mượn thiên tử danh hào làm việc tiếp tục như vậy chúng ta cuối cùng sẽ chỉ biến thành loạn thần tặc tử bị vương sư lấy diệt dưới mắt cục diện này biến t h ì sinh không thay đổi thì chết chúng ta cũng không muốn được thay thế cũng không muốn được đánh lên phản tặc danh hào k h ó á i lương tâm bên trong cũng không muốn đối với lưu biểu độc thủ nhưng lưu biểu còn sống sẽ chỉ trở thành uy hiếp cùng trở ngại vì lợi ích của gia tộc hắn không thể không lựa chọn giết chết lưu biểu thử nu ngươi lưu biểu nghe vậy giận dữ hắn tuyệt đối không nghĩ tới ngay cả khoái lương cũng tham dự trong đó thịnh nộ công tâm phía dưới lại lần nữa phun ra một miệng lớn máu đen trực tiếp khí tuyệt bỏ mình phụ thân lưu kỳ dãy ruổi lấy hướng lưu biểu bỏ đi không để ý chính mình trong miệng mũi cũng tràn ra thiên huyết nằm ở lưu biểu trên thi thể khóc giống không chỉ cho đến giờ phút này hắn rốt cuộc hiểu rõ hôm đó cùng ra cắt lượng trước khi chia tay đối phương nói với hắn câu nói kia h à g nghĩa là cái gì thân sinh ở bên trong m à chết trọng n h ị ở bên ngoài đến sinh ra cắt lượng là đang khuyên hắn sớm ngày rời đi tương dương như vậy mới có thể sống sót nhưng hắn nhưng không có nghe hiệu tầng này hàm nghĩa khổng minh tiên sinh nguyên lai ngươi đã liệu đến a lưu kỳ trên mặt nước mắt chảy ngang. buồn bã lẩm bẩm lúc này hắn cảm giác trước mắt mình ánh mắt càng phát ra mơ hồ tại sinh mệnh sau cùng thời khắc hấp hối hắn dùng hết khí lực đối với thái mạo khoái lương bọn người nghiêm nghị nói các ngươi bọn này thí chủ c h i đồ các ngươi không có kết cục tốt ta dưới đất chờ các ngươi nói xong cái này tràn ngập á n độc cùng hận ý một câu sau diệu độc phát tác lưu kỳ thất khiếu chảy ra máu đen cứ thế mất mạng hắn hiến đế bị một màn này sợ choáng hẻo lánh run lẩy bẩy nhìn qua lưu biệu phụ tử thi thể muốn khóc lại khóc không được cuối cùng là chuyện gì xảy ra a thái mạo tiến lên kiểm tra một chút lưu biệu cùng lư xác nhận hai người đều sau khi chết mới đối bảng quý nói ra điều binh phong tỏa phủ đệ đem trong phủ người đều xử lý sạch bảo đảm đừng cho bất cứ tin tức gì truyền đi lưu biểu phụ t ử cái chết chỉ có thể là bạo bệnh mà chết quyết không thể để mặt khác bất cứ tin tức gì toát ra đi bằng không bọn hắn liền xong đời bảng quý gật đầu rời đi thái mạo lại đem ánh mắt nhìn về phía h á n hiến đế sắc mặt trở nên lạnh lùng đứng lên nói ra nên làm như thế nào ngươi hẳn là rõ ràng không cần t a dạy cho ngươi đi hàn hiến đế lúc này hoang mang lo sợ rút g i ọ nói chấm chấm không biết ngươi muốn cho chấm làm cái gì thái mạo khỏe mắt kéo ra đẻ xuống trong lòng không kiên nhẫn nói ra nghĩ ra một đạo ý chỉ xưng lưu biểu lưu kỳ phụ tử bạo bệnh mà chết để con hắn lưu tông đảm nhiệm mới kinh châu mục n g ư ơ i cái này ngụy đế thân phận còn có chút tác dụng chỉ cần ngươi thành thật nghe lời lưu biểu cho ngươi dạng gì lãnh n g ộ ta cũng đồng dạng sẽ cho ngươi nếu như không theo thái mạo cười lạnh một tiếng đem lưu kỳ trên bàn cái tiêm một bầu rượu độc cầm lên ánh mắt bất thiện nhìn xem hán hiến đế vậy không thể làm gì khác hơn là xin mời bệ hạ băng hà hán hiến đế quá sợ hãi rốt cục khóc lên một bên khoát tay vừa nói chấm làm theo chấ thái mạo ngay cả lưu biểu cũng dám chấm i ế t rất nhiều một cái hắn căn bản cũng không tại nói xuống hắn thật vất vả mới vài ngày nữa cuộc sống an ổn hắn không nghĩ là nhanh như thế liền chết nhìn thấy đã bị dọa đến hồn bất phụ thể hắn hiến đế thái mạo trong mắt k i n h thường càng sâu tiện tay vứt xuống rượu tước cùng khoái lương bọn người cùng nhau rời đi yến tính lưu biểu phụ tử chết bọn hắn phải xử lý rất nhiều chuyện trong yến tính chỉ còn lại có hắn hiến đế cùng hai bộ thi thể do dự mãi sau cố nén sợ hai trong lòng đứng dậy giút bọn hắn nhắm mắt lại sau đó hắn mới lảo đảo đứng dậy trở về chỗ ở của mình Lúc này tại r o n lớn nhập, ngay g giáp phủ đã có số lớn giáp sĩ xâm t đối với trong p hàn ủ bọn người hầu chiến khai huyết tinh sát, khắp nơi khai hầu huyết đều khắp sát, đồ l t i ế g têu hiến m t h t ta. Tại Bậy hạ, h cứu á hiến đế trải qua một chỗ hành lang lúc một tên thị nữ chạy tới ngã sấp xuống tại dưới c h â n hắn n ắ m lấy hắn và tháo khóc lóc kể lể chính là trước đó là h á n hiến đế thay quần áo thị nữ h á n hiến đế vừa định mở miệng nói chuyện tên thị nữ này liền bị phía sau đuổi theo tới giáp sĩ một đao đeo đầu mỹ lệ đầu lâu lăn xuống trên mặt đất trên mặt còn mang tuyệt vọng cùng khẩn cầu thân sắc giáp sĩ kia nhìn hàn hiến đế một chút hướng rất nhỏ không người xuống thân thi lẽ một cái sau đó liền quay người tiếp tục đi giết những người khác h á n hiến đế sắc mặt tái nhận không đành lòng lại đi nhìn thị nữ kia thi thể một đường chạy về chỗ ở trốn vào trong trăn muốn đem chính mình cùng thế giới bên ngoài n g ă n cách ra thi không c h ấ m nhớ ngươi h á n hiến đế trong trăn chạy nước mắt tự đủ đã trải qua nhiều chuyện như vậy sau hắn càng phát ra cảm thấy tại hứa huyện đoạn kia thời gian mới là tốt đẹp nhất tào tháo đối với hắn kỳ thật thật tính m ư ờ i phần cung k í n h cũng không có r a hại ý nghĩ của hắn nếu không phải dương m u phục hoàn đồng thời bọn hắn ở trong đáy lòng gây sự phản bội hắn tào tháo cũng sẽ không cho là hắn là ngụy đế đây hết thể đều do dương m u bọn、hán. nếu như lại cho hắn một cơ hội lời nói hắn khẳng định lựa chọn chung thực đợi tại hứa huyện mỗi ngày liền sống phong túng cái gì cũng không muốn đáng tiếc hắn không trở về được nữa rồi hứa huyện từ khi tào tháo cùng tôn quyền nghị hòa đồng thời liên minh đằng sau liền đem bố trí tại giang bắc một vùng binh mã rút về mà tôn quyền thì là đem đại lượng binh mã bố trí tại quảng lăng quận còn có đan dương quận là tiến công từ châu làm chuẩn bị song phương vứt bỏ hiểm khích lúc trước cộng đồng đối địch bây giờ đầu xuân sắp đến chu du làm đại biểu đến đây hứa huyện cùng tào tháo gặp mặt đồng thời thương nghị cụ thể kế hoạch tác chiến cuối tháng này chúng ta liền sẽ đối với t ử châu khởi xướng tiến công lấy thế xét đánh lôi đỉnh cầm xuống t ử châu toàn cảnh sau đó quay trúng quanh t ử châu thành lập phòng tuyến ngự đồ t h à n h châu thì không tại duyện châu binh lực bố trí đến như thế nào chu du đem bọn hắn đối với t ử châu phe tấn công hơi kỹ càng trình bày một lần sau l i ề n bắt đầu hỏi tới tào tháo tình huống bên này tào nhân nghe vậy thay thế tào tháo trả lời chúng ta chủ lực đại quân đã điều đến q u a n độ để phòng bị triều đình đại quân thế công nương tựa theo địa lợi đem quân đội của triều đình ngăn chặn ba tháng không thành vấn đề mặc dù cuối cùng vẫn muốn lui về dự châu nhưng ta muốn thời gian ba tháng nên đầy đủ công cần đánh hạ từ châu tại chỉnh thể trên chiến lược duyên châu tất nhiên là muốn từ bỏ phòng tuyến cuối cùng chính là dự châu cùng từ châu bất quá trước đó cần kéo dài một hồi dù sao tôn quyền mang binh đánh xuống từ châu cũng cần thời gian chu du vớt cảm nói từ châu binh lực không n h i ề u chúng ta lần này chuẩn bị sung túc thời gian ba tháng dư xài triều đình hiện tại đại quân đều tại t ỉ n h châu cùng ký châu một vùng nếu như thời gian ba tháng còn đánh nữa thôi kế tiếp binh lực chống d ô n g từ châu lời nói vậy cũng không cần nói cái gì đối kháng triều đình trực tiếp về nhà chờ chết được đợi cho chu du còn có tào nhân hai người thương nghị hoàn tất tào tháo đứng dậy cười nói công cần ngươi khó được đến hứa huyện một chuyến ta không hết một tận tình địa chủ hữu nghị không thể được ta đã sai người chuẩn bị yến hội sau đó hào hào khoản đ ã h ngươi vì ngươi bày tiệc mời khách tào tháo ngữ khí cùng thái độ rất là nhiệt tình nhưng chu du nghe vậy lại trực tiếp tự tuyệt nói ra đa tạ ti không ý tốt nhưng yến hội thì không cần ta còn có chuyện quan trọng tại thân không có khả năng ở lâu cáo tử nói xong cũng dẫn người rời đi lại đường đưa mắt nhìn chu du đi xa hạ hầu đôn có chút bất mắn nói chúa công thịnh m ờ i tên này thế mà bộ dáng này thật sự là vô lễ mà lại thật xa chạy tới một chuyến đ i ề n vì thảo luận chút chuyện này ta nhìn hắn thật là ăn no rừng mỡ chu du mặc dù mặt ngoài rất khách khí nhưng ai cũng có thể cảm thụ được hắn khách khí phía dưới lãnh đạo căn bản không nể mặt mũi ngoài ra làm sao xuất binh loại chuyện này trực tiếp ở trong thư nói không phải tốt làm gì ngàn dặm xa xôi từ dương châu đi vào hứa h u ệ n gặp mặt nói chuyện cũng không phải tuân du lắc đầu nói ra đến đây thương nghị xuất binh chỉ là biểu tượng mà thôi chu công cận chuyến này chân chính mục đích là xác nhận chúng ta có hay không binh tướng lực bố trí tại duyền châu hắn đối với chúng ta phòng bị có thể cực sâu a nếu như chỉ là thương nghị xuất binh loại hình sự t ì n h chu du hoàn toàn không cần thiết chạy chuyến này trước đó đều đã xác nhận qua chu du là đánh lấy lý do này tới đồng thời âm thầm thả ra thám tử đến dự châu duyễn châu các nơi tìm hiểu binh lực của bọn hắn bố trí xem bọn hắn là có hay không bố trí tốt đại quân đương nhiên loại chuyện này bọn hắn cũng đang làm song phương đều đối với lẫn nhau có thật sâu phòng bị cái này rất bình thường tào tháo đối với cái này lơ lễm đưa ánh mắt về phía tào nhân ta phân phó chuyện của ngươi đều làm xong không có chúa công yên tâm đã an bài thỏa đáng tào nhân nhẹ gật đầu hồi đáp ta ở các nơi chú quân chốt đều thành lập đại lượng doanh trại ngụy trang thành đại quân đóng quân bộ g á n g tuyệt sẽ không để bọn hắn nhìn ra sơ hở dưới mắt chúng ta chủ lực đại quân đã toàn bộ bố trí tại l ư giang quận phụ cận chỉ đợi chúa công mệnh lệnh liền có thể vượt qua trường giang thẳng đến giang đông tào tháo khẽ vứt c ằ m yên lòng hắn căn bản không có ý định tại duyện châu chống cự triều đình đại quân hắn chỉ muốn kéo tới tôn quyền tiến đánh từ châu sau mang binh thẳng đến giang đông cái gọi là binh lực bố trí cùng kế hoạch cũng chỉ là cái ngụy trang làm ra cho chu du cùng tôn quyền nhìn mà thôi không phải vậy sao có thể để bọn hắ v tôi ư, nhân đúc h trong bản hắn đều di không không mày có chút có không lo âu nói ra nếu chúng ta thừa dịp tôn quyền cùng triều đình đại quân giao chiến thời khắp lấy gian đông hắn sợ rằng sẽ thay đổi đầu mâu đến đánh chúng ta hắn đã có thể tưởng tượng ra được tôn quyền đến lúc đó sẽ có c ỡ nào phẫn nộ khả năng rất lớn sẽ không tiếc bất cứ giá nào đoạt lại giang đông hoặc là tiến công dự trâu hắn không có tinh lực như vậy này tào tháo cũng không tán thành tuân lúc lời nói từ tốn nói lấy giang đông binh lực làm sao có thể tại c h ố n g cự triều đ ỉ n h đại quân đồng thời lại cho ta khai chiến huống hồ binh bất kiếm trá cử động lần này cũng đều thỏa không tin ngươi có thể hỏi một chút trọng đức cách nhìn một bên trình dục đông nhiên bị tào tháo điểm danh không khỏi sửng sốt một chút chấm âm một lát sau nói ra ty không kế sách cũng đều t h o á chỗ ta cho là đoạt lấy giang đông sau tạo ố t n tháo a cơ c gào to một tiếng đánh gây trình dục hưng phân phát biểu nhưng ngay lúc đó lại cảm thấy ngựa khí của mình có hơi quá vẻ mặt ôn hòa đối với hắn nói trong quân lương thảo trước mắt cũng không thiếu việc này ngày sau bàn lại đi trọng đức phi tâm hắn vẫn cảm thấy tính cách của mình xem như tàn nhẫn vô tình nhưng cùng từ lần trước nghe được trình dục cho hắn sách thị khô sự tình sau hắn đã cảm thấy chính mình cùng trình dục bị đứng lên đơn giản được xương tụng là thánh a n nhân Trình h Thôi ta dục pha có chút thất lạc thở dài dục có lạc Tào nhân Lúc nói ô n Giang Đông ta liền muốn trực diện nghiệp thành g lấy Ta trực thiên đội lại với nói nói Bằng khẳng định là đánh không、lại. Văn Nhược Nan không thành hy vọng ta thua với hắn Đang nói ra câu nói này vào là ta thực trước mắt ta thua hy lực câu lúc ta chỉ là lo lắng tôn quyền sẽ trả thù mà thôi chúa công đã có tính toán của mình vậy dĩ nhiên vô sự thì ra là thế tào tháo ý vị thâm trường nhìn tuân núp một chút một bên tuân du gặp bầu không khí không đúng chủ động nói sang chuyện khác hỏi ti không hứa tử viễn bệnh như thế nào đến bây giờ còn không có chuyển biến tốt đẹp sao hứa du ba tháng trước bỗng nhiên cáo bệnh ở nhà sau đó liền rốt cuộc không hề lộ diện qua tào tháo từ tốn nói hắn bệnh cũng không nhẹ chẳng qua trước mắt không có gì đáng ngại chỉ là cần tính dưỡng mà thôi không cần nhớ mong nói xong hắn liền trực tiếp rời đi đại đường bốn một bên khác tiến về kinh châu tú y sứ ba người đã lặng yên hộ tống gia cát lượng tiến vào kỳ châu